sáu thứ 539 chương chế dây ở mục tây cũng không biết. vào lúc này người mới trong hẻm núi, nhưng là có người ở chờ hắn, hơn nữa đã đợi đã lâu. cất vui sướng tâm tình, mục tây cơ hồ là khẽ hát đi vào người mới thung lũng khu vực. chỉ là khi hắn cất bước tiến vào người mới thung lũng phạm vi, hơn nữa thấy được nơi xa diễn võ trưởng trên cảnh tượng thời điểm, nụ cười trên mặt hắn, nhưng là trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. ân, chuyện gì xảy ra? Nhớ mày, hắn trước tiên chính là phát hiện vấn đề không đúng. nhìn xem diễn võ trưởng phía trên, tất cả mới nhân đệ tử vậy mà đều bị ở nơi đó, hơn nữa rõ ràng mỗi một cái đều là tức giận không thôi. hắn nơi nào còn nhìn không ra tình huống trước mắt có vấn đề dưới ánh mắt ý thức hướng về phía diễn võ trưởng trên đài cao nhìn lại nơi đó mười mấy nam tử xa lạ lúc này cũng là đưa mắt về phía phía bên mình mỗi người ánh mắt rõ ràng cũng là mang theo địch ý đó là sáu cái kia bất nghị. chỉ là tùy ý nhìn lướt qua hắn chính là nhìn ngay lập tức đến rồi mười mấy người chính giữa cái kia thân ảnh quen thuộc mà ở gặp được cái này thân ảnh quen thuộc thời điểm hắn cơ hồ trong nháy mắt chính là muốn đến rồi một loại khả năng phù phong cửa người xem ra đây là tới tìm lại mặt mũi đó a hai mắt híp lại Mục Tây tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức liền nghĩ tới ý đồ của những người này. Phía trước hắn ngay trước mặt của nhiều người như vậy đem phủ phong môn quách nghị dâm ở dưới chân, làm cho đối phương ngay trước mặt mọi người quỳ xuống. Nghĩ đến lúc này, đối phương là tìm phủ phong cửa cao thủ, chạy trở lại báo thủ a. Ánh mắt cuối cùng rơi vào mười mấy người ở trong cái kia cầm đầu nam tử trên thân, ánh mắt của hắn không khỏi hơi hơi co rút, đáy mắt ngược lại là lóe lên một tia ngưng trọng. Từ phủ cảnh nhị trọng, xem ra cái này phủ phong môn cũng không có trong tưởng tượng như vậy rác rưởi sao? Lấy hắn cảnh giới hiện nay, rất dễ dàng chính là cảm nhận được tu vi của đối phương. Từ phủ cảnh nhị trọng. cảnh giới như vậy hiển nhiên đã không thấp, nhưng cũng là kiếm ý tông ở trong có thể trở thành trường lao tồn tại. Tử phủ cảnh nhị trọng sao? Tựa hồ cũng không cái gì quá không được a. Khoe miệng về một cái, đối với xa xa nam tử, hắn cũng tịnh không có cái gì có thể sợ hãi. Nếu như là một canh giờ phía trước, hắn có thể còn có thể bao nhiêu kiên kỵ một chút loại người này, nhưng bây giờ sao? Tại có tiểu thất gia nhập vào sau đó, chỉ là một cái tử phủ cảnh nhị cho người, hắn thật vẫn không thể nào để ở trong lòng. Phải biết, hắn hiện tại dựa vào tiểu thất sức mạnh, đó là tuyệt đối có thể so với tử phủ cảnh tam trọng cao thủ. đương nhiên, tử phủ cảnh tam trọng chân khí cơ sở. lại phụ dĩ tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, như vậy có khả năng buộc phát ra sức chiến đấu, có thể tuyệt đối không phải đơn giản tử phụ cảnh tam trọng có thể so sánh được. Ngược lại muốn xem xem ngươi có dạng gì thủ đoạn. Cười lạnh, mục tê nhưng là không chút do dự, vẫn là chậm rãi quan thai mà đối với phía trước đi tới, rất nhanh liền đến rồi diễn võ trường phía dưới, mà sau đó, hắn chính là không chút do dự nhảy lên diễn võ trường. Những người này rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới, đã như vậy, hắn đương nhiên không có ẩn nút đạo lý. Nghĩ không ra có ít người vậy mà như vậy không có chi nhớ, lúc này mới vừa mới quy từ nơi này rời đi, đã vậy còn quá nhanh lại tìm đến chuyện xem ra trước đây giáo hấn sợ là có chút không đủ đâu phiêu nhiên lên võ đài mục tây ánh mắt trước tiên nhìn về phía trên đài cao quách nghị đồng thời âm thanh lạnh lùng nói trước đây hắn chỉ là làm cho đối phương quỵ như vậy một chút tiếp đó liền thả đối với trầm mặt mở nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này thật vẫn tìm đến giúp đỡ trở về tìm lại mặt mũi xem ra lần này hắn nhưng là không thể quá qua tay phía dưới lưu tỉnh tiểu tử sắp chết đến nơi ngươi lại còn dám mạnh miệng nghe được mục tây chi ngôn quách nghị không khỏi vô ý thức dùng mình một cái bất quá chờ ý thức được đã biết một lát đã có chỗ dựa sau đó hắn chính là lập tức tức giận phía trước bị mục tây một quyền giải quyết tình cảnh rõ mồn một trước mắt nói lời trong lòng nếu là không có chỗ dựa mà nói như vậy hắn là thật sự không dám cùng mục tây gọi nhịp bất quá dưới mắt có nhạc khuê tại hắn thật vẫn không tin một cái vừa mới nhập môn người mới có thể là nhạc khuê cái này lâu năm đệ tử đối thủ chật chật có đặc sắc quả nhiên là có đặc sắc nhạc khuê lúc này chậm rãi tiến lên một bước phất tay đem quách nghị đổi đến rồi một bên khi nhìn thấy mục tây phiêu nhiên lên diễn võ trường hơn nữa không lọt vào mắt chính mình mà là trực tiếp cùng quách nghị đối thoại thời điểm sắc mặt của hắn đã trở nên một mảnh ấm trầm bọn hắn mười mấy người đứng tại trên đài cao. rõ ràng là lấy hắn cầm đầu, có thể mục tây vậy mà vừa lên tới liền lướt qua hắn, trực tiếp cùng quách nghị đối thoại, cái này hiển nhiên là không có để hắn vào trong mắt ta. Hắn cũng không tin, chính mình đường đường tử phụ cảnh cao thủ, nhìn sẽ như vậy không đáng chú ý, giải thích duy nhất chính là mục tây cố ý không để ý đến hắn. Tiểu tử, ngươi chính là quách nghị nói tới cái kia mục tây a? Tiến lên một bước, nhạc khuê cư cao lâm hạ nhìn hướng mục tây, sau đó lạnh giọng vấn đạo, mà ở đáy mắt của hắn, bây giờ đã hiện đầy âm u lạnh lẽo chi sắc, thậm chí còn có một tia mịt mở sát ý không tệ, chính là tại hạ mục tây, không biết các hạ thì là người nào? Ánh mắt chuyển hướng nhạc khuê. mục tây sắc mặt lạnh lùng thuận miệng vấn đạo hừ ta là người nào ngươi còn chưa có tư cách biết nghe được mục tây hỏi tục danh của mình nhạc khuê không khỏi cười lạnh một tiếng nói tiếp ta lại hỏi ngươi phía trước thế nhưng là ngươi đối với ta phủ phong môn bất kính còn để cho ta phủ phong môn thành viên trước mặt mọi người quỳ xuống bất kể như thế nào hắn đều muốn đem đại đạo lý nắm ở bên mình làm đến sư xuất hữu danh đánh tìm lại mặt mũi danh nghĩa rõ ràng có thể dễ nói chuyện nhiều lắm đối với phủ phong môn kính bất kính tại hạ không biết làm sao tới giới định bất quá nhường có chút mắt không mở dưới người quỳ cái này ngược lại là sự thật nghe được đối phương mới mở miệng chính là hương sư vấn tội ngữ khí mục tây không khỏi khoe miệng vậy một cái nhưng là vẫn như cũ không có gì vẻ sợ hãi để cho ngươi sau lưng tên phế vật kia quỳ xuống đích thật là ta làm nhưng là không biết các hạ vì sao muốn làm khó bọn họ điều này tựa hồ có chút không nói được a hướng về phía nhạc khuê lạnh lùng nhìn lướt qua mục tây ánh mắt chuyển hướng quỳ đầy đất mới nhân đệ tử sắc mặt không vui nói rất rõ ràng những thứ này mới nhân đệ tử cũng đều là bị dưới mắt những người này cưỡng bách quỳ xuống mà nhìn thấy nhiều người như vậy hướng về phía phía trên đám người quỳ xuống trong lòng của hắn quả nhiên là tràn đầy nộ khí. tất cả mọi người đứng lên đi như thế mấy cái bọn chuột nhắt vô danh thế nhưng là không có tư cách nhường đại gia quỳ xuống hướng về phía đám người khoát tay áo mục tây ra hiệu đám người tất cả đều đứng dậy không cần tiếp tục quỳ xuống ách cái này xấu đợi đến nghe liếu mục tây chi ngôn mọi người ở đây cũng là nhao nhao ngẩng đầu lên đối mắt nhìn nhau ở giữa nhưng là không có ai đứng lên mục tây cường hành bọn hắn những người này cũng là thấy qua chỉ là bọn hắn cũng không tin tưởng mục tây có cùng lâu năm đệ tử toàn bộ thế lực chống lại sức mạnh lúc này đứng dậy nếu là bởi vậy đắc tội toàn bộ phù phong môn đối với bọn hắn tới nói sợ rằng sẽ là một kiện mười phần chuyện học bét bọn chuột nhắc vô danh ta đường đường phụ phong môn này nhị đưa ra trong miệng ngươi vậy mà trở thành bọn chuột nhắt vô danh đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống trên đài nhạc khuê lập tức sắc mặt tối sầm Thử, ta xem người nào dám đứng dậy ai dám đứng dậy chính là cùng ta phụ phong môn đối nghịch khẽ quát một tiếng nhạc khuê khí thế cả người đột nhiên vừa để xuống cái tiêu tử phụ cảnh nhị trọng cường giả khí thế nhưng là trực tiếp đè xuống phương đám người từng cái sắc mặt đại biến không còn có người dám tùy tiện lần đầu ân cảm nhận được nhạc khuê phóng xuất ra từ phụ cảnh khí thế áp bách đám người, mà tất cả mọi người đều là không dám đứng dậy, mục tây sắc cũng là trong lúc đó trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn biết, nếu là không giải quyết đối phương những người này, dưới mắt những thứ này mới nhân đệ tử, e rằng cũng không dám đứng dậy. Ha <cười> ha, <cười> nghe nói phủ phong cửa nhạc khuê huynh tới người mới khu tìm lại mặt mũi, nguyên lai like lần này chuyện lại là thật sự à. Chậc chậc, xem ra chúng ta tới chính là thời điểm đâu, lần này ngược lại có thể nhìn thấy nhạc khê huynh đại chiến thân thủ. Đúng vậy a, đúng vậy à, phù phong môn mạnh mẽ như vậy, còn không đem người mới trong hạp cốc những người mới dọn dẹp phục phục tiếp tiếp sao? Đại gia nói là cũng không phải. Ha ha ha. Ngay tại nhạc khuê thả ra mình cường hành khí tức, mà Mục Tây cũng là muốn nên chiến thời điểm. Từng tiếng tiếng cười dài từ Tân Nhân hẻm núi bên ngoài chuyển đến, đang khi nói chuyện, từng nhánh đội ngũ nhao nhao từ hẻm núi bên ngoài chạy đến, trong nháy mắt chính là đến rồi diễn võ trường phía trên. Đột nhiên xuất hiện từng nhánh đội ngũ, làm cho tất cả mọi người ở đây cũng là hơi sưng sờ, nhất là trên đài cao nhạc khuê, càng là sắc mặt chợt biến đổi, vốn cũng không tốt như vậy sắc mặt, giờ khắc này càng trở nên một mảnh ấm trầm. Rộng rãi diễn võ trưởng, lúc này lập tức trở nên có chút chật trội. Phu phong cửa mười mấy người đứng tại trên đài cao. Mà phía dưới nhưng là nhiều hơn tứ chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ cũng là không dưới mười mấy người. Cùng phù phong cửa đội ngũ không sai biệt lắm, cái này tứ chi đội ngũ đều là do một người dẫn đội, đi theo phía sau đều là tiên tiên cảnh đại viên mãn cao thủ, mà làm bài mấy người thực lực, rõ ràng cũng không so nhạc khuê yếu. Khi nhìn thấy cái này tứ chi đội ngũ từ đằng xa bay lượn mà đến, đang khi nói chuyện đã đến võ đài bên trên thời điểm, nhạc khuê sắc mặt sớm đã trở nên khó chịu. Tình cảnh này, hắn không muốn gặp nhất chính là chỗ này chút cái khác đường cậu người, có thể hết lần này tới lần khác những người này vẫn là tới. Truy tinh môn lý tiên minh, đêm tịch môn ho Lạc thiên môn phương bên trong mới triều thiên môn minh hừ hừ các ngươi bọn giá hỏa này thật đúng là nhàn rỗi không chuyện gì vậy mà chạy đến nơi này xem náo nhiệt bội phục bội phục ánh mắt từ mục tây trên thân thu hồi nhạc khuê lạnh lùng nhìn về phía cái này cùng nhau mà đến tứ chi đội ngũ nửa khí có chút bất thiện đạo lần này hắn mang theo phủ phong môn người tới người mới hẻm núi tìm lại mặt mũi tạm thời không nói bởi vì cái gì vẹn vẹn loại hành vi này bản thân kỳ thực cũng không phải là chuyện vẽ văng gì phải biết người mới hẻm núi bên này cũng là vừa mới gia nhập vào kiếm ý tông người mới Phù phong môn huy động nhân lực chạy tới nơi này tìm lại mặt núi nói trắng ra là chính là đến khi phụ người mới, loại hành vi này, hiển nhiên là làm người khinh thường, không thể nghi ngờ, trước mắt cái này tứ chi đội ngũ, rõ ràng chính là tới lấy cười bọn họ. Ha ha ha, nhạc khuê minh chỗ đó, chúng ta mấy người cũng là trong lúc rảnh rỗi tùy tiện đi một chút thôi, vừa vặn đi ngang qua người mới hẻm núi, cảm thấy bên này đẳng đẳng sắc khí, lúc này mới tới xem một chút, nhưng là không nghĩ tới bắt kịp nhạc khuê minh ở đây đại phát thần uy, này ngược lại là vừa vặn. đúng vậy a đúng vậy a, ta còn đang suy nghĩ, người mới hẻm núi cũng là mới nhân đệ tử, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy năng lượng ba động, não loạn nửa ngày là nhạc khuê minh làm ra. vậy thì không có gì có thể kỳ quái phía trước nghe nói phủ phong cửa người đang người mới hẻm núi bị một người mới ép quỳ xuống cầu xin tha thứ xem ra chuyện này hẳn là thật a những tiểu tử này như thế nào đều quỳ trên mặt đất nhạc khuê minh chẳng lẽ chính là chỗ này một số người đem ngươi phủ phong cửa thành viên ép quỳ xuống sao có thể nhạc khuê minh cũng không cần như thế đối đãi những tiểu tử này a đợi đến nhạc khuê thoại âm rơi xuống tứ chi đội ngũ cầm đầu bốn người nhao nhao tiến lên một bước ngươi một câu ta một câu nói bốn người kẻ sướng người họa nhưng là nhường nhạc khuê liền cơ hội giải thích cũng không có Sáu thứ 540 trăm chương dám làm dám chịu kiếm ý tông 13 đại thế lực đoàn thể mỗi một cái đoàn thể cũng là hận không thể bắt lấy các đoàn thể cái đuôi nhỏ tiếp đó thật tốt đã kích đối phương lần này phù phong môn người bị mới nhân đệ tử ép quỳ xuống sự tình đã truyền đi xôn xao mà một lát phù phong môn nhân vật số hai Nhạc khuê mang theo một đám cường giả tới người mới hẻm núi tìm lại mặt mũi sự tình nhưng cũng không phải bí mật gì xem như tranh sáng tranh tối đối thủ những thứ khác thế lực đoàn thể như thế nào lại bỏ lỡ tốt như vậy đã kích phù phong cửa cơ hội bị mới nhân đệ tử ép quỳ xuống đây đã là mất mặt ném về tận nhà mà một lát. Phù Phong Môn rốt cuộc lại chạy đến người mới hẻm núi đến tìm trang tử, mặc kệ kết quả như thế nào, lần này Phù Phong Môn cũng đã mất hết mặt mũi. "Hừ, ta Phù Phong Môn ở đây làm việc, còn chưa tới phiên những người khác tới chỉ trỏ, chư vị, nếu như các ngươi không có chuyện gì lời nói, còn xin tối lui đến một bên, chớ có ảnh hưởng ta Phù Phong Môn làm việc." Nhạc Khuê ánh mắt đang lúc mọi người trên thân từng cái đảo qua, đáy mắt đều là một mảnh lành y nói đến, trước mắt bốn người này cũng là đối thủ cũ, giống như hắn, bốn người này cũng là riêng phần mình thế lực đoàn thể cao tầng, thậm chí có thể nói là ngoại trừ riêng phần mình thế lực người thành lập bên ngoài, quyền hạn cao nhất bốn người. Ngay bình thường 13 đại đường khẩu người thành lập cũng sẽ không dễ dàng lộ diện, mà riêng phần mình đường khẩu chuyện lớn chuyện nhỏ đều là do bọn hắn những người này xử lý. Nói đến, nếu là đội Di Vãng, nếu như lập tức xuất hiện tứ đại đường khẩu người, như vậy hắn có thể sẽ thoáng được bộ, không sẽ cùng nhiều người như vậy khiêu chiến, nhưng giờ này ngày này, tình huống rõ ràng có chút không giống nhau làm đứng lên. Ân. Hừ hừ, Nhạc Khuê vinh thật bá đạo a, kiếm ý tông người mới hẻm núi cũng không phải ngươi phụ phong cửa chỗ, như thế nào, chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ chân một chút, chẳng lẽ cũng không được sao? Chính là chính là, ngươi nghĩ làm cái gì cứ việc đi làm, lại không có người ngăn cả ngươi. đến nỗi chúng ta muốn như thế nào, đó là chúng ta chính mình sự tình, giống như cũng không tới phiên ngươi tới chỉ trò a. Đối với nhạc khuê lành ngữ đối mặt, tứ đại đường khẩu mấy vị này nhị đương gia cũng là khẽ nhíu mày một cái đầu, đáy mắt khó tránh khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc. ở tại bọn hắn trong ấn tượng, phú phong môn nhạc khuê mặc dù một mực không mềm, thế nhưng tuyệt đối không có giống như ngày hôm nay kiên cường thời điểm a. Lúc này, bọn hắn thế nhưng là có tứ đại cao thủ đồng loạt đến đây, nhưng đối phương cũng dám lành ngữ đối mặt, này ngược lại là để bọn hắn không thể không cảm thấy kinh ngạc. đương nhiên, kinh ngạc về kinh ngạc, vô luận như thế nào, bốn người bọn họ cũng sẽ không sợ nhạc khuê chính là. bọn hắn hôm nay thật là ôm xem náo nhiệt ý nghĩ mà đến, hơn nữa chỉ cần phủ phong môn có bất kỳ không ổn nào hành vi, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ đem tin tức đưa đến bên ngoài, tiếp đó trắng trận tuyên dương, nhất cử đỡ cửa chắn gió danh tiếng ngôi xấu. đang khi nói chuyện, bốn chi đội ngũ cũng là nhao nhao lui về sau một bước, không còn chen lời vào, chỉ là đứng ở một bên, nhìn xem nhạc khuê sau đó muốn làm những gì. hừ, chỉ cần không ảnh hưởng ta phủ phong môn làm việc, các ngươi nguyện ý ở nơi nào dừng lại ngay tại nơi nào dừng lại. mắt thấy tứ đại thế lực đoàn thể nhao nhao lui lại, nhạc khuê không khỏi lạnh lùng nở nụ cười, nhưng cũng không đi quản nữa những người này. Tràng Thần nói, lần này đến đây người mới hẻm núi tìm lại mặt mũi, hắn cũng hoàn toàn là bị bất đắc dĩ. Đầu tiên, phủ Phong môn người bị người mới khi dễ, đây đã là vô cùng nhục nhã, nếu như không tìm về chẳng tử, ngoại nhân liền sẽ nói phủ Phong môn liền người mới đều sợ, tùy tiện người nào cũng có thể khi dễ bên trong cánh cửa thành viên. Bất quá, nếu tới này tìm lại mặt mũi, như vậy lại sẽ bị nói thành khi dễ người mới. Tóm lại, mặc kệ phủ Phong môn làm như thế nào, lần này nhất định đều khó có khả năng viên mãn. So sánh với hay là trước đem chàng tử tìm trở về, Vãn hồi một chút phủ Phong cửa uy nghiêm rồi nói sau. Đến nỗi cái này tứ đại thế lực đoàn thể người đến đây, hắn cũng không có gì đáng sợ. Ngược lại việc đã đến nước này, hắn coi như muốn che giấu cũng không che giấu được. Lại giả thuyết, đợi đến phủ Phong môn tướng cái kia hai đại thế lực đoàn thể nghiền ép sau đó, những thứ khác mười cái thế lực đoàn thể, lại có ai dám chế giễu bọn hắn? Tiểu tử, nhiều chút người xem, xem ra ngươi hôm nay nhất định nổi danh." Đem ánh mắt thu hồi, Nhạc Khuê lần nữa nhìn về phía đám người trước đây Mục Tây, một mặt cơ tiếu đạo. "Nổi danh sao? E rằng thật muốn nổi danh." Mục Tây ánh mắt cũng là từ những người khác trên thân thu hồi, nhìn về phía trên đài Nhạc Khuê, đồng thời cười lạnh một tiếng đạo. Đối với cái này đột nhiên chạy đến bốn chi đội ngũ, Nhạc Khuê không quan tâm, hắn liền càng thêm sẽ không để ý. Nhìn, cái này bốn chi đội ngũ hẳn là đến xem Thanh Phong cắt chuyện tiểu lâm, đã như vậy, hắn liền phối hợp những người này một chút, cho bọn hắn tìm một ít lời để đi tuyên truyền tốt. "Phù Phong môn Nhạc Khuê đúng không? Phía sau ngươi cái kia gọi là Quách nghị Gia hỏa, chính là ta đem hắn ép đến trên đất, để hắn làm lấy mặt của mọi người quý xuống, có cái gì từng đạo cứ việc cắt xuống tới, ta mục tiêu tiếp theo chính là." Tất nhiên đối phương muốn chơi, hắn tự nhiên là muốn phụng bồi tới cùng. Dứt khoát đã tới kiếm Y tông, nếu là không lưu lại chút gì, còn giống như thật là vong này một nhóm. hai tay sau lưng mục tây trên mặt đều là một mảnh vẻ đạm mạc, biểu tình kia hoàn toàn là đem nhạc khuê cùng phủ phong môn xem như là không khí tới xử lý ân quá cứng tức giận tiểu gia hỏa cái này cũng là lần này người mới sao thiên thiên cảnh tứ trọng ta không có nhìn lầm chứ lần này trong người mới tại sao có thể có kém như vậy gia hỏa yếu là hơi yếu một chút bất quá tiểu gia hỏa này cũng dám cùng nhạc khuê khiêu chiến tựa hồ cũng không đơn giản đâu không tệ nghe hắn y tứ giống như phía trước nhường thanh phong các người quỳ xuống đúng là hắn chỉ là lấy hắn tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi lại là làm được bằng cách nào mục tây biểu hiện tự nhiên là bị tới trước tứ đại thế lực đoàn thể người dẫn đầu nhìn ở trong mắt lúc này những thứ khác mới nhân đệ tử cũng là quỳ chỉ có mục tây là đứng liền xem như mục tây nghị không đáng chú ý đều không được hơn nữa mục tây mà nói rất nhiều minh bạch nhường phủ phong môn người quỳ xuống đúng là hắn cái này rõ ràng là muốn cùng nhạc khuê gọi nhiệm tiết tâu a đối với cái này bọn họ đều là cảm thấy phát ra từ đáy lòng kinh ngạc hừ hừ tiểu tử dứt bỏ ngươi đối với ta phủ phong môn bất kính sự tình không nói nghị không ra ngươi tiểu tử này còn rất có cốt khí nghe được mục tây thật không ngờ dám làm dám chịu nhạc khuê không khỏi lạnh rên một tiếng sau đó nói tiếp xem ở ngươi coi như thành thực phân thượng ta cho ngươi một cái cơ hội bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi nếu như có thể để chúng ta hài lòng hôm nay liền phóng ngươi một con đường sống nếu không phải như vậy sáu hừ hừ ngươi cái mạng nhỏ này sợ rằng phải giao phó tại kiếm ý tông ngay giữa lấy thân phận của hắn tới nói muốn giết chết một cái mới nhân đệ tử tự nhiên là có được vô số loại biện pháp nói đến liền xem như kiếm ý tông cao tầng đã biết là hắn hạ thủ chẳng lẽ còn có thể bởi vì một người mới mà trừng phạt hắn sao quỳ xuống nói xin lỗi ha ha xem ra phủ phong môn người đối với quỳ xuống xin lỗi rất nóng lòng sao nghe được nhạc khuê chi nôn, mục tây không khỏi hơi sướng sở, sau đó chính là nhịn không được bật cười. phía trước, phù phong môn quách nghị chính là muốn nhường hắn quỳ xuống xin lỗi, cuối cùng ngược lại là bị hắn đánh ngã, ngay trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. lúc này, vị này phù phong cửa nhạc khuê vậy mà cũng đưa ra yêu cầu như vậy, xem ra hắn cũng là không cần suy nghĩ xử trí như thế nào đối phương. tốt, ta còn vội vã trở về tu luyện, có thủ đoạn là gì, cứ việc dùng ra đi. bất quá ta muốn trước nhắc nhở ngươi một chút, một khi đạo thủ, mặc kệ có dạng gì kết quả, ngươi cần phải làm tốt gánh nổi chuẩn bị. khoe miệng một cái. Mục Tây hai tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy cũng là nụ cười quỷ dị. Mục Tây ngược lại là không nghĩ tới, không đợi hắn cùng với nhạc khuê đạo thủ, người mới hẻm núi rốt cuộc lại tới nhiều như vậy kiếm ý tông đệ tử. Bất quá, hắn có thể đủ nhìn ra được, những thứ này cái khác thế lực đoàn thể gia hỏa, cũng đều là đến đây nhìn phù phong môn chuyện tiểu lâm. Đối với cái này, hắn tự nhiên là không có cái gì có thể lo lắng. Đương nhiên, nói trở lại, trước mắt những thứ này kiếm ý tông cái gọi là đệ tử thiên tài, bao quát nhạc khuê cùng với nó mấy người đang bên trong, nhưng là không có một cái nào có thể tiến vào pháp nhãn của hắn. Đừng nói là chỉ có một nhạc khuê. liền xem như bọn giá hỏa này liên thủ lại hắn cũng tuyệt đối là không hề sợ hãi nhạc khuê tu vi tại tử Phụ cảnh nhị trọng mà khác mấy cái thế lực đoàn thể tiểu đầu mục nhìn cùng nhạc khuê cũng không cùng nhau trên dưới, giới cũng đều là tử phủ cảnh nhị trọng tả hữu nhưng là không có một cái nào tử phủ cảnh tam trọng trở lên mà lấy hắn giờ này khắc này có thể so với tử Phụ cảnh tam trọng cao thủ sức mạnh phụ di tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới đừng nói trước mắt mấy người như vậy liền xem như lại đến 18 cái hắn cũng đồng dạng có thể nhẹ nhóm giải quyết tiểu tử xem ra ngươi thật đúng là đối với mình rất có lòng tin đâu tại toàn bộ kiếm ý tông đệ tử ở trong Dám cùng ta Nhạc Khuê nói như thế, chỉ sợ sẽ không vượt qua một đôi tay số lượng, thật không biết ngươi là vô tri đâu, hay là đối với chính mình quá mức tự tin một chút. Đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, Nhạc Khuê trên mặt đã sớm hiện đầy lạnh sắc. Hắn thật vẫn không nghĩ tới, mục tây cũng dám đối với hắn như vậy nói chuyện, cho tới bây giờ hắn đã có thể xác định, mục tây thật sự muốn cùng hắn đối nghịch, mà đã như vậy, như vậy hôm nay, hắn tựa hồ cũng không tất yếu hạ thủ lưu tình. Phù Phong Môn đã yên lặng quá lâu quá lâu, hôm nay, hắn liền muốn từ nơi này người mới hẻm núi bắt đầu, nhường Phù Phong Môn lần nữa khôi phục những ngày qua phong phạm. Không bao lâu nữa, toàn bộ kiếm ý tông đệ tử đều sẽ tranh cướp giành giật gia nhập vào phủ phong cửa. Ha ha, vô chi cũng tốt, tự tin cũng được, ngươi thử qua thì biết. Mục Tây vẫn như cũ biểu lộ lạnh lùng, thậm chí còn cười nhẹ nhàng, hiển nhiên là thật không có đem đối phương để vào mắt. Mà hắn càng là lộ ra biểu lộ như vậy, đối diện nhạc khuê tự nhiên là càng phát mà phẫn nộ. Lúc này thế nhưng là có nhiều người như vậy ở một bên nhìn xem đâu, bị Mục Tây không nhìn là tiểu, có thể bị nhiều người như vậy chế dễ, ớ, mặt mũi của hắn cũng không nhịn được. À. Tiểu tử, hết thảy đều là ngươi tự tìm, kiếp sau nhớ kỹ, có ít người có thể gây, thật có chút người, tuyệt đối không phải ngươi có khả năng trêu trọng. Nói tới chỗ này. nhạc khuyết nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thoại âm rơi xuống, cái kia tử phủ cảnh nhị trọng cường giả dọa người khí thế trong lúc đó bay lên, trực tiếp hướng về phía mục tây ép tới. Trong mắt hắn, mục tây bất quá chỉ là một cái tiên thiên cảnh tứ trọng tiểu nhân và thôi, đừng nói là đấu thủ, liền xem như khí thế của hắn áp bách, đều có thể đem đối phương chen ép không thở nổi, thậm chí là có thể trực tiếp làm cho đối phương tại trong tuyệt vọng chết đi. Tử phủ cảnh nhị trọng cường giả khí thế thế nhưng là không yếu, theo khí thế của hắn phong thích, mục tây toàn thân quần áo cũng là bay phất phới, mà khoảng cách mục tây hơi gần những cái kia mới nhân đệ tử, lúc này tức thì bị khí thế của hắn ép tới không nổi. có mấy cái tu vi hơi kém một chút, lúc này cũng đã nằm trên đất, hình thái chật vật. bất quá, những người khác nằm trên đất, có thể đứng tại phía trước nhất, hoàn toàn đã nhận lấy nhạc khuê cái kia dọa người khí thế mục tây, lúc này nhưng là sắc mặt lạnh lùng, giống như là không có gì cả cảm nhận được một dạng, vẫn là cười nhẹ nhàng nhìn xem trên đài nhạc khuê, trong lúc nhất thời cũng không có động tác. 611 thứ 541 trăm cường đại như vậy, ha ha, đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? tại sao ta cảm giác đã có loại như một xuân phong cảm giác? hướng về phía trên đài nhạc khuê mỉm cười. Mục Tây tùy ý sửa sang lại bị thổi loạn quần áo, lúc này mới nói tiếp, có thủ đoạn gì liền đều lấy ra a, nếu là lại không lấy ra, đợi một chút é e rằng không có cơ hội a. Chỉ là Tử Phụ cảnh nhị trọng khí thế áp bách, với hắn mà nói nhất định chính là khôi hài một dạng. Lại giả thuyết, có nước thiên linh thần trong người hắn, vốn là đối với cái gọi là khí thế áp bách cũng không ngừa. đối phương này một ít khí thế, quả thật giống như là một tia gió nhẹ đồng dạng. Cái gì? Cái này sáu? Cái này sao có thể? Khi nhìn thấy Mục Tây phản ứng thời điểm, Nhạc Khuê lập tức thần sắc chấn động, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ chấn động. đối với mình tử phụ cảnh nhị trọng tu vi, hắn từ trước đến nay cũng là hết sức tự tin, hắn biết rõ chính mình hoàn toàn phong thích ra khí thế có bao nhiêu khổng lồ, đừng nói là một cái tiên tiên cảnh tứ trọng người, liền xem như tiên tiên cảnh đại viên mãn cấp bậc cao thủ, tại hắn loại khí thế này chết ép, cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, khó mà ngẩng đầu. Thế nhưng là giờ này khác này, mục tây cái này chỉ hữu tiên tiên cảnh tứ trọng danh giới tiểu nhân vật, vậy mà liền giống như là không có cảm nhận được khí thế của hắn áp bách đồng dạng, vậy mà không có chút nào khác thường mà đứng ở nơi đó, một màn này quả thật có thể dùng quỷ dị để hình dung. Tại sao có thể như vậy, hắn? Hắn làm sao có thể không nhận khí thế của ta ảnh hưởng? Chẳng lẽ hắn có ứng phó khí thế chen ép thủ đoạn đặt thủ không thành? Lần này thật sự là không tầm thường. Nguyên bản hắn cho là mình khí thế vừa ra, mục tây liền sẽ trực tiếp ghé vào trước mắt của mình, mặc cho chỗ khát đưa. Nhưng bây giờ một màn này, rõ ràng cùng hắn trong tưởng tượng tình huống kém rất nhiều nhiều nữa bốn. Chậm chậm, thú vị, quả nhiên là thú vị. Nhạc khuê khí thế áp bách, vậy mà đối với hắn không dùng được. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, tử phụ cảnh nhị trọng khí thế vậy mà đều khó mà đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, quả nhiên là cổ quái. hô xem ra tình huống không hề giống là trước mắt nhìn đơn giản như vậy hắn cái này tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi e rằng chỉ là hiện tượng bề ngoài a đó là tất nhiên không nghe nói cái nào tiên thiên cảnh tứ trọng người có thể xem tử phụ cảnh nhị trọng khí thế như không xem ra người này hẳn là ẩn giấu đi chân thật tu vi bất quá liền xem như che giấu tu vi lại có thể ẩn tàng bao nhiêu bất luận như thế nào hắn đều không thể nào là tử phụ cảnh cao thủ a khi nhìn thấy mục tây vậy mà tại nhạc khuê khí thế ở trong hành động tự nhiên thậm chí ngay cả biểu lộ cũng không có biến hóa chút nào thời điểm một bên xem náo nhiệt mấy người trẻ tuổi cũng là nhịu lông mày không tự chủ được bắt đầu nghị luận lên. Cho tới bây giờ, nếu như bọn hắn vẫn như cũ đem mục tây xem như là một cái bình thường tiên tiên cảnh tứ trong người, vậy bọn hắn liền thật là kẻ ngu. Hơn nữa, mục tây phía trước chính miệng thừa nhận, chính là hắn lấy phủ phong môn quách nghị quỳ xuống. Quách nghị cái kia tiên tiên cảnh đại viên mãn thực lực, bọn hắn đều là nhìn chân thực, có thể làm cho tiên tiên cảnh đại viên mãn cao thủ quỳ xuống. đương nhiên chỉ có đại viên mãn trở lên người mới có thể làm đến. Chật chật, xem ra lần này nhạc khuê sợ là gặp phải xương cứng, muốn đem người này giải quyết, hắn sợ là phải hao phí một phen khí lực mới được a. đường đường phủ phong môn người đứng thứ hai nếu như ngay cả một người mới đệ tử đều chậm chạp không thu thập được mà nói hắc, không biết tin tức này truyền đi sau đó lại sẽ tại kiếm ý tông ở trong sinh ra như thế nào ảnh hưởng mặc dù cũng không minh bạch mục tây người mới này tại sao lại mạnh mẽ như thế nhưng này một lát bọn hắn nhưng cũng không tâm tư đi cân nhắc nhiều như vậy lúc này bọn hắn chỉ hy vọng mục tây có thể cho nhạc khuê mang đến thật nhiều phiền phức bởi như vậy nhạc khuê chậm chạp khó mà đem mục tây giải quyết tin tức này truyền ra sau đó đối với phủ phong môn tới nói không thể nghi ngờ lại là một cái đả kích lớn uy người đến cùng còn có hay không thủ đoạn khác nếu là không có mà nói vậy ta cần phải độc thủ mục tây cũng không biết những người khác đều suy nghĩ cái gì hơn nữa hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ những cái kia lúc này hắn chỉ là muốn nhanh đưa nhạc khuê giải quyết tiếp đó xong trở về nghiêm túc tu luyện thẳng thắn nói từ đầu đến cuối hắn đều không có đem đối phương xem như là của mình đối thủ hoặc có lẽ là trong mắt hắn đối phương căn bản cũng không xứng đáng làm đối thủ của mình tiểu tử xem ra ngược lại là ta xem thường ngươi có thể làm cho quách nghị quỳ xuống xem ra ngươi thật vẫn có chút thủ đoạn nhạc khuê lúc này cũng hoàn toàn thu hồi khinh thị lúc trước bởi vì hắn rất rõ ràng vẹn vẹn mục tây có thể nhẹ nhõm đối mặt hắn tử phụ cảnh nhị trọng khí thế điểm này liền đủ thấy mục tây thực lực mạnh mẽ. tất nhiên đơn thuần khí thế đệ không ngã ngươi, vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến tận cùng đều có chút thủ đoạn là gì, nguyên thiên quyền ba. đến giờ khắc này nhạc khuê nhưng là không còn khí, bên cạnh còn có nhiều người nhìn như vậy, hắn nhất định phải làm cũng nhanh chóng đem mục tây giải quyết đi, nếu là trì hoãn thời gian quá lâu, chỉ sợ hắn lại muốn nổi danh. dưới chân đạp một cái, hắn giống như là một cái chim đại bàng đồng dạng, trực tiếp hướng về phía mục tây vọt lên, giữa không trung khai thiên địa một quyền chính là thẳng đến mục tây đỉnh đầu đánh tới, mà một chút nếu như bị hắn đánh trúng. liền xem như không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng a. Rõ ràng, hắn đây rõ ràng là mặc kệ kết quả, hoàn toàn là muốn hạ sát thủ. Ừ, thật đúng là lòng dạ thật là gắt tử phủ cảnh người hướng về phía tiên thiên cảnh người dùng toàn lực, cường cho ngươi vẫn là tử phủ cảnh người. Cút cho ta ba. Mắt thấy Nhạc Khuê một quyền đối với mình đánh tới, mục tây sắc nhưng là hơi đổi. Loại biến hóa này cũng không phải là bị đối phương cường đại kinh động đến, mà là hắn cảm thấy, đối phương một quyền này, lại là dùng toàn lực một quyền. Đường Đường tử phủ cảnh cao thủ hướng về phía hắn cái này tiên thiên cảnh người ra tay toàn lực, cái này tỏ rõ là muốn lấy mạnh hiếp yếu, mà lại là xuống từ thủ. Đã như vậy như thế tâm an, như vậy hắn tự nhiên cũng không tất yếu khách khí. Và anh ba, to lớn quyền ảnh trực tiếp hướng về phía Nhạc Khuê nên đón tiếp lấy, mục tây một quyền này chính là tập hợp mình tất cả lực lượng, hơn nữa mượn tiểu thất sức mạnh, cả hai hợp hai làm một một quyền, một quyền này sức mạnh tuyệt đối vượt qua thông thường tử phụ cảnh nghị trọng cao thủ, mà theo một quyền này của hắn vung ra, toàn bộ diễn võ trường phía trên cũng là bị một cổ khí tức cường đại bao phủ đứng lên. Cái gì? Cái này, cái này sáu. Nhạc Khuê tốc độ cực nhanh, đang khi nói chuyện công phu, một quyền này của hắn đã đến liễu mục tây đỉnh đầu. Nhưng mà ngay tại một quyền này của hắn chưa rơi tại mục tây trên thân thời điểm cái sau vậy mà đồng dạng đánh ra một quyền mà điểm chết người nhất chính là mục tây một quyền này sức mạnh vậy mà so với hắn sức mạnh còn cường đại hơn làm sao có thể cái này sao có thể cảm nhận được mục tây xa như vậy mạnh hơn nhiều mình một quyền nhạc khuê cái chán lập tức diễn ra một mảnh mồ hôi lạnh giờ khác này hắn đột nhiên ý thức được chính mình chỉ sợ là đã trúng thiết bản A vanh ba lúc này coi như hắn phát hiện vấn đề cũng đã không còn kịp rồi hai cái to lớn quyền ảnh trong nháy mắt đối bính đến cùng một chỗ chỉ là hai cái này quyền ảnh đụng thẳng vào nhau sau đó phía dưới quyền ảnh nhưng là trực tiếp đem phía trên quyền ảnh mất hết đồng thời bị mất hết còn có nhạc khuê cơ thể hai cái to lớn quyền ảnh đụng thẳng vào nhau nhưng là cũng không có trong tưởng tượng tiếng vang cực lớn đám người chỉ thấy được phía dưới cực lớn quyền ảnh bỗng nhiên thoáng qua sau đó toàn bộ diễn võ trưởng phía trên chính là khôi phục liễu bình tĩnh đợi đến hết thể đều kết thúc đám người đều là vô ý thức hướng về phía trước nhìn lại mà nơi đó mục tây thân hình vừa vặn cả dĩ hạm mà đứng ở nơi đó vẫn là duy trì hai tay sau lương tư thế nhìn giống như là chưa bao giờ động tác qua đồng dạng bất quá vừa mới kinh thiên động địa một quyền tại chỗ mỗi người đều nhìn hết sức tin tưởng ai cũng biết vừa mới một quyền kia tuyệt đối không phải giả chỉ là kinh thiên động địa như vậy một quyền lại là xuất từ một cái tiên thiên cảnh tam trọng người chi thủ một màn này không biết nhường bao nhiêu người cả kinh chưa tỉnh hồn lại t hảo sáu thật mạnh hắn hắn sao làm sao lại mạnh như vậy chẳng lẽ là ta hoa mắt sao lực lượng của hắn vậy mà vậy mà so nhạc khuê sức mạnh mạnh hơn nhiều như vậy cái này sao có thể quá khoa trương cái này thật sự là quá khoa trương vậy mà cường đại nhược tư đây vẫn là người mới đệ từ sao é e rằng đều đổi được kiếm ý tông trưởng lão a điên rồi điên rồi thiên tài như thế người cái này cái này chỉ sợ là kiếm ý tông lần này tối cường người mới a mặt khác tứ đại hội đoàn tiểu đầu mục lúc này tất cả đều bị cả kinh trận mắt hốt mồm mỗi người cũng là bị mục tây một quyền này dọa sợ bọn hắn cách khá gần nhưng là mắt thấy hai quyền đấm nhau toàn bộ quá trình một khắc này bọn hắn nhìn thấy liễu mục tây thong dong tự tin cũng nhìn thấy nhạc khuê hoảng sợ bất lực thẳng thắn nói trong khoảnh khắc đó bọn hắn đơn giản cảm thấy có loại thời không cảm giác thất loạn các loại nhạc khuê đâu như thế nào không thấy nhạc khuê bóng dáng gia hỏa này sẽ không chéo a trấn kinh sau khi đại gia lúc này mới nhớ tới dưới mắt mục đây là không có chút nào khác thường mà đứng ở nơi đó có thể nhạc khuê thân ảnh vậy mà không thấy nghĩ tới đây đám người vội vàng thần sắc chấn động tại bốn phía bắt đầu tìm kiếm lên nhạc khuê tung tích tới tại nơi ếch lúc nào rơi xuống dưới đài đi đám người một phen tìm kiếm rất nhanh liền tại diễn võ trường dưới trên mặt đất thấy được nằm ngửa ở nơi đó nhạc khuê chỉ là cái sau lúc nào bị vanh đến rồi dưới đài bọn hắn vậy mà đều không có thấy rõ ràng giờ này khắc này nhạc khuê cả người đều giống như bị sợ choáng váng đồng dạng sắc mặt ngây ngốc nằm trên mặt đất khoe miệng của hắn không ngừng có tiên huyết tràn ra quần áo trên người càng là rách vào lúc này hắn, nơi nào còn có một tơ một hào tử phụ cảnh cường giả uy nghiêm và khí thế, liền xem như một tên ăn mày, e rằng đều so hắn hiện tại mạnh hơn. sư minh, phù phong môn đám người cũng là rất nhanh phát hiện trên mặt đất nhạc khuê, mắt thấy trong lòng bọn họ vô cùng cường đại, sư huynh thật không ngờ chật vật nằm trên mặt đất, mỗi người cũng là thần sắc đại trấn, sau đó chính là nhau nhau hướng về phía cái trước bay lượn mà đi, đem nhạc khuê từ trên mặt đất đỡ lên. hết thể đều phát sinh quá nhanh, bọn hắn nguyên bản còn đang chờ nhạc khuê đem mục tây một quyền đánh sát, phấn chấn phù phong môn khí thế, nhưng cuối cùng nhìn thấy, nhưng là mục tây không phát hiện chút tổn hao nào. Mà sư huynh của bọn hắn nhạc quê càng là bị vành trở thành tên ăn mày. Hy vọng cùng thực tế cực lớn khác biệt, để bọn hắn trong lúc nhất thời đều cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. 612 thứ 542 chương bại hoàn toàn tại sao có thể như vậy, cái này sao có thể? Không có khả năng, không thể nào. Những người khác đều rất khó lấy tin, mà xem như người trong cuộc nhạc quê, lúc này càng không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Thân thể đương trung lao nhanh khí huyết chậm rãi bình tĩnh, hắn có thể đủ cảm nhận được, vào giờ phút này chính mình, nhưng là đã bị thương không nhẹ. Trên cánh tay dại nhường hắn căn bản cảm giác không thấy cánh tay mình tồn tại trước đây hết thảy đơn giản giống như là một giấc mộng đồng dạng không chân thực bại ta ta vậy mà bại mà lại là bại bởi một cái vừa mới nhập môn người mới đối với vừa mới phát sinh hết thảy hắn hoàn toàn không có cách nào đi tiếp thu cái này cũng không giống như là bại bởi kiếm ý tông cái nào đó lâu năm đệ tử dưới mắt đánh bại hắn nhưng là một cái vừa mới gia nhập vào kiếm ý tông người mới thua ở một người mới trong tay hắn biết rõ mình lập tức liền muốn tại toàn bộ kiếm ý tông nội danh sư ba ngay tại nhạc khuê sắc mặt ngốc trệ không thể tin được cũng không nguyện ý tin tưởng hết thảy trước mắt thời điểm, tiếng xé gió truyền đến, mục tây thân hình, nhưng là đột nhiên xuyên qua không gian cách trở, rơi xuống trước mắt của hắn. Chậc chập, nhìn ngươi tựa hồ rất ưa thích dùng khí thế đè người, không phòng để cho ta cũng thử một lần, cái kia đến tột cùng là một loại gì cảm giác tốt. Đi. Thân hình đi tới nhạc khuê cùng một đám phù phong môn người phụ cận, mục tây mỉm cười, mà nói chuyện ở giữa, trên người hắn đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế khổng lồ, đang khi nói chuyện thẳng đến mọi người trước mắt ép tới. Lần này khí thế phóng thích, hắn chẳng những đã dùng hết trong cơ thể mình tất cả lực lượng, càng đem tâm kiếm chi cảnh kiếm chi ý cảnh sắp nhập vào trong đó, mà cái kia lây dính một kia ý kiếm chi cảnh bảng đại khí thế, giống như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, trực tiếp hướng về phía phủ phong môn một đoàn người nghiền ép mà đi, đợi đến khí thế ra thân, phủ phong môn tất cả mọi người đều là cảm thấy cơ thể trầm xuống, mỗi người cũng là không bị không chế khép con đầu gối, nhao nhau quỳ, xuống, phù phù phù phù phù phù ba, mười mấy cường đại tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ, mỗi người cũng là không có chút nào phản kháng, đang khi nói chuyện công phu chính là nho nhau quỳ xuống, mà trong đó có hai cái cơ sở không sát thật, lúc này càng là tứ chi chạm đất, hoàn toàn nằm ở nơi đó. Mười mấy người ở trong, nhạc khuê thực lực là mạnh nhất, nguyên bản lấy thực lực của hắn, cũng không hẳn là bị mục tây khí thế áp đảo, chỉ là vào lúc này hắn vừa mới chịu liễu mục tây một quyền, chân khí trong cơ thể cũng là vận chuyển trì trệ, hơn nữa vào lúc này hắn còn bị thương, bất ngờ không đề phòng, vậy mà cũng bịch một tiếng quỳ xuống. Cái gì? Hắn, khí thế của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Cái này, đây là cái gì cấp bậc khí thế? Tử phủ cảnh tam trọng, vẫn là tử phủ cảnh tứ trọng. Những người khác cái quỳ này phía dưới, căn bản là khó mà tiếp tục tiến hành suy xét, duy trì có nhạc khuê lúc này còn bảo lưu lại năng lực suy tư. chỉ là cảm thụ được từ mục tây trên thân phong thích mà đến dọa người khí thế đầu góc của hắn cũng là hoàn toàn chất mạch căn bản chính là quá tài tới làm sao có thể ta nhạc khuê đường đường phù phong cửa nhị đương ra tại sao có thể tại nhiều như vậy người trước mặt quỳ xuống ta lên ba trước mặt nhiều người như vậy quỳ dạp xuống đất đây quả thực giống như là tại xóa miệng của hắn đồng dạng giờ khắp này hắn không cần suy nghĩ vội vàng vận chuyển lên chân khí toàn thân muốn từ dưới đất đứng lên ha ha tất nhiên như vậy ưa thích quỳ xuống tại sao phải vội vã đứng lên tiếp lấy quỷ a mắt thấy nhạc khuê muốn đứng dậy mục tây tiếng cười lần nữa truyền đến mà theo tiếng cười của hắn cùng một chỗ chuyển tới còn có một cái hư hào chân khí thủ hấn bố đi sờ lem ba to lớn chân khí thủ hấn đi thẳng đến nhạc khuê phía trên sau đó chính là ở người phía sau hoảng sợ nhìn chăm chú trực tiếp hướng về phía hắn để ép xuống cái kia to lớn sức mạnh trong nháy mắt đập vào phía sau lưng của hắn phía trên khiến cho vốn là quỷ một gối xuống chính hắn lập tức đã biến thành hai đầu gối quỷ xuống đất thậm chí ngay cả đầu cũng không ngấc lên được phước 3. hướng lên sức mạnh bị đột nhiên ép xuống sức mạnh bán về, nhạc khuê lập tức phun ra một ngụm máu tươi cả người kinh mạch đều ở đây một khắc vỡ vụn mấy đầu Mà một chút, thương thế của hắn không thể nghi ngờ nghiêm trọng hơn lên. Người sáu, hai đầu gối quỳ xuống, to lớn cảm giác nhục nhã trong nháy mắt từ đáy lòng lan tràn mà ra, lửa công tâm hắn, lại là nhịn không được mấy ngụm máu tươi phun tới, mà một chút, hắn nhưng là cũng không còn khí lực cùng Mục Tây so tài. T. cái này 6. Diễn võ trường phía trên, các mấy đại đường khẩu đám người hai mặt nhìn nhau, mỗi người cũng là không thể tin được trước mắt một màn này thật sự. Phù Phong môn nhạc quê, cái này phù phong môn thực tế người lãnh đạo, bây giờ lại bị một cái mới nhân đệ tử đè ngã xuống đất, tức thì bị ép liên tục thổ huyết. Một màn này quả nhiên là giống như xét đồng dạng trấn nhiếp tinh thần của bọn hắn đừng nói là những cái kia thông thường tiên tiên cảnh đại viên mãn người liền xem như mấy đại đường khẩu bốn cái tử phụ cảnh người lúc này đều bị mục tây thủ đoạn dọa sợ bọn hắn đều biết nhạc khuê mặc dù nạo khí nhưng làm kiếm ý tông thời kỳ đầu đệ tử thực lực của đối phương nhưng là còn muốn ở tại bọn hắn trên nhưng ngày một lát liền nhạc khuê bực này cường giả đều bị phá quỳ xuống nếu là thay đổi bọn hắn chẳng phải là muốn cùng đối phương mở dạng đồng dạng phải quỷ xuống thật biến thái ra hỏa kiếm ý tông vậy mà tuyển nhận đến rồi như thế biến thái nhân vật, xem ra sau đó phải cẩn thận hỏi thăm một chút khóa này giao lưu hội tình huống a. Bốn cái tử phụ cảnh cường giả liếc nhau, nhưng là đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng nặng hãi nhiên. Giờ khắc này, bọn hắn tất cả đều trở nên thần sắc trang nghiêm, cũng không còn dám tùy ý lên tiếng. Thẳng thắn nói, vào giờ phút này bọn hắn thật sự rất muốn lặng lẽ rút đi, chỉ là, đợi đến liếc mắt nhìn quỷ đầy đất phù phong môn thành viên sau đó, bọn hắn nhưng là thật sự không dám tự tiện chủ trương. Đây nếu là nhượng mục tây khó chịu, cho bọn hắn cũng tới bên trên như thế một cái, vậy coi như thật là gặp vận rủi lớn. dưới mắt vẫn là đàng hoàng đứng ở chỗ này cái gì cũng không nói tốt diễn võ trường một bên khác những cái kia vẫn như cũ quỷ dưới đất mới nhân đệ tử lúc này đều là sắc mặt ngây ngốc nhìn phía dưới cảnh tượng mặc dù mọi người đều vẫn là quỷ trên mặt đất có thể trong lòng của mỗi người nhưng là cũng đã đem tình huống này không để ý đến đây cũng quá mạnh a từ phủ cảnh cường giả thậm chí ngay cả từ phủ cảnh cường giả đều phải quỳ xuống cầu xin tha thứ cái này đây quả thực muốn người tiên mục tây minh đệ quá cho lực nhiều cường giả như vậy tư nhiên bị hắn lập tức tất cả đều áp đảo trên mặt đất quá mạnh mẽ thật sự là quá mạnh mẽ Nguyên lai like chúng ta những thứ này người mới ở trong vậy mà tồn tại cường giả như vậy, đã như vậy, chúng ta còn có cái gì có thể lo lắng? Cái gì phù phong môn truy tinh cửa, tại mục Tây huynh trước mặt, còn không phải muốn quỷ xuống cầu xin tha thứ sao? Lần này xem bọn hắn ai còn dám chạy đến người mới hẻm núi tới diêu võ dương ai? Các loại, chúng ta làm gì còn quỷ? Dậy rồi dậy rồi, tất cả mọi người dậy rồi. Một đám mới nhân đệ tử đều là mở mày mở mặt, mục Tây chính là mới nhân đệ tử một thành viên. Lúc này mục Tây đem lâu năm đệ tử nghiền ép trên mặt đất, đây không thể nghi ngờ là vì tất cả mới nhân đệ tử lớn khuôn mặt. đang khi nói chuyện công phu, mỗi người cũng là nhao nhao đứng dậy, cũng không tiếp tục đem nhạc khuê mệnh lệnh để vào mắt, tình huống dưới mắt có vẻ như đến phiên nhạc khuê một đoàn người thẩm vấn, mà bọn hắn những thứ này người mới, nhưng là có thể ngược lại nhìn đối phương náo nhiệt ta, trang diện trở nên có chút quái dị, nguyên bản quỳ đầy đất mới nhân đệ tử, lúc này từng cái đều đứng lên, nhao nhao đứng ở diễn võ trưởng khu vực biên giới, mà nguyên bản diệu võ dương ai phủ phong môn người, lúc này nhưng là quỳ xuống một cái phiến, song phương nhân vật đơn giản tới một cái điệu trưởng đổi cái khác đến đây xem náo nhiệt tứ đại đường cầu người, lúc này đều là ngưng khí nín hơi, không ai dám phát ra tiếng vang. nhưng là so trên lớp học học sinh tiểu học còn muốn nghe lời còn thành thật hơn, không thể không nói, bọn hắn lần này đích thật là thấy được náo nhiệt, chỉ là dưới mắt loại này náo nhiệt, nhưng là bọn hắn phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ, hơn nữa loại này náo nhiệt nhìn ở trong mắt, bọn hắn thực sự khó mà có cảm giác gì. bất kể nói thế nào, nhạc khuê bọn người giống như bọn hắn, chính là kiếm ý tông lâu năm đệ tử, nhưng này một lát đối phương một đám người cư nhiên bị một người mới dọn dẹp ngoan ngoãn, từng cái quỳ dạp xuống đất, một màn này, nhưng là để bọn hắn có loại thọ tử hồ bi cảm giác. đương nhiên, cho dù có loại cảm giác này, bọn hắn nhưng cũng không có khả năng giúp nhạc khuê đám người nói chuyện. cùng lắm thì bọn hắn tạm thời không chế nhạo đối phương chính là đến nỗi ly khai nơi này về sau sao vậy sẽ phải nói khác đối với những người này ý nghĩ mục tây lúc này cũng không rõ ràng giờ này khác này toàn bộ tâm thần của hắn nhưng là đều đặt ở những người trước mắt này trên thân nhiều cao thủ như vậy quỳ gối ở đây hiển nhiên là phải xử lý một phen nhạc khuê đúng không ta đã sớm nói qua với ngươi động thủ phía trước muốn trước cân nhắc kết quả hiện tại nói thế nào hai tay sau lưng mục tây chậm rãi tiến lên mấy bước đẳng cấp không nhiều đi tới nhạc khuê phụ cận sau đó lúc này mới dừng lại thân hình hướng về phía cái sau mở miệng cười đạo từ xưa kẻ thắng làm vua kẻ bại tặc dưới mắt hắn đứng, đối phương một đám người quỷ, ai mạnh ai yếu nhưng là liếc qua thấy ngay người người sáu mắt thấy mục tây lên tới phụ cận mới mở miệng chính là giọng địa mai lời nói nhạc khuê sắc mặt lúc đỏ lúc trắng nhưng là căn bản nói không ra lời xem như phủ phong cử người đứng thứ hai toàn bộ kiếm ý tông ở trong cũng là danh khí không tầm thường từ phủ cảnh đệ tử vào giờ phút này hắn vậy mà quỷ ở một cái mới nhân đệ tử trước mắt loại kia khuất đục cảm giác tuyệt đối không phải những người khác có khả năng cảm thụ được đương nhiên tại chỗ cũng không phải không ai có thể cảm nhận được tại hắn sau lưng đã thử qua một lần loại cảm giác này phù phong môn quách nghị nhưng là hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm tình của hắn đến nội những người khác cho dù là lúc này đồng dạng quỳ dạp xuống đất phù phong môn người cũng rất khó lĩnh ngộ loại cảm giác này như thế nào còn giống như là có chút không phục ca chẳng lẽ ngươi còn nghĩ một lần nữa đánh qua sao nhìn thấy nhạc khuê biến đổi sắc mặt mục tây không khỏi mỉm cười mặt mũi tràn đầy giọng địa mai địa đạo nhục nhân giả nhân hàng nhục chi tất nhiên đối phương muốn nhường hắn khó xử thậm chí là muốn thương tổn tính mạng của hắn hắn sao lại cần cùng đối phương khắc khí giống như vậy quỳ xuống đất tỉnh tội đã là nhẹ nếu như trêu đến hắn khó chịu. hắn cũng không để ý trường kiếm gặp hồng 613 thứ 543 trăm bốn chương xin lỗi tiểu tử ván ngày người thắng nghe được mục tây chi ngôn nhạc khuê không khỏi khí tức trì trệ bất quá sau đó lại chỉ có thể là tiếng buồn bã thở dài lại đánh liền xem như lại đánh mấy lần hắn rõ ràng cũng không phải mục tây đối thủ a lại đánh đơn giản chính là tiếp tục cầu ngược tôi thẳng thắn nói vào giờ phút này hắn thật sự rất kỳ quái trước mắt cái này tuổi còn trẻ mới nhân đệ tử làm sao có thể liền sẽ có như thế nghe giận cả người thực lực cái này cần là từ chừng nào thì bắt đầu tu luyện mới có thể luyện đến loại cảnh giới này a chật xem ra ngươi ngược lại có chút tự mình hiểu lấy nghe được đối phương vậy mà trực tiếp chịu thua mục tây bất cấm cảm thấy kinh ngạc hắn vẫn thật không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá trực tiếp liền nhận thua bất nói nhiều lời trước tiên đem ta và những người khác thả ra bằng không mà nói ta phủ phong môn cùng ngươi đến chết mới thôi lạnh rên một tiếng nhạc khuê đương nhiên sẽ không thật sự ăn xong chỉ bất quá dưới mắt bọn hắn nhiều người như vậy quỳ dạm xuống đất nhưng là có nhiều như vậy người xem đang nhìn hắn đương nhiên không muốn như vậy một mực quỳ đi xuống đến chết mới thôi ha ha có vẻ như ta cùng với phủ phong môn đã rất khó bảo trì hữu hảo quan hệ a Lông mày nhíu lên, Mục Tây nhưng là suýt nữa cười ra tiếng. Nếu như hắn e ngại phủ phong cửa lời nói, như vậy cũng sẽ không có trước mắt một màn này. Đến nơi đối phương nói tới đến chết mới thôi, lời này nghe lại càng không có lực bác. Hắn đã đem phủ phong môn đắc tội đến nước này, toàn bộ làm như là vỏ đã mẹ không sợ rơi tốt. "Người sáu, Người nghĩ như thế nào?" Mắt thấy Mục Tây gương mặt lạnh lùng, nhưng là không có chút nào thả bọn hắn ra dấu hiệu, Nhạc Khuê không khỏi sắc mặt giận dữ, nhưng lại chút nào biện pháp cũng không có. Nhưng hắn chịu thua, đây đã là ranh giới cuối cùng của hắn, mà muốn nhường hắn ăn nói khép nép mà năn nỉ đối phương, hắn thật vẫn có chút làm không được. cảm thụ được mặt khác tứ đại đường khẩu người nhìn chăm chú còn có võ đài bên trên những cái kia mới nhân đệ tử nhìn có chút hạ hê nóng bỏng ánh mắt hắn lúc này hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào đáng tiếc là vào lúc này hắn bị mục tây không chế nhất định chính là trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào lần này hắn thật sự mất mặt quá mức rồi ta cũng không muốn như thế nào hai điểm yêu cầu đệ nhất đối với tất cả mới nhân đệ tử xin lỗi đệ nhị lấy ra để cho ta hài lòng thành ý tới làm được hai điều này ta thả các ngươi rời đi nếu là không làm được các ngươi liền đợi đến làm tiêu bản nên đón một nhóm lại một nhóm kiếm ý tông đệ tử đến đây tham con a Khoe miệng về một cái, Mục Tây trực tiếp nói ra yêu cầu của mình, mà hai cái yêu cầu, nói đến cũng là đều không quá phận, đến nỗi nhạc khuê có thể hay không làm được, vậy thì nhìn đối phương chính mình. Xin lỗi. Để cho ta cùng bọn hắn bọn giá hỏa này xin lỗi. Nằm mơ giữa ban ngày. Hắn là thân phận gì? Nhưng hắn cùng một đám mới nhân đệ tử xin lỗi, đây quả thực là chuyện không thể nào. Đến nỗi lấy ra nhượng Mục Tây hài lòng thành ý, nhắc tới cái này ngược lại có thể đơn giản một chút, bất quá hắn cũng không muốn làm theo. ân. Xem ra các hạ là thật sự rất muốn ra tên, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể là để các ngươi ở đây nhiều quỷ thêm mấy ngày, chờ Kiếm Ý tông mặt khác 12 đại đường khẩu người đều tới tham quan một lần sau đó, suy nghĩ thêm muốn hay không thả các ngươi rời đi tốt. Nghe được nhạc khuê vậy mà một tiếng cự tuyệt chính mình, Mục Tây bất cấm niết miệng, mặt mũi tràn đầy tùy ý đạo. Ngươi dám? Sắc mặt tối sầm, nhạc khuê trên mặt không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Nếu như Mục Tây thật sự không thả hắn rời đi, hơn nữa thật sự nhường 13 đại đường khẩu người đều tới đây tham viếng lời nói, như vậy hắn cũng không cần sống, trực tiếp tìm một khối đá đâm chết tính toán. A, ta có cái gì không dám? tất nhiên dám để cho ngươi quý gối ở đây để cho người ta tới tham quan một chút lại có thể thế nào chật chật ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút thu vé vào cửa nói không chừng còn có thể kiếm một món hơi đâu mục tây thật sự không có gì không dám làm kiếm ý tông tình huống hắn mặc dù cũng không phải là hiểu rất rõ nhưng hắn tin tưởng bằng vào hắn cùng dịch kiếm trưởng lão cùng với thiên kiếm nguyên lão quan hệ tăng thêm hắn thoáng thân phận đặc thủ, coi như thật sự làm như vậy cũng tuyệt đối sẽ không có quá lớn phiền phức hô các hạ đủ hướng ác hít một hơi thật sâu Nhạc Khuê đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút xíu không che giấu vẻ kiêu hận, mà tới được cuối cùng, hắn nhưng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía diễn võ trưởng trên những cái kia mới nhân đệ tử. "Chư vị, phía trước là ta Lô Mãng, còn xin chư vị chớ có lưu tâm, tha thứ tại hạ nhất thời xúc động." Tình huống dưới mắt, nhưng là không phải do hắn không chịu thua, cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, so với nhuần vô số người đến đây tham quan, hắn vẫn cảm thấy xin lỗi tương đối đáng tin cậy. "Ách, cái này 6. Diễn võ trưởng phía trên, một đám mới nhân đệ tử lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nhưng là không nghĩ tới mục tây vậy mà có thể buộc nhạc khuê cho bọn hắn những người này xin lỗi nghe nhạc khuê đối với mình bọn người xin lỗi bọn hắn nguyên bản âm mốc tâm tình nhưng là lập tức trở nên bừng sáng mỗi người quả thật đều là không nói ra được sảng khoái đương nhiên sảng khoái đồng thời bọn hắn đối với mục tây cũng là càng phát kính phục đứng lên mục tây bất nhưng thực lực cường đại cuối cùng lại còn có thể nghĩ bọn họ chỉ này một điểm mà có thể xác định mục tây là một cái đáng giá kết giao người Chập chật vậy thì đúng rồi sao nói lời xin lỗi mà thôi cũng không phải muốn mạng của người cái này lại có gì ghê gớm đâu nghe được nhạc khuê hướng về phía chúng nhân nói xin lỗi Mục Tây bất cấm niết mép một cái, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nói đến, phía trước những thứ này mới nhân đệ tử bị liên lụy, hắn có thể nói là không thể đổ cho người khác, lúc này Nhạc Khuê nói xin lỗi, cũng coi như là hắn đối với mọi người một loại giao pho a. Nhìn, người này xin lỗi tựa hồ còn rất có tác dụng, ít nhất mọi người xem đều vui vẻ không thiếu. Tốt, tất cả mọi người hài lòng, bây giờ, lấy ra chút nhi để cho ta hài lòng thành ý đến đây đi, người cái tên này tại phủ Phong môn hẳn là thuộc về cao tầng người, hẳn là sẽ không quá mức keo kiệt. Mặc dù không biết Nhạc Khuê tại phủ Phong môn cụ thể địa vị như thế nào, Nhưng hắn tin tưởng, lấy đối phương tử phụ cảnh nhị trọng tu vi, tuyệt đối không phải là phổ thông thành viên chính là, mà dạng một đầu dê béo nhỏ, không giết một trận nói thế nào qua đi, xem như ngươi lợi hại. Nhạc Khuê sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, nói xin lỗi không nói, bây giờ lại lại bị đối phương ăn cướp, hôm nay hắn là thật sự mất mặt ném về tận nhà. Đây là một gốc núi tuyết vạn năm tham gia, liền chính ta đều một mực trực tiếp sử dụng, dạng này dù sao cũng nên được rồi. Ánh mắt nhất động, chân khí của hắn phun một cái ở giữa, chính là trực tiếp lấy ra một gốc dịch thấu trong suốt ra sông tới, đặt ở liễu mục tây trước mặt. Ách, ngươi đây là đang đổi này ăn mày sao? đợi đến thấy đối phương lấy ra gốc cây này linh sâm, mục tây bất cấm nết mép một cái, gương mặt im lặng chi sắc, lấy ra chút nhi chân chính thành ý à, ta có thể nói cho ngươi, sự chịu đựng của ta là có hạn, nếu là bỏ lỡ cơ hội, đến lúc đó ngươi cũng chớ có trách ta. Gốc cây này núi tuyết vạn năm tham gia thật là không tệ, đây nếu là những người khác lấy ra, hắn thật vẫn trực tiếp thả người. bất quá, nhạc khuê bực này nhân vật, muốn dùng một bộ này linh sâm liền qua lại, đương nhiên không có dễ dàng như vậy. người sáu, mắt thấy mục tây một bên thu linh sâm, vậy mà vẫn như cũ không hài lòng, nhạc lập tức sắc mặt giận dữ, bất quá nhưng là vội vàng ép xuống. coi như ta xui xẻo ở đây còn có hai vạn khối linh tinh thạch còn có một số hiếm thấy thiên tài địa bảo trên người của ta chỉ những thứ này đồ vật nếu là ngươi còn chưa hài lòng ta cũng không biện pháp hận hận cắn răng nhạc khuê nhưng cũng không thể làm gì hắn là không dám tiếp tục dò xét mục tây lan danh đây nếu là thật sự đem mục tây trọc tới hắn chẳng phải là thật muốn làm hàng triển lãm chật chật cái này còn không sai biệt lắm mắt thấy đối phương lấy ra hai vạn khối xung quanh linh tinh thạch còn có một số năm không tầm thường thiên tài địa bảo mục tây lúc này mới hài lòng nợ nụ cười trong lúc đưa tay đem tất cả đồ vật đều thu vào Tốt, bây giờ các ngươi có thể lăn Thu thành ý của đối phương, mục tây tâm tư khẽ động, trực tiếp đem chính mình khí thế cùng thêm tại nhạc khuê sức mạnh trên người đều thu hồi lại. Sau đó hiếp đôi mắt một cái nói, người mới thung lũng diễn võ trưởng phía trên, giờ này khắc này, phủ phong cửa một đoàn người cũng lại không có chút nào tính khí, đợi đến mục tây hạ đặc xá khiến cho phía sau, một đoàn người lấy nhạc khuê cầm đầu, nhưng là cũng không còn dám dừng lại, hướng về phía mục tây hận hận liếc mắt nhìn, sau đó chính là nhao nhao thoát đi mà đi. Không thể không nói, lần này mục tây cùng phủ phong cửa kiểu đoán thật sự tiếp nhận. đầu tiên là nhường phủ phong cửa quét nghị ngay trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi lần này thậm chí ngay cả phủ phong cửa người đứng thứ hai nhạc khuê đều bị mục tây khi dễ lại là nhận lỗi lại là xin lỗi dạng này xung đột chú định hai người ở giữa không có khả năng kết thúc yên lành bất quá thẳng thắn nói mục tây thật sự không có đem những người này để vào mắt bọn gia hỏa này nhiều nhất cũng chính là từ phủ cảnh nhất nhị trọng thực lực liền xem như phủ phong cửa lão đại nhạc phù phong tới hắn cũng không cái gì đáng sợ sợ cho nên liền xem như đem phủ phong cửa bọn gia hỏa này thả đi hắn cũng không có chút nào lo lắng nói trở lại phủ phong môn người cũng là kiếm ý tông đệ tử. hơn nữa cũng là kiếm ý tông hao tốn tài nguyên cùng tâm lực bồi dưỡng ra được đệ tử đối với những người này hắn khi dễ một chút còn chưa tính đương nhiên không có khả năng đem những này người như thế nào bất kể nói thế nào hắn cũng không thể đem những này người làm thì ta có thể đoán được là phù phong môn lần này là thật muốn nổi danh xem như người đứng thứ hai nhạc khuê ngay trước mặt khác tứ đại đường khẩu mấy chục người cùng với mới nhân đệ tử hơn trăm người quỳ xuống xin lỗi cuối cùng càng là bồi thường hai vạn khối linh tinh thạch cùng với không ít thiên tài địa bảo, chuyện này rõ ràng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ kiếm ý tông đương nhiên đây đều là sau này mà đối với những thứ này mục tây nhưng là cũng hoàn toàn không có hứng thú hắc hắc chư vị các ngươi hẳn là cái khác mấy đại đường khẩu nhân a như thế nào náo nhật còn không có nhìn đủ còn nghĩ tiếp tục xem tiếp sau đổi đi phủ phong cửa mười mấy người mục tây ánh mắt chuyển hướng diễn võ trường một bên nơi đó kiếm ý tông mặt khác tứ đại đường khẩu mấy chục người lúc này cũng là lặng lặng đứng ở nơi đó nhưng là không ai dám đảm đương rời đi trước khu khu cái này vị sư sáu sư đệ chúng ta chính là đi ngang qua nơi đây cũng không phải đến xem cái gì náo nhiệt. đúng đúng đúng chúng ta chính là đi ngang qua chính là đi ngang qua a bây giờ liền rời đi lập tức đi ngay khu khu chư vị sư huynh đệ đại gia không nên ở chỗ này ảnh hưởng nhỏ các sư đệ tu luyện đi một chút đi tất cả mọi người mau mau rời đi ở đây tốt quấy rầy chư vị sư đệ tu luyện chúc tất cả vị sư đệ có tu luyện thành sau này còn gặp lại đợi đến gặp liễu mục tây nhìn tới ánh mắt tứ đại đường khẩu bốn cái người đầu lĩnh cũng là thân hình run lên bọn hắn chỗ nào là không muốn đi chỉ bất quá mục tây không có mở miệng bọn hắn căn bản cũng không dám đi a Thẳng thắn nói vào lúc này bọn hắn hận không thể trước tiên rời đi vùng đất thị phi này Trở về thật tốt hỏi thăm một chút lần này giao lưu hội tình huống, ít nhất bọn hắn muốn biết rõ ràng Mục Tây nhân vật này đến tột cùng là thần thánh phương nào. 614 thứ 544 chương rút ngắn quan hệ chư vị, cáo tử. Bốn nam tử nhau nhau hướng về phía Mục Tây cùng một đám người mới đệ tử chấp tay, đang khi nói chuyện, bọn hắn chính là mang theo người một nhà, phi tốc hướng về người mới hẻm núi bên ngoài bay lượn mà đi. Trước khi đi, ánh mắt của bốn người lại là tại Mục Tây trên thân quét mắt một mắt, thật giống như là muốn nhớ kỹ Mục Tây khuôn mặt, tương lai đi vòng qua đồng dạng. Những người này tới cũng nhanh, đi được nhưng là càng nhanh, chỉ là mới hơi thở công phu tất cả mọi người chính là lướt xuống diễn võ trường, đều rời đi. Một lần này người mới hẻm núi hành trình, không thể nghi ngờ cho bọn hắn mỗi người đều lưu lại ấn tượng khắc sâu, mà Mục Tây trong lúc nhấc tay duyệt hết toàn bộ Phù Phong môn mười mấy cao thủ cảnh tượng, e rằng Vĩnh Viễn cũng vùng đi không được. Chư vị sư huynh đệ, lần này liên lụy đại ra, tại hạ ở đây nói tiếng xin lỗi. Đuổi đi từng nhóm lâu năm đệ tử, Mục Tây cuối cùng nhìn về phía sau lưng một đám người mới đệ tử, hơi chần chờ sau đó, chính là hướng về phía đám người hơi hơi thi lễ, khiêm nhượng đạo. Phù Phong cửa người là hắn trêu trọng nhưng lúc này đây, nhưng là liên lụy đám người đi theo chịu tội, hắn thật sự là có chút không đành lòng. Ha ha, Mục Tây sư huynh chỗ đó, sai không ở ngươi, là phù phong môn những người kia cố tình gây sự, hết thể đều chẳng thể trách Mục Tây sư huynh. Đúng đúng đúng, cũng là phù phong cửa những người kia lấy mạnh hết yếu, bọn hắn đánh không lại Mục Tây sư huynh, lúc này mới cầm những người khác đến chút giận, căn bản chẳng thể trách Mục Tây sư huynh. Mục Tây sư huynh nói quá lời, chúng ta cũng không chịu cái gì quá lớn uy khuất, ngược lại là Mục Tây sư huynh vậy mà nhường phù phong cửa cao tầng xin lỗi mọi người, lần này là đã kiếm được k 3 Không tệ, những thứ này phù phong cửa gia hỏa bị Mục Tây sư huynh dọn dẹp ngoan ngoãn, lần này xem bọn hắn còn dám hay không tới người mới hẻm núi rối. Đợi đến Mục Tây nói xin lỗi nói xong, tại chỗ người mới các đệ tử cũng là nhao nhao la hét ầm ĩ đứng lên, mà mỗi người cũng là không có bất kỳ cái gì trách tội Mục Tây ý tứ. Ở tại bọn hắn trong lòng, lần này phù phong môn người cố tình gây sự, nhưng là cùng Mục Tây không quan hệ, hiện tại Mục Tây cho mọi người nói xin lỗi, bọn hắn đương nhiên không thể thản nhiên tiếp nhận. Thẳng thắn nói, tại Mục Tây cho thấy lực lượng cường đại như vậy sau đó, bọn hắn những thứ này người mới cũng đã là thật lòng khâm phục. Ở tại bọn hắn trong lòng, Mục Tây không thể nghi ngờ chính là toàn bộ người mới tung lũng người lãnh đạo. Từ nay về sau, toàn bộ người mới tung lũng địa vị, cũng là muốn từ Mục Tây tới chống đỡ. Có thể tưởng tượng có một lần này sự kiện sau đó những cái được gọi là 13 thế lực lớn đoàn thể người tất phải không còn dám tới người mới hẻm núi diêu võ dương oai dù sao liền phù phong môn mạnh mẽ như vậy cao thủ đều bị mục tây hai ba lần giải quyết thế lực khác đoàn thể người đến đương nhiên cũng sẽ không có cái gì khác nhau ai bất kể nói thế nào lần này đều là bởi vì ta mới đưa tới phù phong cửa trả thủ, nói cho cùng cũng là ta xin lỗi đại gia nghe được đám người thật không ngờ lý giải chính mình mục tây ngược lại là hơi có chút an ủi như vậy đi nơi này có chút linh tinh thạch đại gia mỗi người một khối cũng coi như là tại hạ bày tỏ xin lỗi mong rằng đại gia chớ có chối từ thoại âm rơi xuống, hắn trong lúc đó khoát tay, lập tức một đống linh tinh thạch chính là bị hắn lấy ra ngoài, nhìn số lượng, không sai biệt lắm, có hơn một vạn khối, ngược lại là không kém quá cứng hào mỗi người một trăm khối. mặc dù chính hắn cũng rất thiếu linh tinh thạch, bất quá lần này đúng là hắn cho đại gia mang đến phiền phức, nếu là cái gì biểu thị cũng không có, không lo chuyện khác người nghĩ như thế nào, chính hắn trong lòng nhưng là hơi quá ý không đi. ách, cái này xấu. mắt thấy mục tây đang khi nói chuyện chính là lấy ra hơn vạn khối linh tinh thạch phân cho đại gia, đám người đều là hơi sững sờ, mỗi người cũng là bị mục tây tay bút kinh ngạc nhảy một cái. mỗi người một trăm khối linh tinh thạch, thêm đến cùng một chỗ cũng có một vạn sáu ngàn khối tà hưu, lớn như vậy một bút linh tinh thạch, thử hỏi người nào có thể cam lòng lấy ra cùng đại gia chia sẻ? Có thể hết lần này tới lần khác mục tây cứ làm như vậy. Mục tây sư huynh quả nhiên đại nghĩa, tại hạ bội phục. Từ hôm nay trở đi, mục tây sư huynh chính là ta thần tượng, ai dám nói mục tây sư huynh nói xấu, chính là đối địch với ta. Không tệ, về sau đại gia liền theo mục tây sư huynh lăn lộn, cái gì kiếm ý tông 13 đại đường khẩu, tương lai đều phải thần phục tại mục tây sư huynh dưới chân, ai không phục liền đánh người đó. nhìn thấy mục tây ra tay thật không ngờ khác khải lập tức mỗi người đối với mục tây kính trọng chính là nhiều hơn một phần lúc này chỉ cần mục tây vung cánh tay hô lên bọn hắn tuyệt đối cũng là trung thành nhất người ủng hộ khu khu chư vị sư huynh các sư đệ không nên khách khí đại gia tự giác nhận lấy linh tinh thạch tốt tại hạ còn có chút chuyện muốn làm tạm thời đi trước một bước hẹn gặp lại mục tây ngược lại là không nghĩ tới chính mình tùy tiện lấy ra hơn một vạn khối linh tinh thạch vậy mà nhường đám người thái độ đối với chính mình xảy ra biến hóa lớn như vậy xem ra cái này hơn một vạn khối linh tinh thạch hoa nhưng là quá đáng giá đem linh tinh thạch lưu lại chính hắn cũng không dừng lại thêm hướng về phía đám người chắc tay hắn chính là thân hình lói lên trực tiếp đối với mình phòng xá bay lượn mà đi lưu lại những thứ này linh tinh thạch hắn tin tưởng đám người tuyệt đối sẽ phân mười phần công bình ngược lại là không cần đến hắn lưu tại nơi này nhìn xem cung tiễn mục tây sư huynh ba mắt thấy mục tây phiêu nhiên mà đi đám người giống như là trước đó diễn tập tốt một dạng càng là cùng nhau hướng về phía mục tây không lương hành lễ chỉnh tệ như một mà hô đến giờ khắc này bọn hắn cơ hồ cũng sẽ không tiếp tục đem mục tây xem như là một người mới ở tại bọn hắn trong lòng mục tây lúc này chính là bọn họ sư minh hoặc có lẽ là giờ này khắc này, mục tây chính là toàn bộ người mới thung lũng lao đại, quá mạnh mẽ, mục tây sư huynh thực sự là quá mạnh mẽ a. đúng vậy à, kiếm ý tông nhiều như vậy lâu năm đệ tử, vậy mà đều không phải mục tây sư huynh đối thủ, chớ chớ, cái này chỉ sợ là kiếm ý tông trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện qua tình huống a. nhất định là như vậy, phải biết, phía trước tại giao lưu hội bên trên, tứ đại tông môn thế nhưng là tranh cướp giành giật muốn nhượng mục tây sư huynh gia nhập vào bọn họ môn phái, kiếm ý tông có thể đem mục tây sư huynh tranh tới, đó cũng là tạm thời, nếu là kiếm ý tông không cho mục tây sư huynh đầy đủ xem trọng, mục tây sư huynh có phải hay không sẽ lưu lại còn chưa nhất định đâu. thật lợi hại, ta nếu là có mục Tây sư huynh thực lực như vậy cùng tiềm lực, thật là tốt bao nhiêu A đừng có nằm động vẫn là muốn chút nhi thực tế à. Thiên linh vương triều lớn như vậy, cũng bất quá tiểu ra liễu mục Tây sư huynh một thiên tài như vậy nhân vật, ngươi nhà, e rằng không có cái loại cơ hội này. được rồi được rồi, đại gia hay là trước đem mục Tây sư huynh lưu lại linh tinh thạch phân một phần a hắc hắc, mỗi người một trăm khối linh tinh thạch, nhưng là thật không ít ta. đợi đến đưa mắt nhìn mục Tây rời đi về sau, đám người một phen đàm luận, cuối cùng mới đưa ánh mắt nhìn về phía liễu mục Tây lưu lại những cái kia linh tinh thạch, đang khi nói chuyện nho nhau, nhau độc thủ, trật tự tỉnh nhiên mà phân phối đứng lên. mặc dù mục tây lúc này không ở hiện trường bất quá lúc này nhưng là không người nào dám làm cho gì vừa nghĩ tới mục tây loại kia nghe giận cả người thực lực liền xem như cho bọn hắn mượn một cái lòng can đảm bọn hắn cũng căn bản không dám đen mục tây vật lưu lại đương nhiên thông qua lần này sự kiện đại gia giữa hai bên quan hệ cũng là kéo gần lại không thiếu một chút không dịu dàng tình cảnh nhưng là tuyệt đối sẽ không ở đây xuất hiện ưu tính trong gia phòng mục tây lúc này đứng bình tĩnh ở trước cửa sổ nhìn phía xa diễn võ trường trên cảnh tượng mà ở trên mặt của hắn lúc này nhưng là mang theo nụ cười nhà nhạt hắc thật đúng là trật tự tình nhân a Xem ra đại gia đi qua sự kiện lần này, ngược lại là đoàn kết không thiếu. Nhìn phía xa diễn võ trường phía trên, tất cả người mới đệ tử ngay ngắn trật tự phân phối những cái kia linh tinh thạch, hắn không khỏi âm thầm gật đầu một cái. Mọi thứ đều có hai mặt, mặc dù sự kiện lần này nhường đám người thoáng thụ chút bị khuất, bất quá, đi qua sự kiện lần này, đại gia giữa hai bên quan hệ không thể nghi ngờ kéo gần lại không thiếu, mà loại lực ngưng tụ tăng cường, nhưng là hoàn toàn đáng giá chịu chút bị khuất. Hô, hơn một vạn khối linh tinh thạch a, lần này thực sự là thua thiệt lớn. Nhìn xem đám người nhau nhau lấy đi những cái kia linh tinh thạch, hắn không khỏi thở phào một hơi dài. Trên mặt khó tránh khỏi thoáng qua một tia đau lòng chi sắc. Mặc dù phía trước nói rất tùy ý, có thể trên thực tế, đối với cái kia đem gần 2 vạn khối linh tinh thạch, hắn đương nhiên không có khả năng không đau lòng. Phải biết, hắn dưới mắt thiếu nhất chính là năng lượng, nhất là giống linh tinh thạch năng lượng như vậy. Phía trước vi tiên thiên cảnh ngũ trọng chuẩn bị ma thú xúc giác, lúc này cũng đã bị tiểu thất ăn, hắn muốn đột phá đến tiên thiên cảnh ngũ trọng, chỉ có thể là dùng linh tinh thạch tới phụ trợ. Dịch kiếm trưởng lão cho hắn 5 vạn khối linh tinh thạch, hắn thật vẫn có chút không nỡ dùng. Linh tinh thạch thứ này cũng không phải tùy ý liền có thể lấy được, mà đối với hắn tới nói, linh tinh thạch tác dụng cũng không vẹn vẹn là dùng để tu luyện đơn giản như vậy ở trên người hắn còn có một chút huyền trận thủ đoạn mà bố trí huyền trận tốt nhất bảy trận tài nguyên đương nhiên chính là linh tinh thạch dùng linh tinh thạch tới tu luyện nói đến cũng không phải bình thường xa xỉ ai được rồi được rồi dùng một chút linh tinh thạch tới an ủi lòng của mọi người linh hơn nữa còn có thể mua một cái ấn tượng tốt đáng giá nghiêng đầu đi hắn không còn đi xem những cái kia sáng lấp lánh tảng đá đang lúc xoay người chính là về tới trên giường vương vàng ngồi xuống tiểu thất đi ra ba ngồi ở trên giường Mục Tây trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mơ hồ vẻ kích động, đang khi nói chuyện, hắn chính là nhẹ nhàng khoắt tay, sau đó, kèm theo một đạo quang mang thoáng qua, một đầu mềm nhũn quỷ dị ma thú chính là rơi vào gian phòng trên mặt đất. Chi chi chi ba. Từ Mục Tây thân thể đường trung đi ra, tiểu thất trước tiên chính là nhìn thấy Liễu Mục Tây chỗ, quái khiếu vài tiếng, chính là vèo một cái nhảy tới trên giường, tại Mục Tây một bên nằm xuống. À, người cái tên này dáng dấp ngược lại là rất nhanh, lúc này mới như thế một hồi thời gian không thấy, giống như lại lớn lên không ít ta. Mắt thấy tiểu thất nhảy đến bên cạnh mình nằm xuống, Mục Tây không khỏi cao giọng nở nụ cười. Đưa tay vớt ve người sau xúc tu. Khoan hay nói, kể từ hiểu được tiểu thất một chút tình huống sau đó, hắn đối với mình đầu ma thú này Sùng vật thật đúng là càng lai like vi thích, nhất là mới vừa chiến đấu, hắn đang ngượn dụng tiểu thất sức mạnh sau đó, thực lực ước chừng lớn mạnh một cái tốc độ, loại cảm giác này cũng không phải bình thường sảng khoái. 615 thứ 545 chương danh truyền ngàn dặm chi, chi chi chi ba. Bị mục Tây nhẹ nhàng vớt ve, tiểu thất nhưng là lần nữa phát ra từng tiếng tiếng kêu, mà ở nghe được tiếng kêu của nó sau đó, mục Tây trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. khu cụ, người muốn ăn đồ vật. Cái này, dưới mắt giống như có chút khó làm a. Nghe được tiểu thất tiếng kêu, mục tây nhưng là lập tức minh bạch, tiểu gia hỏa này lại là muốn đồ ăn, đối với cái này, hắn ngược lại có chút bất đắc dĩ. Hắn cùng với tiểu thất ở giữa liên hệ hết sức quỷ dị, tiểu thất tiếng kêu mặc dù nghe đều như thế, có thể nghe vào lỗ thai của hắn ở trong, nhưng là có thể nghe ra được tiểu gia hỏa ý tứ. Đương nhiên, ngược lại cũng giống vậy, đối với hắn mà nói, tiểu thất rõ ràng cũng là đều có thể nghe hết sức minh bạch. Ai, xem ra thật đúng là phải nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn tới, chỉ là dưới mắt tại Kiếm Ý Tông ở trong, ta cũng không có biện pháp a. Kiếm Ý Tông mặc dù có 10 vạn 8000 người kiếm phòng, bất quá dạng này núi non phía trên rõ ràng không có ma thú tồn tại cho dù có chỉ sợ cũng chỉ có thể là kiếm ý tông cao thủ thuần dưỡng vật cưới ma thú thôi chi chi chi ba nghe được mục tây kiểu nói này tiểu thất rõ ràng có chút không vui bảy đầu xúc tu hơi hơi mềm lún nhưng là hoàn toàn nằm trên đất liền mục tây cái chủ nhân này cũng không nguyện ý đi lý tới ách tính khí còn không nhỏ đâu nhìn thấy đối phương loại phản ứng này mục tây chỉ có thể là bất đắc dĩ nợ nụ cười nhẹ nhàng vô vỗ người sau cơ thể đừng nóng vội chờ ra kiếm ý tông ta liền sẽ dẫn ngươi đi tìm thức ăn bất quá đến lúc đó ngươi cũng không thể độc chiếm Dưới mắt không đơn giản tiểu thất trưởng thành cần năng lượng, hắn muốn đột phá đến tiên thiên cảnh ngũ trọng, nhưng cũng cần đại lượng năng lượng mới được, mà muốn nhanh chóng lấy tới năng lượng, rõ ràng cũng chỉ có thể là tòng ma thú trên người tay. Hiện nay, lấy hắn cùng tiểu thất sức mạnh tới nói, chỉ cần đi vào một chỗ có ma thú ma thú rừng rậm, như vậy săn bắt một chút thông thường ma thú vẫn là không có vấn đề gì. Đến nỗi tử phủ cảnh ma thú sao, cái này ngược lại không tốt nói, dù sao, tử phủ cảnh ma thú một cái so một cái tính cảnh rất cao, muốn săn giết những tên kia, dĩ nhiên không phải chuyện dễ dàng như vậy. Tốt, dường như đang thân thể của ta thể được trùng, dung mạo ngươi còn có thể mo hơn một chút. đã như vậy, ngươi vẫn là trở về thân thể của ta thể đường trung đi ngủ tốt. có phía trước mượn dùng tiểu thất lực lượng kinh lịch, hắn lúc này ngược lại là quen thuộc đem tiểu thất thu vào cơ thể trong huyết mạch. đã như thế, thực lực của hắn thời khắc đều có thể đột nhiên tăng vọt, tương đối nguy cơ năng lực cũng có thể tăng lên thật nhiều. xoát xoát xoát ba, từng cái phức tạp thủ lớn ở trong tay của hắn ngưng kết thành hình. đang khi nói chuyện công phu, hắn chính là hoàn thành ấn pháp thi triển, tia sáng lóe lên, tiểu thất thân hình chính là lần nữa biến mất không thấy, cũng là bị hắn thu hồi đến thân thể đường trung. đối với thiên kiếm nguyên lão truyền thụ cho hắn cái này một kỹ nghệ. Hắn mặc dù chỉ thi triển một lần, nhưng bây giờ thi triển ra, nhưng là một tia một hào độ khó cũng không có. Thẳng thắn nói, phía trước ở trên thiên kiếm nguyên lão mặt phía trước, hắn là lo lắng phạm sai lầm, lúc này mới cố ý đổ đẩy tốc độ thi triển, bằng không mà nói, liền xem như lại nhanh bên trên gấp đôi đều không phải là vấn đề gì. Thiên kiếm nguyên lão cùng dịch kiếm trưởng lão nói đúng, mặc dù ta lúc này nhiều tiểu thất cái này giúp đỡ, bất quá hết thảy đều hay là muốn nhìn bản thân mình cố gắng, ta vẫn tăng cường tu luyện, tranh thủ sớm ngày càng tiếp theo thành tốt. Tiểu thất sức mạnh dù nói thế nào đều không phải là chính hắn sức mạnh, nói câu không quá cắt lợi, nếu là tiểu thất ngày nó cút, hắn e rằng cũng lại khó mà mượn dùng tiểu thất sức mạnh, mà khi đó, toàn bộ hết thảy, còn phải xem chính hắn thực lực mới được. Nghĩ tới đây, hắn nhưng là không nghĩ nhiều nữa, đang khi nói chuyện chính là khoanh chân ngồi xuống, nhận nhận chân chân tu luyện. Mà vì tăng thêm tốc độ tu luyện, hắn lúc này ngược lại là không có keo kiệt trên người mình linh tinh thạch, đưa tay ở giữa, chính là ở chung quanh chuẩn bị không ít linh tinh thạch, cung cấp tự mình tu luyện chi dụ. Dịch kiếm trưởng lão lần này cho hắn năm vạn khối linh tinh thạch, như thế một số lớn linh tinh thạch, nói đến thế nhưng là là thật không ít. Nếu là đều cắn nuốt lời nói, tu vi của hắn hoàn toàn có khả năng đột phá đến tiên thiên cảnh ngũ trọng. Bất quá dưới mắt hắn mới vừa vặn đột phá đến tiên thiên cảnh tứ trọng không lâu, đối với cái này nhất cảnh giới quen thuộc cũng không phải rất sâu, vẫn là từng bước từng bước tu luyện tốt. Loại này một bên hấp thu linh tinh thạch, một bên hấp thu thiên địa linh khí cách làm, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm không ít tảng đá. Hơn nữa phía trước vì chứng nợ tiểu thất, hắn còn lãng phí nhiều như vậy tinh huyết, lúc này đồng dạng cần chậm rãi điều dưỡng, đem những cái kia tinh huyết bổ sung trở về. tiến vào trạng thái tu luyện chính hắn nhưng là không quan tâm phía ngoài hết thảy mà hắn nhưng là không biết ngay tại hắn ngồi ở trong phòng bình yên lúc tu luyện toàn bộ kiếm y tông ở trong đều đột nhiên ở giữa trở nên náo nhiệt dị thường đứng lên nghe nói sao Phu phong cửa nhạc khuê tại người mới hẻm núi bị một người mới đệ tử đánh bại bị đối phương buộc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn đến nhân ra mười mấy vạn khối linh tinh thật đâu làm sao có thể không nghe nói chuyện này chính là truy tinh môn đêm tinh môn lạc thiên môn cùng với triều thiên môn hơn trăm người tận mắt nhìn thấy Nghe nói toàn bộ phủ phong môn có mấy chục cái cao thủ tại chỗ, nhưng cuối cùng cũng là bị một người mới đánh ngã trên mặt đất, cái kia quỳ đầy đất chẳng diện. chật trợ, sao một cái nguy nga phải? Đúng đúng đúng, ta một cái truy tinh cửa bằng hữu liền hôn mắt thấy toàn bộ quá trình. Nghe nói nhạc khuê tên kia bị người ta buộc quỳ xuống, sắc mặt đều đổi xanh. Lần này phủ phong môn thật muốn trọng trấn danh tiếng a, ha ha. Thực sự là mất mặt ném về tận nhà. Nghe nói nhạc khuê vốn là mang theo cao thủ đi người mới hẻm núi tìm lại mặt mũi, có thể chàng tử không có tìm trở về, thậm chí ngay cả chính mình cũng bị thu thập. Lần này phù phong môn e rằng khoảng cách giải tán không xa a. phù phong môn mặc dù là thứ nhất tạo dựng lên thế lực đoàn thể bất quá cái kia cũng sớm đã là ngày nào ngược lại là phù phong môn ở trong còn có chút tốt cao thủ chỉ tiếc lần này sợ là đều phải rời coi như phù phong môn không giải tán chỉ sợ cũng sẽ không còn lại mấy người nói trở lại người mới trong hẻm núi người mới đệ tử lại có thể đánh bại nhạc khuê bực này lâu năm thiên tài cái này đúng thật là để cho người ta khó có thể tưởng tượng a không phải sao lúc này tất cả mọi người tại tham dò cái kia đánh bại nhạc khuê người tin tức nghe nói người này tuổi không lớn lắm nhưng là lần này thiên linh vương triệu giao lưu hội thiên tài nhất người a chẳng thể trách nguyên lai có tầm thân phận này bất quá cho dù là giao lưu hội thiên tài nhất người có thể đánh bại từ phụ cảnh nhị trọng nhạc khuê nói đến cũng thực có chút do người ai biết được chuyện này cũng không phải một câu hai câu nói liền có thể nói đến minh bạch chúng ta vẫn là trở lấy nhìn phù phong cửa náo nhiệt tính toàn sáu kiếm ý tông ở trong cơ hồ khắp nơi đều có thể nghe được có liên quan lần này người mới hẻm núi phát sinh chuyện tin tức rõ ràng phù phong môn một lần kinh lịch này đã bị người hưu tâm trắng trận tiết dương có chút xem náo nhiệt không chế lớn chuyện người càng là nói ngoa đem người mới hẻm núi sự tình nói đến có cái mũi có mắt mà điểm chết người nhất chính là phù phong môn cũng không có người đứng ra phủ nhận đã như thế cho dù có vài người cảm thấy chuyện này tồn tại điểm đáng ngờ nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể là lựa chọn tin tưởng cơ hội là trong nháy mắt công phu Phù phong cửa danh tiếng thẳng tắp hạ xuống mà phù phong môn chính giữa một chút thành viên cũng là nhao nhao thoát ly phù phong môn đi ăn máng khác đến rồi những thứ khác thế lực đường khẩu ở trong toàn bộ phù phong môn đang tại gặp phải giải tán nguy cơ mà đối với cái kia người mới trong hẻm núi thần bí người mới vô số đệ tử đều ở đây bốn phía tìm hiểu tin tức mục tây cũng không biết lần này chẳng những phù phong môn nhạc khuê phát hỏa một cái liền hắn thần bí nhân này cũng trực tiếp tại kiếm ý tông ở trong phát hỏa có thể thấy trước không bao lâu có quan hệ hắn tin tức liền sẽ lan tràn ra rất nhanh hắn mà có thể trở thành kiếm ý tông sốt dẻo nhất nhân vật cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền nàng dặm phủ phong môn lần này tại người mới hẻm núi ném đi lớn như vậy khuôn mặt chuyện này đương nhiên không gạt được bất luận kẻ nào cơ hồ là chưa tới một canh giờ công phu cái này nổ tính tin tức chính là chuyện khắp kiếm ý tông mười vạn tám tọa kiếm phong lúc này kiếm ý tông mười đại đường khẩu nhưng là không có không biết sự kiện lần này đại gia đang đối với phủ phong môn biểu thị khinh bị đồng thời đương nhiên cũng là đối với cái tia đánh ngã nhạc khuê người mới đệ tử tràn ngập tất cả đường khẩu đều ở đây điều tra có liên quan người này tin tức hận không thể trước tiên nắm giữ trực tiếp tài liệu bất quá mặc dù mọi người cũng là thông qua đủ loại thủ đoạn đang dò xét nhưng không có người chạy tới người mới hẻm núi đi tìm hiểu nhạc khuê kinh lịch đang ở trước mắt lúc này ai cũng sẽ không chạy đến người mới hẻm núi đi bốc lên cái tia hiểm tất cả mọi người minh bạch nhạc khuê thực lực liền xem như phóng nhãn toàn bộ kiếm y tông các đệ tử đều tuyệt đối là xếp tại đứng đầu nhân vật, mà liền vị này cao thủ cường đại đều thua bọn hắn nếu là lô mãng mà chạy tới người mới hẻm núi nếu là rơi vào kết quả giống nhau nhưng là khó coi a Phù Phong cửa thành viên tại số lớn nhóm lớn lưu hội, mà đối với cái này, Phù Phong cửa một chút cao tầng người nhưng là không thể làm gì. Đối với người mới hẻm núi phát sinh sự tình, bọn hắn đương nhiên là không tin. Bất quá, liền tại bọn hắn muốn tìm được nhạc khuê vấn minh chân tướng sự thật thời điểm, cái sóc nhưng là đóng cửa không ra, mà kể từ đó, chuyện này thật dạ, tựa hồ đã không cần hoài nghi. Dưới mắt, đừng nói là Phù Phong cửa phổ thông thành viên, liền xem như bọn hắn những cao tầng này người, nhưng là cũng đang lo lắng được là không phải muốn thoát ly Phù Phong môn, gia nhập vào những thứ khác câu lạc bộ ngay giữa. Ngoại giới đã huyên náo xôn xao, mà một lát. xem như người trong cuộc nhạc khuê lúc này lại là trốn ở trong gian phòng hơn nữa cũng không có người ngoại giới trong tưởng tượng giận dữ như vậy bánh ba hung hăng một quyền đập vào bên cạnh trên bàn đá nhạc khuê lúc này sắc mặt che lấp toàn thân trên giới càng là đằng đằng sắc khí phản phất là muốn cắn người khác bất quá nội giận thì nội giận vào giờ phút này hắn ngược lại là giữ tương đương tỉnh táo tại sao sẽ như vậy tại sao sẽ như vậy gân xanh trên chắn đã nổi lên vào giờ phút này hắn là thật sự vừa vội vừa giận hắn như thế nào đều không nghĩ đến chính mình đường đường tử phụ cảnh nhị trọng cao thủ vậy mà lại tại người mới trong hạp cốc thất bại nguyên bản còn muốn lấy thông qua sự kiện lần này nhường phủ phong môn khôi phục dĩ vãng vinh quang bây giờ ngược lại tốt phù phong cửa thật là nổi danh nhưng cái này tên nhi cùng hắn mong muốn tên đơn giản kém cách xa vạn giảm 616 thứ 546 trăm bốn mươi sáu chương để thăng tài nguyên lượng báo thủ ta muốn báo thủ không cần biết ngươi là người nào ta đều muốn tự tay làm thịt ngươi ba vừa nghĩ tới chính mình phía trước bị phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cảnh tượng hắn thật sự liền hộp máu tâm đều có mà phần này tự hận hắn cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không quên chỉ có thể chờ đợi đại ca xuất quan đợi đến đại ca xuất quan tiểu tử kia tuyệt đối không phải đại ca đối thủ còn có lấy đại ca hiện nay tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới vung cánh tay hô lên sau đó phủ phong môn tất phải có thể khôi phục dĩ vang vinh quang bất luận cái gì dám can đảm chế rêu phủ phong môn người đều phải tiếp nhận tán khốc nhất trừng phạt dưới mắt mặc dù phẫn nộ có thể bằng vào chính hắn sức mạnh nhưng là cái gì cũng không cải biến được hết thảy đều phải chờ đợi nhạc phủ phong xuất quan hắn tin tưởng chỉ cần nhạc phủ phong vừa xuất quan như vậy hết thảy vấn đề đều đưa giải quyết dễ dàng mỗi thủ của hắn cũng nhất định có thể dễ dàng báo đến lúc đó hắn nhất định muốn đích thân đem người kia hành hạ chết tiểu tử ngươi liền rửa sạch cổ chờ xem ta nhạc khuê thể Không diệt chứ ngươi, ta thể không làm người. Hung hăng siết chặt nằm đấm, nhạc khuê vậy mà thật sự đè xuống nộ khí, hơi nghiêng người đi ở giữa chính là ngồi xuống ở trên rương đá, càng là chậm rãi yên tĩnh trở lại, bắt đầu khôi phục lại thân thể đường trung thương thế tới. Có một loại người, bọn hắn có thể nhịn thường nhân không thể nhẫn, liền xem như lớn hơn nữa cựu hận cũng sẽ tạm thời chôn ở đáy lòng, đợi đến lúc thời cơ chín mùi suy nghĩ tiếp. Loại người này rõ ràng mới thật sự là làm đại sự người, không thể nghi ngờ, trước mắt nhạc khuê chính là thứ người như vậy. Tại dưới tình huống như vậy, lại còn có thể ổn định lại tâm thần ngồi được vững, dứt bỏ những thứ khác không nói, cái này nhạc khuê. cũng coi như được là một nhân vật toàn bộ kiếm ý tông các đệ tử đều ở đây tìm hiểu mục tây tin tức mà sao nhiều người cùng ra tay có liên quan mục tây tin tức đương nhiên rất nhanh liền bị siêu tập đi ra mục tây tình huống cũng không phải cái gì cơ mật mà ngày đó tham gia giao lưu hội người nhiều lắm muốn biết ngày đó giao lưu hội tình huống tự nhiên không phải là cái gì khó khăn sự tình mục tây tin tức rất nhanh liền bị chỉnh hợp đi ra mà trước mặt mọi người người biết được liễu mục tây một chút tình huống sau đó cơ hội tất cả mọi người đều là bị mục tây tình huống cả kinh tâm thần chập trởn dứt bỏ cái khác tin tức không nói vẹn vẹn là mục tây bị tứ đại tông môn tranh đoạt cuối cùng vậy mà nhường tứ đại tông môn đã đặt thành mỗi cái môn phái tu luyện một năm hiệp nghị chỉ một điểm này liền có thể nhìn ra được mục tây không giống bình thường phải biết thiên linh vương triều giao lưu hội cử hành nhiều lần như vậy nhưng là cho tới bây giờ không ai có thể làm đến như vậy mục tây tuyệt đối là lần đầu tiên thứ nhất lúc này đại gia mới hiểu được nguyên lai vị này gọi là mục tây người mới lúc này lại là tới kiếm y tông khảo sát đến nỗi nhân ra có thể hay không lưu lại kiếm y tông có vẻ như còn phải xem tâm tình rất rõ ràng coi như kiếm y tông không chứa chấp thiên linh vương triều ngoài ra tam đại thế lực nhưng là đều sẽ muốn đoạt lấy khi biết tin tức này sau đó Tất cả mọi người đối với Mục Tây, tự nhiên cũng là càng phát mà tò mò, mà dạng Mục Tây, một cách tự nhiên cũng sẽ tiến nhập một ít người ánh mắt, dưới mắt, liền xem như Mục Tây muốn không nổi danh, nhưng là cũng đã khó khăn. Lâm Kiếm Phong, Kiếm Ý Tông Tông chủ chi bằng kiếm trong phòng. Ha ha, Dịch Kiếm trưởng lão, đối với người mới hẻm núi phát sinh sự tình, ngươi thế, nhưng là có gì muốn nói không? Trên bộ đoàn, Kiếm Ý Tông Tông chủ chi bằng kiếm tùy ý ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mà ở đối diện với của hắn, Dịch Kiếm trưởng lão sắc mặt nghiêm chỉnh, cổ quái đứng ở một bên, lông mày càng là nhíu chặt lại với nhau. Toàn bộ Kiếm Ý Tông đều huyên náo phí phí dương dương. Xem như Kiếm Ý Tông tông chủ cùng tư cách thâm trưởng lão, Chi Bằng Kiếm và Dịch Kiếm trưởng lão đương nhiên không có khả năng không biết người mới hẻm núi phát sinh sự tình, cơ hồ là trước tiên, Chi Bằng Kiếm liền đem Dịch Kiếm trưởng lão gọi ra hỏi. Lúc này mới rời đi không bao lâu thời gian, mục tây vậy mà tại toàn bộ Kiếm Ý Tông ở trong làm ra động tĩnh lớn như vậy, đối với cái này, Chi Bằng Kiếm đang hiếu kỳ đồng thời, cảm thấy cũng khó tránh khỏi có chút rung động. Kiếm Ý Tông tồn tại như thế lâu, cho tới bây giờ không có cái nào vừa mới gia nhập người mới đệ tử có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Mục Tây tuyệt đối là thứ nhất, mà có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, cái này cũng chính diện chứng thực liễu Mục Tây không giống mình thường tới. Tông chủ, Tây Nhi thực lực đích thật là thâm bất khả chắc, hơn nữa, phía trước ta dẫn hắn đi thiên kiếm nguyên lao nơi đó, chợ hắn ấp chứng từ Thanh Huyền Quốc cầm về viên kia chứng ma thú, Tông chủ có chỗ không biết, bằng vào cái kia chứng ma thú chứng nở đi ra ngoài ma thú, vào lúc này Tây Nhi, thực lực tuyệt đối phải tại tử phủ cảnh nhị trọng phía trên, cho nên người mới hẻm núi sự tình, tám thành thật sự. Dịch kiếm trưởng lão tự nhiên biết chi bằng kiếm muốn hỏi là cái gì. Đối với cái này lần sự kiện. Đầu tiên đương nhiên muốn xác định sự kiện tính chân thực, mà muốn xác định chân thực hay không, đương nhiên chuyện thứ nhất chính là xác định mục tây có phải hay không có đánh bại nhạc khuê thực lực. Đối với nhạc khuê, dịch kiếm trưởng lão và tông chủ chi bằng kiếm đương nhiên cũng sẽ không không biết. 13 đại đường khẩu, mỗi cái đường khẩu đều cũng có một cái người thành lập, một cái người đứng thứ hai, mà đối với cái này 26 người, cơ hội chính là kiếm ý tông nặng nhất điểm bồi dưỡng đối tượng. Có thể nói, cái này 26 người tình huống, tất cả đều trưởng không tại kiếm ý tông cao tầng trong lòng đâu. Nhạc Khuê chính là tử phủ cảnh nhị trọng tu vi, muốn nói Mục Tây có thể đem Nhạc Khuê đánh bại, hơn nữa buộc đối phương quỷ xuống, chi bằng kiếm kỳ thực cũng không như thế nào tin tưởng. Dù sao, Nhạc Khuê tại Kiếm Ý Tông ở trong cũng thuộc về là loại kia lâu năm đệ tử, mà Mục Tây chính là mới vừa gia nhập vào Kiếm Ý Tông thời gian mấy ngày, hai người ở giữa, căn bản không biện pháp đánh đồng a. A. Bằng vào ma thu sắc bén, vậy mà có thể đạt đến tử phủ cảnh nhị trọng trở lên. Tiểu gia hỏa này thật đúng là không thể. Đợi đến nghe xong dịch kiếm trưởng lão giảng giải, Chi Bằng kiếm không khỏi lông mày nhướng lên, cảm thấy đối với Mục Tây nhìn chúng, tự nhiên lại tăng lên một tia Từ phủ cảnh nhị trọng, thực lực như vậy đặt ở trong mắt của hắn tự nhiên không coi là cái gì, nhưng đối với một cái chỉ có mười mấy tuổi niên kỷ, mà lại là vừa mới gia nhập vào kiếm ý tông đệ tử tới nói, đây đã là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ghi chép, đích sắc rất khó lường, tông chủ là không có nhìn thấy đâu. Phía trước tiểu gia hỏa kia chỉ nhìn một lần thiên kiếm nguyên lao thi triển bí kỹ, hắn chính là một tia không rơi xuống đất tất cả đều ghi xuống, chẳng những đã gặp qua là không quên được, hơn nữa rất dễ dàng liền đem tuần thú bí kỹ phát huy ra. Lúc ấy, liền thiên kiếm nguyên lao đều bị cả kinh thất thua. Vừa nghĩ tới mục tây phía trước vài phút liền học được thiên kiếm nguyên lao bí kỹ. trong lòng của hắn chính là không khỏi từng trận sợ hai thạch phục vẫn còn có chuyện như thế xem ra đối với cái này tiểu ra hỏa đối với hắn đầu nhập còn muốn gia tăng một chút như vậy đi từ dưới tháng lên không liền từ tháng này lên đem hắn mỗi tháng tu luyện linh tinh thạch thêm đến 10 vạn đồng tốt còn có nếu như hắn có cái gì yêu cầu tận lực tất cả đều thỏa mãn hắn nghe được dịch kiếm trưởng lão chi ngôn, chi bằng kiếm không khỏi lông mày nhíu lên trên mặt thoáng qua một kia kinh dị đã gặp qua là không quên được bản sự tựa hồ toàn bộ kiếm ý tông cũng không có một cái mà có thể trong nháy mắt luyện thành thiên kiếm nguyên lao bí kỹ nhường thiên chỉ một điểm này cũng đủ để cho hắn càng thêm xem trọng một Ách, 10 vạn đồng linh tinh thạch sao? Cái này sáu. Nghe được chi bằng kiếm chi lời, dịch kiếm trưởng lão không khỏi sắc mặt ngượng ngập, mang theo trần trờ nói. ở đây còn có 20 vạn khối linh tinh thạch, ngươi trước cầm lấy đi dùng a. Nhìn thấy dịch kiếm trưởng lão biểu lộ, chi bằng kiếm không khỏi hơi sững sờ, sau đó chính là lộ ra một tia trợ hiểu. Kiếm ý tông linh tinh thạch cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện dùng, mỗi tháng tu luyện chi tiêu, nhưng là đều phải từ kiếm ý tông đặc thù bộ môn. Hơn nữa liền xem như kiếm ý tông ở trong linh tinh thạch cũng không phải dùng mãi không cạn. Phải biết, kiếm ý tông chính giữa rất nhiều nơi đều cần linh tinh thạch loại này tài nguyên. Đúng tông chủ, sự kiện lần này, trưởng lão đoàn cũng phải cần qua hỏi một chút sao? Nhận lấy chi bằng kiếm đưa tới bách nạp giới chỉ, dịch kiếm trưởng lão mỉm cười thu hồi, sau đó chính là hướng về phía chi bằng kiếm vân đạo. Ha ha, các đệ tử giữa hai bên chuyện, chúng ta những thứ này làm trưởng bối tại sao phải hỏi đến? Để bọn hắn tùy tiện giày vò tốt, chỉ cần không ra nhiễu loạn lớn, bọn hắn muốn làm sao giày vò liền như thế nào giày vò a? Mỉm cười, chi bằng kiếm ý nghĩ rất đơn giản. chỉ có động mới có thể đi vào bước kiếm ý tông đệ tử nên có chút phong mang mà mục tây bây giờ ra nhập vào không thể nghi ngờ có thể đưa đến khuấy động cả nước hồ hiệu quả lão phu đã biết mắt thấy chi bằng kiếm biểu lộ dịch kiếm trưởng lão nơi nào nhìn không ra ý nghĩ của đối phương bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chi bằng kiếm ý nghĩ ngược lại là cùng hắn nghĩ một dạng đâu hơn một ngày thời gian kiếm ý tông phủ phong môn chính là thiếu một gần nửa thành viên đối với cái này những thế lực khác đoàn thể tự nhiên cũng là nhìn có chút hạ hê thái độ mà đối với mình đoàn thể đương trung không ngừng có người rời đi sự tình phu phong cửa lão đại nhạc phu phong cùng với này nhị đường ra nhà khuê nhưng là cũng không có thỏ đầu ra hai người loại phản ứng này tự nhiên nhường phủ phong môn rất nhiều thành viên cũng là nản lòng thoái chí bây giờ có thể lưu lại ngoại trừ chân chính đối với phủ phong môn có cảm tình bên ngoài lại chỉ còn lại một chút không chỗ nào có thể đi người có thể nói toàn bộ phủ phong môn đang tại trải qua chưa bao giờ có nguy cơ mặt trăng lặn mặt trời mọc một ngày mới giống như mọi khi không nhanh không chậm đến người mới hẻm núi sự tình tự nhiên vẫn là đề tài suốt dẻo nhất bất quá đối với chủ đề thảo luận xa xa không có các đại đường khẩu chạy đến phủ phong môn kéo người nóng như vậy liệt Khi biết phù phong môn nhạc phù phong cùng với nhạc khuê đều chậm chạp không lộ diện, mà phù phong cửa một chút hạch tâm người nho nhau, nhau bắt đầu sinh thoái ý thời điểm. Đại gia lúc này không đi kéo người, làm sao có thể xứng đáng lần này sự kiện lớn? Mặt khác 12 đại đường khẩu cũng là vội vã đến phù phong môn kéo người, trong lúc nhất thời ngược lại là không để ý đến người mới trong hẻm núi người nào đó, mà một lát người nào đó tự nhiên là rơi vào thanh nhàn. Bất quá cái gọi là thanh nhàn ngược lại là so ra mà nói, muốn thanh thanh lặng lặng tu luyện một hồi, thật vẫn chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cái này không, liền tại mục tây nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới lúc tu luyện. khách nhân chính là lập tức tới cửa ha ha tây nhi ngươi tiểu tử này ngược lại là thật có thể dày vò nhạc khuê thế nhưng là kiếm ý tông lâu năm đệ tử ngươi lại đem hắn đánh bại hơn nữa còn buộc đối phương quỳ xuống lần này ngươi sợ là không muốn nổi danh cũng khó khăn mục tây căn phòng ở trong dịch kiếm trưởng lao sáng sớm liền hàng lâm nơi này lời nói để đương nhiên là quay chúng quanh hôn qua phát sinh sự tình 617 thứ 547 trăm chương không có tin tức cụ, đệ tử cũng là bất đắc dĩ cái kia gọi là nhạc khuê ra hỏa khinh người quả đáng nhiều như vậy người mới sư huynh đệ vậy mà đều bị hắn buộc quỳ gối diễn võ trưởng phía trên Hơn nữa hắn còn đối với đệ tử xuống sát thủ, đệ tử nhất thời tức giận, lúc này mới cho hắn một chút giao hấn, cho trưởng lão dứt lấy phiền phước, mong rằng trưởng lão thứ tội. Nghe được Dịch Kiếm trưởng lão nâng lên chuyện này, Mục Tây không khỏi ho nhẹ một tiếng, sau đó liền đem chuyện đã xảy ra đại khái nói qua một lần đạo. Hắn muốn để Dịch Kiếm trưởng lão minh bạch, sự kiện lần này cũng không phải hắn trọng, nói đến, hắn làm hết thảy, đơn giản chính là từ vậy thôi. Cái gì? Đối với ngươi xuống sát thủ? Đợi đến Mục Tây thoại âm rơi xuống, Dịch Kiếm trưởng lão nhưng là bỗng nhiên đứng vậy, trên mặt sớm đã là một mảnh sắc mặt giận dữ. Lẽ nào lại như vậy? hắn cũng dám đối với ngươi hạ sát thủ chuyện này ta nhất định muốn báo cáo tông chủ chỉ hắn cái giết hại sư huynh đệ tội danh hắn nhưng là không nghĩ tới nguyên lai nhạc khuê lại còn muốn đối mục tây hạ sát thủ mà đối với cái này hắn đương nhiên là vô cùng phẫn nộ mục tây nhưng là bọn họ thật vất vả đoạt lại đệ tử thiên tài nếu quả như thật bị nhạc khuê giết đi mà nói đừng nói kiếm ý tông bản thân tổn thất không nổi e rằng mặt khác tam đại thế lực cũng sẽ không bỏ qua kiếm ý tông nghĩ đến những thứ này hắn không khỏi cảm thấy có chút nghĩ lại mà sợ còn tốt mục tây đủ mạnh bằng không mà nói lần này sợ là thật muốn sai lầm ha ha trưởng lão ngược lại là không cần như thế. mặc dù cái kia nhạc khuê nếu muốn giết ta bất quá cuối cùng cũng không có được như ý hơn nữa đệ tử cũng đã giao hơn hắn ngược lại là không cần thiết đem chuyện này làm lớn chuyện lắc đầu mục tây nhưng là cũng không muốn quá nhiều đi truy cứu sự kiện lần này thật sự là hắn không có ăn cái thiệt thòi gì hoàn toàn không cần thiết nhường dịch kiếm trưởng lao thay mình ra mặt đến lúc đó còn muốn dựng một thân tình chuyện này ngươi cũng không cần quản hừ, những thứ này lâu năm đệ tử ỉ vào thực lực của mình mạnh liền có thể làm sàng làm bậy, xem ra thật là muốn gõ một cái bọn hắn mới được bằng không mà nói bọn hắn sẽ càng lai việt vô pháp vô tiên khoát tay áo. Dịch Kiếm trưởng lao sắc mặt thoáng khá hơn một chút nhì, bất quá nhưng là vẫn như cũng nộ khí không tán. Sự kiện lần này sau lưng vẫn còn có chuyện như thế, nếu như sớm biết điều này lời nói, vậy coi như không phải loại này biện pháp xử lý. Phải biết, bọn hắn bây giờ muốn lấy lòng Mục Tây đều không có cơ hội, sự kiện lần này hoàn toàn có thể làm thành một cái đối với Mục Tây tốt như thế cơ hội. Tây Nhi, hôm qua sau khi trở về, lão phu hướng tông chủ hồi báo đối người đặc thù chiếu cố, cũng là bị tông chủ khiển trách một phen. Sau đó suy nghĩ một chút, lão phu hôm qua thật đúng là có một ít tức giận, từng, đây là năm vạn khối linh tinh thạch, tông chủ đại nhân nói Ngươi mỗi tháng tu luyện chi tiêu, tạm thời định tại mười vạn đồng linh tinh thạch tốt, chờ ngươi tu vi càng lai việt cao sau đó, đến lúc đó lại cái khác điều chỉnh. Tạm thời đem mặt khác sự tình vứt qua một bên, hắn khoát tay ở giữa, chính là lấy ra một cái bách nạp giới chỉ, trực tiếp giao cho liễu mục tây trong tay, đồng thời hơi có vẻ cười cười xấu hổ đạo. Ách, lại là 5 vạn khối linh tinh thạch. Mắt thấy dịch kiếm trưởng lão đem bách nạp giới chỉ đưa tới trong tay của mình, mục tây không khỏi hung hăng nhíu lông mày, cả người cũng là bị cả kinh sửng sợ. Hôm qua lúc này, hắn vừa mới từ trong tay đối phương tiếp nhận năm vạn khối linh tinh thạch, mà mới một ngày, đối phương rốt cuộc lại đưa tới năm vạn khối. xa hoa như vậy ra tay thật đúng là nện đến hắn vượng vượng hồ hồ hắn bây giờ thiếu nhất chính là chỗ này đồ vật nguyên bản trong tay năm vạn khối linh tinh thạch hắn còn có chút không nỡ dùng bây giờ tốt đối phương rốt cuộc lại đưa tới năm vạn khối cứ như vậy hắn nhưng là có thể yên tâm lớn mật sử dụng a khá lắm hôm qua ta đánh bại một cái phủ phong cửa lâu năm đệ tử hôm nay liền có thêm năm vạn khối linh tinh thạch như thế xem ra ta còn thực sự hẳn là mỗi ngày đều đi khiêu chiến một cái lâu năm đệ tử đây nếu là đem 13 cái đường khẩu đều chọn một lượn vậy ta không phải muốn phát sao mặc dù không biết chi bằng kiếm vì cái gì lại phải cho chính mình thêm năm vạn khối linh tinh thạch. Bất quá hắn tin tưởng, ở trong đó tất phải cùng mình đánh bại nhạc khuê có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Mà vừa nghĩ tới này, hắn thật vẫn có loại đi khiêu chiến cái khác đường khẩu xúc động. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này thực lực quá mạnh mẽ, số ít linh tinh thạch, sợ là đối với ngươi cũng không có bao lớn tác dụng. Một tháng 10 vạn đồng linh tinh thạch, e là cho dù là kiếm ý tông trưởng lão cũng không có phần này nhi đãi ngộ, liền lão phu cũng bắt đầu hâm mộ ngươi a. Ha ha, đem linh tinh thạch giao cho mục tây trong tay, dịch kiếm trưởng lão không khỏi lông mày lên, sau đó nửa đùa nửa thật cười nói. khu khu đệ tử đa tạ trưởng lão, đa tạ tông chủ. mục tây còn có thể nói cái gì đối phương đây là rõ ràng đang nói cho hắn kiếm ý tông đang tại đối với hắn gia tăng lấy đầu nhập đây tuyệt đối là đặt tới trên mặt nổi ân huệ bất quá phần này nhi ân huệ hắn hiện tại thật vẫn không có cách nào cự tuyệt ha ha ngươi cũng không nên khách khí kiếm ý tông linh tinh thạch nói như vậy đều có đặc thù tác dụng ngược lại không tốt tùy tiện điều động như vậy đi ngươi nếu là có cái gì cần trực tiếp cùng lao phu mở miệng chính là tạm thời cũng không nhu cầu nếu là có cái gì cần đệ tử nhất định sẽ đi phiền phức trưởng lão những lúc này mục tây nhưng là minh bạch lúc này tuyệt đối không thể nói lời khắc khí nói như vậy, nhưng là sẽ để cho quan hệ lẫn nhau trở nên không thân. đúng trường lão, lần trước giao lưu hội bên trên xuất hiện những hắc hi y nhân kia, tứ đại tông môn thế nhưng là có người truy tra chuyện này sao? Ta người bạn kia, bây giờ thế nhưng là có tin tức gì sao? Thu hồi linh tinh thạch, mục tây trong lúc đó nghi mặt, hỏi chính mình dưới mắt chuyện quan tâm nhất tới. đối với an tuấn ngạn tình huống, hắn kỳ thực thời khắc đều ở đây quan tâm, chỉ bất qua phía trước sự kiện ngắn ngủi, hắn tin tưởng liền xem như tứ đại tông môn có hành động, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể có kết quả gì. lúc này mới đẩy tới hôm nay mới hỏi lên. tứ đại tông môn có phải hay không đem người quần áo đen tình huống đặt ở trong lòng? điểm này hắn cũng không tốt nói. bất quá, chính hắn nhưng là thật sự đem người áo đen xem như là một cái mối hòa lớn. bây giờ an tuấn Ngạn rơi xuống những tên kia trong tay, hắn như thế nào cảm giác đều không phải là rất thỏa đáng. ngày đó những hắc y nhân kia thực lực đều quá mức mạnh mẽ một chút, nhất là cái kia người cầm đầu, thực lực càng là thâm bất khả chắc. muốn truy tung bọn hắn nhưng là rất không có khả năng. bất quá, tứ đại tông môn lúc này cũng đã phái người đến những cái kia bị hãm hại áo người âm thầm nằm trong tay quốc gia đi điều tra, nghĩ đến không bao lâu hẳn là có thể có tin tức. người áo đen sự tình tứ đại tông môn không thể nói là coi trọng cỡ nào, nhưng đúng là xem như một kiện lạ tới xử lý. vì thanh lý những cái kia bị hãm hại áo người nằm trong tay quốc gia tứ đại tông môn mỗi một nhà đều xuất động không dưới 10 cái tử phụ cảnh cực giả hơn nữa đều cũng có kim đan cảnh cao thủ dẫn đội bực này đội hình nhưng cũng có thể xưng hào hoa. dạng này a nghe được dịch kiếm trưởng lao giới thiệu mục tây nhướng mày nhẹ nhàng gật đầu một cái đối với những cái này bị hãm hại áo người nằm trong tay quốc gia tiến hành rõ xét cái này cùng cứu trở về an tuấn ạ, quan hệ ngược lại không lớn liền xem như tứ đại tông môn người làm xong mấy cái này quốc gia chỉ sợ cũng không cứu lại được an tuấn nạ Trừ phi là An Tuấn Ngạn vừa vặn liền bị phía trước đám người áo đen kia mang về mấy cái này quốc gia ở trong. Bất quá dạng này tỷ lệ cũng không giống như như thế nào luôn à? Tây Nhi, ngươi người bạn kia đến tận cùng có cái gì chỗ là thủ? Nhưng hắc ý nhân kia vì sao muốn bắt đi hắn? Trong này đến tận cùng có như thế nào tình huống? Ngươi lại biết? Nghe được mục Tây nâng lên An Tuấn Ngạn, Dịch Kiếm trưởng lão lúc này mới ý thức được, tựa hồ bọn hắn đều không để ý đến An Tuấn Ngạn tình huống, sạch nhìn lấy mù quáng làm việc. Nói đến An Tuấn Ngạn đường dây này, kỳ thực cũng là một đầu đáng giá truy lùng đầu mối. Không dối gạt trưởng lão, ta vị bằng hữu nào cũng không có bất đồng gì nơi tầm thường. Đến nỗi những hắc y nhân kia vì sao muốn bắt đi hắn, đệ tử cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. An Tuấn ngạn bị bắt, hắn lớn nhất ngờ tới chính là đối phương linh thần nguyên cớ bất quá cái này cũng chỉ bất quá chính là của hắn ngờ tới, sự thật đến cùng có phải hay không dạng này, hắn đương nhiên nói không chính xác. Tin tức này cung cấp cho tứ đại tông môn cũng không có tác dụng gì, cho nên dứt khoát chưa kể tới cũng tốt. Thôi thôi, cũng là nghĩ không ra đầu mối manh mối, xem ra nhưng là không có tác dụng gì. Lắc đầu thở dài, dịch kiếm trưởng lão ngược lại cũng sẽ không hỏi nhiều, Tây Nhi, ngươi bằng hữu kia sự tỉnh ngươi cũng không cần quá mức quan tâm. sinh tử hữu mệnh phú quý tại tiên, hết thể đều phải xem bản thân hắn tạo hóa ngươi coi như như thế nào đi nữa các bách nhưng cũng chẳng ăn thua gì đệ tử thụ giáo nghe được dịch kiếm trưởng lão chi ngôn mục tây không khỏi gật đầu một cái biểu thị đồng ý nhưng ở trong lòng của hắn nhưng là vẫn như cũ tràn đầy sầu lo đại đạo lý người người đều hiểu có thể tính tình nhỏ cũng không phải dễ dàng như vậy không chế điểm này nghĩ đến đổi bất luận kẻ nào tới cũng không thể ngoại lệ a tốt không quấy rầy ngươi tu luyện có chuyện gì trực tiếp tới tìm lao phu chính là hoàn thành nhiệm vụ dịch kiếm trưởng lão không còn lưu thêm đang khi nói chuyện chính là cáo tử. Cả phòng ở trong, lần nữa còn lại Liễu mục Tây một người. Dịch Kiếm trưởng lão rốt cuộc lại đưa tới năm vạn khối linh tinh thạch, đây đối với mục Tây tới nói đương nhiên là một kiện đáng giá chuyện vui. Dưới mắt hắn thiếu nhất chính là chỗ này vài thứ, có cái này năm vạn khối linh tinh thạch, hắn ngược lại là có thể yên tâm lớn mà sử dụng những thứ này linh tinh thạch tiến hành tu luyện. Dùng giá 10 vạn đồng linh tinh thạch, đó là nhất định đầy đủ hắn đột phá một tầng tu vi danh giới, nhiều như vậy linh tinh thạch, dùng đương nhiên cũng không cần đau lòng. Hơn nữa, nghe Dịch Kiếm ý của trưởng lão, sau này mỗi tháng, hắn đều có thể cầm tới 10 vạn đồng linh tinh thạch tiến hành tu luyện, theo lý thuyết, trong ngàn khối này linh tinh thạch Hắn chỉ cần đủ thời gian một tháng là được rồi. Đáng tiếc ta lúc này vừa mới đột phá không bao lâu. Nếu là vội vã đột phá đến tiên thiên cảnh ngũ trọng, đối với sau này tu luyện tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Bằng không mà nói, bằng vào nhiều như vậy năng lượng, thật sự có thể đếm thử xung kích tiên thiên cảnh ngũ trọng à? Tiên thiên cảnh những cảnh giới này, đối với hắn mà nói, độ khó đều không phải là rất lớn, chỉ bất quá tốc độ tu luyện quá nhanh, hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng tương lai tiềm lực phát triển. Thông minh hắn, đương nhiên sẽ không đi làm loại kia bỏ gốc lấy ngọn sự tình. từ tiên tiên cảnh tứ trọng đến tiên tiên cảnh ngũ trọng e rằng ít nhất cũng phải cần thời gian một tháng tiến hành ổn định xem ra dưới mắt một tháng này ta ngược lại thật ra có thể đàng hoàng tu luyện một phen không đi trêu chọc phiền phá gì bây giờ đi tới kiếm y tông lớn tu luyện hoàn cảnh là thật không tệ mặc dù hôm qua xảy ra một ít chuyện bất quá hắn tin tưởng hôm nay hẳn là sẽ không lại có loại chuyện này xảy ra dù sao nếu như những cái kia lâu năm đệ tử không lốc, hẳn là sẽ không lô mãng mà chạy đến tìm phiền phức của hắn trừ phi là những người kia muốn theo nhạc khuê mở dạng thông qua loại phương thức này bỏ ra tên 618 thứ 548 chương trường, trường chiêu thiên tu luyện một chút, tu luyện mới là vương đạo, chờ ta đem tu vi tăng lên tới tiên tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, chân khí cơ sở mới có thể có thể so với tử phụ cảnh tam trọng xung quanh cao thủ, khi đó lại dựa vào tiểu thất sức mạnh, kiếm ý tông đương bên trong cũng có thể có tên tuổi đi. Thực lực mới là đạo lý quyết định, chỉ có đem thực lực tăng lên, hắn mới có thể tại kiếm ý tông, thậm chí là tương lai tại những khác tông môn không sợ uy hiếp, không sợ khiêu chiến. Giống như là hôm qua, nếu như hắn không có đầy đủ lực lượng, lúc này chỉ sợ sớm đã bị Nhạc Khuê một quyền đánh giết. Nghĩ tới đây, hắn nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa. dứt khoát giống như là tại đan đạo tông một dạng treo lên người rảnh rỗi chớ quấy dày lệnh bài bắt đầu tại kiếm ý tông đương bên trong tu luyện sinh hoạt kiếm ý tông đương bên trong thiên địa linh khí tự nhiên muốn so ngoại giới nồng nặc quá nhiều tại dạng này hoàn cảnh ở trong tu hành tự nhiên cũng muốn so ngoại giới không nhanh thiếu kiến tha lâu cũng đầy tổ mỗi một phút mỗi một giây tu luyện cũng là tại hướng về mạnh hơn cảnh giới bước thêm một bước tâm tình của hắn rất tốt cũng không vội tại cầu thành tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tâm tình tiêu cực sinh sôi thời gian kế tiếp mục tây tạm thời cùng ngăn cách ngoại giới ra một bên chậm rãi tăng cường chính mình tu vi Một bên tu hành mình thần Tây kiếm pháp, có thể nói là hai bút cùng vẽ. Tu vi để thăng không dễ dàng, mà thần Tây kiếm pháp tu luyện liền càng thêm không dễ. Hôm nay thần Tây kiếm pháp chỉ có một chiêu, nhưng cho dù là một chiêu này, nhưng là đủ để cho hắn nghiên cứu rất lâu. Hơn nữa, bằng vào thần Tây kiếm pháp một chiêu này tàng ngự chạm, hắn đối với nhìn thấy cảm ngộ cũng là không ngừng càng sâu, nói không chừng một đoạn thời khắc vận khí tốt, liền có khả năng lần nữa tiến vào ý kiếm chi cảnh huyền diệu cảnh giới, còn nếu là có thể tại có chuẩn bị dưới tình huống tiến vào ý kiếm chi cảnh cảnh giới, hắn tin tưởng mình nhất định có thể nhớ ký loại kia cảm thụ, chân chính bước vào ý kiếm chi cảnh danh giới. mỗi thi triển một lần tàng ngựa chạm một chiêu này uy lực cũng là đang không ngừng tăng lên đáng tiếc dưới mắt không có cái gì đáng giá hắn xuất thủ đối thủ bằng không mà nói hắn thật vẫn rất muốn tìm cá nhân thử xem chỉ một chiêu này tàng ngựa chạm trong thực chiến đến tột cùng có như thế nào uy lực tiến vào trạng thái tu luyện sau đó thời gian trôi qua cũng không phải bình thường nhanh trong nháy mắt công phu khoảng cách mục tây từ thanh huyền quốc trở lại kiếm y tông nhưng là đã dòng dã có 3 ngày lâu một ngày này mục tây giống như mọi khi tiếp tục trốn ở trong gian phòng tu luyện kiếm pháp của mình chỉ là ngay tại hắn mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện thời điểm gian phòng bên ngoài một tiếng la lên liền đột nhiên chuyển đến cắt đứt động tác trong tay của hắn ở đây hẳn là mục tây sư đệ nơi tu luyện à, không biết mục tây sư đệ có thể hay không hiện thân gặp mặt thanh âm nhàn nhạt từ ngoài cửa chuyển tới thanh âm không lớn nhưng là lực xuyên thấu cực mạnh mà nghe được thanh âm này mục tây không khỏi thần sắc khẽ giật mình sau đó chính là vô ý thức nhíu mày lúc trước hắn cũng tại ngoài cửa treo người rảnh rỗi chớ quay dày tấm bảng nhưng là không nghĩ tới vẫn còn có trước mặt người khác tới quay dày nghe đối phương tựa hồ không có ác ý gì nhưng mới vừa tiến vào trạng thái bị đánh gãy, nói đến thật vẫn không phải rất sảng khoái ân từ phủ cảnh tứ trọng là mạnh tu vi. Nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng la, hắn vô ý thức phóng xuất ra nứt thiên linh thần cảm giác lực, hướng về phía người ngoài cửa tiến hành một chút cảm giác. Không thể không nói, người tới cái này tử phụ cảnh tứ trọng tu vi, thật đúng là nhường hắn hơi có chút ngưỡng trọng. Dù sao, lấy hắn hiện nay thực lực, ứng phó thông thường tử phụ cảnh mà tam trọng người vẫn được, đến nỗi tử phụ cảnh tứ trọng cao thủ, ứng phó sợ là có chút cố hết sức. Vậy mà lấy sư đệ sướng, tất nhiên không phải kiếm y tông trưởng lão, xem ra hẳn là cái kia 13 đại đường khẩu cao thủ, cũng không biết là cái nào đường khẩu cường giả. Người tới rõ ràng gọi hắn làm sư đệ. đầu tiên chính là bài trừ kiếm ý tông trưởng lão có thể mà tử phủ cảnh tứ trọng kiếm ý tông đệ tử tất nhiên chính là 13 đại đường khẩu cao tầng người Là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi tạm thời xem là ai tốt tất nhiên nhân ra cũng đã tới ngược lại cũng không hảo liền gặp cũng không thấy hơn nữa tử phủ cảnh tứ trọng thực lực có vẻ như còn không có đạt đến nhường hắn sợ hai tình cảnh nghĩ tới đây hắn dứt khoát thu hồi kiếm trong tay đơn giản sửa sang lại một cái quần áo của mình sau đó chính là vung tay lên chủ động mở cửa phòng ra không biết cái nào vị sư huynh giá lâm hàn xá có nhiều chậm trễ mong thứ tội Người tới địch bạn chưa phần, hắn tự nhiên không thể quá mức vô lễ, xem như kiếm y tông người mới, nên có cấp bậc lễ nghĩa, hắn vẫn phải làm đủ. Cửa phòng mở ra, một cái nhìn ba mươi mấy tuổi bộ dáng, toàn thân còn lại lộ ra một cỗ hòa ái khí nam tử, lúc này đang một mặt dáng tươi cười đứng ở trước cửa. Nam tử một bộ bạch đi gì hết, tướng mạo cũng coi như là không tầm thường, phối hợp cái kia hòa ái khí chất, ngược lại là rất khó để cho người ta sinh ra chán ghét tâm tư tới. Ha ha, nghĩ đến vị này hẳn là Mục Tây Sư đệ a, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, thiên tài phải a. Nam tử nhìn thấy cửa phòng mở ra, trước tiên chính là nhìn về phía Liễu Mục Tây. lông mày nhấn lên ở giữa, chính là nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, vẹn vẹn từ giọng nói chuyện tới nghe, nam tử giống như là thành tâm thành ý, chỉ bất quá, đối với hắn có phải thật vậy hay không, có thể nhìn ra được chính mình thiên tại ở đâu, mục tây thật vẫn có chút hoài nghi. các hạ là sáu, cũng không có bởi vì đối phương một câu tán dương liền phiêu nhiên, mục tây như mày, sau đó đạm nhiên vấn đạo. à, đã quên tự giới thiệu mình, tại hạ kiếm ý tông triều thiên môn trường triều thiên, mục tây sư đệ bảo ta trương sư minh, hay là hướng lên trời sư huynh đều được. vỗ trán một cái, chương triều thiên chính lưu chính thần sắc, mười phần chính thức giới thiệu chính mình đạo. triều thiên môn trương triều thiên. Danh tự này xấu. Nghe được đối phương tự giới thiệu, Mục Tây không khỏi hơi sững sờ. Từ đối phương giữa tên, tựa hồ đã không khó ngờ tới thân phận của đối phương a. Hắc hắc, nghĩ đến Mục Tây sư đệ cũng đã đoán được, Ngô huynh chính là Triều Thiên môn sáng tạo kiến giả, Trương Triều Thiên, Mục Tây sư đệ hữu lễ ba. Nhìn thấy Mục Tây sững sờ biểu lộ, Trương Triều Thiên hơi không người một cái, hướng về phía Mục Tây đã bình ổn cùng thế hệ chi lễ bắt chuyện qua đạo. Xem như Kiếm Ý Tông Triều Thiên môn sáng tạo kiến giả, Trương Triều Thiên tại toàn bộ Kiếm Ý Tông đương bên trong, tự nhiên cũng là xếp tại hàng chức nhất nhân vật, Phạm La nhìn thấy vị này Kiếm Ý Tông đệ tử, 10 phần đều sẽ ném đi ánh mắt kính sợ. đáng tiếc là mục tây mới tới kiếm ý tông cũng không nhận ra cái gì triệu thiên môn sáng tạo kiến đến giả hơn nữa liền xem như nhận ra tựa hồ cũng không đáng giá gì đi kinh ý nguyên lai like là triều thiên môn trương sư huynh trương sư huynh hữu lễ xác định thân phận của người đến mục tây tự nhiên cũng sẽ không quá mức chậm trễ đang khi nói chuyện đạm nhiên thi lễ sau đó nói tiếp trương sư huynh còn xin bên trong nói chuyện mặc dù không biết vị này kiếm ý tông tiên tri tiêu tử như thế nào đột nhiên sẽ chạy đến đã biết bên trong tới bất quá đối với này hắn ngược lại là không có gì quá lớn cảm giác trong mắt hắn cái gì triệu thiên môn sáng tạo kiến đến giả nhưng là cùng một cái bình thường kiếm ý tông đệ tử thậm chí là một cái bình thường người mới đệ tử căn bản đều không cái gì khác biệt ha ha đà tạ sư đệ nhìn thấy mục tây mời chính mình vào nhà trương chiêu thiên trên mặt không khỏi thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác kinh hãi nói đến mặc dù hắn trời sinh cho người cảm giác rất là hoài, ái bất quá phàm là nhìn thấy hắn kiếm ý tông đệ tử liền xem như đối địch phương người ở trước mặt của hắn đều sẽ hơi có vẻ câu nệ. nhưng mà trước mắt mục tây vậy mà không có chút nào câu nghệ biểu lộ hơn nữa thoạt nhìn cơ hồ chính là không có chút nào khác thường hoàn toàn đem hắn xem như một cái bình thường khách nhân đến tiếp đãi Đối với cái này, hắn đương nhiên cảm thấy hơi kinh ngạc. Phải biết, lấy thân phận của hắn, liền xem như đi cái khác 12 cái đường khẩu ở trong lâm khách, đều sẽ nhận được cực cao thiết đãi. Đáy lòng kinh ngạc chợt lóe lên, Trương Chiêu Thiên cũng tịnh không chần chờ, đang khi nói chuyện công phu, chính là cất bước tiến liễu mục tây căn phòng, cũng không có đối với mục tây thái độ có bất kỳ bất mãn. Hắn hôm nay tới đây, vốn là muốn kiến thức kiến thức đỡ cửa chắn gió nhạc khuê đều đánh bại người mới đến tụt cùng là thần thánh phương nào, mà lúc này tình huống, tựa hồ đã có thể nhìn ra được đối phương một chút tình huống. Ít nhất hắn đã cảm thấy, thiếu niên ở trước mắt người, cũng không có đem hắn xem như là cái gì quý khách. Một cái có thể hoàn toàn nhìn thẳng hắn người mới đệ tử, không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái đáng giá nghiên cứu người. Có thể, một lần này đến thăm, thật sự chính là một cái lựa chọn chính xác. Mục Tây ngược lại là không nghĩ tới, lúc này, xem như 13 đại kiếm ý tông đường khẩu một trong triệu thiên môn sáng tạo kiến giả Trường Triều Thiên, vậy mà lại tự mình chạy đến hắn tới nơi này. Mặc dù phía trước người mới hẻm núi cũng tới một chút lâu năm đệ tử, bất quá những người kia cũng là thân phận đồng dạng, đều là không coi là nhân vật nào, ngược lại là trước mắt Trường Triều Thiên, rõ ràng đặc thù một chút. Kiếm ý tông 13 đại đường khẩu nghĩ đến ngoại trừ cái kia hai cái tông chủ người thừa kế đường khẩu bên ngoài, khác mười một cái đường khẩu thực lực, bên trên sai phía dưới kém sợ cũng không kém đi đâu, mà xem như một cái đường khẩu sáng tạo kiến đến giả, thực lực đương nhiên có thể tưởng tượng được. cái này trương chiêu thiên nhìn từ bề ngoài có tử phụ cảnh tứ trọng thực lực, bất quá hắn tin tưởng, nếu là luận đến chiến đấu chân chính lực lời nói, vị này e rằng tuyệt đối sẽ không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. ha ha, tiểu đệ mới tới kiếm ý tông, đối với kiếm ý tông tất cả vị sư huynh cũng không thế nào giải bây giờ sư huynh tự mình đến nhà, cái này đúng thật là vinh hạnh của tại hạ. hai người phân chủ khách ngồi xuống. Mục Tây mỉm cười ở giữa, hướng về phía Trương Triều Thiên cười nói. Tại không có biết rõ ý đồ của đối phương phía trước, hắn thật cũng không tất yếu cho thấy thái độ gì, chỉ cần làm đến không kiêu ngạo không tự ti là được rồi. Đến nỗi ý đồ của đối phương, hắn tin tưởng không cần chính mình hỏi nhiều, đối phương chính mình biết nói. "Ha ha, Mục Tây sư đệ thật đúng là biết nói chuyện, ta Trương Triều Thiên một kẻ người bình thường, đơn giản cũng là bởi vì gây dựng Triều Thiên môn, tụ tập một chút trí thú tương đắc sư huynh đệ, nói đến cũng không thể coi là cái gì." Cao giọng nở nụ cười, Trương Triều Thiên vẫn luôn đang quan sát Mục Tây, thậm chí Mục Tây môi tiếng nói cử động, hắn đều đều xem ở trong mắt. đối với mục tây tu vi hắn chỉ có thể nói xem không rõ ngoại giới nghe đồn mục tây chỉ hữu tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi nguyên bản hắn cảm thấy hẳn là những cái kia nhìn thấy qua mục tây người tu vi không đủ nhìn không ra mục tây ẩn tàng đâu bất quá dưới mắt chính hắn tự mình đến đây sau đó mới phát hiện mục tây tu vi vậy mà thật sự chỉ hữu tiên thiên cảnh tứ trọng tình huống như vậy không thể nghi ngờ nhường hắn trăm mối vẫn không có cái giải mục tây bức bách nhạc khuê quỳ xuống sự tình đã không giả được có thể một cái tiên thiên cảnh tứ trọng người đến cùng là làm thế nào đến bức bách một cái từ phụ cảnh nhị trọng người quỳ xuống hắn nhất định chính là hiếu kỳ không thôi Dứt bỏ mục tây cái kia nhìn không thấu tu vi bên ngoài, mục tây nôn hành cử chỉ cũng chính xác không giống như là một người bình thường nôn hành cử chỉ. Từ hắn xuất hiện ở đối phương trước mắt đến bây giờ, mục tây chỉ ở hắn vừa mới xuất hiện thời điểm hơi sửng sốt một chút, bất quá cũng chỉ là hơi sửng sốt một chút mà thôi. Loại kia ngây người, rõ ràng chính là một tia kinh ngạc, cùng chấn kinh nhưng là chịu không đến bên cạnh. Mà sau đó thời gian bên trong, mục tây ánh mắt nhìn hắn, cơ hồ vẫn luôn không có biến hóa qua, loại kia bình thản nhìn chăm chú, rõ ràng không có đem hắn xem như là cái gì triều thiên môn sáng tạo kiến giả đến đối đãi, giống như là hoàn toàn đem hắn coi là một người bình thường. Tại toàn bộ kiếm ý tông đương bên trong, ngoại trừ cái kia ngoại ra 12 người bên ngoài, còn không có cái nào phổ thông đệ tử có thể ở trước mặt của hắn thẳng thắn nói, không thấy chút nào câu nệ, mục tây tuyệt đối là thứ nhất. Chỉ này một điểm, mục tây mạnh mẽ và đặc thủ chính là không cần nói cũng biết. 619 thứ 549 chương khoáy động phong vân sau thai họa ngầm mục tây sư đệ, nhìn ra được mục tây sư đệ chắc cũng sẽ đi thẳng về thẳng người, mà sư huynh ta cũng là loại người này, cho nên có mấy lời ta cũng không ngờ. Nếu như sư đệ cảm thấy có thể trả lời liền trả lời một chút, nếu là không dễ dàng, cái kia sư đệ cứ việc xem như không nghe thấy tốt. Trương Tiêu Thiên dĩ nhiên không phải chạy tới uống trà, có mấy lời nên nói vẫn phải nói a. Bằng không mà nói, hắn lần này chẳng phải là một chuyến tay không. Ha ha, Trương sư huynh có vấn đề gì cứ hỏi. Chính như sư huynh nói tới, nếu là có thể trả lời, tiểu đệ quyết không giấu giếm. Nói bóng gió, nếu là không dễ nói, hắn không nói. Đối với Trương Tiêu Thiên, mục tây phía trước là từ không nghe nói qua, lần này tiếp xúc, hắn ngược lại là cảm thấy người này coi như không tệ, dứt bỏ đối phương, cái kia tử phụ cảnh tứ trọng cường hắn tu vi bên ngoài, đối phương không có chút nào giá đỡ, có thể bình dị gần gũi thái độ, cũng cho hắn lưu lại tốt ấn tượng đầu tiên. mà lúc này đối phương loại này thẳng thắn phương thức nói chuyện nhưng là đồng dạng nhường hắn cảm thấy rất thoải mái ha ha hảo sư đệ quả nhiên là một cái người sảng khoái nghe được mục tây cho ra trả lời trương chiêu thiên cao giọng nở nụ cười sau đó chính là sắc mặt thoáng nghiêm túc một chút kỳ thực cũng không cái đại sự gì sư đệ tại người mới hẻm núi bên này tìm tu đối với tình huống bên ngoài có thể không hiểu nhiều lắm dưới mắt sư đệ nhưng là toàn bộ kiếm ý tông danh khí lớn nhất người a người mới hẻm núi bên này tin tức bế tắc hơn nữa có liên quan mục tây sự tỉnh càng là sẽ không có người chuyển đến người mới hẻm núi bên này cho nên đối với ngoại giới tin tức người mới hẻm núi bên này đương nhiên sẽ không biết được ách toàn bộ kiếm ý tông danh khí lớn nhất người cái này 6. nghe được trương chiêu thiên như vậy nói chuyện mục tây không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc sau đó chính là hơi có chút lúng túng trương sư minh tiểu đệ vừa mới gia nhập vào kiếm ý tông thậm chí ngay cả kiếm ý tông người cũng chưa từng thấy bao nhiêu cái danh này sáu mặc dù phía trước thật sự là hắn làm một ít chuyện bất quá nguyên bản tại hắn nghĩ đến những cái kia hẳn là không coi là cái đại sự gì à đến nỗi nội danh giống như cách làm như vậy còn không đạt được nhường hắn nội danh mới đúng Hắc, hắc, mục tây sư đệ chẳng lẽ còn đoán không được, ngươi cái danh này là từ đâu tới sao? Mục Tây sư đệ nhưng biết, cái kia phủ phong môn nhạc khuê tại toàn bộ Kiếm Ý tông các đệ tử ở trong, thực lực tuyệt đối là trước 20 trong vòng, ngươi có thể đem hắn ép quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu như cái này còn không nổi danh lời nói, vậy coi như thật là không, có thiên lý. Cươi đã ý, Trương Chiêu Thiên con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Mục Tây mặt của, chờ đợi Mục Tây làm ra phản ứng. Nói đến, đối với Mục Tây bức bách nhạc khuê cùng một đám phủ phong môn người quỳ xuống sự tình, tại không có nhận được song phương cùng thừa nhận phía trước, hắn vẫn bao nhiêu tồn tại một chút hoài nghi, dưới mắt hắn chính là muốn xem mục tây tại nghe thấy chuyện này sự tình đến tột cùng lại là một đám phản ứng như thế nào ách vậy mà thật là chuyện này cái này sáu cái này tựa hồ cũng không phải cái đại sự gì a chẳng lẽ còn ở bên ngoài huyên náo phí phí dương dương nhận được trương chiêu thiên xác định mục tây không khỏi có chút bó tay rồi hắn vẫn thật không nghĩ tới mình những thứ này cử chỉ vô tâm vậy mà thật sự tại kiếm ý tông ở trong chuyện ra xem như vậy hắn tựa hồ thật muốn nổi danh a khu khu không phải là cái gì đại sự nghe được mục tây trả lời trương chiêu thiên không khỏi sắc mặt chỉ trệ từ mục tây phản ứng đến xem lúc này tính chân thực tựa hồ không cần đi hoài nghi chỉ là hắn nhưng là không nghĩ tới tại mục tây đáy lòng, vậy mà không có đem chuyện này xem như là cái gì đại sự thử hỏi chuyện như vậy không phải đại sự cái kia còn có chuyện gì có thể xưng là đại sự xem ra mục tây sư đệ cảnh giới thật đúng là cao dọa người chuyện như vậy vậy mà chỉ coi thành là chuyện nhỏ một kiện tới xử lý ngu huynh bội phục bội phục hắn nhìn ra được mục tây rõ ràng là thật không có đem chuyện này để vào mắt đây hết thể rõ ràng không phải giả vờ mục tây sư đệ có chỗ không biết cũng là bởi vì trước ngươi đem nhạc khuê cùng một đám phủ phong môn người ép quy xuống lúc này toàn bộ phủ phong cửa thành viên cũng là nhao nhao thoát ly phủ phong môn dưới mắt phủ phong môn người thành lập nhạc phủ phong còn có bị ngươi dọn dẹp nhạc khuê cũng không có lộ diện có lẽ không tới bao lâu toàn bộ phủ phong môn cũng có thể sụp đổ mục tây sư đệ cảm thấy này có được coi là là một kiện đại sự xem ra không đem chuyện ảnh hưởng nói cho mục tây nghe đối phương thật vẫn không rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc ách lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy đây cũng quá khoa trương điểm a đợi đến nghe xong trương chiêu thiên sau khi giải thích mục tây không khỏi nết mép một cái cả người cũng là bị đối phương nói ra những tình huống này cả kinh sững sờ Phù Phong Môn thành viên nhao nhao thoát ly, cái này hiển nhiên cũng không phải chuyện nhỏ. Nói lời trong lòng, lúc trước hắn thu thập nhạc khuê bọn người, đơn giản chính là nhất thời tức giận, muốn cho đối phương cả đám một chút giáo hơn thôi. vẫn thật không nghĩ tới sẽ cho Phù Phong Môn mang đến ảnh hưởng lớn như vậy. Đây nếu là nguyên nhân bởi vì hắn, làm cho phủ Phong Môn giải tán, vậy hắn thật vẫn trở thành phủ Phong cửa tội nhân a. Nhạc khuê thân phận tương đối đặc thủ, mục tây sư đệ có thể có chỗ không biết, kiếm ý tông mười đại đường khẩu, Phù Phong Môn chính là thứ nhất khai sáng đường khẩu, mà sáng tạo bắt đầu, nhạc khuê chính là xem như Phù Phong cửa người đứng thứ hai, đã nhiều năm như vậy. mặc dù phủ phong môn đã không còn ban đầu vinh quang, nhưng xem như thứ nhất sáng tạo lên thế lực đầu mục, nhạc khuê lực ảnh hưởng vẫn rất lớn. nhớ ngày đó, phủ phong môn sáng lập thời điểm, nhạc khuê thân phận cao bằng nào, liền xem như bọn hắn những thứ này khác đoàn thể người thành lập, lúc ấy còn muốn đối nó lễ nhượng ba phần, chỉ bất quá về sau bọn hắn từng cái thế lực đoàn thể sáng tạo dậy rồi, nhạc khuê thân phận mới hiện lên rõ không có cao như vậy mà thôi. Các loại, trương sư huynh nói là kiếm ý tông 13 đại đường khẩu, phủ phong môn là cái thứ nhất sáng tạo lên. trương chiêu tiếng nói rơi xuống, mục tây lập tức biến sắc. hắn cái này còn là lần đầu tiên nghe nói kiếm ý tông 13 đại đường khẩu. phủ phong môn lại là thứ nhất sáng tạo lên đường khẩu nguyên bản trong lòng hắn còn tưởng rằng cái kia hai cái tông chủ người thừa kế đường khẩu là cái thứ nhất sáng tạo lên đâu vô luận như thế nào nghĩ hắn cũng không có nghĩ tới phủ phong cửa trên đầu không tệ trước đây kiếm ý tông xác lập hai cái tông chủ người thừa kế vì cùng hai cái này người thừa kế chiến đấu nhạc phủ phong thứ nhất đứng ra sáng lập phủ phong môn khi đó phủ phong môn cũng có thể nói là nhất thời có một không hai đáng tiếc là về sau từng cái thế lực đoàn thể lần lượt xuất hiện hơn nữa hai người cũng sáng lập thế lực của mình đoàn thể hơn nữa khắp nơi áp chế phủ phong môn này mới khiến Phụ phong môn ngày càng suy nhược Trương Triêu Thiên cũng không giấu diếm, trực tiếp đem các loại tình huống từng cái nói tới, nói cho Liễu Mục Tây nghe. Vẫn còn có chuyện như vậy. Đợi đến nghe xong đối phương giảng giải, Mục Tây đối với Kiếm Y Tông tình huống, ngược lại là lại hiểu không thiếu. Mục Tây sư đệ, nói đến, "Ngô Minh hôm nay tới này, kỳ thực mục đích chính yếu nhất, chính là vì cho Mục Tây sư đệ đề tỉnh một câu nhi, muốn nhượng Mục Tây sư đệ có chút chuẩn bị tâm tư. Trương Triêu Thiên sắc đột nhiên hơi hơi ngưng lại, sau đó chính là nhẹ nhàng nói, Ân, để tỉnh một câu nhi. Hai mắt hiếp lại, Mục Tây lông mày không khỏi theo bản năng nhíu lại, mà ở trong lòng của hắn, lúc này nhưng là cũng có một chút nhàn nhạt lở tới. Mục Tây sư đệ, thông qua Ngu huynh giải thích bình luận, ngươi nên cũng đã minh bạch. Mặc dù phù phong môn hiện nay không lớn bằng lúc trước, thậm chí cơ hồ muốn gần như giải tán, bất quá những thứ này cũng chỉ là hiện tượng bên ngoài. Trên thực tế, chỉ cần phù phong cửa nhạc phù phong còn tại, như vậy toàn bộ phù phong môn, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy giải tán. Nhìn thấy Mục Tây nhăn lại lông mày, Trương Triêu Thiên lần nữa mở miệng nói, cái kia nhạc phù phong rất lợi hại. Đến giờ khác này, Mục Tây cũng minh bạch ý nghĩ của đối phương, nói tới nói lui, phù phong môn nhân vật trọng yếu nhất chính là nhạc phù phong. mà chỉ cần là có vị này tại như vậy thì tính toán toàn bộ phù phong cửa thành viên đều chạy thoát, phù phong muôn vẫn là không thể khinh thường. tự nhiên là rất lợi hại, có thể đầu tiên nghĩ tới sáng tạo thế lực đoàn thể đến đối kháng lăng mặc kỳ cùng thẩm vân suối, cái này cũng không người nào cũng có thể nghĩ ra được biện pháp. hơn nữa, hắn có thể đủ vung cánh tay hô lên liền nhất hô bách đứng, phần này nhi năng lực cũng có thể nghĩ mà biết. nói đến nhạc phù phong, liền xem như trương chiêu thiên trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng. tại kiếm ý tông ở trong, có ba người là tuyệt đối không thể trêu trọng, thẩm vân suối cùng lăng mặc kỳ không thể nghi ngờ là thứ hai, mà người thứ ba, chính là phù phong cửa nhạc phù phong. đối với nhạc phù phong cường đại kỳ thực trong lòng của mọi người đều nắm chắc chỉ bất quá vị này phù phong môn người thành lập cũng không phải rất ưa thích tùy tiện ra tay cùng hắn đã giao thủ cũng không nhiều rất vinh hạnh hắn chính là một cái trong đó hắn vĩnh viễn quên không được ban đầu cái kia một hồi thảm bại cho nên mặc dù lần này phù phong môn thành viên đại lượng rời đi nhưng triều thiên môn nhưng là không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội chính là không chút thu nạp phù phong cửa cao thủ mục tây sư đệ ngươi lần này cho phù phong môn tạo thành phiền toái lớn như vậy những người khác không làm gì ngươi được bất quá cái kia nhạc phù phong cũng không mở dạng Ngô minh lần này tới đây chính là muốn nhắc nhở ngươi. nếu như có thể mà nói, tận lực nghĩ biện pháp tạm thời tránh một chút, tốt nhất đừng cùng cái kia nhạc phù phong chạm mặt, bằng không mà nói xấu. phía dưới hắn không có nói, bất quá, từ cái kia nghiêm nghị thần sắc liền có thể nhìn ra được, rõ ràng, nếu quả như thật nhường nhạc phù phong đụng tới liêu mục tây, đó là hoàn toàn có khả năng trực tiếp hạ sát thủ. nhạc phù phong tại kiếm ý tông ở trong, đây chính là gần với lăng mặc kỳ cùng thẩm vân suối nhân vật thiên tài, vị này xưa nay cũng là vô pháp vô thiên hạng người. mặc dù mục tây thân phận cũng tương đối là thủ, nhưng đối phương chưa hẳn liền sẽ mua trưởng. Như thế nói đến, ta lần này trong lúc lơ đảng một lần ra tay, ngược lại là cho mình gây ra một cái đại phiền phải đâu. Chân mày hơi nhíu lại, mục Tây cũng minh bạch, lần này e rằng thật là mang đến cho mình một cái phiền toái không nhỏ. Hắn nguyên bản cũng không có đem phủ phong môn để vào mắt, nhưng bây giờ nghe nói nhạc phủ phong tình huống, hắn biết phủ phong môn sự tình, e rằng thật sự không dễ dàng như vậy vạch trần quá khứ. Trước mắt trương triêu thiên chính là tử phủ cảnh tứ trọng nhân vật thiên tài, hơn nữa thực tế sức chiến đấu sợ rằng sẽ cao hơn, đến nỗi cao đến cảnh giới gì, hắn đương nhiên là nhìn không quá rõ ràng. mà có thể làm cho Trương Triêu Thiên nhân vật như vậy đều như vậy kiên kỵ nhân vật, cái kia nhạc phủ phong cường đại, nhưng cũng có thể tưởng tượng được. 620 thứ 550 chương lấy lòng ha ha, Mục Tây sư đệ cũng không cần ngưng trọng như thế, đối với Mục Tây sư đệ tình huống, ngu huynh cũng là có chỗ nghe thấy, tin tưởng lấy Mục Tây sư đệ tình huống tới nói, Kiếm Ý Tông các trưởng bối tất nhiên sẽ đối với Mục Tây sư đệ nhìn với con mắt khác, ta xem, sư đệ vẫn là đi tìm Kiếm Ý Tông trưởng bối, thỉnh cầu Kiếm Ý Tông các trưởng bối ra tay điều tiết chuyện này a. Nếu là muốn vì Mục Tây giải quyết phiền phức, đương nhiên là muốn giúp người giúp tới cùng. Vấn đề đều tìm đến rồi. tự nhiên là phải nghĩ biện pháp giải quyết mục tây tại giao lưu hội bên trên sự tình hắn đã sai người điều tra qua hắn tin tưởng lấy mục tây tình huống tới nói kiếm ý tông trưởng bối hẳn là sẽ đứng ra bảo vệ đương nhiên lui một vạn bức giảng coi như kiếm ý tông cao thủ không ra mặt mục tây còn có thể rời đi kiếm ý tông đi khắc tam đại tông môn tìm kiếm che chở. so sánh tới nói hắn ngược lại là rất hy vọng là loại tình huống thứ hai dù sao kiếm ý tông như nay đệ tử thiên tài đã đủ nhiều hắn đương nhiên không hy vọng lại đến mới thiên tài gia nhập vào nay đã rất tranh đoạt kịch liệt ở trong lần này tới tìm mục tây Hắn thứ nhất là muốn cho Mục Tây lưu lại một cái ấn tượng tốt, cứ như vậy, nếu như tương lai Mục Tây thật sự có thời, cũng coi như là bằng hữu của mình nhất phương. Điểm thứ hai, hắn ngược lại là càng hy vọng Mục Tây khi biết những tình huống này sau đó, có thể biết khó mà lui, rời đi kiếm ý tông. Thỉnh trưởng bối ra tay sao? Nghe được Trương Chiêu Thiên chi ngôn, Mục Tây lông mày nhướng lên, ngược lại là không có đối với này phát biểu ý kiến. Câu trưởng bối ra tay phù hộ, không phải vạn bất đắc dĩ ngược lại là không cần thiết, hơn nữa, lấy hắn tình huống tới nói, cũng đích xác không có đạt đến loại trình độ đó. Đến nỗi Trương Chiêu Thiên trong lòng một tình huống khác, loại tình huống này nhưng là căn bản cũng không có tại mục tây trong lòng xuất hiện qua chạy trốn chết cười chỉ là một cái kiếm ý tông đệ tử giống như không có tư cách nhường hắn chạy chối chết ta chuyện này ta sau đó sẽ nghiêm túc cân nhắc một phen nếu như đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ ta sẽ nghĩ biện pháp đi cầu kiếm ý tông trưởng đối. gật đầu một cái mục tây ngược lại là cũng không nói đến cự tuyệt tới trương chiêu thiên hảo ý cho mình đưa ý kiến hắn cũng không thể trực tiếp liền đem nhân ra cho phủ lịch a nói như vậy giống như thật sự không quá để ý lần này thật sự đa tạ trường sư huynh nhắc nhở phần này nhi ất đức tiểu đệ sẽ khắc trong tâm khảm mặc kệ trương Triêu thiên xuất phát từ cái mục đích gì đến cho chính mình sách cái này tỉnh nói đến đều là vì hắn đánh dự phòng châm. dưới mắt hắn ít nhất đã biết phủ phong môn nhạc phủ phong tình huống đã biết có một cái như vậy uy hiếp tồn tại đã như thế đợi đến cái kia nhạc phủ phong tới thật hắn cũng không không có chuẩn bị chút nào chân tay lún cuống ha ha mục tây sư đệ nói quá lời ngu minh cũng là nhìn mục tây sư đệ thiên tài phải lo lắng mục tây sư đệ phát sinh ngoại ỉ muốn gì đến nội ân đức không ân đức sư đệ sau này vẫn vậy không muốn để khoát tay áo trương chiêu thiên ngược lại là biểu hiện dị thường rộng rãi trong lúc vô hình càng là cho thấy một fan mình lòng nhiệt tình. Mục Tây sư đệ, nên nói, Ngưu Minh cũng đã nói, Ngưu Minh cuối cùng ngược lại là còn có một cái tình cầu, không biết có nên nói hay không. Nói xong chính sự, Trương Triêu Thiên Thần sắc dừng một chút, mang theo ý cười đạo. Trương sư huynh có lời gì cứ mở miệng chính là. Tất nhiên nhận người ta nhân tình, đương nhiên là muốn thỏa mãn đối phương một chút yêu cầu, cũng coi như là biến tướng mà trả nhân tình. Là như vậy, phía trước nghe nói Mục Tây sư đệ thực lực phải, hơn nữa liền nhạc khuê cấp độ kia nhân vật đều không hề có lực hoàn thủ, không có cái khác khuyết điểm, chính là ưa thích cùng người luận bản, cho nên sáu. Hắc Hắc, sư đệ hẳn là hiểu. Lần này đến tìm Mục Tây. Hắn sau cùng một sự kiện, chính là muốn cùng Mục Tây luận bàn kỹ nghệ. Bất kể nói thế nào, đích thân lãnh hội đến rồi mới là thật, bằng không mà nói, tất cả nghe được tình huống, cũng không thể quả thật. Ách, luận bàn kỹ nghệ. Trương Chiêu Thiên nói đến chỗ này, Mục Tây lại nơi nào không rõ đối phương ý tứ. Nghe, đối phương đây là muốn cùng chính mình luận bàn võ nghệ a. Đường Đường Triều Thiên môn người thành lập, vậy mà chạy tới cùng hắn người mới này đệ tử luận bàn kỹ nghệ, cái này nếu là truyền đi, đối với Trương Triêu Thiên tới nói, e rằng tuyệt đối không phải chuyện vẻ vang gì. Mà một điểm, Trương Chiêu Thiên mình tuyệt đối không phải không rõ ràng. Bất quá Tất nhiên đối phương làm như vậy, rõ ràng nói rõ đối phương là thật sự đối với luận bản kỹ nghệ loại sự tình này rất nóng lòng. Hơn nữa, nhìn đối phương biểu lộ, rõ ràng không tồn tại lấy mạnh hiếp yếu tình huống, tin tưởng đối phương, cái gọi là luận bản hẳn là khống chế thực lực luận bản, mà không phải loại kia đem hết toàn lực loại bản. Trên thực tế, Trương Chiêu Thiên chính xác rất ưa thích luận bản kỹ nghệ, toàn bộ Kiếm y Tông ở trong, phàm là một chút nổi danh đệ tử, hắn cơ hồ cũng giao qua tay, thậm chí Kiếm Ý Tông một ít trưởng lão, hắn đều tới luận qua. Tại Kiếm Ý Tông ở trong, tựa hồ vẫn chưa có người nào không biết Triều Thiên môn người thành lập Trường Chiêu Thiên thích đến chỗ tìm người luận bản kỹ nghệ chuyện. ha ha tất nhiên trương sư huynh có hứng thú này tiểu đệ lại nào dám không theo mệnh còn xin trương sư huynh nói một chút muốn ở nơi nào là như thế nào luận bàn biện pháp nếu là đổi thành người khác trương chiêu thiên loại thỉnh cầu này đương nhiên sẽ không chút do dự cự tuyệt bất quá nếu đổi lại là mục tây sao đó là đương nhiên sẽ không thái nhất dạng nói đến mục tây bây giờ kiếm pháp sơ thành thần tây kiếm pháp hoàn thiện hoàn toàn chính xác cần chiến đấu tới kiểm chứng nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ đi nơi nào tìm đối thủ bây giờ ngược lại tốt đối thủ vậy mà chủ động đưa tới cửa ha ha hảo mục tây sư đệ quả nhiên là có gan có thức ngô huynh bội phục Nghe được mục tây vậy mà trực tiếp chính là một ngụm đồng ý, Trương Chiêu Thiên đầu tiên là hơi sửng sở, bất quá sau đó chính là không khỏi cất tiếng cười dài đứng lên. Mục tây vậy mà một ngụm liền đáp ứng xuống hắn luận bàn thỉnh cầu, đối với cái này, hắn vẫn tương đối bất ngờ. Dù sao, giữa bọn họ thực lực sai biệt cũng không nhỏ, loại này trinh lệnh, đổi người bình thường, đó là nhất định không có đáp ứng tới căn đảm. Thẳng thắn nói, hắn lần này đối với mục tây đưa ra dạng này thỉnh cầu, kỳ thực cũng là một loại đối với mục tây thăm dò, mà ở trong lòng của hắn, thật vẫn không cảm thấy mục tây sẽ đáp ứng. Nói trở lại, mục tây cũng giáng một lời đáp ứng phía dưới hắn luận bàn thỉnh cầu. như vậy một loại tình huống chính là mục tây đầy đủ tự tin một loại khác tình huống chính là mục tây là một cái không biết sâu cạn người lô mãng đến nôi đến tuột cùng là điểm nào nhất bây giờ còn thật sự không dễ phán đoán như vậy đi mục tây sư đệ đây là người mới hẻm núi động thủ e rằng hơi có chút khó coi ngu hình ngược lại là biết một chỗ không người quấy dày yên tĩnh khu vực nếu như mục tây sư đệ tin được ngu hình chính là theo ngu hình đi một chuyến vừa vặn rất tốt tại người mới hẻm núi luật bản đương nhiên là không được nghĩ hắn đường đường triều thiên môn người thành lập cùng mục tây dạng này một người mới đệ tử luận bản võ nghệ đây cũng là nói thì dễ mà nghe thì khó lại giả thuyết nhiều người ở đây nhắn tạm đợi đến hắn cùng mục tây giao thủ qua sau đó không biết sẽ chuyển ra bao nhiêu loại phiên bản đâu cho nên hai người bọn họ là bạn tự nhiên là không có ai xem cuộc chiến hảo ha ha vừa vặn tiểu đệ dưới mắt cũng không chuyện gì trương sư minh dẫn đường đi mục tây căn bản cũng không nói nhiều đợi đến đối phương âm rơi xuống hắn miết miệng mỉm cười sau đó chính là trực tiếp dùng tay làm dấu mời sợ hắn liền nhạc phù phong cũng không sợ chẳng lẽ còn sẽ sợ trước mắt trương triều thiên không thành đừng nói đối phương hẳn là sẽ không gây bất lợi cho hắn liền xem như đối phương thật sự làm như vậy vậy cũng phải là có thực lực kia mới được a Kiếm ý tông, từng tòa thẳng tắp như kiếm núi non phía trên. Hai nam tử lúc này đang đồng thời tiến bộ, hướng về phía một chỗ núi non nhanh chóng bay lượn lấy. Hai người cũng là tốc độ không chậm, mấy hơi thở công phu, chính là bay ra cách xa mới giảm. Có thể tại kiếm ý tông phía trên bay vút cũng là kiếm ý tông trưởng lao cấp trở lên nhân vật, nếu không thì cũng là một chút tư chất cường tuyệt đệ tử. Những người này bay lượn, là không có có người sẽ quản Hai người như vậy lao nhanh bay lượn, rất nhanh liền đến rồi mục đích của bọn họ. Kèm theo một đạo quang mang thoáng qua, hai nam tử trực tiếp đáp xuống tòa này thấp trên đỉnh, cả tòa thấp phong linh khí tại khắp kiếm ý tông mười vạn tám ngàn tọa kiếm phong ở trong chỉ sợ cũng là một cái dị loại đến rồi mục tây sư đệ ngô Minh nói tới chỗ chính là chỗ này thân hình hạ xuống trương chiêu thiên trước tiên mở miệng hướng về phía một bên mục tây cười nói rất rõ ràng lúc này đáp xuống nơi này hai người dĩ nhiên chính là mục tây hòa trương chiêu thiên hai người hai người thương lượng xong muốn tiến hành một phen luật bàn cuối cùng chính là từ trường chiêu thiên dẫn đường lựa chọn nơi đây ân kỳ quái linh phong nơi này thiên địa linh khí vậy mà so những thứ khác linh phong mỏng manh nhiều như vậy đáp xuống linh phong phía trên, mục tây trước tiên chính là phát hiện tòa này linh phong không giống nhau, mà cảm thấy tòa này linh phong tình huống, thần sắc của hắn không khỏi hơi sửng sở, mang theo kinh dị đạo. Tại hắn cảm giác ở trong, tòa này linh phong linh khí mỏng manh, liền linh phong thượng hoa hoa thảo thảo đều cho người ta một loại mười phần khô bại cảm giác, mà dạng một tòa linh phong, đừng nói là ở trên đây tu luyện, liền xem như ở đây ngừng chân một hồi, đều sẽ cảm thấy hết sức không thoải mái. Mục Tây huynh cảm giác lực quả nhiên mẹ cảm, không tệ, tòa này linh phong chính là chỗ này sao đạo thủ, mặc dù không biết cụ thể là nguyên nhân gì, bất quá Toàn này linh phong thượng thiên địa linh khí thật là hết sức mỏng manh, điểm này cũng là bị rất nhiều kiếm ý tông đệ tử chứng thực qua. Nguyên nhân chính là như thế, tòa này linh phong mới không có bị người chiếm giữ. Kiếm ý tông mười vạn tám tòa kiếm phong, không thể nói mỗi một tòa linh phong đều có đặc điểm, nhưng trong đó có rõ ràng rất khoát đặc sắc núi non nhưng là không thiếu. Giống như dưới mắt tòa này núi non, ở đây vậy mà quỷ dị bị độc lập đi ra, thiên địa linh khí giống như là mười phần chán ghét ở đây đồng dạng, vậy mà không hướng về ở đây hội tụ, mà không có thiên địa linh khí linh phong, đương nhiên cũng sẽ không có người chiếm giữ nơi đây tới tu luyện. Không chỉ có là tòa này linh phong không có ai tới tu luyện. chung quanh một chút linh phong, đều là bởi vì tòa này linh phong ảnh hưởng, thiên địa linh khí cũng là dị thường mà manh, cho nên cũng là không có ai lần nữa tu hành. Cho nên, toàn bộ phương viên vài giảm phạm vi, cũng không có kiếm ý tông đệ tử ở đây tu hành, ở đây, tuyệt đối coi là một chỗ luận bản kỹ nghệ tốt địa phương. Thật là quá gì, vậy mà lại có loại tình huống này, xem ra ngọn núi này bản thân tài liệu, có khả năng cùng nó linh phong không giống nhau. Nếu không, chính là chỗ này ngọn núi ở trong có cái gì không cùng một dạng chỗ hay là tồn tại thù có chút hăng hái đánh giá một cái phiên mảnh này yên tĩnh núi non khu vực mục tây không khỏi lắc đầu ngược lại cũng sẽ không quá nhiều đi cân nhắc chuyện này kiếm ý tông lớn như vậy như thế nào có thể không có một chút chỗ khác thường dạng này một tòa kiếm phong mặc dù đặc thù nhưng thật sự nói đến giống như cũng không coi là hiếm thầy a 621 thứ 551 chương luận bản kỹ nghệ trường sư huynh, chúng ta luận bản muốn làm sao tiến hành còn xin trường sư huynh nói một chút không suy nghĩ thêm nữa chuyện trước mắt mục tây lông mày nuzz lên quay đầu hướng về phía trường Chiêu thiên vân đạo cái này cũng là đơn giản đang luận bản phía trước. còn thỉnh sư đệ tiết lộ một chút chính mình hiện nay thực lực cấp độ đến lúc đó người ta lập bản ngu minh chính là sử dụng đồng dạng sức mạnh đã như thế cũng coi như là thoáng công bằng một chút sư đệ ý như thế nào luận tu vi mục tây đó là nhất định kém hơn hắn cho nên giữa hai người lập bản tất nhiên là phải lấy mục tây cảnh giới làm chuẩn hắn đến lúc đó khống chế tu vi đi theo mục tây chính là đoạn đường này lao vùn vụt hắn kỳ thực đã thoáng thăm dò qua mục tây tình huống phi hành trên đường hắn không sai biệt lắm đem sức mạnh khống chế ở từ phủ cảnh nhị trọng mà dạng dưới thực lực mục tây nhưng là không có chút nào bị hắn rơi xuống theo lý thuyết mục tây tu vi ít nhất hẳn là tại tử phủ cảnh nhị trọng trên. đương nhiên, có phải hay không so với cái này nhất cảnh giới còn cao hơn, vậy hắn sẽ không quá dễ bàn. dạng này a? nghe được trương chiêu thiên chi lời, mục tây không khỏi nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói đến đối với đối phương loại đề nghị này, trong lòng của hắn tự nhiên sớm đã có suy đoán, ít nhất hắn biết trương chiêu thiên tuyệt đúng không sẽ dùng toàn lực cùng chính mình chiến đấu chính là. như vậy đi, sư minh đem thực lực khống chế tại tử phủ cảnh tam trọng phía dưới, không muốn vượt qua tử phủ cảnh tam trọng liền tốt. thời suy nghĩ một chút, mục tây cuối cùng hướng về phía trương chiêu thiên đạo, từ phủ cảnh tam trọng. cái này không sai biệt lắm chính là hắn cùng tiểu thất ở bon đến cùng một chỗ phía sau chỉnh thể trình độ đối phương dùng cảnh giới này chân khí ngược lại là có thể cùng hắn không sai biệt nhiều còn nếu là cao hơn cảnh giới này hắn tựa hồ cũng có chút bị thua thiệt ân tử phủ cảnh tam trọng sao nghe được mục tây cho ra trả lời cho dù trương chiêu trời đã có chỗ chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là bị mục tây nói ra được cảnh giới cấp độ sợ hết hồn tử phủ cảnh tam trọng một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi lại có tử phủ cảnh tam trọng dọa người thực lực điểm này thật đúng là để cho người ta không thể không chấn kinh phải biết liền xem như hắn cũng chẳng phải chính là tử phủ cảnh tứ trọng tu vi thôi, mặc dù chân khí của hắn cơ sở cũng không phải thông thường tử phủ cảnh tứ trọng, có thể tu vi xác thực chính là chỗ này loại cấp bậc. Hảo, tất nhiên mục tây sư đệ nói là tử phủ cảnh tam trọng, như vậy ngu hình cũng chỉ sử dụng tử phụ cảnh tam trọng chân khí tốt. thân hình khẽ động, hắn trực tiếp đem chính mình dư thừa chân khí phong ấn đứng lên, chỉ lấy ra tử phủ cảnh tam trọng người chân khí, bắt đầu chậm rãi điều động đứng lên. Tu vi đến rồi hắn cảnh giới bây giờ, muốn đem chân khí tăng lên cũng không dễ dàng, có thể nghĩ muốn khống chế chân khí cơ sở, cái này thật vẫn không phải là cái gì về khó. sư đệ tinh thông nhất hẳn là kiếm pháp a. Tất nhiên đây là kiếm y tông, không bằng liền so so kiếm như thế nào. Đem chân khí phong ấn tại tử phủ cảnh tam trọng, trương chiêu trời có chút nở nụ cười, sau đó chính là hướng về phía mục tây vấn đạo. Hai người mặc dù bây giờ chân khí cơ sở vậy, nhưng hắn vẫn như cũ chiếm cư tu luyện năm tháng nhiều ưu thế, cho nên muốn muốn so cái gì, đương nhiên vẫn là trừng cầu một chút mục tây ý kiến cho thỏa đáng. Vậy thì theo trương sư huynh đề nghị tới, liền so kiếm a. Cái này hiển nhiên là tối hợp ý hắn, dưới mắt hắn chính là muốn luyện kiếm, muốn hoàn thiện chính mình một kiếm kia kiếm chiêu, coi như trương chiêu thiên không để có tới, hắn cũng sẽ đưa ra dùng kiếm. mà lại nói thật sự, tại Kiếm Ý Tông không so kiếm, giống như cũng có chút không thể nào nói nổi a. Xoá ba. Thoại âm rơi xuống, mục tây trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh tiên thiên cấp bậc linh khí kiếm, chính là ban đầu ở Thanh Huyền Quốc Vương thất lấy được linh khí kiếm, lần này cùng Trương Chiêu Thiên loại bản, hắn nhưng là đem trôi kiếm này lấy ra dùng. Rõ ràng, đối với Trương Chiêu Thiên cao thủ như vậy, hắn tuyệt đối là không dám thất lễ. Xoá ba. Trương Chiêu này trong tay cũng là xuất hiện một thanh trường kiếm, chỉ là, hắn trôi kiếm này nhìn không ra phẩm giai, thậm chí phía trên khảm nạm ma thú đều rất tiểu rất nhỏ, có thể coi là như thế, hai người hai thanh kiếm lấy ra sau đó Trương chiêu ngày kiếm đều phải so với mục tây kiếm mạnh không thiếu a trường kiếm của hắn sáu mục tây trước tiên chính là cảm nhận được trương chiêu thiên thủ bên trong lưới dao sắc bén không giống nhau tại hắn trong cảm giác đối phương trôi kiếm này mặc dù coi như rất phổ thông nhưng chân chính có thể bộ phát ra uy lực tuyệt đối phải so với hắn trường kiếm trong tay mạnh hơn nhiều lắm hơn nữa tại hắn cảm giác ở trong trong tay đối phương trường kiếm hết sức quái dị tựa như là còn có thể tăng lên không gian mở dạng không hổ là kiếm ý tông đệ tử thậm chí ngay cả dùng kiếm đều cùng thông thường linh kiếm không giống nhau xem ra kiếm ý tông ở trong đối với kiếm hẳn là có cùng bọn hắn phái không cùng một dạng rèn đúc phương thức ra mặc dù không biết kiếm của đối phương vì cái gì nhìn quái dị như vậy bất quá hắn tin tưởng dạng này trường kiếm hẳn là kiếm ý tông sở đặc hữu mới lạ đến nôi đến tột cùng là như thế nào rèn được tin tưởng chậm dai hắn mới có thể hiểu rõ ha ha mục tây sư đệ chớ trách trôi kiếm này chính là ngu hình tại kiếm ý tông kiếm trùng ở trong lấy được linh kiếm vô luận là cùng người nào giao thủ đều sẽ sử dụng trôi kiếm này nhìn thấy mục tây nhìn mình chằm trường kiếm nhìn trương chiêu thiên không khỏi khẽ mỉm cười nói ách kiếm trùng vậy thì là cái gì chỗ nghe được trương chiêu thiên chi lời, mục tây không khỏi hơi sướng sở, mang theo tỏ mò vấn đạo. nghe kiếm ý tông kiếm chủng, dường như là một chỗ vô cùng ghê gớm chỗ a. kiếm chủng chính là kiếm ý tông trôn kiếm chi mà, kiếm ý tông lịch đại cường giả chế tạo trường kiếm đều tại nơi đó, còn có kiếm ý tông từ các nơi sưu tập tới bảo kiếm, đều trôn giấu tại kiếm chủng ở trong. chịu kiếm chủng đặc thù linh khí chỗ tầm bổ, chờ sư đệ cấp bậc đến, đến rồi, liền có thể tiến vào kiếm chủ ở trong chọn lựa mình linh minh. trương chiêu thiên cũng không keo kiệt chính mình nắm giữ tin tức, nhao nhao giảng giải cho mục tây đạo. vẫn còn có chỗ như vậy, lông mày như lên, mục tây giờ mới hiểu được. nguyên lai like kiếm ý tông ở trong vẫn còn có chỗ như vậy kiếm ý tông kiếm chủng tựa hồ nơi đó chính là kiếm ý tông bảo khố a nhưng là không biết nơi đó đều sẽ có như thế nào cường đại bảo kiếm xem ra có cơ hội hắn nhưng là muốn đi đâu kiếm chủng nhìn một chút mục tây sư đệ chúng ta hôm nay luật bản mục tây sư đệ cứ việc vung tay hành động đến nội sư huynh ta sao tất nhiên là biết chút đến liền ngừng lại tóm lại chớ có tổn thương hòa khí coi như hắn đem chính mình sức mạnh không chê ở từ phủ cảnh tam trọng nhưng hắn bản thân cảnh giới hay là muốn so mục tây cao không thiếu cho nên khi nhiên hay là muốn để cho mục tây sư huynh tị ba Mục Tây ngược lại là cũng không nói nhiều, trong lúc đưa tay dơ lên linh kiếm, đã bày xong xuất thủ tư thế. Hảo, sư đệ trước hết mười ba, kiếm trong tay mũi kiếm chỉ mà, trương chiêu thiên dùng tay làm dấu mời, mình thì là làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Cùng Mục Tây là bàn, cũng không thể hắn xuất thủ trước ca. Cái này ra tay trước cơ hội, đương nhiên là muốn cho Mục Tây. đã như vậy, sư vinh cẩn thận. giết. Mục Tây ngược lại cũng không chối từ, hai người giao thủ, tất nhiên là hắn xuất thủ trước, hiếm có một cái buổi luyện, hắn hôm nay tất nhiên phải có điều thu hoạch mới được. thấp lùn linh phong phía trên, Mục Tây hỏa trương chiêu ngày chiến đấu trong nháy mắt mở ra. hai người thân phận còn tại đó mục tây chính là người mới ra tay trước cơ hội tất nhiên là giao cho hắn bắt chuyện qua mục tây nhưng là không chậm trễ chút nào trực tiếp chính là hướng về phía trương chiêu thiên một kiếm chém xuống xoá ba kèm theo mục tây thân hình xây dịch một đạo to lớn giải lụa màu trắng trực tiếp hướng về phía trương chiêu thiên chạm phía dưới một kiếm này cũng không phải quá mức quỷ dị nhưng một kiếm này cường đại nhưng là không thể nghi ngờ người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không xem như kiếm ý tông ở trong nổi danh đệ tử trương chiêu ngày tầm mắt đương nhiên không thể nói mắt thấy mục tây một kiếm này chém tới con ngươi của hắn bỗng nhiên co giục lại cả người cũng là hơi kinh hãi. thật là mạnh kiếm một kiếm này sáu mắt thấy cái kia to lớn chân khí thất luyện đối với mình chém tới Trương chiêu thiên lập tức minh bạch xem ra ngoại giới nghe đồn sự tình, mười phần không có giả dứt bỏ những thứ khác không nói vẹn vẹn mục tây một kiếm này liền tuyệt đối có so với kia phủ phong môn nhạc khuê lực lượng mạnh hơn ở nơi này một kiếm trước mặt thử phụ cảnh tam trọng phía dưới e rằng cũng rất khó ứng phó Phước 3. chân khí thất luyện lôi kéo không khí trung quanh bỗng nhiên phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ đùng mà cơ hồ là trong trước mắt công phu một kiếm này chính là đã đến trương chiêu ngày trước mặt Hảo. Mắt thấy chân khí thất luyện đến rồi trước mặt mình, Trương Chiêu Thiên đi đầu kêu một tiếng hào, ánh mắt sáng lên ở giữa, chính là đồng dạng cực kỳ nguy cấp mà hơi ra một kiếm, thẳng đến mục tây một kiếm này nên đón tiếp lấy. Trương Chiêu ngày kiếm tự nhiên không giống bình thường, hắn cái này tiện tay một kiếm, đồng dạng chém ra một đạo chói mắt chân khí thất luyện, mà theo một kiếm này chém ra, mục tây chém ra tới kiếm khí, trực tiếp bị kiếm khí của hắn triệt tiêu tại không gian ở trong. Mục tây sư đệ quả nhiên vi phạm, thử xem huynh một kiếm này, liệt diễm chẳng ba. Một kiếm triệt tiêu liễu mục tây công kích, Trương Chiêu Thiên kêu một tiếng hào. Đang khi nói chuyện trưởng kiếm lắp một cái, một đạo nóng bỏng kiếm mang chính là đang lúc trở tay hướng về phía Mục Tây chém xuống. Xoẹt. Nóng bỏng kiếm mang ở trong chém xuống, liền không khí chung quanh giống như cũng là trong nháy mắt bị hơi cho khô một cái dạng, đối diện Mục Tây càng là cảm thấy chính mình cả người cũng là một hồi phỏng, vội vàng vận chuyển lên chân khí đem phòng cảm giác tiêu trừ. Sư Minh hảo thủ đoạn, giới anh kiếm pháp, phong quyển tàn vân. Mặc dù đối phương công kích hết sức sắc bén, bất quá Mục Tây nhưng là không giảm chút nào kinh hoàng. Kiếm pháp của đối phương mặc dù kỳ dị, uy lực cũng thuộc về thực không nhỏ, bất quá công kích như vậy rõ ràng còn chưa đáng kể, đang lúc trở tay hắn chính là liên tiếp chém ra mấy kiếm từng đạo kiếm mang cơ hội là lộ ra vây quanh chi thế trực tiếp đem đối phương hỏa diễm kiếm khí bao bọc ở bên trong phốc phốc phốc ba mấy đạo thông thường kiếm khí đem hỏa diễm kiếm khí bao khỏa, trực tiếp liền đem hỏa diễm kiếm khí chôn vùi vô hình rơi anh kiếm pháp do thi thiên phía dưới ba một kiếm triệt tiêu công kích của đối phương mục tây thân hình loại lên đã tới trương chiêu ngày bên cạnh phía trên trong chấp mắt công phu trường kiếm của hắn lần nữa vung ra lập tức vô số kiếm mang giống như là mưa xuân đồng dạng từ bốn phương tám hướng, hướng về phía trương chiêu thiên hội tụ mà đi đối với kiếm pháp mục tây cũng không có tu luyện qua cái gì quá mức cao thâm kiếm pháp thật muốn tính ra mà nói hắn tu luyện kiếm pháp thành hệ thống cũng chỉ có mới bắt đầu tu luyện rơi anh kiếm pháp mà đối với bộ này hoàng giai võ kỹ e rằng đã sớm không vào những cao thủ kia pháp nhãn nhưng hắn dùng nhưng là hết sức thuật tay nói trở lại kiếm pháp thứ này vốn cũng không có tuyệt đối giới hạn cường giả chân chính liền xem như đơn giản nhất kiếm pháp đồng dạng có thể phát huy ra uy lực to lớn tới mục tây hôm nay dùng rơi anh kiếm pháp đối địch đơn giản chính là muốn tại chiến đấu ban đầu giai đoạn có thể có chút trật tự thôi nói đến đây cũng là chiếu cố trương chiêu này 622 thứ 552 trăm chương nhắm mắt ứng chiến hảo một cái mục tây hảo một cái người mới đệ tử chẳng thể trách liền dịch kiếm trưởng lao cấp độ kia thân phận đều đối hắn càng thêm như thế kiếm kỹ chỉ sợ là toàn bộ kiếm ý tông đương bên trong cũng tìm không ra mấy cái so với hắn kiếm pháp mạnh hơn đệ tử a mặc dù mục tây dùng kiếm pháp chính là bình thường nhất hoàng giai võ kỹ bất quá vũ kỹ cấp bậc thấp cũng không đại biểu uy lực liền thấp tương phản mục tây dùng bực này vụng về võ kỹ lại có thể phát huy ra như thế nghe giận cả người sức mạnh lúc này mới càng thêm thể hiện ra liễu mục tây đối với kiếm pháp lý giải cùng lĩnh ngộ mưa to kiếm lưới ba. Mục Tây quần thể công kích, diện tích cơ hồ bao trùm mấy trăm thước phạm vi, mà đối với một kiếm như vậy, trốn là trốn không thoát, biện pháp duy nhất chính là tiếp tục nên chiến, mà lúc này đây muốn đem Mục Tây nhiều như vậy đạo kiếm khí đều triệt tiêu, đối với võ giả yêu cầu, dĩ nhiên không phải lớn như vậy. Bất quá, Trương triêu Thiên xem như đơn giản định tiêm đệ tử, như thế nào có thể ngay cả này một ít thủ đoạn cũng không có? Trường kiếm nhất chuyển, từng đạo chân khí kiếm mang giống như là đẩy trời loạn tiễn đồng dạng, trong nháy mắt chính là hướng về phía bầu trời nên đón tiếp lấy. Mục Tây chân khí kiếm mang chính là xanh nhạt chi sắc, mà chân khí của hắn kiếm mang nhưng là thoáng thiên về tại màu đỏ. hai nhóm chân khí kiếm mang trên không trung từng giao lập tức toàn bộ trên bầu trời giống như là rơi ra một hồi mưa kiếm cảnh tượng như thế nhưng là không nói ra được mỹ lệ mê người phốc phốc phốc thanh hồng hai màu kiếm mang xen lẫn đến cùng một chỗ cuối cùng đều tiêu tán thành vô hình giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng ha ha ha mục tây sư đệ quả nhiên không hổ là lần này giao lưu hội bên trên nhân vật thiên tài nhất sư huynh bội phục bội phục một kiếm triệt tiêu liễu mục tây công kích trương chiêu thiên phi thân lui lại lướt đến giữa không chúng quyết định sau đó đông nhiên cười giải nói đơn giản mấy lần giao phong hắn đối với mục tây thực lực tổng hợp lúc này ngược lại là có một cái đại khái lý giải rất rõ ràng mục tây mấy kiếm này chém ra tử phụ cảnh tam trọng đã biểu lộ hoàn toàn nói lời trong lòng vừa mới cũng chính là hắn nếu như là đổi bất kỳ một cái nào thông thường tử phụ cảnh tam trọng người lúc này e rằng cũng đã bị thương đến nỗi tử phụ cảnh tam trọng trở xuống mười cái có tám cái đã vất lạc thẳng hắn nói mục tây cường đại quả nhiên là hoàn toàn ra dự liệu của hắn tử phụ cảnh tam trọng chân khí cơ sở không nói hắn thực sự không nghĩ tới mục tây đối với kiếm pháp trực khống vậy mà cũng đạt tới loại này kỳ diệu tới đỉnh cao tình cảnh tại hắn cảm giác ở trong đối phương đối với kiếm pháp nắm giữ, tựa hồ không chút nào ở dưới hắn. Hắc hắc, sư minh quá khen rồi. Nghe được trương chiêu thiên tán dương, mục tây không khỏi cười đắc ý. Sau đó nói tiếp, trương sư minh nếu là muốn cắt tha kỹ nghệ, trương sư minh nếu là luôn muốn khống chế sức mạnh, chỉ sợ cũng rất khó đạt đến so tài hiệu quả, không bằng như vậy đi. Trương sư minh chỉ cần đem tu vi khống chế tại tử phủ cảnh tâm trọng, đến nội những thứ khác, sư minh cứ việc buông tay hành động chính là. Hắn nhìn ra được, trương chiêu thiên đang cùng hắn giao thủ thời điểm, Hiển nhiên là có chỗ cố kỵ, mà đối phương loại ban quân này, đương nhiên rất khó phát huy ra chân chính trình độ. đã như thế, hắn đánh cũng bất quá nghiện. Ha ha, sư đệ liền xem như không nói, sư huynh kế tiếp cũng sẽ không nương tay. Nếu như lại lưu thủ mà nói, e rằng thật muốn bị sư đệ đánh bại à? Nghe được mục tây chi ngôn, trương chiêu thiên không khỏi cười một tiếng dài, càng là thẳng thắn mà trả lời. Đi qua cái này ngắn ngủi giao thủ, hắn phát hiện chính mình lấy tử phủ cảnh tam trọng sức mạnh đối chiến mục tây, nếu như không lấy ra tất cả bản lãnh, như vậy tuyệt đối là thua nhiều thắng ít. Cho nên chiến đấu kế tiếp, hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ chính là. Hảo, vừa mới chính là sư đệ ra tay trước, lần này đến phiên sư huynh. Thỉnh, mỉm cười, mục tây trường kiếm hất lên, trên không lưỡi cái kiếm hoa Một mặt lệnh ngặt đạo. Tất nhiên sư đệ nói như vậy, ngô minh cũng không khách khí, sư đệ cẩn thận. Bát phương kiếm ba. Mục Tây đều nói như vậy, Trương chiêu Thiên tự nhiên cũng sẽ không giảm mồm, thân hình khẽ động ở giữa, cả người hắn cơ hồ hóa thành một mảnh tàn ảnh, mà vừa mới làm tốt phòng thủ chuẩn bị mục Tây trong lúc đó con ngươi co rụt lại, trên mặt lập tức tràn đầy ngưng trọng. Không thấy. Tại mục Tây trong mắt của, vào giờ phút này Trương chiêu Thiên phảng phất là hóa thành một cái bóng mờ, vừa mới ở trước mặt của hắn xuất hiện sau đó. Rốt cuộc lại chạy tới bên cạnh thân, mà đợi đến hắn đi phòng thủ bên cạnh thân thời điểm, đối phương giống như lại chạy tới sau lưng. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình giống như là bị vô số cái trường chiêu thiên bao bọc tại ở giữa đồng dạng. Đây là thân pháp phối hợp kiếm pháp. Trong nháy mắt, mục tây chính là minh mạch, Xem ra cái này trường chiêu thiên là muốn cho mình tới một chút ban. Loại cấp bậc này thân pháp phối hợp kiếm pháp nhất định chính là khó lòng phòng bị, không có cách nào có thể phòng. Đội thông thường tử phụ cảnh tam trọng người, lần này liền muốn chóc không kiến chịu. Bất quá người khác là người khác, đối với người khác mà nói, trường chiêu thiên công kích như vậy là thật do người. Bất quá đối với có tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành chính hắn tới nói, loại cấp bậc này công kích, giống như cũng không có cái gì quá không được a Thân pháp lại nhanh, nhưng là phải phối hợp bên trên kiếm pháp mới được. Hư hư thật, thật thật thật hư hư, trong mắt ta cũng không có gì thần bí có thể nói. Mỉm cười, mục tây đột nhiên nhắm hai mắt lại, nhưng là căn bản vốn không lại nhìn cảnh tượng trước mắt, trường kiếm trong tay lắc một cái, cả người giống như là hóa thành một cái như con toy, cao tốc mà xoay tròn Đinh đinh đang đang ba. theo mục tây thân hình bắt đầu xoay tròn, toàn bộ trong không gian lập tức vang lên đinh đinh đương đương kim loại bản giao thanh âm, âm thanh giống như là giọt mưa nhỏ xuống tại mặt trống bên trên đồng dạng, loại kia tần suất, đơn giản giống như là liên thành xuyên đồng dạng. cái gì? cái này, cái này sáu. đây là. trương triều thiên khoe miệng vừa mới cong lên khẽ cong đường cong, có thể đợi đến gặp liễu mục tây phản ứng thời điểm, khoe miệng hắn cái này khẽ cong đường cong, nhưng là trực tiếp ngưng kết ở chỗ đó, chính như mục tây suy nghĩ. Vào giờ phút này thật sự là hắn muốn cho Mục Tây tới một chút chân tài thực học công kích, một bộ này bắt phương kiếm phối hợp hắn cá bơi thân pháp, liền xem như kiếm ý tông mặt khác mấy vị cường đại đệ tử, ứng phó cũng là có chút phí sức, hắn muốn cho là mình một chiêu này dùng ra, Mục Tây tất nhiên mệt mọi ứng đối, thậm chí sẽ bị chút hơi nhỏ thương. Nhưng mà, khi nhìn thấy Mục Tây thân hình chuyển động, cơ hội là dễ dàng đem hắn công kích từng cái đón lấy thời điểm, đáy lòng của hắn chấn kinh, nhưng là ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Nhắm mắt lại tiếp chiêu, cái này, đây là tâm kiếm chi cảnh cảnh giới. Hắn, hắn vậy mà đạt đến liêu tâm kiếm chi cảnh cảnh giới. Mục Tây hai mắt nhắm lại động tác, hắn đương nhiên nhìn hết sức tinh tưởng, khi nhìn thấy Mục Tây vậy mà nhắm mắt cùng hắn đối chiến, hơn nữa mười phần tình chuẩn phát hiện hắn mỗi một kiếm công kích, hắn cơ hồ trong nháy mắt chính là minh bạch, náo loạn nửa ngày, Mục Tây lại là một cái lĩnh ngộ liễu tâm kiếm chi cảnh hiếm thấy thiên tài. Nhắm mắt chiến đấu, cái này cũng chỉ có tâm kiếm chi cảnh nhân vật thiên tài mới có thể làm được, mà dạng cảnh giới, nhất định chính là để cho người ta ước ao ghen tị cảnh giới. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, chính mình đường đường chiều thiên môn người thành lập, cùng Mục Tây giao thủ thời điểm, đó là nhất định sẽ đè lên đối phương đánh, nhưng đến hiện tại hắn mới ý thức tới, có vẻ như ý nghĩ của hắn thật sự có ít ngây thơ à? Tâm kiếm chi cảnh cảnh giới, liền xem như phóng nhãn toàn bộ kiếm y tông, vậy cũng là chân chính hiếm thấy cảnh giới. Kiếm ý tông đương bên trong, có thể tại kiếm chi trong cảnh giới đạt đến tâm kiếm chi cảnh, cũng có thể nói là kiếm ý tông tương đối xem trọng đối tượng. Mà ở mỗi cái đường khẩu ở trong, phàm là lĩnh ngộ liêu tâm kiếm chi cảnh người, tất nhiên cũng là mỗi cái đường khẩu cao tầng. Trương Chiêu Thiên không nghĩ tới, mục tây cái này vừa mới gia nhập vào kiếm y tông, niên linh còn chưa vượt qua hai tuổi người trẻ tuổi, vậy mà đã lĩnh ngộ liêu tâm kiếm chi cảnh cảnh giới, hơn nữa thoạt nhìn, mục tây tâm kiếm chi cảnh, tựa hồ đã đạt đến chút thành tựa. Tiểu thành cấp bậc tâm kiếm chi cảnh, liền xem như hắn hiện tại cũng sẽ không qua như thế. Chỉ là, hắn luyện kiếm luyện đã bao nhiêu năm, Mục Tây lại mới luyện bao nhiêu năm? Đến giờ khắp này hắn mới hiểu được, vì cái gì Mục Tây có thể làm cho Nhạc Khuê cấp độ kia nhân vật quỳ xuống cầu xin tha thứ, vì cái gì dịch kiếm trưởng lão không tiếc đắc tội mặt khác tam đại thế lực, cũng phải đem Mục Tây phải trở về kiếm ý tông tới. ba, lại là liên tiếp mấy chục kiếm chém ra, Trương Chiêu Thiên thân hình lượi lên, lại một lần nữa lui ra, mà lần này, trên mặt của hắn sớm đã là một mảnh khái, nhưng là ít đi rất nhiều cười. Tâm kiếm chi cảnh thực sự là nghĩ không ra, mục tây sư đệ vậy mà đã lĩnh ngộ liêu tâm kiếm chi cảnh tiểu thành cảnh giới. Lần này, ngu minh thật sự muốn nói một tiếng bội phục a. Mười mấy tuổi niên kỷ lĩnh ngộ được tâm kiếm chi cảnh tiểu thành cảnh giới, cái này ở kiếm ý tông đương bên trong đều tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu, mà đối với dạng này mục tây, thái độ của hắn trong nháy mắt chính là thay đổi không thiếu. Rất rõ ràng, có tâm kiếm chi cảnh trong người mục tây, hắn vừa mới công kích như vậy căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào. Phải biết, tâm kiếm chi cảnh cảnh giới có thể bài trừ hết thảy giả tạo huyễn tượng, hắn loại này hư hư thật thật mà công kích. đặt ở tâm kiếm chi cảnh võ giả trong mắt, căn bản không có chút nào thần bí có thể nói. Khu khu, sư huynh chỗ đó, tiểu đệ may mắn lĩnh ngộ lưu tâm kiếm chi cảnh, bất quá loại cảnh giới này tại kiếm ý tông đương bên trong, giống như cũng không phải là cái gì hiếm thấy cảnh giới a. Nhìn thấy Trương Triêu Thiên dừng tay, Mục Tây cũng là chỉ có thể ngừng lại, mà nghe được đối phương vậy mà nói đến chính mình lĩnh ngộ lưu tâm kiếm chi cảnh tiểu thành cảnh giới, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia quái gì. Tâm kiếm chi cảnh tiểu thành? Đó là cái gì thời điểm chuyện? Hắn hiện tại, đại thành tâm kiếm chi cảnh cũng đã gần muốn đột phá. Bất quá Tất nhiên đối phương cho là hắn là tâm kiếm chi cảnh tiểu thành, như vậy thì làm cho đối phương cho rằng như vậy tốt, hắn cũng là lười nhác giải thích. Hoàn toàn chính xác không phải là cái gì hiếm thấy cảnh giới, bất quá, toàn bộ Kiếm Ý Tông đương bên trong có thể lãnh ngộ được cảnh giới này, thêm đến cùng một chỗ lại có bao nhiêu. Nghe được mục tây chi ngôn, Trương Chiêu Thiên không khỏi lắc đầu nợ nụ cười, mục tây sư đệ, tâm kiếm chi cảnh tiểu thành cảnh giới tại Kiếm Ý Tông chính xác không coi là cái gì, bất quá cảnh giới này, nhưng là đằng sau danh giới một cái cơ sở, một khi từ nhỏ thành biến thành đại thành, vậy coi như là hoàn toàn không đồng dạng a. Tâm kiếm chi cảnh tiểu thành Cảnh giới như vậy tại Kiếm Ý Tông hoàn toàn chính xác không phải quá mức hiếm thấy, bất quá, so với cái này một tầng cảnh giới cao hơn một tầng tâm kiếm chi cảnh cảnh giới lại thành, vậy coi như là vô cùng vô cùng hiếm thấy. Mục Tây lấy mười mấy tuổi niên kỷ lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh tiểu thành, đó là có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn sung kích cảnh giới lại thành. Một khi Mục Tây có thể lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh cảnh giới lại thành, đến lúc đó tất nhiên trở thành Kiếm Ý Tông nổi bật nhất thiên tài. Điểm này, nhưng là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ đến. 623 thứ 553 chương nhiệm vụ thông cáo khu tốt, Mục Tây sư đệ, chúng ta hôm nay luận bàn liền đến chỗ này mới thôi à. lấy mục Tây sư đệ tâm kiếm chi cảnh cảnh giới, ngu hình đã không chiến trước tiên bại. Lắc đầu, Trương Chiêu Thiên nhưng là không muốn đem một lần này luận bàn tiến hành tiếp. Mục Tây có tâm kiếm chi cảnh cảnh giới tại người, như vậy trừ phi hắn đem tu vi phong ấn mở ra, bằng không mà nói, ngang nhau tu vi phía dưới, hắn căn bản không làm gì được Mục Tây. Đến rồi tâm kiếm chi cảnh cảnh giới, kỳ thực tinh diệu nữa chiêu thức cũng đã ý nghĩa không lớn, bởi vì tâm kiếm chi cảnh cảnh giới mạnh liền mạnh đang đối với đối thủ nhìn thấu, giống như chiến đấu giữa bọn họ, mặc kệ kiếm của đối phương chiêu có bao nhiêu tinh diệu, nhưng là đều có thể bị lẫn nhau xem thấu. Chiến đấu như vậy nếu là một mực đánh xuống. E rằng rất khó phân ra thắng bại tới. đương nhiên, hắn nhưng là không biết, giống như hắn quyết định thật sự phía dưới đúng. Nếu như hắn không quyết định dừng tay lời nói, như vậy cuối cùng vừa, tuyệt đối không phải là mục tây. Ách, dừng ở đây. Đợi đến trương chiêu thiên tiếng nói rơi xuống, mục tây nhưng là không khỏi lông mày nhíu lên, sắc mặt hơi chậm lại đạo. Hắn lúc này mới vừa mới làm nóng người, không đợi lấy ra sát chiêu của mình tiến hành ma luyện đâu, nhưng đối phương vậy mà liền không đánh, không thể nghi ngờ, đây cũng không phải bình thường mất hứng. Tất nhiên mục tây sư đệ đã lĩnh ngộ tiểu thành tâm kiếm chi cảnh, tiếp tục đánh xuống cũng là lãng phí thời gian thôi. Lắc đầu. Trương Triêu Thiên sau đó nhưng là nhuận miệng cười, hắc hắc. Mục Tây sư đệ tư chất thông tiên, chúng ta chiến đấu, vẫn là chờ đến Mục Tây sư đệ tu vi cùng lên đến sau đó mới tiến hành a. Bây giờ so chiêu, sợ là cũng khó khăn tận hứng. Hắn tại tử phủ cảnh tứ trọng cảnh giới đã thành thói quen, bây giờ nhường hắn phong ấn tu vi tiến hành chiến đấu, đương nhiên rất khó phát huy thực lực chân chính của mình, mà dạng dưới tình huống cùng Mục Tây giao thủ, hắn kỳ thực là thua thiệt. Đối với cái này loại rõ ràng chuyện có hại, hắn đương nhiên sẽ không đần độn tiếp tục làm tiếp. ta. mắt thấy trương chiêu thiên đã không có tái chiến hứng thú mục tây cũng là không có cách nào chỉ có thể là khổ tâm nợ nụ cười đem chính mình trường kiếm cũng thu vào mục tây sư đệ lấy mục tây sư đệ thực lực và tư chất chỉ cần mục tây sư đệ một câu nói kiếm ý tông các trưởng bối tất nhiên sẽ vì mục tây sư đệ giải quyết phủ phong môn bên kia phiền phước nếu như mục tây sư đệ không có người quen mà nói ngu hình ngược lại là có thể làm thay thu hồi trương kiếm trương chiêu thiên phi thân đi tới liễu mục tây phụ cận sắc mặt nghiêm nghị mà mở miệng đạo hôm nay kiến thức đến liêu mục tây cảnh giới hắn nhưng là cảm thấy hết sức may mắn nguyên bản Hắn kỳ thực là dự định phái môn bên trong thành viên tới dò xét mục Tây tình huống, bất quá về sau cảm thấy có chút không thích hợp, chính là tự mình tới trước. Hiện tại xem ra, hắn chuyến này tới thật đúng là đáng giá. Mục Tây nhân vật thiên tài như vậy, hoặc là xa lánh đi, hoặc chính là kéo đến bằng hữu một hàng, cái trước hiển nhiên là không thể nào. đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể là làm bằng hữu a. Khu khu, không phiền vứt sư mình, phù phong môn sự tình, tiểu đệ trong lòng đã có đến. Nghe được trương chiêu thiên nâng lên chuyện này, mục Tây ho nhẹ một tiếng, trực tiếp cự tuyệt hảo ý của đối phương. Nói đến, hắn đồng thời không nghĩ tới muốn đi tìm kiếm ý tông trưởng bối hỗ trợ, hơn nữa. liền xem như muốn tìm hắn cũng là trực tiếp đi tìm kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm tựa hồ cũng không tất yếu lại đi thiếu nợ đối phương đích nhân tình cũng được sư đệ tâm lý nắm chắc liền tốt nghe được mục tây kiểu nói này trương chiêu thiên gật đầu một cái sau đó nói tiếp sư đệ cái kia nhạc phù phong mặc dù cường đại bất quá ngu huynh cũng tỉnh không sợ hắn nếu là sư đệ có gì cần giúp một tay tùy thời có thể tới tìm ta nghĩ đến chiều ta thiên môn mặt mũi cái kia nhạc phù phong cũng không dám không cho lúc này đương nhiên là muốn tốt như thế thời điểm mục tây như vậy có tiềm lực người mới nếu như chờ đến nhân gia công thành danh toại sau đó mới tới tạo mối quan hệ chỉ sợ cũng muốn vì lúc đã chậm à. đa tại trương sư huynh trương triều Thiên đem lời nói đến chỗ này phân thượng mục tây nơi nào không rõ ý nghĩ của đối phương bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hắn đối với gia nhập vào bất kỳ thế lực đoàn thể đều không hứng thú gì triều thiên muôn sao tựa hồ đồng dạng không có gì hấp dẫn sư đệ không cần khách khí đây đều là làm sư huynh phải làm khoát tay áo trương triều Thiên liếc mắt nhìn sắc trời sau đó nói tiếp sắc trời không còn sớm ngô huynh còn có chút nhiệm vụ phải đi hoàn thành liền không lại quấy rầy sư đệ thanh tu nên hiểu rõ cũng đã hiểu rõ nên nói nên làm cũng đều đã nói làm kế tiếp nhưng là không cần thiết tiếp tục lưu lại a Hắn nhìn ra được, Mục Tây đối với thời gian tu luyện tựa hồ hết sức trân quý, lại trì hoãn mục tây thời gian, sợ là muốn để nhân ra không thoải mái. Sư Minh có việc cứ việc đi làm việc, chúng ta hẹn gặp lại." Mỉm cười, Mục Tây hướng về phía đối phương chắp tay nói. Mặc dù lần này không thể rèn luyện kiếm pháp của mình, bất quá từ trường chiêu tiên trên thân, hắn vẫn lấy được không ít tin tức hữu dụng, những tin tức này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là hết sức trọng yếu. Ít nhất hắn hiện tại đã biết rõ, chính mình tiếp xuống trong thời gian, nhưng là muốn thường xuyên để phòng phủ phong môn nhạc phủ phong trả thù. Sư lệ, sau này còn gặp lại. Trường Chiêu Thiên cũng không chậm trễ hướng về phía mục tây chắc tay dưới chân một điểm ở giữa chính là trực tiếp hướng về phía nơi xa bay lượn mà đi đang khi nói chuyện công phu chính là biến mất ở chân trời hô phù phong môn nhạc phù phong e rằng ít nhất cũng là từ phụ cảnh tứ trọng trở lên tu vi thực lực so với cái này trường chiêu thiên đã hẳn mạnh không thiếu dạng này người hoàn toàn chính xác phải chuẩn bị một phen mới được đợi đến trường chiêu thiên rời đi mục tây phun ra một hơi thật dài sắc mặt ít nhiều nhưng là có chút ngưng trọng bất kể nói thế nào hắn hiện tại thực lực xác thực không thể đạt đến không lo không sợ tình cảnh gặp phải mười thế lực lớn đoàn thể những người khai sáng sợ là thật sự sẽ rất phiền phức xem ra hay là muốn nghĩ biện pháp mau mau tăng cao tu vi a tâm tư chuyển động trong lòng của hắn đã có quyết định dưới mắt hắn cũng không thể tiếp rẻ mình những cái kia linh tinh thạch bất luận như thế nào hắn đều muốn để tu vi của mình nhanh tiến thêm một bước thậm chí là tiến bộ nhiều một ít dạng này mới có thể tại kiếm ý tông ở trong đặt chân dưới mắt vừa mới đột phá đến tiên tiên cảnh tứ trọng không bao lâu xung kích tiên tiên cảnh ngũ trọng thật có chút không thích hợp xem ra trực tiếp nhất để thăng phương thức nhưng là còn muốn từ nhỏ bảy trên thân ra tay tu vi của hắn để thăng đã quá nhanh muốn nhanh một chút nữa mà nói với hắn mà nói e rằng lợi bất cập hại bất quá tiểu thất tình huống tương đối thù Tiểu gia hỏa kia tại Kim Đan cảnh phía trước cũng là không có bình cảnh, chỉ cần cho nó cung cấp thật nhiều đồ ăn, có vẻ như liền có thể để nó tiến lên dai. Kiếm ý tông ở trong nghe nói có rất nhiều nhiệm vụ, nhưng là không phòng tới đó thử xem, nếu là có thể có một chút săn giết ma thú nhiệm vụ liền tốt. Tiểu thất tân cấp, đó là cần thôn vệ ma thú tới tiến hành, hắn ở tại Kiếm ý tông ở trong, lúc nào cũng khó có thể lấy tới ma thú, cho nên muốn nhường Tiểu thất thực lực tấn cấp, hắn nhất định phải rời đi Kiếm ý tông một chuyến mới được. Đúng, còn có Kiếm ý tông kiếm trưởng, nơi đó tựa hồ có rất nhiều không hề tầm thường linh minh, chờ có cơ hội, cũng không phòng cùng dịch kiếm trưởng lão nói lại kiếm này mộ. nếu là có thể lấy tới một thanh vừa lòng đẹp ý bảo kiếm lực chiến đấu của ta đồng dạng có thể để thăng không thiếu phía trước trương triều thiên nâng lên kiếm trùng đối với cái này kiếm ý tông trôn kiếm chi mà hắn thật đúng là hết sức hướng tới bất quá nghĩ đến lấy hắn tình huống hiện tại tới nói còn giống như không có tiến vào kiếm trùng tư cách những thứ này hắn nhưng là muốn tìm cơ hội cùng dịch kiếm trưởng lao hỏi giò đi trước xem kiếm ý tông nhiệm vụ tấm đi được tới đâu hay tới đó a lắc đầu hắn ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều thân hình khẽ động ở giữa chính là hướng về phía kiếm ý tông tuyên bố nhiệm vụ thông cáo khu vực bay lượn mà đi Đối với Kiếm Ý Tông 10 vạn 8000 ngồi kiếm phong, dịch kiếm trưởng Lao đã mang theo mục tây đi qua một lần, đại khái vì hắn làm đơn giản giới thiệu. Mà lấy mục tây ký ức, liền xem như chỉ nói một lần, nhưng cũng nhớ cái không dày mười. Kiếm Ý Tông nhiệm vụ thông cá khu, chính là Kiếm Ý Tông cao tầng tuyên bố nhiệm vụ bày ra khu, nói trắng ra là chính là chỗ này chút cao thủ quá lời, muốn thông qua giao thủ phương thức nhường Kiếm Ý Tông đệ tử đi hỗ trợ làm một chút vụn vặt sự tình. Nói trở lại, những sự tình kia đối với bọn hắn tới nói là vụn vặt sự tình, nhưng đối với Kiếm Ý Tông đệ tử tới nói, nhưng là vô cùng khó khăn sự tình. Đương nhiên Những nhiệm vụ này ở trong Không thiếu Kiếm Ý Tông cao tầng an bài đi ra, dùng để tôi luyện kiếm ý tông đệ tử khó khăn nhiệm vụ, mà chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ này, lấy được ban thưởng, nhưng là tương đối phong phú. Dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, Mục Tây rất nhanh liền bay lượn qua từng tòa kiếm phòng, đi tới kiếm ý tông nhiệm vụ thông cáo khu. Cùng kiếm ý tông địa phương khác khác biệt, kiếm ý tông nhiệm vụ thông cáo khu từ trước đến nay cũng là tiếng người huyên áo, lúc này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Làm Mục Tây đi tới nơi này khiến nhiệm vụ thông cáo khu thời điểm, không ít kiếm ý tông đệ tử đang tại thông cáo khu tới tới lui lui xuyên qua, những thứ này kiếm ý tông đệ tử thực lực khác nhau. bất quá kém nhất cũng là tiên thiên cảnh thất trọng trở lên trong đó cũng không thiếu tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ toàn bộ kiếm ý tông nhiệm vụ thông cáo khu chính là một tòa bị tiêu diệt linh phong linh phong bị sáp bằng trực tiếp biến thành một tòa bình đại cực lớn bình đại không sai biệt lắm tại thượng ngàn mét đường kính mà kiếm ý tông nhiệm vụ thông cáo liền kiến tạo tại sân thượng chính giữa vị trí nghĩ không ra xếp hạng vị thứ ba nhiệm vụ đều bị người hoàn thành thật không biết là người nào làm được nếu như nhớ không lầm cái này vị thứ ba nhiệm vụ đã treo ở nơi này thời gian hơn một năm đi tuyệt đối không chỉ một năm cái này nhiệm vụ chỉ có tử phụ cảnh trở lên nhân vật có thể hoàn thành ta đoán chừng tám thành là một cái nào đó thế lực đoàn thể lão đại hoàn thành nói không chừng chính là ta truy tinh cửa vân long lão đại hoàn thành các các ngươi truy tinh cửa lý vân long thực lực chính là hạng chót tồn tại hắn nào có cấp độ kia thực lực ta xem tám thành là ta đêm tịch cửa lão đại hoàn thành nghe nói đêm tịch lão đại đoạn thời gian trước ra ngoài một chuyến tám thành chính là đi hoàn thành nhiệm vụ này đêm tịch môn không đêm tịch không khoác lác có thể chết sao muốn ta nhìn hẳn là triều ta thiên môn lão đại hoàn thành triều ta thiên môn trường triều thiên sư huynh thực lực thông thiên khó như vậy nhiệm vụ Tuyệt đối chỉ có chúng ta trường sư huynh mới có thể hoàn thành. Nói hiệu nói vượng, nhất định là Vân Long Lão đại 6. Đợi đến Mục Tây đi tới nhiệm vụ thông cáo bia phía trước thời điểm, vào lúc này thông cáo bia chúng quanh đang vây quanh một vài người, đại gia ồn ào, ngược lại là hết sức náo nhiệt. 624 thứ 554 trường trêu đùa trường lão. Ơn. thật đúng là náo nhiệt ta. Xem ra kiếm ý tông những nhiệm vụ này hẳn là thật có hấp dẫn sao? Thân hình ở phía xa hạ xuống, Mục Tây từ bên ngoài khiêm tốn đi tới thông cáo bia phụ cận, nhìn xem thông cáo bia chúng quanh dậm đạp chẳng trị đám người, trong lòng của hắn cũng không có chút mơ hồ chờ mong. kiếm ý tông ban bố nhiệm vụ nói như vậy đều có tin tức cụ thể hắn lần này tới đây xem xét kiếm ý tông nhiệm vụ kỳ thực nhiều hơn chính là muốn nhận được một chút tin tức hữu dụng đến nỗi nhiệm vụ ban thưởng nói đến ngược lại là thứ yếu a kiếm ý này tông nhiệm vụ lại còn là bị lấy tên đứng tại nhiệm vụ thông cáo dưới tấm địa mục tây không khỏi nhíu lông mày gương mặt vẻ kinh dị hắn đây là lần thứ nhất đúng nghĩa tới đây cũng là lần thứ nhất nhìn kỹ cái này thông cáo địa đập vào mắt chỗ một hạng một hạng nhiệm vụ từ trên xuống dưới cũng là bị viện hào lộ ra ở trước mắt rõ ràng càng là xếp tại phía trên nhiệm vụ Độ khó không thể nghi ngờ cũng sẽ càng lớn, tương ứng ban thưởng tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Cũng không có đem chung quanh người tiếng đàm luận để ở trong lòng, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía chữ viết trên tấm đĩa đá. Đánh giết kiếm ý Tông Khí Đồ gió Thanh Dương, ban thưởng linh tinh thạch 20 và khối, khác ban thưởng địa cấp kiếm pháp một bộ. "Chú, gió Thanh Dương chính là từ phụ cảnh ngũ trọng tu vi, mong lượng sức mà đi." Bích Thủy Hàn đàm lấy được đen miệng ngạc tinh huyết, ban thưởng linh tinh thạch 15 và khối, địa cấp võ kỹ một bộ. "Chú, đen miệng ngạc chính là từ phụ cảnh tứ trọng trở lên chiến lực, am hiểu dùng độc." Tìm về kiếm ý Tông Di thất bên ngoài phong minh kiếm. ban thưởng linh tinh thạch 15 và khối, địa cấp võ kỳ một bộ, sáu. Nhiệm vụ thông cáo trên tấm địa, một hạng một hạng nhiệm vụ đủ loại, chính là có muốn giết người, chính là có muốn giết thú, chính là có muốn siêu tập thiên tài địa bảo, chính là có muốn tìm đồ vật, tóm lại, nơi này nhiệm vụ chỉ có người nghĩ không tới, không, có không thấy được. Thậm chí tại bi văn phía dưới cùng, vẫn còn có người tuyên bố nhiệm vụ tìm mồi luyện, hơn nữa thủ lao đồng dạng không ít. Mục tây ánh mắt từ trên xuống dưới, nhưng là từ khó khăn nhất nhiệm vụ bắt đầu xem trọng, rất nhanh, bài danh phía trên mười mấy nhiệm vụ chính là bị hắn xem một lần, đại khái làm được tâm lý nắm chắc. Đánh giết kiếm ý tông khí đổ gió thanh dương. cái này tựa hồ có chút độ khó hơn nữa ban thưởng cũng không bao lớn dụ hoặc lấy được đen miệng ngạc tinh huyết cái này tựa hồ có chơi a đen miệng ngạc đây cũng là ma thú không thể nghi ngờ a xếp hạng thứ ba nhiệm vụ hạng thứ nhất chính là muốn tìm kiếm ý tông khí đồ đánh chết đối với cái này hắn ngược lại là không nhiều làm hứng thú bất quá xếp hạng thứ hai nhiệm vụ lấy được đen miệng ngạc tinh huyết cái này hắn nhưng là một mắt liền chọn chúng từ phủ cảnh tứ trọng trở lên sức chiến đấu mạnh thì có mạnh một chút nhi bất quá nếu là có thể lấy tới một đầu tự phủ cảnh tứ trọng ma thú lời nói nhỏ như vậy bảy sức mạnh sáu nhìn thấy xếp hàng thứ hai một hạng này nhiệm vụ phía dưới những nhiệm vụ kia hắn cơ hồ liền nhìn đi xuống cũng bị mất năm vị trí đầu hạng nhiệm vụ cũng là muốn cầu tử phụ cảnh đệ tử mới có thể hoàn thành mà hạng thứ 5 nhiệm vụ về sau đều là vì tiên thiên cảnh người chuẩn bị rõ ràng cũng không thích hợp hắn lấy hắn hiện nay thực lực tới nói đối phó tử phụ cảnh tứ trọng ma thú nói đến ít nhiều có chút phí sức bất quá ma thú dù sao cũng là ma thú trí tuệ có hạn chỉ cần động chút tâm tư lời nói cũng tịnh không phải là không có có thể một hạng này nhiệm vụ hẳn là kiếm ý tông cao tầng tuyên bố đi ra tôi luyện kiếm ý tông đệ tử ta hiện nay cũng là kiếm ý tông đệ tử. cũng không phòng thử một phen dưới mắt hắn chính là khổ vì không chỗ đi tìm dáng dấp giống như ma thú mà một lát gặp được thứ hạng này để nhị nhiệm vụ hắn tự nhiên là mừng rỡ không thôi đang khi nói chuyện hắn chính là trực tiếp lướt xuống mảnh này bình đại hướng về một bên một tòa linh phong bay lượn mà đi kiếm ý tông nhiệm vụ thông cáo khu chỉ là nhường mọi người cách chức vụ mà muốn nhận nhiệm vụ nhưng là muốn tới một bên mặt khác một tòa kiếm phong đi lên nơi đó có chuyên môn phụ trách bàn giao nhiệm vụ kiếm ý tông trưởng lão mà ở nơi đó muốn nhận nhiệm vụ kiếm ý tông đệ tử sẽ có được có liên quan này hạng nhiệm vụ đủ nhất mặt thư giới thiệu hơi thở mặc dù không có bàn giao qua nhiệm vụ bất quá liền xem như theo đại bộ đội di động mục tây cũng có thể minh bạch bản giao nhiệm vụ trình tự đang khi nói chuyện công phu hắn đã tới một tòa to lớn lầu cắt ở trong lần đầu tiên chính là thấy được lầu cắt chính giữa một lão giả đang ưu thai du thai nằm ở một trường trên ghế nằm trước mặt trưng bày từng quyển từng quyển sách mà một lát lão giả đang không vội không chậm mà kêu gọi đến đây nhận nhiệm vụ kiếm ý tông đệ tử trật tự nhưng là tương đối ngay ngắn trật tự nhìn thấy đại gia đang đứng xếp hàng bàn giao lấy nhiệm vụ mục tây cũng không gấp trực tiếp đứng ở đội ngũ sau cùng mặt im lặng chờ đợi lão giả mặc dù coi như không nhanh không chậm bất quá. công tác của hắn hiệu suất tuyệt đối là không thể nói đội ngũ thật dài, lại là rất nhanh liền xếp tới liễu mục tây a thiên thiên cảnh tứ trọng Tiểu gia hỏa ngươi không phải là lần này kiếm ý tông người mới a quản lý nhiệm vụ bàn giao lão giả nhìn ngược lại là hết sức hiền hòa mà khi nhìn thấy mục tây đến đây xác nhận nhiệm vụ thời điểm lão giả không khỏi hơi sững sở, sau đó mang theo kinh nghi mà hỏi thăm hồi trưởng lão mà nói đệ tử thật là lần này người mới không biết đệ tử có thể hay không nhận lấy một chút nhiệm vụ trước mắt kiếm ý tông trưởng lão thực lực cũng không phải rất mạnh mặc dù mục tây không có cụ thể đi dò xét nhưng hắn nhìn ra được tu vi của đối phương hẳn là sẽ không vượt qua tử phủ cảnh tứ trọng với hắn mà nói cũng không thể coi là cái gì. bất quá dù vậy thái độ của hắn vẫn là dị thường cung kính, không có khinh thị chút nào. ha ha người mới đệ tử liền biết đến đây xác nhận nhiệm vụ, không tệ không tệ. nghe được mục tây chi ngôn lão giả không khỏi mỉm cười, đáy mắt tự nhiên thoáng qua vẻ tán thưởng. phải biết người mới đệ tử bình thường là sẽ rất ít chạy đến mạo hiểm nhận nhiệm vụ, có thể có cái trùng này dũng khí đệ tử kỳ trước người mới ở trong đều không phải là rất nhiều. đương nhiên đang đối với mục tây ném đi khen ngợi ánh mắt đồng thời đáy mắt của hắn cũng là khó tránh khỏi thoáng qua vẻ nghi hoặc. tại hắn trong ấn tượng. kiếm ý tông kỳ trước người mới đệ tử liền xem như thực lực kém đi nữa hẳn là cũng tại tử phủ cảnh ngũ trọng trở lên mà tử phủ cảnh tứ trọng quả thực là hiếm thấy rất tiểu gia hỏa ngươi nghĩ tiếp nhiệm vụ gì lão phu vì ngươi vượt lên một phép tốt mặc dù không biết mục tây tu vi vì cái gì thấp như vậy bất quá kiếm ý tông ngược lại là không có quy định người mới không cho phép nhận nhiệm vụ tất nhiên mục tây muốn nhận nhiệm vụ hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý Khu khu, đa tạ trưởng lão đệ tử muốn tiếp cái kia lấy được đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ còn xin trưởng lão đem nhiệm vụ này tài liệu cẩn kẽ giao cho đệ tử. hơi chần chờ, mục tây tận lực để cho mình nhìn bình tĩnh một ít nói, hảo, ngươi chờ chốc lát, lao phu lật một sáu, ách, các loại, ngươi nói ngươi muốn tiếp nhiệm vụ gì? đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống, lao giả vô ý thức thì đi phiên động trước mặt sách. bất quá, không sai biệt lắm qua mấy hơi thở công phu, hắn dường như là ý thức được cái gì, nói được nửa câu, trực tiếp sửng sơ nơi đó, chật kinh nghi bất định đạo. chính là cái kia xếp hàng thứ hai vị, lấy được đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ. nhìn thấy lao giả vẻ mặt kinh ngạc, mục tây cũng là minh bạch ý nghĩ của đối phương, gãi đầu một cái, lần nữa hướng về phía cái trước nói một lần. ách đen miệng ngạc tinh huyết sáu tiểu gia hỏa ngươi không phải để đùa bỡn lao phu a đợi đến nghe liễu mục tây lại một lần nữa xác nhận lao giả nguyên bản tốt sắc mặt giờ khác này nhưng là trong lúc đó trở nên một mảnh ấm trầm rõ ràng mục tây mà nói nghe vào trong thai của hắn đơn giản giống như là chê cười mở dạng mà dạng chê cười nhưng là một chút cũng không tốt cười kiếm ý tông tuyên bố tại thông cáo trên tấm bia nhiệm vụ vậy cũng là kiếm ý tông cao tầng đi qua nghiên cứu quyết định sau đó mới tuyên bố ra ngoài cho mọi người đi hoàn thành những nhiệm vụ này nói đến nhưng là hết sức chính thức tự nhiên không mở ra được nói đùa nhưng mà giờ này khắc này một cái chỉ hữu tiên tiên cảnh tứ trọng tiểu gia hỏa vậy mà chạy tới muốn tiếp xếp hàng thứ hai nhiệm vụ nói đến này làm sao nghe đều giống như đang mở trò đùa đồng dạng tiểu tử kia muốn tiếp nhiệm vụ gì đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ ta không có nghe lầm chứ Chật chật, thoạt nhìn như là kiếm ý tông lần này người mới đệ tử khá lắm lại là muốn tiếp cái kia đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ đây không phải đang mở trò đùa sao chính là chính là cái kia đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ đã treo ở thông cáo trên tấm bia rất lâu nhưng là căn bản không có người xác nhận cho dù là kiếm ý tông mười đại đường khẩu các lão đại cũng không có người đi nhận nhiệm vụ này. Tiểu tử này chẳng lẽ là thất tâm phong sao? Đây là đỏ trần trần mà đang trêu đùa trưởng lão a. Tiểu tử này thật đúng là có loại. Xem đi xem đi, trưởng lão đã tức giận, nhìn hắn lần này còn không phải bị trưởng lão đuổi đi ra. Đuổi đi ra cũng là đáng đời, dạng này không hiểu quy củ tiểu gia hỏa, nên hung hăng giáo huấn một trận, như thế chỉ hoãn mọi người thời gian. Tiểu tử này chính là muốn ăn đòn a. Mục Tây sau lưng, những cái kia đồng dạng là tới đón lấy nhiệm vụ kiếm ý tông đệ tử, tự nhiên là trước tiên nghe được liễu mục Tây mà nói, mà ở nghe được liễu mục Tây lại muốn xác nhận xếp hạng thứ hai nhiệm vụ thời điểm, mỗi người đều cho là mình nghe lầm. Chờ mọi người yên tĩnh sau đó. Tự nhiên là đem mục Tây xem như là tới cố tình gây sự không hiểu quy của người. Cũng may mắn lúc này nơi không đúng. Nếu là đổi ở bên ngoài, bọn hắn e rằng đều phải động thủ đem mục Tây đổi ra ngoài. Tiểu gia hỏa, ngươi xác định không phải để đùa bỡn lao phu? Trên ghế nằm, phụ trách bàn giao nhiệm vụ lão giả lúc này đã ngồi dậy, sắc mặt dị thường trầm thấp hướng về phía mục Tây vấn đạo. Nói lời trong lòng, hắn ngược lại là không tin có người dám chạy tới treo đuổi chính mình. Thế nhưng là trước mắt mục Tây chỉ hữu tiên tiên cảnh tứ trọng tu vi, muốn nói đối phương thật là tới nhận nhiệm vụ, hắn thật vẫn không thể tin được. Khưu trưởng lão chỗ đó. đệ tử mặc dù mới tới kiếm ý tông, bất quá đối với kiếm ý tông trưởng bối tự nhiên là cùng tính phát ra từ nội tâm, trưởng lao ở đây vất vả, đệ tử há lại sẽ chạy tới quấy rối. nhìn thấy lao giả bỗng nhiên trở nên sắc mặt âm trầm, mục tây không khỏi hơi trầm lại, sau đó vội vàng giải thích. hắn cũng minh bạch, bất kể là đổi người nào, tại nhìn thấy hắn loại tu vi này thời điểm, e rằng cũng sẽ là trước mắt loại phản ứng này, dù sao, tu vi của hắn là thật có chút quá thấp. muốn nói hắn có thể đủ hoàn thành xếp hàng thứ hai nhiệm vụ, tự nhiên là ai cũng sẽ không tin tưởng. 625 thứ 555 trường săn giết đối sách hô tiểu gia hỏa. cái kia xếp hàng thứ hai đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ ít nhất cũng phải là từ phủ cảnh tam trọng trở lên kiếm ý tông đệ tử mới có thể xác nhận tu vi của ngươi kém nhiều lắm một chút lao phu khuyên ngươi vẫn là chớ có hổ nháo. nghe được mục tây trả lời nhất là mục tây đối với hắn công tác chắc chắn sắc mặt ông lao lúc này mới khôi phục liễu một chút chỉ là đối với mục tây muốn xác nhận đen miệng ngạc tinh huyết sự tình hắn vẫn cho đối phương một cái minh xác đề nghị người khác không biết trong lòng của hắn nhưng là rất rõ ràng cái kia xếp tại phía trước mấy vị nhiệm vụ đều là vì kiếm ý tông những cái này thiên tài chân chính các đệ tử chuẩn bị đừng nói là mục tây dạng này tiên thiên cảnh tứ trọng người liền xem như một đám tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ tại loại này nhiệm vụ trước mặt cũng chỉ có thể là đảng hoàng tựa ở một bên a Tử phủ cảnh tam trọng tu vi sao không biết đệ tử dạng này tính không tính đợi đến nghe xong lão giả chi nôn mục tây lông mày bỗng nhiên khẽ động mà nói chuyện ở giữa đáy mắt của hắn bỗng nhiên thoáng qua một đạo lượng mang cùng lúc đó một cấu nghe giận cả người khí thế ở trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất mà cỗ khí thế mục tiêu tự nhiên là lao giả đối diện hắn là thấy rõ nếu như mình không lộ một tay hôm nay sợ rằng rất khó đem cái này đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ tiếp vào tay đã như vậy hắn cũng chỉ có thể là bộc lộ tài năng cho đối phương nhìn một chút ta t cái này sáu cảm nhận được từ mục tây trên thân truyền tới dọa người khí thế lão giả nguyên bản trên mặt lãnh đạo lập tức viết đẩy vô biên rung động càng là trực tiếp từ trên ghế nằm bỗng nhiên đứng dậy cả người đều trở nên có chút không bình tĩnh hắn chính là từ phụ cảnh tứ trọng nhân vật đối với mục tây trên thân truyền tới khí thế ba động hắn lập tức liền xác định mục tây loại chấn động năng lượng này tuyệt đối là từ phủ cảnh tam trọng năng lượng ba động chỉ là một cái tiên thiên cảnh tứ trọng tiểu gia hỏa Vậy mà trong nháy mắt thả ra tử phủ cảnh tam trọng năng lượng ba động, loại này trong lúc bất chợt chuyển biến, liền xem như giống như hắn cao thủ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể quay lại. Tử phủ cảnh tam trọng, vậy mà thật sự có tử phủ cảnh tam trọng thực lực, cái này, cái này sao có thể? Hung hăng nuốt nước bọn, lao giả lập tức bắt đầu từ trên xuống dưới đánh giá đến Liễu Mục Tây tới. Cho tới bây giờ, hắn nơi nào vẫn không rõ, người tuổi trẻ trước mắt, căn bản chính là ẩn tàng từ sâu, thực lực hoàn toàn có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Hắn một mực ở nơi này bàn giao nhiệm vụ, cũng không có cơ hội giải tình huống bên ngoài, cho nên cũng không biết ngoại giới trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, tự nhiên cũng sẽ không biết người mới đệ tử ở trong gia nhân vật lợi hại sự tình. Lúc này, một người mới đệ tử vậy mà tại trước mặt hắn thả ra tử phủ cảnh tam trọng khí thế, hắn không kinh tài quá đâu. Khu cụ, trưởng lão, đệ tử thế nhưng là có thể nhận nhiệm vụ. Nhìn thấy Lão giả biểu tình kết sợ, Mục Tây không khỏi ho nhẹ một tiếng, hướng về phía đối phương nhắc nhở. Ách, nhiệm vụ. Đợi đến Mục Tây mở miệng nói chuyện, Lão giả lúc này mới bỗng nhiên tinh thần chấn động, chậm rãi hồi phục thần trí. ừm đây chính là liên quan tới cái kia xếp hàng thứ hai đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ kỹ càng giới thiệu ngươi cầm lấy đi xem đi nếu là có thể hoàn thành bên trong yêu cầu trực tiếp trở về đổi lấy ban thưởng chính là dù nói thế nào cũng là kiếm ý tông trưởng lão cấp cao thủ mặc dù trong lòng khiếp sợ không thôi có thể bày tỏ trên mặt lại là rất nhanh khôi phục như thường đang khi nói chuyện quan sát tay trực tiếp tại một chồng sách phía trên lấy qua một bản đưa cho liễu mục tây đối với mỗi một hạng nhiệm vụ giới thiệu nhiệm vụ sách cũng là không chỉ một bản dù sao cùng một một nhiệm vụ xác nhận nhân số lại cũng không nhất định chỉ có một mà phàm là phải tiếp nhận nhiệm vụ. đều sẽ nhận được một bản nhiệm vụ giới thiệu. Cuối cùng, bất kể là cái nào xác nhận nhiệm vụ đệ tử hoàn thành nhiệm vụ, đều có thể nhận được tương ứng ban thưởng. Đa tạ trưởng lão, đã như vậy, đệ tử trước hết cáo lui. Tiếp nhận lão giả đưa tới sách, mục tây không khỏi sắc mặt vui mừng, thu hồi sách sau đó, chính là quay người rời đi. Ách, cái gì? Hán, hán vậy mà thật sự đem nhiệm vụ tiếp đi? Ta không có nhìn lầm chứ? Cái này, cái này sáu. Trưởng lão như thế nào thật sự đem nhiệm vụ sách cho hắn? Cái này, đây không phải hồ nháo sao? Không có đạo lý, không có đạo lý, một cái tiên thiên cảnh tứ trọng tiểu gia hỏa. vậy mà tại trưởng lao trong tay xác nhận tử phụ cảnh tam trọng trở lên người mới có thể hoàn thành nhiệm vụ trưởng lao choáng đầu sao chẳng lẽ tiểu tử này là trưởng lão thân thích Trơ mắt nhìn xem mục tây cầm nhiệm vụ sách rời đi nguyên bản còn đang nhìn náo nhiệt đám người nhao nhao sắc mặt trì trệ từng cái đưa mắt nhìn mục tây cầm sách rời đi nhưng là khó mà lấy lại tinh thần tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi xác nhận tử phụ cảnh tam trọng cao thủ nhiệm vụ theo đạo lý tới nói cái này căn bản là không hợp tình lý cũng tuyệt đối sẽ không được phê chuẩn nhưng bây giờ loại sự tình này hết lần này tới lần khác liền xảy ra mỗi người tại sau khi khiếp sợ đều là đem ánh mắt nhìn về phía phía trước lão giả cái kia hỏi thăm ánh mắt nhưng là cơ hồ muốn đem lão giả đối diện cho hòa tan đều nhìn cái gì vậy còn có nhân muốn nhận nhiệm vụ nếu như không có liền tất cả đều rời đi lao phu cần phải nghỉ ngơi nhìn thấy từng cái kiếm ý tông đệ tử nhau nhau đưa ánh mắt về phía chính mình lão giả không khỏi quát lạnh một tiếng hướng về phía đám người quát lên bất kể làm cái gì vậy cũng là quyền lực của hắn rõ ràng còn chưa tới phiên bọn gia hỏa này tới chất vấn chính mình ách có có có, chúng ta cũng là tới nhận nhiệm vụ nghe được lão giả tiếng quát đám người lúc này mới hồi phục tinh thần lại từng cái nhau nhau tiến lên phía trước nói lúc này bọn hắn nhưng là cũng không còn tâm tư đi quản người khác lão giả cũng không có nhiều lời giống như là cái gì cũng không có xảy ra mở dạng tiếp tục vì mọi người làm nhiệm vụ bàn giao chỉ là tại hắn đấy mắt lúc này nhưng là có không che giấu được rung động vào lúc này hắn chỉ muốn nhanh đưa trước mắt sóng này người đổi đi tiếp đó hắn phải đi gặp gặp một lần kiếm ý tông tông chủ a kiếm ý tông ra dạng này người mới đệ tử lại há có thể không để tông chủ chi bằng kiếm biết sáu dứt bỏ lão giả ý nghĩ không nói giờ này khắc này mục tây nhưng là không có đem phía trước sự tỉnh để ở trong lòng đợi đến cầm nhiệm vụ sách hắn trước tiên chính là đằng không mà lên trực tiếp chạy kiếm ý tông bên ngoài bay lượn mà đi. Bích Thủy Hàn Đàm, tử phủ cảnh tứ trọng đen miệng ngạc, muốn đem gia hỏa này giết chết, giống như thật sự có chút độ khó a. Trên bầu trời, Mục Tây một bên bay lượn lấy, một bên quan sát sách trong tay sách, mà một lát, lông mày của hắn, nhưng là không khỏi hơi nhíu lại. Dựa theo cái này sách vỡ lên giới thiệu, hắn đã hiểu được, cái này đen miệng ngạc chính là tồn tại ở một chỗ gọi là Bích Thủy Hàn Đàm đầm sâu ở trong, chỗ này đầm sâu, sách phía trên ngược lại là có thông hướng nơi này địa đồ, bất quá, tại gặp được có liên quan đen miệng ngạc giới thiệu thời điểm, Mục Tây biết, muốn săn giết đầu này đại gia hỏa É rằng thật sự chỉ có thể là thử thời vận. Đen Miệng Ngạc chỗ ở Bích Thủy Hàn Đàm, nói đến ngược lại là tương đối nổi danh một nơi, mà Bích Thủy Hàn Đàm chính là ở vào Kiếm Ý Tông sở nắm trong tay Kiếm Ý vực, khoảng cách Kiếm Ý Tông nhưng cũng không phải quá xa. Bất quá, Đen Miệng Ngạc bình thường một mực ở tại Hàn Đàm dưới đáy, muốn lấy được máu tươi của nó, đầu tiên nhưng là muốn đem ra hỏa này dẫn lên tới, mà muốn đem ra hỏa này dẫn lên tới, tựa hồ rất nhiều người đều thử qua, nhưng cho tới bây giờ mới thôi, có vẻ như vẫn chưa có người nào thành công qua. Đến rồi nhìn kỹ hắn nói à, có thể săn giết đầu này Đen Miệng Ngạc đương nhiên được, giết không được, chỉ có thể là trách vận khí mình kém. Bây giờ đi cân nhắc quá nhiều cũng vô dụng, hết thảy, còn phải chờ đến đó Bích Thủy Hàn Đàm lại nói. Bích Thủy Hàn Đàm chính là kiếm ý tông sở hạt kiếm ý vực bên trong một chỗ hết sức đặc thù thủy vực, từ nơi này tên liền có thể nhìn ra được, ở đây chính là một tòa phạm vi cũng không lớn đầm nước, bất quá, có thể tại kiếm ý tông ở trong đều có tên đầm nước, có thể tưởng tượng, tòa này đầm nước tại toàn bộ kiếm ý tông sở hạt trong phạm vi, đều tất nhiên là một mảnh danh khí không nhỏ thủy vực. Tại kiếm ý tông sở hạt trong phạm vi, tất nhiên tồn tại rất nhiều đặc thù địa vực, một chút hoàn cảnh tốt chỗ đều có một vài gia tộc lớn chiếm giữ, ở nơi đó phát triển mở rộng. Mà một chút hoàn cảnh ác liệt, không thích hợp cư trú chỗ tu luyện, một cách tự nhiên chính là trở thành một chút địa địa, hay là rất hiếm vết người đất hoang. Bích Thủy Hàn Đàm cũng không phải địa phương tốt gì, mặc dù tên nghe cũng không tệ lắm, nhưng này chỗ đầm nước nhà khu vực, hoàn toàn có thể dùng rừng thiêng nước độc để hình dung. Mà dạng rừng thiêng nước độc, đương nhiên sẽ không có người ở đây tu luyện cư trú. Cả Bích Thủy Hàn Đàm chính là ở vào một mảnh lồi lõm dãy núi ở giữa, xa xa nhìn lại, mảnh này đầm nước giống như là bị một vòng sơn mạch vây vào giữa, hình thành như thế một mảnh bất quy tắc hồ nước. Chỉ là, mảnh này đầm nước khoảng cách hồ quy mô còn kém một chút, cho nên chỉ có thể là lấy đầm nước tới đặt tên. làm mục tây dựa theo nhiệm vụ sách phía trên địa đô tìm được bích thủy hàn đàm thời điểm hắn cảm giác đầu tiên chính là cái này bích thủy hàn đàm hết sức quỷ dị nhưng muốn nói ra cái này bích thủy hàn đàm quỷ dị ở nơi nào hắn trong lúc nhất thời ngược lại là nói không nên lời một tòa thoáng cao hơn cái khác dây núi một chút hoang vu ngọn núi bên trên mục tây thân hình trực tiếp hàng lâm nơi này mà thân ở hắn bây giờ vị trí ngược lại là vừa vặn có thể nhìn xuống cả hàn đàm tất cả cảnh tượng có thể nói là liếc qua thấy ngay chính là chỗ này xem ra không có sai đứng tại ngọn núi bên trên mục tây nhìn lướt qua cả đấm nước không sai biệt lắm chừng một dặm phạm vi. nhưng có nước diện tích nhưng là còn chưa đủ một giảm toàn bộ đầm nước mặt ngoài tràn đầy sương mù nhìn ngược lại là hết sức cố tĩnh. khá lắm ở đây trước đó hình như là một vùng núi lửa miệng a những thứ này đã núi lửa trồng chất nơi này vậy mà tạo thành một chỗ đầm nước nhưng là không biết cái này bích thủy hàn đàm tên lại vì sao mà đến xem như từ một cái khác văn minh đi tới thế giới này nhân hắn hiểu kiến thức khoa học cũng không phải thế giới này người có khả năng tưởng tượng khi hắn đi tới nơi này phiến bích thủy hàn đàm thời điểm hắn lập tức liền minh bạch cái này cái gọi là bích thủy hàn đàm kỳ thực chính là một chỗ miệng núi lửa cả mảnh này đầm nước cũng là những cái tia đá núi lựa chồng chất tụ tập sau đó hình thành khoan hay nói mặc dù hoàn cảnh ác liệt một chút bất quá dạng này một mảnh đầm nước khu vực ở đây tu hành ngược lại là lại yên tĩnh lại an toàn cái tia cái gọi là đen miệng ngạc ngược lại là chọn lấy một chỗ tốt hạ hổ ánh mắt ở chung quanh dò xét một tuần mục tây không khỏi âm thầm gật đầu một cái hắn có thể đủ tưởng tượng được tại dạng này một chỗ trong đầm nước tu luyện cái kia cái gọi là đen miệng ngạc tuyệt đối có thể nói là vô ưu vô lự liền đối thủ cạnh tranh cũng sẽ không có không biết có bao nhiêu tiêu dao cỡ nào khoái hoạt đâu như vậy cũng tốt cả ngày chỉ biết là trốn ở dưới nước tu luyện ngoại trừ tính cảnh giác tương đối cao bên ngoài, sức chiến đấu sợ là chẳng mạnh đến đâu, như muốn săn giết, cũng tỉnh không phải không có chút nào có thể. 626 thứ 556 chương tiểu thất thủ đoạn dựa theo nhiệm vụ sách lên miêu tả, mảnh này giữa Hàn Đàm chỉ có cái kia đen miệng ngạc một đầu ma thú, liền khu vực chúng quanh cũng không có cái khác ma thú tồn tại, ở đây, đen miệng ngạc đừng nói là thiên địch, liền xem như đối thủ cũng không tìm tới một cái. Mà dạng hoàn cảnh, tự nhiên sẽ nhường đen miệng ngạc sức chiến đấu càng lai việt thoái hóa, chậm rãi trở nên lớn không bằng trước. Tiểu thất, đi ra ba. Quan sát một hồi cả bích thủy Hàn Đàm, cùng với Hàn Đàm trung quanh khác hoàn cảnh, đợi đến không có phát hiện dị thường gì sau đó hắn lúc này mới tâm tư khé động đem thân thể huyết dịch chính giữa tiểu thất kêu gọi ra lần này đi tới bích thủy hàn đảm hắn chủ yếu nhất thế nhưng là vì tiểu thất đến tìm kiếm thức ăn tiểu gia hỏa này muốn lười biếng đương nhiên là rất không có khả năng chi chi chi cái ba hôm nay tiểu thất lại lớn lên một chút gục ở chỗ này cơ hồ có không dưới một thước dưới đường kính nhưng là muốn so vừa ra đời lúc ấy lớn rất rất nhiều vừa mới bị mục tây triệu hoán đi ra gia hỏa này chính là chi chi chi mà kêu lên dường như là có chút hưng phấn hắc hắc ta biết ngươi đói bụng đáng tiếp trên người của ta nhưng không có đồ ăn cho ngươi nghe được tiểu thất mới vừa ra tới liền đối với mình mánh liệt gọi mục tây không khỏi cười đắc ý đạo đợi đến nghe liễu mục tây trả lời tiểu thất lập tức khí tức trì trệ lập tức lộ ra thất vọng biểu hiện nó bây giờ chỉ là hấu sinh kỳ tư duy nhưng là tương đối lớn nhất hoàn toàn chính là hị nộ hiện ra sắc đương nhiên nó liền nghiêm chỉnh khuôn mặt cũng không có đến nỗi tâm tư của nó chỉ có thể là thông qua nó một chút động tác tới biểu hiện trước tiên không muốn thất vọng mặc dù trên người của ta không có đồ ăn bất quá mảnh này đầm nước phía dưới nhưng là có rất mỹ vị đồ ăn tồn tại chỉ là muốn ăn đến phía dưới đồ ăn ngươi nhất định phải ra một chút lực nhìn thấy tiểu thất thất vọng biểu hiện, mục tây không khỏi bị đối phương chọc cho nợ đủ cười, sau đó hướng về phía đối phương giải thích nói, chi chi chi cái ba, mục tây tiếng nói vừa mới rơi xuống, vừa mới còn lộ ra thất vọng biểu hiện tiểu thất, nhưng là trong lúc đó tinh thần tỉnh táo, vừa kêu lấy, vừa đem nó đó cũng không dễ thấy hai con mắt nhìn về phía phía dưới hàn đàm, nhìn nó tư thế kia, giống như hận không thể trực tiếp nhảy xuống đầm nước, đi tới mặt tìm kiếm mục tây trong miệng cái kia cái gọi là món ăn ngon, đừng nóng vội đừng nóng vội, phía dưới này hoàn toàn chính xác có người thức ăn yêu thích, bất quá muốn ăn đến miệng, nhưng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. nhìn thấy tiểu thất lo lắng biểu hiện. Mục Tây vội vàng hạ lệnh làm cho đối phương biết điều một chút, chỉ sợ đối phương trực tiếp nhảy xuống đi. Chi chi chi cái ba. Tiểu Thất hiển nhiên là cực đói, quay đầu chính là hướng về phía Mục Tây không ngừng mánh được gọi, giống như là muốn nhượng Mục Tây nghĩ biện pháp cho hắn lấy tới thức ăn ngon một dạng. "Là như vậy, Tiểu Thất, phía dưới có một đầu ma thú, bất quá thực lực so ngươi cao hơn một tầng, hơn nữa, tên kia hết sức nhát gan, lại không dám chủ động thò đầu ra, ngươi thế nhưng là có biện pháp nào? Đem nó từ trong nước dẫn ra, tiếp đó hai người chúng ta nghĩ biện pháp hợp lực đưa nó bắt giữ, cuối cùng để cho ngươi ăn đủ." Mặc dù nhỏ bảy mới vừa vặn xuất sinh không bao lâu, nhưng Mục Tây tin tưởng xem như đầu kia cường hành ma thú truyền thừa huyết mạch tiểu gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản một chút hắn không nghĩ tới biện pháp tiểu thất chưa hẳn cũng không nghĩ ra dù sao ma thú cùng nhân loại vốn cũng không một dạng ma thú đối phó ma thú biện pháp thế tất yếu so với nhân loại có khả năng nghĩ tới biện pháp càng nhiều chi chi chi ba đợi đến nghe liễu mục tây chi ngôn tiểu thất đôi mắt nhỏ lập tức lộ ra ánh sáng suy tư hai cái quỷ dị đôi mắt nhỏ trâu cũng là vòng tới vòng lui rõ ràng là nghĩ đến biện pháp chính như mục tây tưởng tượng như vậy một đầu ma thú muốn tính toán một đầu khác ma thú Cái kia nhất định phải so một cái võ giả tính toán một đầu ma thú biện pháp hơn rất nhiều, mà tiểu thất xem như con ma thú kia chuyển thừa với mạch, một đời càng mạnh hơn một đời, đương nhiên không có khả năng giống như hắn thúc thủ vô sách. Chi chi chi, cơ hội chính là mấy hơi thở công phu, ánh mắt lóe lên tiểu thất chính là lại một lần nữa chi chi chi kêu lên, mà theo nó như vậy vừa gọi, mục tây trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi là nói ngươi có biện pháp đem phía dưới ma thú dẫn lên tới? Xem như tiểu thất chủ nhân, hắn tự nhiên nghe hiểu được tiểu thất ý tứ. Đối phương cái này vài tiếng kêu to, chính là đang nói cho hắn, nó có biện pháp đem phía dưới ma thú dẫn ra. Chi chi chi. lần nữa hướng về phía mục tây kêu vài tiếng tiểu thất nhưng là đột nhiên hướng về phía đằng sau lui lại mấy bước sau đó tại mục tây hơi có vẻ ngạc nhiên nhìn chăm chú nó chính là dựng lên mình bảy đầu xúc tu trực tiếp đứng lên ân Giá hỏa này muốn làm gì nhìn thấy tiểu thất cử động mục tây tại mừng rỡ đồng thời nhưng cũng không khỏi có chút hiếu kỳ hắn ngược lại là phải xem gia hỏa này nói tới biện pháp lại là cái gì dạng biện pháp xoẹt ba cũng không có nhượng mục tây chờ đợi quá lâu thời gian không dài tiểu thất dường như là suy tư phút chốc sau đó còn chuẩn bị rồi một lần tiếp đó tại mục tây hơi có vẻ kinh dị nhìn chăm chú Tiểu thất dưới thân, một đầu không sai biệt lầm, có dài một thước ma thú, bắt đầu từ dưới thân thể của nó bỏ ra. Ách, đây là sáu. Mắt thấy tiểu thất dưới thân thể phương nhiều hơn một đầu ma thú, mục tây vô ý thức rủi rủi con mắt, hiện nhiên là bị một màn trước mắt kinh ngạc nhảy một cái. Cái này, ta lại đem vụ này đem quên đi. Tiểu thất nếu là con ma thú kia lưu lại truyền thừa huyết mạch, như thế nào có thể sẽ không sinh sản ma thú? Tâm tư khẽ động, hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới, tiểu thất chính là con đại ma kia thú lưu lại truyền thừa, con đại ma kia thú am hiểu nhất, tựa hồ chính là sinh sản tiểu ma thú. mà xem như tên kia truyền thừa huyết mạch tiểu thất không có đạo lý không kế thừa đối phương ưu tú như thế ghen suy suy suy ba liên tại mục tây suy nghĩ giữa công phu tiểu thất dưới thân thể phương lại là liên tiếp vài đầu ma thú từ nhỏ bày dưới thân bỏ ra trong nháy mắt công phu mục tây trước mặt càng là nhiều hơn dòng dã năm đầu hình thái khác nhau ma thú khá lắm tục ngữ nói dòng sinh rồng phượng sinh phượng con chuột nhi tử sẽ đào động tiểu thất kế thừa tiền kia ghen sinh sản ma thú thật không ngờ đơn giản mắt thấy năm đầu ma thú bị tiểu thất sản xuất ra từng cái leo đến phía trước xếp thành một đoạn mục tây không khỏi hai mắt híp lại âm thầm chấn kinh đến Cái này năm đầu bị tiểu thất sản xuất ra ma thú, mỗi một đầu vậy mà đều là ma thú cấp 8, năm đầu ma thú xếp thành một loạt, nhìn càng lại như vậy hùng vĩ. Cái này năm cái tiểu gia hỏa tựa hồ cũng là động vật lưỡng thê, nằm dạp trên mặt đất sau đó, chính là đang hoàng chờ ở nơi đó, không có chút nào động tĩnh. Chi chi chi ba. Một đoạn thời khắc, liền tại mục tây kinh ngạc tại tiểu thất loại này sinh sản ma thú thủ đoạn thời điểm, vừa mới hoàn thành sản xuất tiểu thất đột nhiên một tiếng quái khiếu, sau đó, cái kia vừa mới xuất sinh không lâu năm đầu tiểu ma thú, chính là bỗng nhiên vọt tới, nhao nhao hướng về phía phía dưới hàn đàm nhảy xuống. Siu siu siu ba. cái này năm cái tiểu ra hỏa nhảy đến trong nước, cơ hồ trong nháy mắt chính là hướng về dưới nước bơi đi, tốc độ kia, liền mục tây nhìn đều không khỏi há to miệng, khuôn mặt chấn kinh chi sắc. ách, tốc độ này cũng quá nhanh a, cái này, cái này sáu. tiểu thất đến tận cùng sinh ra mấy cái dạng gì ma thú, vậy mà có thể bơi phải nhanh như vậy. mắt thấy năm đầu ma thú trong nháy mắt chui xuống nước biến mất không thấy gì nữa, mục tây trong lúc nhất thời nhưng là có chút bó tay rồi. rất rõ ràng, tiểu thất sản xuất ra cái này năm đầu tiểu ma thú, tất nhiên là nhắm vào dưới mắt hàn đảm đo thân mà làm, cứ việc chỉ có bắt dai xung quanh sức mạnh, chỉ khi nào tiến vào hàn đảm. nhưng là không thể dùng phổ thông ma thú cấp 8 tiêu chuẩn để cân nhắc. đang ra lệnh năm đầu tiểu ma thú xuống nước sau đó, tiểu thất nhưng là vội vàng ra hiệu mục tây tạm thời trốn đi, mà hắn nhưng là nút ở hàn đàm một bên, đem chính mình ngụy trang đứng lên, đồng thời âm thầm khống chế xuống nước năm đầu tiểu ma thú, đi tìm đồng thời hấp dẫn đáy đầm ma thú lên bờ. ma thú đối phó ma thú rõ ràng muốn tỷ võ giả đối phó ma thú càng thêm thông thạo, mà tiểu thất xem như loại kia cường hành ma thú chuyển thừa huyết mạch, trong đầu không biết chứa bao nhiêu săn thức ăn kỹ năng đâu, hiện tại xem ra thủ đoạn của nó nhưng là muốn so mục tây mạnh hơn nhiều. Trật tự, không hổ là Kim đang cảnh ma thu chuyển thừa huyết mạch, xem ra lần này săn bắt cái này dưới Hàn Đảm Vương đen miệng ngạc, hy vọng ngược lại là lớn thêm không ít. Núi non ở giữa, mục tây lặng lặng giấu ở một tảng đá lớn sau đó, mà lúc này bây giờ, trên mặt của hắn đều là một mảnh mơ hồ ý cười. Không thể không nói, tiểu thất lần này là thật sự mang đến cho hắn kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Thẳng thắn nói, hôm nay tới đây săn bắt đầu này đen miệng ngạc, hắn kỳ thực cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Từ nhiệm vụ sách lên ghi lại đến xem, cái này đen miệng ngạc trốn ở dưới Hàn Đàm Vương, căn bản chính là rùa đen rút đầu một cái, như muốn dẫn lên mở, độ khó không phải lớn một cách bình thường. mười vạn khối linh tinh thạch một bộ địa cấp vũ kỹ ban thưởng rõ ràng đủ để cho kiếm ý tông những cái này cường đại đệ tử động tâm mà tất nhiên nhiệm vụ này cho tới bây giờ cũng không có bị người hoàn thành đủ thấy một hạng này nhiệm vụ khó khăn hắn không tin kiếm ý tông những cái này cường đại đệ tử không có tới cái này bích thủy hàn đạm khảo sát qua dưới mắt thì nhìn tiểu thất gia hỏa này nếu là thật có thể đem đen miệng ngạc dẫn ra cũng tỉnh không phải là không có cơ hội hai mắt hiếp lại mục tây liếc mắt nhìn hàn Đạm bên mở, nơi đó tiểu thất lúc này rút thành một đoàn nhìn giống như là một khối đá đồng dạng đoàn ở nơi đó Liền xem như hắn, nếu như tại không hiểu rõ tình hình dưới tình huống, đều tuyệt đối khó mà phát hiện tiểu thất nguy trang. Gia hỏa này thật đúng là có biện pháp, thậm chí ngay cả một tia một hào khí tức cũng không có tiết ra ngoài, thậm chí ngay cả nhiệt độ cơ thể đều biến thành cùng hoàn cảnh chung quanh giống nhau như lúc, có như thế một đầu ma sủng, thật đúng là một kiện đáng giá mừng rỡ chuyện a. Trong mắt hắn, tiểu thất lúc này chính là một khối đá, coi như hắn dù thế nào dò xét, đều cảm giác không đến tiểu thất có bất kỳ năng lượng ba động, tình huống như vậy, không thể nghi ngờ nhường hắn khiếp sợ không thôi. Phải biết, hắn nước thiên linh thần cảm giác lực cũng không phải là chứng cho đẹp, mà liền hắn đều không nhìn ra điều khác thường gì. tiểu thất trang năng lực, có thể nói là nghe rợn cả người. Đệ xuống đấy lòng chấn kinh, Mục Tây không còn đi cân nhắc những cái kia, chỉ là tập trung tinh thần chờ đợi lấy tình huống biến hóa. Đầu kia đen miệng ngạc chính là tử phủ cảnh tứ trọng ma thú, mà một lát tiểu thất không ở hắn thân thể đường trùng, hắn hiện nay chỉ có tử phủ cảnh nhị trọng xung quanh sức chiến đấu, hai người ở giữa vẫn tồn tại một chút chiến lệnh. Đương nhiên, mặc dù có chiến lệnh, nhưng hắn đối với mình thủ đoạn cũng là có chút có lòng tin. Luyện kiếm luyện lâu như vậy, hắn cũng là thời điểm để cho mình chiêu thức nếm thử mùi máu. Chân khí âm thầm vận chuyển, hắn đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, chỉ cần cái kia đen miệng ngạc thò đầu ra. Như vậy hắn chắc chắn đem hết toàn lực cho tên kia tới một hồi con ác thú hai mươi 627 thứ 557 trường hợp kích đen miệng ngạc tiểu thất lúc này, mặc dù không có chút nào khác thường mà gục ở chỗ này, bất quá lúc này, nó nhưng là mắt nhỏ lượn chuyện, rõ ràng không hề giống nhìn từ bề ngoài rảnh rỗi như vậy. Trên thực tế, vào giờ phút này tiểu thất đích sắc không có nhàn rỗi, cái kia năm đầu tiểu ma thú xuống nước sau đó, nó nhưng là trực tiếp tiếp quản năm cái tiểu gia hỏa quyền khống chế. Cái kia năm đầu tiểu ma thú là không có có cái gì trí khôn, muốn đem giới hàn đảm phương đen miệng ngạc dẫn lên tới, đương nhiên vẫn là muốn thông qua khống chế của nó mới được. cũng không biết tiểu thất đang làm như gì, chỉ là nếu là mục tây lúc này nhìn thấy con mắt của nó mà nói liền sẽ phát hiện, giờ này khắc này tiểu thất đấy mắt đều là một mảnh vẻ hưng phấn, hiện nhiên là có phát hiện lớn. Thời gian lưu chuyển, toàn bộ hàng đám trung quanh vẫn luôn là hết sức kiên tĩnh, ẩn dấu mục tây cũng không gấp, bởi vì hắn rất rõ ràng, muốn đem một đầu tử phụ cảnh tứ trọng ma thú dẫn lên mở, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng như vậy, hắn đã làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Thời gian từng giây từng phút mà chạy đi, rất nhanh, gần nửa canh giờ thời gian chính là lặng yên mà qua, trong thời gian này. tiểu thất rốt cuộc lại sản xuất không dưới mười mấy đầu tiểu ma thú hơn nữa mệnh lệnh tiểu ma thú xuống nước mà đối với cái này mục tây nhưng là cũng không tham dự hắn tin tưởng lấy tiểu thất kế thừa kim đan cảnh ma thú trí tuệ tới nói thật vẫn không cần đến hắn tham dự vào đương nhiên dưới mắt hắn cũng đích xác không thể giúp một tay chỗ hết thảy vẫn là giao cho tiểu thất tự mình tới giải quyết tốt đối với mình đầu này quỷ dị ma sủng hắn vẫn tương đối có lòng tin giống ba không sai biệt lắm lại qua gần nửa canh giờ thời gian tiểu thất sản xuất ma thú cũng đầy đủ có mấy chục con nhiều một đoạn thời khắc một tiếng trầm thấp tiếng giống đột nhiên từ giới hàn đảm phương truyền ra tới mặc dù là từ đáy đầm chuyển tới âm thanh, vừa vặn trô bên bờ mục tây hòa tiểu thất, nhưng là trước tiên nghe được tiếng giống, có động tĩnh ba. mục tây vẫn luôn là trận địa sẵn sàng đón quân địch, lúc này nghe được đáy đầm cái này trầm thấp tiếng giống, hắn lập tức thần sắc chấn động, cả người thần kinh cũng là lập tức căng cứng. xem ra tiểu thất hẳn là đã lấy được một chút thành quả, không biết cuối cùng có thể hay không đem đầu này đen miệng ngạc dẫn ra. đáy mắt hơi có chút hư vấn, mục tây đem chính mình toàn thân chân khí đều điều chỉnh đến rồi cực hạn, chỉ cần mục tiêu vừa xuất hiện, hắn tùy thời cũng có thể ra tay. tiểu thất lúc này vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. chỉ là nó đôi mắt nhỏ lúc này cũng là trở nên càng thêm hưng phấn lên rõ ràng đối với dưới nước tình huống nó cũng hẳn là thấy được hài lòng hiệu quả suy suy suy ba đang khi nói chuyện công phu dưới thân thể của nó chính là lại leo ra ngoài năm sáu đầu nhỏ ma thú bay tán loạn ở giữa tiến nhập hàn đàm trong chớp mắt biến mất ở đáy nước giống giống ba phốc phốc phốc ba đợi đến cái này vài đầu tiểu ma thú xuống nước dưới hàn đàm phương lần nữa chuyển đến tiếng thu gầm mà theo tiếng giống chuyển đến cả hàn đàm đột nhiên một hồi chấn động sau đó từng đạo cột nước trong lúc đó phóng lên trời thẳng quay đến toàn bộ hàn đàm cũng là sóng lớn mánh liệt có hy vọng a. Cự thạch sau đó, mục tây bỗng nhiên siết chặt nằm đấm, cả người cũng là hưng phấn lên. Không sợ động tĩnh đại, liền sợ không có động tĩnh, có động tĩnh liền nói rõ. Dưới Hàn Đàm đầu kia đại gia hỏa, lúc này cũng đã bị chọc giận, mà vô cùng phẫn nộ đen miệng ngạc sẽ làm ra dạng chuyện gì tới, hắn thật vẫn có chút chờ mong. Phốc phốc phốc ba, hào hào hào ba. Hàn đang mặt ngoài đã từng cơn sóng lớn chập trùng, to lớn sóng lớn đánh vào bên mở, từng cái to lớn cột nước không ngừng phun ra ngoài, nguyên bản bình tĩnh, trong khoảnh khắc đã biến thành mưa to gió lớn. Đây là sáu. Kia muốn ra tới ba. Ngục Tây cũng không có thả ra tâm thần của mình đi dò xét, dù sao lấy hắn Tử Phủ cảnh nhị trọng sức mạnh, dò xét Tử Phủ cảnh tứ trọng ma thú, rất có thể sẽ bị đối phương phát giác. Bất quá, cho dù là không dùng tâm thần đi dò xét, vẹn vẹn là dùng mắt nhìn, hắn cũng có thể nhìn ra được. Giờ này khắc này, dưới hàn đàm đen miệng ngạc, tuyệt đối là tại hướng về phía trước lưu động. Khá lắm, tiểu thất lại muốn thành công, thân hình chấn động, Mục Tây thần sắc một mảnh trịnh trọng, hắn biết, không bao lâu, hắn hẳn là có thể nhìn thấy đen miệng ngạc chân thân, mà có thể hay không sắp tối miệng ngạc lưu lại trên bờ, nhưng là muốn nhìn thực lực của hắn cùng thủ đoạn a. Siu siu siu ba. Liên tại mục tây suy nghĩ gặp công phu trong hàn đàm, một đầu tiếp lấy một con tiểu ma thú liên tiếp chui ra, đại khái mà đến một phía dưới, những thứ này tiểu ma thú số lượng vậy mà không dưới mười mấy đầu, không thể nghi ngờ, những thứ này tiểu ma thú cũng là tiểu thất phía trước sản xuất ra tiểu gia hỏa, mười mấy đầu tiểu ma thú thoát ra mặt nước, trực tiếp hướng về phía trên bờ bỏ đi, mà vừa mới thoát ly đầm nước, tốc độ của bọn nó lập tức chậm vô số lần, giống như là con cá rời đi thủy một dạng, giống, không sai biệt lắm ngay tại mười mấy đầu tiểu ma thú bay lên bờ thời gian không lâu, một tiếng tức giận gào thét rõ ràng từ đầm nước ở trong truyền ra, sau đó. một đầu không sai biệt lắm có dài hơn 10 thước đại gia hỏa chính là ở trên mặt nước hiện ra đây là một đầu toàn thân trên dưới bao trùm trong suốt lân thiến hai con mắt to như đèn lồng vậy dọa người hung thú theo đầu này đại gia hỏa nổi lên mặt nước cả hàn đảm cũng lạ như là sôi trào lên bị gia hỏa này quấy đến long trời lở đất giống ba thân hình nổi lên mặt nước đại gia hỏa đột nhiên mở ra màu đen song hàm lộ ra một trương huyết bùn đại khẩu lại một lần nữa gào thét mà vừa kêu lấy nó cái kia hai cái giống như đèn lồng ánh mắt lớn như vậy trực tiếp hướng về phía trên bờ mười mấy đầu tiểu ma thú nhìn sang rõ ràng mục tiêu của nó chính là chỗ này mười mấy đầu tiểu ma thú bánh ba thân hình to lớn bỗng nhiên lắp một cái đen miệng ngạc nhưng là trực tiếp từ trong nước nhảy ra ngoài trực tiếp chính là nhảy tới trên bờ mà theo nó lên bờ cả thân hình của nó cuối cùng hoàn toàn hiện ra ở liễu mục tây trước mắt từ phủ cảnh tứ trọng ma thú đen miệng ngạc cuối cùng lên bờ a ánh mắt ngưng lại mục tây nhìn chằm chằm đầu này to lớn viễn cổ hung ngạc đáy lòng nhưng là mơ hồ có chút hư vấn bởi vì hắn đã thấy giờ này khắc này đầu này to lớn hương ngạc đang đổi theo lấy cái kia mười mấy đầu tiểu ma thú hướng về hắn vị trí lao vùng tới mà như vậy cái phương hướng tiểu thất cũng vừa chỗ tốt tại đại gia hỏa lao vùn vụt con đường phía trên lần này đầu này đại gia hỏa nhưng là hoàn toàn mắc lừa rồi Bánh bành bành ba đen miệng ngạc thân hình to lớn bắt đầu chạy chấn động phải toàn bộ núi non cũng là run lên một cái cũng không biết cái kia vài đầu tiểu ma thú như thế nào trêu trong nó xem nó tư thế hiển nhiên là thể phải nuốt sống vài đầu tiểu ma thú cái kia mười mấy đầu tiểu ma thú giống như là cảm nhận được uy hiếp tính mạng đồng dạng tốc độ đột nhiên trở nên nhanh mà đen miệng ngạc nhưng là mặc kệ nhiều như vậy tứ chi liên động theo đuổi không bỏ ma thú chính là ma thú so với võ giả tôi nói Ma thú giữa hai bên càng có khả năng phát hiện với nhau điểm yếu, cùng với như thế nào chọc giận đối phương. Rõ ràng, một giờ này, tiểu thất tất nhiên là tham dò cái này đen miệng ngạc tình huống. Lúc này mới thành công sắp tối miệng ngạc dẫn đi ra. Bất quá, loại thủ đoạn này cũng chỉ có tiểu thất có thể làm được. Đổi lại là những người khác chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Đen miệng ngạc tại hàn đàm dưới đáy, bản thân võ giả hiển nhiên là không thể đi xuống, mà quen thuộc kỹ năng bơi ma thú sùng vật cũng không nhiều, muốn xuống nước đi dẫn đen miệng ngạc, e rằng không đợi đem đen miệng ngạc dẫn lên tới, chính mình liền muốn trở thành đen miệng ngạc trong bụng đỡ ăn. Cũng liền tiểu thất loại này quỷ dị ma thú. mới có thể khống chế một đám tiểu ma thú thông qua những cái kia tiểu ma thú mắt tới nghiên cứu đen miệng ngạc đồng thời cuối cùng sắp tối miệng ngạc chọc giận mãi đến cuối cùng dẫn xà xuất động đợi đến đen miệng ngạc rời đi hàn đàm đi tới hàn đàm bên bờ thời điểm đã sớm chờ đợi đã lâu tiểu thất đi lầu đầu đậu xem như cùng mục tây tâm ý tương thông ma thú sủng vật tiểu thất tự nhiên đã sớm nhận được liễu mục tây chỉ thị đến nơi nắm chắc thời cơ nó rõ ràng so mục tây còn giá hơn đạo ba, kèm theo một tiếng vị minh nguyên bản ngụy trang giống như một tảng đá tiểu thất trong lúc đó đứng thẳng người lên mà theo tiếng kêu vang lên Nó bảy đầu xúc tu đồng loạt xuất động, giống như là mũi tên đồng dạng hướng về phía đen miệng ngạc điện xạ mà đi. Vào lúc này hai người cơ hồ chính là số không khoảng cách, nó bảy đầu xúc tu, trong ngáy mắt chính là đều quấn quanh ở đen miệng ngạc trên thân, sắp tối miệng ngạc quấn chặt chẽ vướng vàng. Giống muốn. Đến giờ khắc này, đen miệng ngạc làm sao không biết chính mình chúng kế. Gầm nhẹ một tiếng, nó cái kia to lớn thân hình bỗng nhiên dừng lại vọt tới trước thế, đang khi nói chuyện chính là muốn đối lấy đằng sau chạy trốn. Bất quá, phản ứng của nó mặc dù nhanh, nhưng lại làm sao có thể nhanh hơn được chuẩn bị đã lâu tiểu thất. Ngay tại nó chưa tới kịp quay người thời điểm, Tiểu thất bảy đầu xúc tu đã quấn quanh ở thân thể của nó phía trên, cơ hồ chính là thời gian mấy mắt, nó bốn cái chân chính là đều bị tiểu thất quấn ở một cái lên. Phù phú ba tứ chi bị quấn ở cùng một chỗ, đen miệng ngạc bản năng ẩm vàng ngã xuống đất, ngoan ngoãn nằm trên đất, trong lúc nhất thời căn bản không tránh thoát tiểu thất quấn quanh. Mặc dù nhỏ bảy hiện nay sức mạnh chỉ có tử phủ cảnh tam trọng tà hữu có thể thân thể của nó tính bề lình dẻo, cũng không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng, nó cái này một trận quấn quanh, đen miệng ngạc muốn tránh thoát, sợ là cần một chút công phu mới được. Đáng tiếc là lúc này mục Tây hỏa tiểu thất như thế nào có thể cho đối phương nhiều thời giờ như vậy? hảo tiểu thất tốt cự thạch sau đó khi nhìn thấy tiểu thất xuất thủ trong nháy mắt mục tây chính là đã động sau lưng cánh chim chấn động cánh thuận gió huyết nục cánh trực tiếp hiện hiện ra mà lấy hắn hiện nay tu vi cảnh giới hai cánh trong cơn chấn động tốc độ quả là nhanh như sấm xét cơ hồ là thời gian nháy mắt thân hình của hắn đã đi tới đen miệng ngạc hướng trên đỉnh đầu đại gia hỏa thử xem ta đây một trường tấp ảnh kính ba thân hình chưa đến đen miệng ngạc phụ cận hắn liền đột nhiên ở giữa một trường vô ra ngoài một trường này nhìn như bình thường không có gì lạ nhưng này một trường vô ra sau đó toàn bộ không gian ở trong cũng là thoáng qua một đạo quỷ dị năng lượng ba động vừa định dây rùa đen miệng ngạc chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng theo nó đỉnh đầu tiến vào đầu của nó bên trong, sau đó nó chính là linh giáo liễu mục tây một trưởng này uy lực. bánh ba, chầm đục âm thanh tại đen miệng ngạc đầu người ở trong truyền ra, đầu này to lớn hung ngạc vừa muốn dây rùa cơ thể nhưng là không tự chủ được đống nhiên trầm xuống, sau đó một tiếng tiếng gào thống khổ bắt đầu từ trong miệng của nó truyền ra tới. giống ba, đầu chính giữa yến cỡ lọ sịn ẩn làm cho đen miệng ngạc trong nháy mắt đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu, trên thân thể lần tiến đều ở đây một khắc trở nên năng lượng tán loạn, lập tức trở nên yếu ớt. hôm nay mục tây bực nào cường đại. Hắn tức ảnh kính đã sớm đạt đến đại thành chi cảnh, liền xem như cách xa mấy mét, tức ảnh kính cũng có thể cách không thi triển. Mà lúc này đen miệng ngạc bị tiểu thất tạm thời không chế lại, căn bản không kịp chôn tránh, lần này ám kình tiến vào đầu, trực tiếp đưa nó hốc nổ nháo loạn. đương nhiên, lấy đen miệng ngạc thực lực cùng sinh mệnh lực, liền xem như hốc băng liệt, nhưng cũng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, thương thế như vậy, nhưng cũng có thể chậm rãi khôi phục như cũ. Đáng tiếc là dưới mắt mục tây như thế nào có thể cho nó khôi phục thương thế thời gian? Đợi đến lần này ám kình bộc phát sau đó, hắn công kích kế tiếp đã đến. 628 thứ 558 chương ăn hàng tiểu thất lại tăng cấp đại gia hỏa, trở thành ta đây một kiếm trị ở dưới thứ nhất vong hồn, ngươi nên đáng giá kiêu ngạo. Thần Tây kiếm pháp, tàng nguyện Trảm Ba. Tốc ảnh tính đánh ra sau đó, mục tây trong tay đã sớm nhiều hơn một thanh hàn quang lóe lên trường kiếm, quắc khẽ một tiếng ở trong, tay nâng kiếm rơi, một đạo quỷ dị kiếm mang trực tiếp trên không chém xuống. Một kiếm này chính là mục tây điều nghiên cực kỳ lâu một kiếm, cũng là hắn hiện nay tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ một kiếm, có thể nói, một kiếm này vô luận là lực lượng hay là góc độ, hoặc là đối không gian hoa văn tuân theo, cũng đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng cực hạn độ cao. liền xem như kiếm ý tông láo tổ tông tới, cũng sẽ đối với một kiếm này khen không dứt miệng. Phép 3. Hào quang nói lên, to lớn hình bán nguyệt kiếm mang xẹt qua một đường vòng cung dữ linh dáng, kèm theo một tiếng vang trầm, một khỏa đầu lâu khổng lồ trong lúc đó bị hất tung lên trời, mà đen miệng ngặc cái kia máu tươi đỏ thấm, tại thời khắc này giống như suối phun đồng dạng phun ra ngoài. Giống 6. Đầu lâu khổng lồ đã phóng lên trời, mà đen miệng ngặc sau cùng tiếng giống, vậy mà vẫn như cũ truyền ra, chỉ tiếc, cuối cùng này gầm nhẹ một tiếng, nhưng là chỉ có thể mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Một đầu tử phủ cảnh tứ trọng cường hành ma thú Cứ như vậy trực tiếp vẫn lạc tại Liễu Mục Tây cùng tiểu thất liên thủ tính toán phía dưới. Ha ha ha, thành công, thành công a. Chém ra mình một kích mạnh nhất, Mục Tây trong nháy mắt thân hình lưu lại, mà đợi đến hắn nhìn thấy đen miệng ngạc cái kia thật cao ném đi đầu người thời điểm, trên mặt của hắn đều là một mảnh vẻ hưng phấn, càng là không khỏi cất tiếng cười dài đứng lên. Một đầu tử phụ cảnh tứ trọng cường hoành ma thú, liền xem như một cái tử phụ cảnh bốn, năm nặng cao thủ, cũng tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhõm giết chết, nhất là giống đen miệng ngạc như vậy lúc nào cũng trốn ở đấy nước không ra được ra hỏa, muốn đánh giết, càng là khó càng thêm khó. Nhưng mà chính là chỗ này đầu trốn ở bích thủy hàn đàm dưới đáy, nhường vô số cao thủ đều không triệt đại gia hỏa, lúc này nhưng là lộn ở hắn cùng tiểu hắc liên thủ bố trí điều khiển phía dưới, giờ khắc này là cần bị ghi khắc một khắc, nhiều như vậy tinh huyết cũng không nên lãng phí, ngưng ba, mắt thấy đen miệng ngạc phun ra ngoài tinh huyết, mục tây nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, chân khí phun một cái ở giữa, liền đem không trung tiên huyết vây kín mít đứng lên, khoát tay lấy ra từng cái số lớn bình sứ, đem các loại tinh huyết đều thu thập lại, những thứ này tinh huyết bản thân chỉ bất quá chính là một chút năng lượng, bất quá. Thứ này nhưng là có thể cầm lại kiếm ý tông đi đổi lấy khen thưởng, cái kia 15 vạn khối linh tinh thạch, một bộ địa cấp vũ kỹ ban thưởng, liền xem như hắn cũng không khả năng không động tâm. Chi chi chi ba, đen miệng ngạc đầu người bị chém xuống, nhưng lại cũng không có trực tiếp tử vong, bất quá, liền xem như không chết, vào lúc này đại gia hỏa cũng không khả năng sống lại. Chờ gặp đến đen miệng ngạc không có phản kháng, cuốn quanh lấy đen miệng ngạc tiểu thất lập tức kích động kêu lên. Rõ ràng, tại tiểu thất trong mắt của, cái này đen miệng ngạc chính là thức ăn ngon nhất ta Lúc này đồ ăn đang ở trước mắt, nó đương nhiên muốn trực tiếp sắp tối miệng ngạc cắn hết. Bất quá, lúc này mục tây cũng không có hạ đặt để nó nuốt trứng đen miệng ngạc mệnh lệnh nó đương nhiên không dám tự tiện chủ trương đi thôn vệ đối phương chỉ có thể là hướng về phía mục tây đồng ý mới dám đi hưởng dụng một lần này tiệc ha ha ha ăn đi ăn đi gia hỏa này bây giờ về ngươi ngươi nghĩ như thế nào ăn liền như thế nào ăn nghe được tiểu thất tiêm tiêu mục tây không khỏi cười một tiếng dài đạo hắn lần này săn giết đen miệng ngạc vốn chính là vì để cho tiểu thất nuốt trứng để thăng tiểu thất tu vi hơn nữa đen miệng ngạc tinh huyết hắn đã lấy được trở về giao nhiệm vụ chứng từ cũng đã tới tay tự nhiên không cần thiết giữ lại đen miệng ngạc thi thể chi chi chi bốn nhận được mục tây cho phép tiểu thất nhất thời hưng phấn kêu lên mà sau đó ra hỏa này nhưng là không trần trở nữa bảy đầu xúc tu sắp tối miệng ngạc thi thể báo khỏa trực tiếp bắt đầu thôn vệ đen miệng ngạc thi thể quả thực quá mức một ít bất quá đây đối với tiểu thất tới nói dĩ nhiên không phải vấn đề gì tại mục tây kinh ngạc nhìn chăm chú tiểu thất cơ thể nhưng là trong lúc đó bắt đầu mở rộng cơ hội chính là đảo mắt công phu thân thể của người này vậy mà giống như là bóng da mở dạng ước chừng lớn mạnh không chỉ gấp mấy lần thân hình bị lớn tiểu thất trực tiếp đem bụng nhắm ngay đen miệng ngạc cổ Sau đó chính là một tiết một tiết đem đen miệng ngạc nuốt xuống, cấp độ kia thôn phệ tốc độ, thấy mục tây đơn giản trợn mắt hốt mồm. Ách, cái này cũng được. Gia hỏa này lại còn có thể biến lớn. Còn có phần này nhi năng lực tiêu hóa, đây cũng quá mạnh một chút ta. Gần như không đến nửa phút, một đầu dài hơn 10 thước cực lớn hung ngạc, chính là bị tiểu thất từng điểm từng điểm nuốt xuống, liền một mảnh lân phiến cũng không có còn lại. Mà thôn vệ đen miệng ngạc tiểu thất, nhưng là lần nữa khôi phục liêu lúc đầu lớn nhỏ, thân hình cũng không có so với ban đầu mở rộng quá nhiều. "Chi chi chi ba." Thôn vệ nguyên một đầu đen miệng ngạc, tiểu thất nhất định chính là tinh thần đầu mười phần, nhìn nhưng là hưng phấn không thôi. Ha, ha tốt tốt, biết ngươi ăn đến rất sảng khoái. Mắt thấy tiểu thất hưng phấn biểu hiện, mục tây không khỏi cao giọng nở nụ cười. Thân hình loại lên, đi thẳng đến tiểu thất phụ cận. Không tệ không tệ, nhìn lại lớn lên một chút, hơn nữa sinh mệnh lực càng thêm thịnh vượng, còn có, tựa hồ ngươi thân thể này tính bền dẻo cũng tăng lên không tiêu a. Dưới mắt ngươi, đối phó tử phụ cảnh tứ trọng ma thú hẳn không có vấn đề a. Tiểu thất tình huống rõ ràng không thể dùng ma thú bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc, mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào tử phụ cảnh tứ trọng, nhưng nếu là thật sự cùng nó từ phụ cảnh tứ trọng ma thú động thủ mà nói, nhỏ như vậy bảy phần thắng, tuyệt đối tại tám thành trở lên. đối với tiểu thất một chút thủ đoạn làm chủ nhân mục tây lúc này bao nhiêu đã có thể lý giải hắn tin tưởng cung cấp bậc phía dưới tiểu thất tuyệt đối phải so đại đa số ma thú đều mạnh điểm này hắn có tuyệt đối tự tin cũng là người gia hỏa này tăng lên nhanh nuốt một đầu ma thú liền có thể trực tiếp đạt đến tử phụ cảnh tứ trọng đây nếu là tới vài đầu tử phụ cảnh ngũ trọng thậm chí là tử phụ cảnh lục trọng trở lên ma thú lời nói người cái tên này chẳng phải là rất nhanh liền có thể xung kích kim đan cảnh sao mừng rỡ sau khi trong lòng của hắn cũng là không khỏi hơi xúc động tiểu thất loại tình huống này quá bá đạo chỉ cần có ma thú thôn vệ, thực lực liền có thể tùy thời tăng vọt. Kim Đan cảnh phía trước, gia hỏa này căn bản không có bình cảnh tồn tại. Chi chi chi ba, rồi ra một đầu xúc tu, tiểu thất thân thiết cọ sát mục tây Bắc chân, một bên cọ sát, vừa tiếp tục kêu lên. Như thế nào? ngươi đây là còn nghĩ tiếp tục ăn sao? Cho ngươi tìm được như thế một đầu đại gia hỏa đã rất không dễ dàng, muốn nuốt luôn càng nhiều mạnh hơn ma thú, lần này nhưng là cần chờ nhất đẳng mới được à? Nghe được tiểu thất lại còn muốn ăn, mục tây không khỏi lắc đầu, hướng về phía tiểu thất cười mắng. Hắn lần này có thể giúp tiểu thất tìm được dạng này một đầu đen miên kỳ thực đã là có chút không dễ. muốn tìm lại được mạnh hơn ma thú e rằng còn phải chậm rãi tìm vận may mới được kiếm ý tông khu vực lớn như vậy không có khả năng chỉ có bích thủy hàn đàm một chỗ quỷ dị chi địa ta cũng không tin tại kiếm ý tông trong vòng phạm vi còn hạt không có cái khác ma thú cường đại tồn tại chờ trở, trở lại kiếm ý tông sau đó nghĩ biện pháp tìm hiểu một phen tốt tại thấy được tiểu thất thủ đoạn sau đó hắn đối với săn giết ma thú nhưng là lòng tin tăng nhiều lấy hắn cùng tiểu thất loại này phối hợp tới nói đừng nói là từ phụ cảnh tứ trọng ma thú liền xem như mạnh hơn ma thú cũng tuyệt đối có thiết kế đánh chết có thể tốt tốt, làm thú vật nên mới đủ ngươi cũng không cần vội vã đi tìm cái khác thức ăn chờ cơ hội tới tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đói bụng đến chính là vỗ vô tiểu thất cơ thể mục tây nhưng là không cần phải nhiều lời nữa thủ ấn biến nào ở giữa trực tiếp thi triển thủ đoạn đem tiểu thất thu vào thân thể của mình trong huyết mạch vanh ba đem tiểu thất thu hồi đến cơ thể mục tây lập tức cảm thấy toàn thân của mình lỗ chân lông đều lập tức thư ra hắn ra mà một cô cường đại cảm giác trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân giống như là bị quán đỉnh một cái giống như hô sảng khoái tiểu thất sức mạnh đề thăng cũng là biến tướng mà tăng lên lực lượng của ta bằng vào ta hiện nay tố chất thân thể Chi phối tử phủ cảnh tứ trọng sức mạnh nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Bây giờ ta chính là tương đương với tử phụ cảnh tứ trọng chân khí cơ sở, liền xem như gặp phải tử phụ cảnh ngũ trọng người cũng có thể đều có thể một trận chiến a. Mặc dù không có đi điều động tiểu thất sức mạnh, có thể tiểu thất sức mạnh nhưng là trực tiếp xuất hiện tại hắn thân thể đường trung có tiểu thất tồn tại, hắn có thể đủ cảm thấy mình lúc này thời khắc này cường đại. Đương nhiên, loại này cường đại chỉ bất quá chính là tạm thời, cũng chính là cái gọi là mập giả tạo, nói cho cùng cũng không phải chính hắn sức mạnh, tuyệt đối không thể trầm mê ở loại này hư ảo sức mạnh ở trong. Lần này trở về, ta vẫn từ tự thân đi lên. tranh thủ sớm ngày đột phá đến tiên thiên cảnh ngũ trọng tốt tiểu thất sức mạnh sẽ tăng lên rất nhanh dưới mắt hắn nhất định phải chống lại ở đây loại trong nháy mắt cường đại dụ hoặc hết thảy hay là muốn từ tự, tự thân đi lên mới được hắc, hắc trở về đem nhiệm vụ nộp trước tiên đem cái kia 15 vạn khối linh tinh thạch nhận tốt 15 vạn khối linh tinh thạch tăng thêm trên người ta 10 vạn đồng tiếp xuống tu luyện ta nhưng là căn bản không cần tiếc rẻ những đá này đen miệng ngạc thi thể đã bị tiểu thất cho dùng xong hắn chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác sử dụng linh tinh thạch đến để thăng lực lượng nói đến đối với lực lượng để thăng hắn tốt nhất đường tắt cũng là luyện hóa thôn vệ ma thú Phải biết, tại luyện hóa ma thú thời điểm, hắn không những có thể nhận được bó lớn năng lượng, nhưng là có thể có được ma thú chính giữa năng lượng đặc thù tinh hoa, lớn mạnh chính mình kinh mạch, tăng cường chính mình tư chất tu luyện. Đáng tiếc là, ma thú tài nguyên thật sự quá mức khăn hiếm, dưới mắt hắn chỉ có thể là tăng cường tiểu thất tới. Dù sao, hắn còn có thể sử dụng linh tinh thạch tới tu luyện, có thể tiểu thất lại là đối linh tinh thạch không ngờ, sẽ không đi nuốt chửng những cái kia linh tinh thạch. Suy nghĩ chỉ chốc lát, mục tiêu nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa, thân hình khẽ động ở giữa, chính là hướng thẳng đến kiếm ý tông phương hướng bay lượn mà quay về. Mà theo tới thời điểm khác biệt, lúc này hướng về Kiếm y Tông chạy về, tâm tình của hắn không thể nghi ngờ thân thiết rồi rất rất nhiều. Có tiểu thất hiện nay tử phụ cảnh tứ trọng sức mạnh, hắn lần này về lại Kiếm y Tông, nhưng là có không sợ những cái kia Kiếm y Tông đường khẩu người khai sáng sức mạnh, giống như là trường chiêu thiên na chờ tu vi người, hắn hiện tại, nhưng là có chiến thắng lòng tin. Còn nếu là cái kia phủ phong cửa nhạc phủ phong tới, hắn cũng 10 phần nguyện ý ứng chiến, kiểm nghiệm một phen chính mình thủ đoạn. 629 thứ 559 trường không chút nào tin tưởng Kiếm ý Tông khoảng cách Bích Thủy Hàn Đàm cũng không xa, mà lần này sức mạnh mở rộng, mục tây tốc độ nhưng là nhanh hơn không ít. Hơn nữa, hắn lúc này vội vã trở về giao nhiệm vụ, nhận lấy cái kia 15 vạn khối linh tinh thạch cùng với cái kia một bộ địa cấp võ kỹ, tốc độ một cách tự nhiên tăng nhanh không thiếu. Cánh chim chấn động, thời gian không dài, mục tây chính là lần nữa về tới Kiếm Ý Tông 10 vạn 8000 tọa kiếm phong ở trong, mà lần này, hắn cũng không có trở về chỗ ở của mình, trực tiếp chính là hướng về phía Kiếm Ý Tông nhiệm vụ bi văn bên kia hạ xuống mà đi. Xa xa, nhiệm vụ bi văn bên kia đám người chính là xuất hiện ở trước mắt, vì không làm người khác chú ý, mục tây vẫn là ở một bên linh phong hạ xuống, tiếp đó ưu thai du thai hướng về phía nhiệm vụ đại sảnh đi đi. Chính giữa đại sảnh bây giờ vẫn là đẩy một hàng đội ngũ chính là có tới nhận nhiệm vụ chính là có nhắc tới giao nhiệm vụ bầu không khí ngược lại là có chút náo nhiệt chỉ là làm mục tây ánh mắt hướng về đội ngũ cuối bàn bên kia nhìn lại thời điểm lại phát hiện giờ này khác này nguyên bản phụ trách bàn giao nhiệm vụ lao giả lúc này vậy mà đổi thành một cái lao giả xa lạ cũng không phải là phía trước người ân nguyên lai like cái này bàn giao nhiệm vụ trưởng lão cũng muốn thay ca. a khi nhìn thấy bàn giao nhiệm vụ trưởng lão đã đổi nhân trí lúc mục tây không khỏi hơi sững sờ bất quá sau đó chính là lắc đầu nợ nụ cười nơi này lượng công việc không nhỏ thay đổi ban giống như cũng lại không quá bình thường bất quá nghĩ đến bất kể là cái nào một vị trường lao ở đây bàn giao nhiệm vụ hắn hoàn thành đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ sự thật hẳn là cũng sẽ không chịu ảnh hưởng mới là mục tây nhưng là không biết nguyên bản vị kia ở đây bàn giao nhiệm vụ trưởng lão lúc này nhưng là chạy đến kiếm ý tông tông chủ lâm kiếm phong đi làm hồi báo mà hồi báo nội dung đương nhiên chính là hắn đến rồi nhiệm vụ đại sảnh liền xem như như thế nào đi nữa gấp cũng vô ích mục tây dứt khoát không nghĩ nhiều nữa đàng hoàng xếp hàng vào lúc này đội ngũ ngược lại là không có phía trước lúc ấy dài rất nhanh trước mặt kiếm ý tông đệ tử chính là hoàn thành nhiệm vụ giao cuối cùng đến phiên liễu mục tây. Lao hưu lễ đệ tử đến đây giao nhiệm vụ trước mắt cái này mới trưởng lão nhìn tu vi ngược lại là cùng lúc trước lão giả tương xứng mà đối với cái này vị trưởng lão bây giờ mục tây tuyệt đối có thể nhẹ nhõm thắng chi a thiên thiên cảnh tứ trọng khi nhìn thấy liêu mục tây thời điểm cùng trước đây lão giả mở dạng lúc này phụ trách nhiệm vụ bàn giao trưởng lão đồng dạng là kinh nghi lên tiếng trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc tiểu gia hỏa giao nhiệm vụ gì đem nhiệm vụ sách cùng nhiệm vụ vật phẩm lấy ra xem một chút đi mặc dù mục tây tu vi có chút để cho người ta kinh ngạc bất quá lão giả cũng không có hỏi nhiều cái gì chức trách của hắn chính là muốn bàn giao nhiệm vụ. đến nỗi bản giao nhiệm vụ người tu vi ngược lại là không có quan hệ gì với hắn. Ừm, còn xin trưởng lão xem qua. Nhìn thấy lao giả không hỏi tình huống của mình, Mục Tây ngược lại là mừng rỡ như thế. Đang khi nói chuyện qua tay, trực tiếp đem nhiệm vụ sách cùng với thu thập tới đen miệng ngạc tinh huyết cùng nhau lấy ra. A, đây là 6. Ách, đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ. Cái này, cái này 6. Lao giả nguyên bản cũng không có suy nghĩ nhiều, đưa tay ở giữa liền đem nhiệm vụ sách cầm tới. Chỉ là khi hắn gặp được nhiệm vụ sách lên nhiệm vụ tên thời điểm, hắn nhưng là bỗng nhiên thân hình trì trệ, trực tiếp sừng sờ nơi đó. Cái này sẽ không phải là thật sao? lông mày nhớ lên lão giả liếc mắt nhìn nhiệm vụ sách lại liếc mắt nhìn một tây cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn dài bình xứ trong lúc nhất thời nhưng là có chút chần chờ đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ cũng tại nhiệm vụ trên tấm bia đá treo thật lâu đối với cái này nhiệm vụ hắn cơ hồ cũng đã quên đi nguyên bản tại hắn nghĩ đến một hạng này nhiệm vụ sợ là vĩnh viễn sẽ không bị hoàn thành nhưng là không nghĩ tới hắn lúc này mới vừa mới tới thay ca vậy mà liền gặp giao một hạng này nhiệm vụ mặc kệ xem trước một chút lại nói Mặc dù nhiệm vụ sách tuyệt đối là đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ sách, nhưng có trời mới biết cái này bình sứ chính giữa tinh huyết có phải thật vậy hay không đen miệng ngạc tinh huyết. Ba ba. Lấy qua bình sứ, lão giả trực tiếp đem nắp bình rút ra, lập tức, toàn bộ đại sảnh cũng là trong nháy mắt tràn đầy một cỗ đậm đà huyết tinh chi khí. Trong bình đen miệng ngạc tinh huyết, vô luận là từ tinh huyết màu sắc hay là từ tinh huyết khí tức đến xem, cái này hiển nhiên cũng là đen miệng ngạc tinh huyết không thể nghi ngờ. T, cái này, cái này vậy mà thật là đen miệng ngạc tinh huyết. Phụ trách bàn giao nhiệm vụ trưởng lão trong lúc đó trở nên sắc mặt quái dị, hắn hôm nay bị vội vội vàng vàng kêu đến thay ca. Lúc này mới vừa mới ngồi xuống không bao lâu, nghĩ không ra vậy mà gặp loại sự tình này, nói lời trong lòng, một chốc, hắn nhưng là đều có chút chưa tình hồn lại. Phải biết, đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ treo ở nơi đó đã có rất dài một đoạn thời gian, nhiệm vụ này chính là kiếm ý tông cao tầng làm kiếm ý tông đệ tử ra một vấn đề khó, đương nhiên, đạo đề này chịu chúng cũng chính là mấy người như vậy. Tại kiếm ý tông cao tầng trong mắt, có thể có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ này, e rằng một cái tay đều có thể đem ra. Đáng tiếc là, đối với cái này một hạng nhiệm vụ, kiếm ý tông đã có mấy cái đệ tử âm thầm đón nhận nhiệm vụ sách, nhưng cho tới bây giờ, cũng không có ai có thể đem nhiệm vụ này hoàn thành. đương nhiên, không có người hoàn thành cũng là tương đối hợp lý, trong lòng của mọi người đều biết, một hạng này nhiệm vụ độ khó cũng không phải lớn như vậy, liền xem như thực lực đầy đủ, nhưng cũng cần một chút thủ đoạn cùng vận khí mới được. dù sao, đen miệng ngạc chính là nổi danh rùa đen rút đầu, muốn đem nó từ dưới nước dẫn lên tới, chỉ một điểm này liền vô cùng khó khăn. nhưng mà, chính là chỗ này một hạng dường như rất nhỏ khả năng bị hoàn thành nhiệm vụ, giờ này khắc này, cư nhiên bị một cái tiên thiên cảnh tứ trọng tiểu gia hỏa cho hoàn thành, hết thảy đơn giản giống như là giống như nằm mơ không chân thực. hô hô, thật là nồng đậm huyết tinh chi khí, tiểu tử kia tại bản giao nhiệm vụ gì? Tại sao có thể có đậm đà như vậy huyết tinh chi khí? Cái bình sứ kia bên trong đồ vật tựa hồ rất là không giống bình thường A Lại có đậm đà như vậy huyết tinh chi khí, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Bất quá, nhiệm vụ trên tấm bia đá cái nào một hạng nhiệm vụ là dính đến máu tươi sao? Tiên Thiên Cảnh tứ trọng, tiểu tử kiết như thế nào mới chỉ hữu Tiên Thiên Cảnh tứ trọng? Chẳng lẽ là người mới đệ tử không thành? Nhìn viên trưởng lão biểu lộ, giống như tiểu tử này phải giao nhiệm vụ rất không bình thường cái nào. Mục Tây nộp lên bình sứ mở ra, lập tức đậm đà huyết tinh chi khí chính là trong nháy mắt tràn ngập cả đại sảnh, làm cho tất cả thân ở chính giữa đại sảnh kiếm ý tông đệ tử kinh ngạc vô cùng. phải biết đen miệng ngạc chính là tử phụ cảnh tứ trọng cường đại ma thú mà loại cấp bậc tồn tại tiên huyết ở trong bao gồm có năng lượng có trời mới biết lại là khổng lồ cỡ nào mặc dù đen miệng ngạc đã treo nhưng nó tinh huyết vẫn như cũ duy trì tương đối sức sống lần này tiêu tán đến trong không khí hiệu quả đương nhiên phi phạm đáng tiếc là đám người chỉ có thể cảm thấy đậm đà huyết tinh chi khí nhưng lại không biết mục tây giao là cái gì nhiệm vụ Tiểu ra hỏa cái này nhiệm vụ này thật là ngươi hoàn thành ban sau đó phụ trách bàn giao nhiệm vụ lão giả trầm mặc đường này cuối cùng nhưng là sắc mặt nghiêm một chút hướng về phía mục tây trầm giọng nói vô luận như thế nào Hắn cũng không tin tưởng một cái tiên thiên cảnh tứ trọng tiểu gia hỏa có thể làm cho đến đen miệng ngạc loại này tự phụ cảnh tứ trọng ma thú tinh huyết. Rõ ràng dưới mắt giải thích duy nhất chính là mục tây cũng không phải dựa vào lực lượng của mình hoàn thành nhiệm vụ. Gia nhập vào kiếm ý tông chính giữa người trẻ tuổi, cơ hồ mỗi người cũng là thiên linh vương triều các đại quốc gia đệ tử thiên tài, sau lưng đều có không nhỏ bối cảnh. Tại lao giảng nghĩ đến, mục tây tám thành chính là bằng vào gia tộc thế lực trợ rút hoàn thành đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ để nhận được nhiệm vụ ban thưởng. Loại sự tình này tại kiếm ý tông trong lịch sử cũng không hiếm thấy, bất quá những cái kia đầu cơ trục lợi đệ tử. đã sớm bị kiếm ý tông bỏ đi ra ngoài, mà từ đó về sau, cơ hội sẽ rất ít có người tái phạm loại sai lầm cấp thấp này. Mặc dù cảm thấy hiện nay người mới sẽ không ngu xuẩn như vậy, nhưng hắn vẫn là chưa tin Mục Tây lại là bằng vào lực lượng của mình hoàn thành nhiệm vụ, dù sao, một người mới đệ tử muốn hoàn thành loại nhiệm vụ này, đây quả thực là chuyện không thể nào. Khu khu, trưởng lão minh dám, nhiệm vụ này hoàn toàn chính xác thật là đệ tử hoàn thành, đối với cái này, đệ tử cũng không dám có bất kỳ lựa gạt. Nghe được lão giả vấn đề, Mục Tây không khỏi ho nhẹ một tiếng, tính khí nhẫn mại giải thích nói: Hắn đã sớm nghĩ tới sẽ có loại cục diện này. Nói đến, lấy hắn loại này tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi thân phận tới nói, bất kể là đổi ai, e rằng cũng rất khó tin tưởng hắn có thể lấy tới đen miệng ngạc tinh huyết, dù sao, hắn cùng cái kia đen miệng ngạc ở giữa thực lực sai biệt, nhưng là quá mức một ít. Tiểu gia hỏa, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lại nói, nếu như nhiệm vụ này cũng không phải là ngươi tự mình hoàn thành, mà là ngươi tìm hắn người giúp một tay, như vậy ngươi nhưng là muốn bị thanh trừ xuất kiếm y tông, lão phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hy vọng ngươi không muốn phạm hồ đồ chuyện này có thể nói là căn hệ trọng đại, nếu như mục tây thật không có người khác hỗ trợ, chỉ là bằng vào sức mạnh của bản thân hoàn thành một hạng này nhiệm vụ, như vậy kiếm y tông ở trong tuyệt đối là ra một cái không phải đệ tử. còn nếu là mục tây tìm giúp đỡ, nhưng lại cứng rắn muốn đem công lao tất cả đều quy công cho chính mình, kiếm ý kia tông nhưng là cần phải người điều tra chuyện này. vô luận là một loại kết quả nào, chuyện này đều tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. trưởng lão, đệ tử mới tới kiếm y tông, liền xem như cho ta mượn một cái lòng can đảm, ta cũng không dám làm loại kia gian lận sự tình. nếu như trưởng lão nhất định phải hoài nghi đệ tử, đệ tử nhưng cũng không có biện pháp. Lắc đầu, mục tây ngược lại là rất là bất đắc dĩ. Hắn săn giết đen miệng ngạc sự tỉnh, mười người nghe xong, e rằng chín người cũng sẽ không tin tưởng, đối phương sẽ có này hoài nghi, hắn ngược lại là cũng hết sức lý giải. Cái này, ngươi quả thực không có gạt ta. Nhìn xem mục tây biểu lộ, rõ ràng không giống như là dáng vẻ nói láo, chỉ là, chuyện lớn như vậy, lại để cho hắn làm sao có thể dễ dàng liền tin tưởng. Ách, cái này xấu. Ta muốn nói thế nào trưởng lão mới có thể tin tưởng. Gãi đầu một cái, mục tây cũng không biết làm như thế nào cùng đối phương nói. Sự thật chính là như thế, nhưng đối phương nếu không tin, hắn cũng thuộc về thực không có cái nào. Cái này xấu. Nghe được mục tây chi ngôn, lão giả mình cũng hơi lung túng một chút. Mục tây luôn miệng nói nhiệm vụ là mình hoàn thành, hơn nữa nhìn thế nào cũng không giống là nói hiệp nói vượng, nhưng hắn lại không biện pháp lấy chứng nhận, dưới mắt xem ra, tựa hồ chỉ có thể là đem sự kiện báo lên tới Kiếm Ý Tông cao tầng, từ Kiếm Ý Tông cao tầng đi phân biệt chuyện thật giả. 630 thứ 560 chương nhận lấy ban thưởng sư ba. Bất quá, ngay tại chính giữa đại sảnh một ra một trẻ nhao nhao khó khăn, mắt thấy thì đi kinh động Kiếm Ý Tông cao tầng thời điểm, một tiếng âm thanh xé gió đột nhiên từ ngoài phòng khách truyền đến, đem chính giữa đại sảnh ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Viên trưởng lão, lão phu đã trở về, đa tạ viên trưởng lão thay lão phu sáu. Ách, thật là nồng đậm huyết tinh chi khí. Âm thanh xé gió chuyển đến, một lão giả phong phong hỏa hỏa từ bên ngoài đi vào đại sảnh, chỉ là, lão giả vừa mới đi vào đại sảnh, chính là bị đậm đà huyết tinh chi khí cả kinh xương sở vô ý thức hướng về phía bản phương hướng máu kia thanh khí đầu nguồn nhìn sang. Hách trưởng lão, ngươi trở về đúng lúc, nhanh nhanh nhanh, dưới mắt vừa vặn có một cái khó làm sự tình, lão phu thế nhưng là không chống nổi a. Mắt thấy tiến vào đại sảnh lão giả, bàn sau lão giả sắc mặt vui mừng, vội vàng từ bàn đằng sau đi tới đạo. Người đến không phải người bên ngoài, chính là trước kia ở đây phụ trách bàn giao nhiệm vụ hách trưởng lão mà lúc này viên trưởng lão chính là hách trưởng lão phía trước mời đến tạm thời giúp hắn thay ca khó làm sự tình cái gì khó làm chuyện nghe được viên trưởng lão chi ngôn hách trưởng lão không khỏi lông mày nhíu lên đang khi nói chuyện chính là đi tới bàn bên cạnh mà đợi đến hắn đi tới bàn sau đó lần đầu tiên chính là bị trên bàn dài bình xứ hấp dẫn ánh mắt thế đây là 6 vô ý thức hướng về phía bình sứ ở trong nhìn lướt qua vừa hung ác mà hít một hơi bình sứ ở trong tiêu tán đi ra ngoài huyết tinh chi khí hách trưởng lão sắc mặt cũng là lập tức trở nên đặc sắc đen miệng ngạc tinh huyết cái này lại là đen miệng ngạc tinh huyết, thân hình chấn động, hách trưởng lão lập tức lên tiếng kinh hô, thanh âm cực lớn, nhưng là làm cho cả chính giữa đại sảnh kiếm ý tông đệ tử đều nghe hết sức rõ ràng. cái gì? đen miệng ngạc tinh huyết? hách trưởng lão nói là, cái kia trong bình sứ mặt là đen miệng ngạc tinh huyết. ách, ta không có nghe lầm chứ? đen miệng ngạc tinh huyết, cái kia, cái kia thật giống như là trên bảng nhiệm vụ xếp hàng thứ hai nhiệm vụ a. cái này, cái này nói đùa giống như lớn rồi a. đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ, chẳng lẽ là bị người hoàn thành? khu khu, đừng nói cho ta. Cái kia tiên thiên cảnh tứ trọng tiểu tử đem đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ hoàn thành, đánh chết ta ta cũng sẽ không tin tưởng. Trước tiên chớ nào, nghe một chút hai vị trưởng lão nói thế nào. Từng cái kiếm ý tông đệ tử nhao nhao nghị luận lên, mỗi người cũng không dám tin tưởng, cái này đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ sẽ bị một người mới đệ tử hoàn thành, còn lại là một cái tiên thiên cảnh tứ trọng người mới đệ tử. Hách trưởng lão, ngươi tới chính là thời điểm, chính là cái này tiểu gia hỏa, hắn nói hắn hoàn thành đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ, nghĩ đến nhiệm vụ này hẳn là Hách trưởng lão giao cho hắn, vẫn là Hách trưởng lão nói với hắn tốt. Viên trưởng lão đang không muốn biết giải quyết như thế nào chuyện này đâu. lúc này viên trưởng lão trở về, hắn nhất định chính là gặp được cứu tinh. ai, ai hoàn thành nhiệm vụ này? nghe được viên trưởng lão chi ngôn, hách trưởng lão ánh mắt lấp liệt, sau đó chính là hướng về viên trưởng lão ra hiệu nhìn sang. khụ khụ, trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt. mắt thấy hách trưởng lão đối với mình xem ra vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt, mục tây vội vàng tiến lên một bước, cười đứng dậy. hách, là ngươi. ngươi, ngươi thật sự hoàn thành đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ. khi nhìn thấy mục tây đứng ra thời điểm, hách trưởng lão nhưng là một mắt liền đem hắn nhận ra được, chỉ là khi nhìn thấy hoàn thành đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ người, vậy mà thật là mục tây thời điểm. Hách trưởng lao sắc, nhưng là lập tức trở nên hết sức cổ quái đứng lên. Từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt Mục Tây, Hách trưởng lao biến sắc uyển không chắc, nhìn không ra là đang nghĩ thứ gì. Đối với Mục Tây, hắn đương nhiên sẽ không theo người khác là giống nhau thái độ. Phía trước Mục Tây tới nhận nhiệm vụ thời điểm, chính là đối với hắn thả ra chính mình từ phụ cảnh tam trọng dọa người khí thế, cho nên, hắn đương nhiên sẽ không đem Mục Tây xem như là thông thường tiên tiên cảnh người đến đối đãi. Cái này còn không phải là toàn bộ, trên thực tế, ngay tại vừa rồi, hắn nhưng là đi kiếm ý tông tông chủ Lâm Kiếm Phong đi một chuyến, cũng chính bởi vì như thế, hắn mới mời viên trưởng lão đến giúp chính mình thay ca. lâm kiếm phong một nhóm hắn cuối cùng gặp được tông chủ chi bằng kiếm mà từ chi bằng kiếm nơi đó hắn lấy được một cái tin tức kinh người tin tức này đương nhiên chính là mục tây tên thiên tài này người tuổi trẻ gia nhập tại hắn hướng về phía chi bằng kiếm giải thích bình luận liễu mục tây tu vi cảnh giới còn có bộ dáng tướng mạo sau đó chi bằng kiếm liền đem có liên quan mục tây sự tình đều báo cho hắn mà hắn thế mới biết nguyên lai kiếm ý tông người mới đệ tử ở trong vậy mà ra một nhân vật như vậy tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi có thể so với Tử phụ cảnh tam trọng sức mạnh cái này hiển nhiên không có người thứ hai mà ở hắn rời đi lâm kiếm phong thời điểm chi bằng kiếm lại là đối hắn nói một câu nói phàm là dính đến mục tây sự tỉnh có thể hoàn toàn bật đèn xanh thêm lời thừa thái đều không cần nói vẹn vẹn là chi bằng kiếm câu này giao phó hắn chính là biết mình nên làm như thế nào giờ này khắc này khi nhìn thấy mục tây cầm đen miệng ngạc tinh huyết trở về giao nhiệm vụ thời điểm hắn ý nghĩ đầu tiên chính là trực tiếp đem nhiệm vụ ban thưởng giao cho mục tây liền xem như nghi vấn cũng không cần phải có bất quá xuất phát từ một trưởng lao trách nhiệm còn có một tia lòng hiếu kỳ hắn nhưng là cũng không có như vậy đi làm tiểu gia hỏa lão phu hỏi ngươi nhiệm vụ này quả nhiên là ngươi hoàn thành sao mặc dù có chi bằng kiếm giặt dò. nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi cảm thấy nghi vấn. Ha ha, đệ tử phía trước đã đối với cái này vị trưởng lão nói, liền xem như cho ta mượn một cái lòng can đảm, ta cũng không dám lừa gạt hai vị trường lão. Nhìn thấy hách trưởng lão, mục tây ngược lại là yên tâm không thiếu, hắn tin tưởng, trước mắt vị này mới có thể cho mình một cái câu trả lời hài lòng. Dù sao, phía trước hắn đã biểu lộ qua thực lực của mình, đã chứng minh tự có lấy tới đen miệng ngạc tinh huyết vô liếng. Khu khu, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không làm ra hại người hại mình sự tình. Xem ra cái này đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ hẳn là thật là ngươi tự mình hoàn thành. đã như vậy, lão phu liền đem nhiệm vụ ban thưởng giao cho ngươi chính là. nghe được mục tây trả lời hách trưởng lão nhưng là không hỏi thêm nữa nhìn mục tây biểu hiện rõ ràng không hề giống là nói láo hơn nữa lui một vạn bước nói coi như mục tây thật sự nói dối có vô cùng như kiếm dặn dò hắn cũng chỉ có thể là đem giả xem như thật sự mà đối đãi đến nỗi xảy ra vấn đề gì mà nói nhưng là còn có chi bằng kiếm treo lên cũng là tìm không thấy trên đầu của hắn tới như thế vậy thì cảm ơn trưởng lão nghe được hách trưởng lão cũng không có hỏi lại mà là trực tiếp liền muốn đem nhiệm vụ ban thượng phát cho chính mình mục tây lập tức sắc mặt vui mừng sau đó vội vàng nói cảm ơn cái gì hách trưởng lão cứ như vậy tin tưởng hắn Cái này, đây cũng quá trò đùa a. Cái này, cái này đây không phải đang mở trò đùa sao? Hách trưởng lão chẳng lẽ sốt sao? Tiểu tử này rõ ràng đang nói láo, Hách trưởng lão tại sao có thể cứ như vậy tin tưởng hắn? Hồi nháo, đây quả thực là hồi nháo a. Hách trưởng lão tại sao có thể tin tưởng tiểu tử kia chuyện ma quỷ? Một cái tiên tiên cảnh tứ trọng người hoàn thành đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ, đây là đang nói đùa sao? Hách trưởng lão thanh âm không nhỏ, nhưng là cũng không có có mọi người ở đây, mà đợi đến hắn trực tiếp tin tưởng Liễu mục Tây mà nói, đang khi nói chuyện thì đi lấy nhiệm vụ ban thường thời điểm, chính giữa đại sảnh đệ tử lập tức bắt đầu nghị luận lên. đang lúc mọi người trong lòng đó là trăm phần trăm cảm thấy mục tây là nói láo nhưng bây giờ hách trưởng lão vậy mà trực tiếp tin tưởng liễu mục tây mà nói đây đối với mọi người mà nói tự nhiên không có cách nào tiếp nhận đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ bực nào gian khổ liền xem như cái kia 13 vị thiên tri tiêu tử cũng không có người có thể hoàn thành nhiệm vụ này dưới mắt muốn nói mục tây cái này tiên tiên cảnh tứ trọng tiểu nhân vật đem nhiệm vụ này cho lao, bọn hắn đương nhiên không tin khu khu hách trưởng lão cái này đây có phải hay không là quá mức thảo suất một chút không chỉ những cái kia kiếm ý tông đệ tử cảm thấy không thích hợp liền một bên viên trưởng lão cũng cảm thấy hách trưởng lão hơi quá tại thảo suất. ha ha sự thật đều đặt tại trước mắt nơi nào có có gì tỷ lệ có thể nói nhưng là viên trưởng lão quá lo lắng nghe được viên trưởng lão chi ngôn hách trưởng lão không khỏi mỉm cười hướng về phía viên trưởng lão trừng mắt nhìn đạo ách cái này sáu nghe được hách trưởng lão trả lời viên trưởng lão nhưng là không nói gì nữa đến giờ khắc này hắn đương nhiên cũng nhìn ra chuyện này tuyệt đối có vấn đề bất quá đến tột cùng là có cái gì vấn đề hắn hiển nhiên là không thể hỏi nữa tiểu gia hỏa chờ chốc lát lão phu sẽ nhiệm vụ ban thưởng mang tới cho ngươi hách trưởng lão cũng không nói nhiều đối với viên trưởng lão cùng với chính giữa đại sảnh những đệ tử kia chất vấn hắn lúc này căn bản muốn không đi giải thích. đang khi nói chuyện, hắn chính là xoay người sang chỗ khác, tại bàn phía sau một chỗ tủ đứng ở trong lật lên, rất nhanh, trong tay hắn chính là nhiều hơn một mai tinh xảo bách nạp giới chỉ tới. Ừm, đây cũng là đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ nhiệm vụ ban thường, 15 vạn khối linh tinh thạch, cùng với một bộ địa cấp võ kỹ, ngươi xem một chút đúng hay không? thoại âm rơi xuống, hắn quát tay, liền đem bách nạp giới chỉ đưa tới liễu mục tây trong tay. đa tạ trưởng lão. tiếp nhận bách nạp giới chỉ, mục tây trực tiếp đem chân khí thăm dò vào trong đó, lập tức bên trong linh tinh thạch cùng với nhất bộ vũ kỹ năng bí tịch chính là xuất hiện ở trước mắt của hắn. mà nhìn thấy những bảo bối này, trên mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. 15 vạn khối linh tinh thạch, đây đối với hắn hiện tại tới nói, cũng là một bút không nhỏ tư nguyên, nhiều như vậy linh tinh thạch, tăng thêm hắn nguyên bản 10 vạn đồng, vào lúc này hắn cũng coi như là tiểu phú hào cấp bậc nhân vật ta. ách, ách, thật sự cho, Hách trưởng lão vậy mà thật sự đem nhiệm vụ ban thưởng cho hắn. Nội tình, nhất định là có nội tình, chẳng lẽ là Hách trưởng lão cùng tiểu tử này thông đồng gian lận sao? Ta không phục, một người mới đệ tử, làm sao có thể hoàn thành đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ? Chuyện này ta nhất định phải phản ứng đuổi theo cho ta tinh môn lý vân Long sư minh. sau đó để lý sư huynh báo cáo tông chủ đúng đúng đúng đây là đỏ trần trắng trận hành vi an gian nhất định muốn đúng sự thật báo cáo tông chủ đại nhân chớ mắt nhìn xem mục tây nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng chính giữa đại sảnh các đệ tử cơ hồ tất cả đều trở nên táo động mỗi người đều đối hách trưởng lão cách làm biểu thị hoài nghi nếu không phải là thân phận còn tại đó bọn hắn e rằng đều phải trực tiếp chất vấn hách trưởng lão tất cả đều cho ta yên lặng không muốn ở chỗ này tất cả đều lăn ra ngoài nghe được đám người hò hét loạn cào cào đàm luận hách trưởng lão không khỏi nhớ mày đang khi nói chuyện đông nhiên quát khẽ một tiếng. thẳng hàng tất cả mọi người đều sợ hết hồn nhưng là cũng lại không ai dám ở đây tùy tiện chửi đối hắn sáu thứ 561 trăm chương danh tiếng vang xa hử bản trưởng lão làm cái gì quyết định lúc nào phải do các ngươi bọn gia hỏa này thuyết tam đạo tứ làm tốt chuyện của chính các ngươi tốt những thứ khác còn chưa tới phiên các ngươi để ý tới hung hăng chừng đám người một mắt hách trưởng lão ánh mắt cuối cùng thu hồi đến liêu mục tây trên thân vẻ phẫn nộ không thấy thay vào đó nhưng là một mảnh hiền lánh chi sắc. tiểu gia hỏa nếu như lão phu không có tính sai lời nói ngươi nên chính là mới nhân đệ tử chính giữa cái kia mục tây a Đợi đến những người khác đều không còn hò hét loạn cào cào mở miệng, Hách trưởng lão rồi mới hướng Mục Tây cười hỏi, "Đệ tử chính là Mục Tây, nghĩ không ra trưởng lão cũng đã được nghe nói đệ tử, này ngược lại là đệ tử Vinh Hạnh." Nghe được Hách trưởng lão một bụng gọi ra tên của mình, Mục Tây không khỏi hơi sửng sở, bất quá sau đó chính là có chút bình thường trở lại. Bây giờ suy nghĩ một chút, vị này Hách trưởng lão vừa mới tự ý rời vị trí, e rằng tám thành chính là đi tìm hiểu tình huống của mình đi. "Ha ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là khiếm tốn, lấy ngươi bây giờ danh khí, có thể thay ngươi làm nhiệm vụ giao, đây là lao phu Vinh Hạnh mới là." Ha ha ha. nhận được mục Tây trả lời khẳng định, hách trưởng lão không khỏi cười dài. chính như hắn nói như vậy, có thể vì mục Tây làm nhiệm vụ bàn giao, đây là hắn vinh hạnh mới đúng. mục Tây mới vừa vào kiếm ý tông, chính là có có thể so với tử phụ cảnh tam trọng thực lực, càng là rất được kiếm ý tông cao tầng coi trọng. nhân vật như vậy, tương lai có thể đạt đến dạng độ cao gì đều khó mà nói đâu. lần này hắn vì mục Tây làm nhiệm vụ bàn giao, cũng coi như là cùng mục Tây lăn lộn cái quái mặt. nếu như tương lai mục Tây thật sự trưởng thành lên, với hắn mà nói cũng là một lần cơ duyên không phải. ách, trưởng lão chỗ đó, đệ tử một kẻ người mới, nơi nào nên được trưởng lão như thế tôn sủng? bị hách trưởng lão tiểu nói này, mục tây ngược lại là hơi có chút ngượng ngùng, lắc đầu, hắn chính là nói tiếp, trưởng lão, đệ tử còn có chút chuyện muốn làm, tạm thời liền không lại quấy rầy trưởng lão làm việc, đệ tử cáo lui. lấy được nhiệm vụ ban thưởng, hắn cũng coi như là công đức viên mãn, đương nhiên không cần thiết tiếp tục lưu lại ở đây. đang khi nói chuyện, hắn chính là hướng về phía hai cái lao giả chắp tay, lách mình giữa công phu, chính là đã biến mất ở chính giữa đại sảnh. t, thật như ba. trơ mắt nhìn xem mục tây biến mất ở trước mắt, hai cái lao giả cũng là con người co rụt lại, nhưng là đều bị mục tây tốc độ kinh ngạc nhảy một cái. hách trưởng lão còn tốt một chút một bên vậy không minh cho nên viên trưởng lão đơn giản bị mục tây chiêu này cả kinh trận mắt hốt một nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần người đâu vậy mà không thấy tốc độ thật nhanh tiểu tử này tốc độ như thế nào nhanh như vậy chính giữa đại sành một đám kiếm ý tông đệ tử chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua đợi đến bọn hắn lại đi nhìn lên nơi nào còn có mục tây cái bóng các loại vừa mới hách trưởng lão gọi tiểu tử kia cái gì mục tây danh tự này như thế nào quen thuộc như vậy t mục tây mục tây sáu hách đây không phải là đem phủ phong môn nhạc khuê ép quỷ xuống mới nhân đệ tử sao Ach, chẳng lẽ mới vừa người kia là hắn? đúng rồi, nhất định là mới nhân đệ tử ở trong chỉ có cái này một cái mục tây, tuyệt đối sẽ không sai rồi. khá lắm, nếu quả như thật là cái kia mục tây mà nói, vậy cái này đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ, e rằng mười phần thật sự bị hắn hoàn thành a. nghe nói cái này mục tây có tử phụ cảnh tam tứ trọng sức mạnh, liền xem như phủ phong môn lão đại nhạc phủ phong đều không dám đi tìm hắn gây phiền phức. bực này nhân vật hoàn thành đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ, cũng không giống như là cái gì chuyện không thể nào. lợi hại lợi hại, vừa mới đem phủ phong môn nhạc khuya ép quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bây giờ lại lại hoàn thành đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ. Tiểu tử này là muốn người tiên. Đi một chút đi, còn tiếp nhiệm vụ gì, nhanh đưa tin tức này đưa trở về, tin tưởng tin tức như vậy, lao đại của chúng ta nhất định sẽ hết sức cảm thấy hứng thú. Đúng đúng đúng, chuyện lớn như vậy, nhất định phải để cho lão đại biết mới được. Đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ, liền xem như kiếm ý tông 13 đại đường khẩu các lao đại đều không thể hoàn thành, mà một lát, cái này một hạng nhiệm vụ bị mục tây giải quyết, tin tức này, cơ hồ coi là quả bom nặng ký, mỗi người cũng là hận không thể trước tiên đem tin tức truyền trở về, lúc này, còn nơi nào có nhận nhiệm vụ tâm tình. Đang khi nói chuyện công phu, toàn bộ chính giữa đại sảnh kiếm ý tông đệ tử nhao nhao rời đi. Cuối cùng nhưng là chỉ còn lại có hai cái phụ trách nhiệm vụ bản giao trưởng lão, hai người liếc nhau, nhưng là đều từ đối phương đấy mắt thấy được nồng nặc vẻ kinh ngạc. Toàn bộ kiếm ý tông lần nữa bị một cái tin tức kinh người dẫn bạo mới nhân đệ từ một tây nhẹ nhóm hoàn thành kiếm ý tông nhiệm vụ bảng xếp hàng thứ hai đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ, đồng thời đã chiếm được kiếm ý tông trưởng lão tán thành, cầm đi nhiệm vụ ban thưởng. Dạng này một tin tức một khi truyền ra, lập tức tại toàn bộ kiếm ý tông ở trong nhấc lên một mảnh thảo luận dậy sóng. Nguyên bản mọi người đối với dạng này một tin tức cũng là cũng không tin tưởng, dù sao đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ quá khó khăn. đại gia trong lòng đều biết đối với cái này một hạng nhiệm vụ kiếm ý tông 13 đại đường khẩu các lão đại sợ là cũng đã âm thầm tiếp nhiệm vụ nhưng dài như vậy thời gian đến nay nhưng là căn bản cũng không có người có thể hoàn thành cái này một hạng nhiệm vụ chỉ là chờ mọi người nhao nhao đi tới nhiệm vụ thông cáo bia phía trước cũng lại không nhìn thấy cái kia đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ thời điểm cho dù có hoài nghi người nhưng cũng tin cái mười phần bất kể nói thế nào cái kia đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ đã từ nhiệm vụ trên tấm bia đã xóa đi mà lại không có người đứng ra nói nhiệm vụ này là mình hoàn thành đã như thế Mục Tây hoàn thành đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ sự thật, cơ hội đã không có ai lại đi hoài nghi. Không thể nghi ngờ, đối với dạng này một cái tin tức bạo tạc tính chất, nhưng là nếu so với trước kia Mục Tây bức bách phủ phong môn nhạc khuê quỳ xuống tin tức còn muốn cho người rung động. Dù sao, so với nhường nhạc khuê quỳ xuống, lấy tới đen miệng ngạc tinh huyết, nhưng là khó khăn hơn nhiều. Mục Tây danh khí có thể nói là nhất thời có một không hai, bất kể là thấy qua vẫn là không có thấy qua, mỗi người dưới mắt đều rất muốn cùng Mục Tây tiếp xúc một chút, xem vị này mới nhân đệ tử đến tuột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà nhiều lần làm ra kinh người như thế cử động. Đáng tiếc là. kể từ có phủ phong môn nhạc khuê bị buộc quỳ xuống cầu xin tha thứ sự tình truyền ra sau đó đám người nhưng là căn bản không dám dễ dàng đi người mới hẻm núi bên kia trêu trọc mục tây chỉ sợ đối phương giống đối đãi nhạc khuê như vậy đối đãi bọn hắn đương nhiên mặc dù không nhìn thấy mục tây nhân nhưng này cũng không ảnh hưởng mục tây tại kiếm ý tông ở trong ảnh hưởng lực quyết tán cái này hai lần sự kiện sau đó mục tây tên đã bị kiếm ý tông sở hữu đệ tử quen thuộc liền xem như kiếm ý tông rất nhiều trưởng lão cũng đã biết kiếm ý tông trong người mới ra một nhân vật thiên tài Lúc này, kiếm ý tông tông chủ mặc như kiếm lâm kiếm phong phía trên, dịch kiếm trưởng lão lại một lần nữa bị mặc như kiếm hô tới, bắt đầu lại một lần nữa nói chuyện. Tông chủ, lão phu đã đi chỗ đó bích thủy hàn đàm nhìn rồi, nơi đó đích xác có đánh nhau qua vết tích. Hơn nữa, nếu như ta không có nhìn lầm, giữa hàn đàm đen ngưỡng ngạc, lúc này e rằng đã không có ở đây. Trong gian phòng, dịch kiếm trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị, đang tại hướng mặc như kiếm hồi báo chính mình điều tra tình huống. Chỉ là, một bên hồi báo tình huống, chính hắn nhưng là đều cảm giác được có chút kinh dị, cho nên sắc mặt vẫn luôn là có chút nghiêm túc. A, đã không có ở đây. Dịch kiếm trưởng lão là nói. đầu kia đen miệng ngạc đã bị người giết chết nghe được dịch kiếm trưởng lão chi nôn mặc như kiếm không khỏi lông mày nứt lên trên mặt thoáng qua một tia kinh nghi không tệ ta dò xét một chút đáy đầm đích sắc đã không có đen miệng ngạc khí thức hơn nữa từ trên bờ vết máu đến xem đen miệng ngạc tám thành là bị người chém giết đến nỗi có phải hay không tây nhi làm cái này thật vẫn không quá dễ nói mục tây hoàn thành đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ sự tỉnh toàn bộ kiếm ý tông từ trên xuống dưới cũng đã truyền ra mà xem như vẫn luôn đang chú ý mục tây chính bọn họ tới nói chuyện này đương nhiên không có khả năng trốn qua bọn họ trưởng khống khi lấy được tin tức trước tiên Dịch Kiếm trưởng lao chính là đi bích thủy hàn đàm bên kia liếc mắt nhìn, cuối cùng được ra kết luận, chính là đen miệng ngạc đích đích xác xác đã bị người chém giết, nhưng đến cùng có phải hay không mục tây làm, hắn cũng không dám xác định. Mục tây thực lực hắn ít nhiều hiểu rõ một chút, theo đạo lý tới nói, lấy mục tây hòa tiểu thất thực lực, tựa hồ hoàn toàn không đủ để chém giết đen miệng ngạc. Bất quá, đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ là mục tây hoàn thành, nếu như nói đen miệng ngạc đã chết mà nói, tựa hồ cũng chỉ có thể là chết bởi mục tây chi thủ. Tạm thời bất luận cái kia đen miệng ngạc có phải hay không bị tây nhi giết chết, hắn đều là đem đen miệng ngạc tinh huyết mang theo trở về, cái này một hạng nhiệm vụ nhưng là đích đích xác xác bị hắn hoàn thành, mà có thể hoàn thành cái này một hạng nhiệm vụ, tiểu gia hỏa này trọng lượng liền đã không ở tại người khác phía dưới a. Xem như kiếm ý tông tông chủ, toàn bộ kiếm ý tông sự tình còn không có thứ nào chuyện có thể đào thoát khống chế của hắn, hắn đã sớm biết kiếm ý tông những cái này đệ tử thiên tài, cơ hồ mỗi người đều nhận lấy cái này đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ. bất quá thời gian dài như vậy đến nay, đừng nói là những người khác, liền xem như cái kia hai cái người thừa kế đều đối cái này đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ thúc thủ vô sách. nhưng mà lần này mục tây ra tay, vậy mà vân đạm phong khinh liền đem nhiệm vụ giải quyết cho, đã như thế. mục tây đang cùng những người kia tiến hành so sánh thời điểm nhưng là mảy may cũng không ở thế yêu a hoàn thành đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ vậy không vẹn vẹn là thực lực cường đại là được mục tây có thể đem cái này một hạng nhân vụ hoàn thành đủ thấy mục tây thủ đoạn cao minh điểm này hắn đã thắng được kiếm ý tông mỗi một cái đệ tử tông chủ theo đạo lý tới nói tây nhi sẽ không có giúp đỡ trợ giúp hắn bất qua chuyện này thật có chờ điều tra dù sao chém giết một đầu tự phụ cảnh tứ trọng ma thú đây cũng không phải là chuyện đơn giản là gì dịch kiếm trưởng lão ngược lại nguyện ý tin tưởng đen miệng ngạc là bị mục tây chém giết có thể vừa nghĩ tới đầu kia hung ngạc mạnh mẽ và cẩn thận hắn thật vẫn không quá xem trọng mục tây ha ha dịch kiếm trưởng lão sự thật đến tột cùng như thế nào kỳ thực đều cũng không trọng yếu bất kể nói thế nào đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ cũng là tây nhi hoàn thành điểm này nhưng là hoàn toàn không cần chất vấn đến nỗi điều tra sao bản tông ngược lại là cảm thấy không cần phải vậy mặc như kiếm nghĩ muốn so dịch kiếm trưởng lão nhiều một ít đồng thời cũng đơn giản một chút mục đích của hắn rất đơn giản đó chính là đem mục tây lưu lại kiếm ý tông ở trong nếu như sự kiện lần này có thể thúc đẩy chuyện này lời nói hắn tại sao phải quản sự tình thật giả Cho nên, đối với dịch kiếm trưởng lão nói tới điều tra, hắn nhưng là trực tiếp không đồng ý 632. Thứ 562 chương xem cho ếch, lão phu minh bạch. Nghe được chi bằng kiếm chi lời, dịch kiếm trưởng lão không khỏi hơi sững sờ, bất quá sau đó nhưng là đổi qua khúc công ngày tới. Hắn xưa nay chính trực đã quen, lúc nào cũng ứa thích đem sự tình làm cho rõ ràng, bây giờ nghĩ tưởng tượng, có vẻ như mục tây sự tình, thật vẫn không cần thiết đi so sánh cái kia chân nhi. Dịch kiếm trưởng lão tìm một cơ hội nhường tây nhi đi kiếm trùng một chuyến a. Nhìn thấy dịch kiếm trưởng lão khai ngộ, chi bằng kiếm không khỏi lắc đầu bật cười mà sau đó nhưng là đột nhiên nghiêm mặt mười phần chính thức địa đạo ách đi kiếm trùng cái này có phải hay không sớm điểm nhi nghe được chi bằng kiếm chi lời, dịch kiếm trưởng lao không khỏi có chút chần chờ mục tây có thể hay không lưu tại kiếm ý tông còn khó có thể xác định bây giờ nhượng mục tây tiến vào kiếm trùng mà nói nếu là mục tây tương lai rời đi kiếm ý tông đối với kiếm y tông tới nói chỉ sợ cũng là một cái phiền thoái sớm ha ha không còn sớm một chút cũng không sớm a lông mày nhướng lên chi bằng kiếm nhưng là không khỏi cười khẽ một tiếng Tiểu gia hỏa này thậm chí ngay cả đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ đều có thể hoàn thành, loại khả năng này cũng không phải cái gì người đều có thể so sánh được với, lúc này nhiều hạ điểm nhi đầu tư, một chút cũng không sớm. Phía trước mục tây bức bách nhạc khê quỳ xuống cầu xin tha thứ, chuyện này chỉ có thể vì mục tây thêm một phần, nhưng lúc này đây đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ, nhưng là hoàn toàn có thể làm mục tây thêm năm phần, 6 phần thành tích, bây giờ mục tây đã đạt đến đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn. Dịch kiếm trưởng lão, có một việc, tư tưởng của ngươi sợ là muốn làm lấy thay đổi. Nhìn thấy dịch kiếm trưởng lão vẫn như cũ có chút kinh nghi bất định thần sắc, chi bằng kiếm chống lông mày, hướng về phía đối phương nhắc nhở Ách, còn xin tông chủ đại nhân chỉ rõ nghe được chi bằng kiếm chi lời dịch kiếm trưởng lão vội vàng sửa sang lại thân sắc làm ra rửa thai lắng nghe hình dáng dịch kiếm trưởng lão từ nay về sau ngươi không cần suy nghĩ như thế nào mới có thể đem tây nhi lưu tại kiếm ý tông ngươi muốn nghĩ nhưng là trực tiếp đem hắn xem như là kiếm ý tông đệ tử thậm chí là kiếm ý tông tương lai tông chủ kế thừa nhân tới bồi dưỡng nhưng hắn cảm thấy chính mình là kiếm ý tông một thành viên ta đây nói gì dịch kiếm trưởng lão thế nhưng là minh bạch đã trải qua cái này hai lần sự kiện đối với mục tây quan sát cũng tốt khảo giáo cũng được kỳ thực cũng đã đầy đủ bây giờ mục tây đã hoàn toàn có bị trọng điểm bồi dưỡng tư cách, một cách tự nhiên, đối với mục tây thái độ cũng muốn tiến hành một phen điều chỉnh mới được. Lúc nào cũng suy nghĩ nhượng mục tây lưu tại kiếm ý tông, chẳng bằng trực tiếp đem mục tây xem như là kiếm ý tông một thành viên mà đối đãi, nghĩ đến làm như vậy, hẳn là càng có thể để thăng mục tây đối với kiếm ý tông lòng trung thành. Đến nỗi nhượng mục tây tiến vào kiếm trùng đi chọn lựa linh minh, đây đối với kiếm ý tông tới nói cũng không thể coi là cái gì tổn thất quá lớn, coi như mục tây lấy được kiếm trùng chính giữa linh kiếm, nếu là mục tây tương lai không thể lưu tại kiếm ý tông, cùng lắm thì đem linh kiếm lấy trở về chính là. Đương nhiên, hào phóng một chút lời nói, trực tiếp đem kiếm đưa cho mục tây chính là ngược lại kiếm ý tông kiếm trùng ở trong có không ít hảo kiếm nhưng cũng không quan tâm như vậy một cái hải thanh hô đa tạ tông chủ đại nhân đề điểm lão phu minh Bạch chi bằng kiếm đã đem nói được cái này phân thượng nếu như lúc này dịch kiếm trưởng lao vẫn không rõ đối phương ý tứ mà nói vậy hắn e rằng thật sự sống vô dụng rồi đã nhiều năm như vậy bây giờ suy nghĩ một chút trước đây hắn ngược lại có chút ánh mắt thiệt cận đối với mục tây loại này đốt đèn lồng cũng không tìm tới nhân vật thiên tài hắn căn bản liền không nên mang theo bất kỳ chần chờ bởi vì bất luận cái gì một tia chần chờ cũng có thể diễn biến thành vì nhượng mục tây rời đi kiếm ý tông dây dẫn nổ. May mắn chi bằng kiếm nhắc nhở phải sớm, bằng không mà nói, hắn é e là cho dù là phạm sai lầm, đều còn không tự hiểu đâu. Tốt, cơ hội này muốn an bài vào lúc nào, dịch kiếm trưởng lao chính mình chắc chắn chính là, đến nỗi tiểu gia hỏa này sẽ tại kiếm mộ chọn đến dạng gì linh kiếm, vậy thì xem bản thân hắn vận khí cùng tạo hóa. Bỏ không ra hải tử không cột được lang, kiếm chủ chính giữa thật có mấy cái siêu cấp linh minh, mà vì có thể để thăng mục tây lòng trung thành, hắn nhưng cũng không thể tiếp rẻ những cái kia linh minh. liền xem như cái kia mấy cái linh binh thật sự bị mục tây cho được hắn cũng chỉ có thể là khư khư cố chấp kiếm ý tông tông chủ kế thừa nhân có ba cái danh ngạch, cái này cái thứ ba danh ngạch, tựa hồ đã không có chút nào tranh luận a hai mắt hiếp lại chi bằng kiếm lấy lòng bây giờ nhưng là mơ hồ đã có một chút quyết định kiếm ý tông mười vạn tám ngàn ngồi núi non ở trong có mấy tòa kiếm phong nhưng là tuyệt đối cấm địa thông thường kiếm ý tông đệ tử khi đi ngang qua cái này vài tòa kiếm phong thời điểm cơ hồ đều cũng có bao xa trốn xa hơn tuyệt đối không dám ở nơi này vài tòa núi non chung quanh dừng lại Mười vạn tám ngàn tòa kiếm phong phía tây phương hướng, nơi này có một tòa xuyên thẳng tận trời thẳng tắp núi non, cả tòa núi non cao không thấy đỉnh, giống như hạc giữa bảy gà đồng dạng đứng sừng sững ở đứng sững ở rất nhiều kiếm phong ở trong, loại kia quy mô gần như không so kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm lâm kiếm phong kém bao nhiêu. Toàn bộ kiếm ý tông đệ tử, thậm chí là không ít kiếm ý tông trưởng lão đều biết, cái này một tòa kiếm phong tại kiếm ý tông ở trong, đó là có tương đối phân lượng, cho dù là kiếm ý tông rất nhiều trưởng lão cũng không dám ở tòa này kiếm phong náo sự. Tịch kiếm phong. nghe cũng không phải rất hùng vĩ tên nhưng sau lưng ẩn chứa ý nghĩa nhưng là nhường rất nhiều người nhìn mà phát khiếp bởi vì bởi vì này tịch kiếm phong chính là kiếm ý tông vô số đệ tử ở trong tối cường hai người cũng là kiếm ý tông hai đại tông chủ kế thừa nhân một trong trầm vân khê tất cả tại kiếm ý tông ở trong người có thể không biết kiếm ý tông tất cả trưởng lao kêu cái gì bất quá chỉ cần là kiếm ý tông người chỉ sợ cũng không có không biết vị này tương lai tông chủ kế thừa nhân trầm vân khê kiếm ý tông đệ tử đến hàng vạn mà tính trong đó thiên tài nhân số không kể xiết, còn chân chính có thể xưng là tuyệt đỉnh thiên tài nhưng là chỉ có hai cái Hai cái này, đương nhiên chính là Kiếm Ý Tông tương lai tông chủ kế thừa nhân, Trầm Vân Khê cùng Lăng Mặc Kỳ. Kể từ mấy năm trước bị xác định là kiếm ý tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp kế thừa nhân sau đó, Trầm Vân Khê cùng Lăng Mặc Kỳ hai người vẫn luôn là kiếm ý tông minh tinh nổi bật nhất, hai người một đường tu luyện mà đến, không biết làm ra bao nhiêu kinh thiên động địa đại sự kiện, mà hiện nay hai người sớm đã là kiếm ý tông không ai không biết nhân vật. Không chỉ có như thế, Lăng Mặc Kỳ cùng Trầm Vân Khê hai người, có một tất nhiên là đời tiếp theo kiếm ý tông tông chủ kế thừa nhân, mà dạng cường giả, liền xem như phóng tại kiếm ý tông bên ngoài, nhưng cũng đồng dạng là không chêu chọc nổi tồn tại. Tại toàn bộ Tứ Đại tông môn trong phạm vi, nâng lên kiếm ý tông Trầm Vân Khê cùng Lăng Mặc Kỳ, vậy cũng là kêu vang lên danh hào. Bất luận là Lăng Mặc Kỳ vẫn là Trầm Vân Khê, hai người thành tựu tương lai tất phải đều sẽ không có thể số lượng có hạn, điểm này nhưng là không thể nghi ngờ. Hôm nay Lăng Mặc Kỳ cùng Trầm Vân Khê đã cũng không thường xuyên lộ diện, dần dà, kiếm ý tông ở trong cơ hồ chỉ còn lại có hai người truyền thuyết, nhưng là rất ít nghe nói hai người có mới cử động. Bất quá, mặc dù đã rất ít có thể nghe được hai người tên, nhưng hai người tại kiếm ý tông lực ảnh hưởng, nhưng là lại không chút nào yếu bớt. Tịch Kiếm Phong, đây là Trầm Vân Khê kinh doanh mấy năm hổ. cả vân khê môn cũng là lấy tịch kiếm phong làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, mà vân khê cửa phàm vi, tự nhiên cũng không phải bình thường đại. cao vạn trượng trên đỉnh, mọi chỗ đỉnh đài lầu các khắp nơi có thể thấy được, cùng lăng mặc kỳ không giống nhau. kiếm ý tông trầm vân khê là một cái rất ưa thích chơi tràng diện người. tại hắn tịch kiếm phong phía trên, có rất nhiều vân khê cửa cao thủ và ở trong đó, đã như thế, hắn giống như là một cái cao cao tại thượng đế vương đồng dạng. dẫm lên những thứ này, kiếm ý tông những cao thủ tiêu dao đám mây. tịch kiếm phong trang hoàng không thể bảo là không xa hoa, có thể nói. Toàn bộ kiếm ý tông từ trên xuống dưới đều tuyệt đối tìm không ra người thứ hai có thể cùng tịch kiếm phong cùng so sánh hoa lệ núi non. Tại tịch kiếm phong đỉnh cao nhất, nơi này có một cái cung điện to lớn, toàn bộ cung điện vàng so lộng lẫy, đủ loại linh tính tinh thạch trải rộng từ trên xuống dưới, tuyệt đối phải so kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm nhà gỗ xa hoa gấp một vạn lần. Mà ở cung điện này bên ngoài, lại có hai đầu ma thú to lớn ghé vào trước cửa điện. Cái này hai đầu ma thú to lớn cũng là toàn thân lân giáp, chiều cao không dưới năm sáu m, cao cũng có hai ba Mặc dù là nằm ở cửa điện tả hữu, nhưng lại không tí ti ảnh hưởng vẻ hung ác của bọn nó khí thế. mà hai đầu lân giáp thú tu vi vậy mà đều tại tử phụ cảnh trở lên giờ này khắc này ở nơi này cung điện khổng lồ một tòa ưu tinh phòng nhỏ ở trong một cái toàn thân áo trắng trên mặt cười trúng chím nam tử đang nằm ngồi ở một phương thấp trên giường ưu hai du thai thưởng thức trong ly rõ ràng trà cả người nhìn cũng là dương dương tự đắc cùng cả tòa cung điện xa hoa so sánh gian này phòng nhỏ nhưng là lộ ra như vậy thảm mật nam tử tự mình thưởng thức rõ ràng trà mà ở đối diện với của hắn một cái một thân trang phục sắc mặt đẹp lạnh lùng nữ tử nhưng là hướng về phía hắn hồi báo tình huống người mới đệ tử ngươi là nói kiếm ý tông khóa này thu cái người mới đệ tử. đầu tiên là bức bách phủ phong môn nhạc khuê quỳ xuống, lại hoàn thành kiếm ý tông trên bảng nhiệm vụ đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ. thấp trên giường, trầm vân khê thoáng ngồi xuống một chút, mang theo kinh ngạc vân đạo. mặc dù không là tận mắt nhìn thấy, bất quá hai chuyện này tại toàn bộ kiếm ý tông cũng đã truyền đi xôn xao, sẽ không có giả. cô gái trên mặt không có chút nào tâm tình chập trờn, nhìn giống như là một khối hàn băng đồng dạng, tiếp tục đối với trầm vân khê giải thích. chập chập, này ngược lại là có chút ý tứ, một người mới đệ tử lại có thể đánh bại cái tia phủ phong cửa nhạc khuê, còn có thể hoàn thành đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ, cái này đúng thật là để cho người ta kinh ngạc a. nếu như ta nhớ không lầm, cái kia nhạc khuê chính là tử phủ cảnh nhị trọng cao thủ, mà cái kia đen miệt ngạc càng là có tử phủ cảnh tứ trọng thực lực, hơn nữa còn một mực trốn ở đáy nước không ra. À. đối với dạng này một tin tức, trầm vân khê tự nhiên là cảm thấy có chút không quá tin tưởng. bất quá, tin tức này chính là nữ tử trước mắt đưa tới, hắn tin tưởng, nếu là không có đầy đủ chứng cứ, đối phương là sẽ không theo tùy tiện tiện đem rác rưởi tin tức hồi báo cho hắn. tông chủ bên kia thế nhưng là có cái gì động tĩnh. suy nghĩ một chút, trầm vân khê lông mày lên, tiếp tục đối với nữ tử vấn đạo. tông chủ đại nhân cũng không có cử động gì. Ngược lại là Dịch Kiếm trưởng lão gần nhất lúc nào cũng tại Lâm Kiếm Phong cùng người mới hẻm núi hai mặt chạy, nghĩ đến cùng cái tia người mới đệ tử có chút ít quan hệ. Xem như Kiếm Ý tông tương lai tông chủ kế thừa nhân một trong, Trần Vân Khê nắm giữ sức mạnh, dĩ nhiên không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng, cho dù là không ra khỏi phòng môn, Kiếm Ý tông một chút tình huống, nhưng cũng chạy không khỏi khống chế của hắn. 633 thứ 563 chương Phiên Thiên ấn a. Dịch Kiếm trưởng lão. Nhướng mày, Trần Vân Khê lần này trực tiếp ngồi xếp bằng, hiển nhiên là hơi có chút nghiêm túc. Một cái nho nhỏ người mới lại có thể hoàn thành đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ, xem ra cái này gọi là mục tay người mới ngược lại là đáng giá chú ý. một tay vươn cầm, thẩm vân khê trong lòng, nhưng là cũng không có nhìn từ bề ngoài như vậy tùy ý bức bách nhạc khuê quỳ xuống, cái này ngược lại là không có gì lớn, bất quá đối với đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ, cái này hắn nhưng là không thể coi như không quan trọng. phải biết, đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ hắn cũng tiếp, hơn nữa cũng đi cái tiêu bích thủy hàn đàm đi qua không chỉ một lội, đáng tiếc là liền xem như hắn đều không thể đem nhiệm vụ này hoàn thành. trầm dương, có cơ hội ngươi tự mình đi một chuyến, xem tiểu gia hỏa kia đến tột cùng là thần thánh phương nào. có phải hay không đáng giá chú ý một chút Trầm ngâm chốc lát thẩm vân khê khẽ mỉm cười nói đã biết đối với thẩm vân khê mệnh lệnh gọi là trầm dương nữ tử gật đầu một cái trực tiếp đồng ý nhìn ra được cái này gọi là trầm dương nữ tử lời nói cũng không nhiều nhưng xem xét liền cũng không phải là cô gái bình thường đúng gần nhất nhưng có Lang mặc kỳ tin tức đã rất lâu không thấy ra hỏa này cũng không biết hắn lại chạy đi nơi đâu tự ngược một cái mới nhân đệ tử xuất hiện nhiều nhất cũng chính là nhường hắn hiếu kỳ thôi ngược lại là hoàn toàn không đạt được nhường hắn cảm nhận được uy hiếp tình cảnh toàn bộ kiếm y tông có thể mang đến cho hắn uy hiếp nhưng là chỉ có một người Lăng Mặc Kỳ thần bí khó lường, hành tung của hắn không có người có thể nắm giữ. Nâng lên Lăng Mặc Kỳ, cô gái trên mặt khó tránh khỏi thoáng qua một kia phức tạp, rõ ràng, đối với vị kia cùng Thẩm Vân Khê không phân cao thấp kiếm ý tông thiên tài, trong lòng của nàng cũng là có không cùng một dạng thái độ. Hừ hừ, gia hỏa này luôn yêu thích chơi thần bí, nói không chừng ngày nào lộn ở bên ngoài, nhìn hắn còn thế nào phép lối. Lạnh lên một tiếng, Thẩm Vân Khê nhếch miệng, dường như là đối với mình cái kia đối thủ cũng rất là mâu thuẫn, tính toán, mặc kệ người này, nhường hắn khắp nơi đi chạy điên à, chờ ta nắm trong tay toàn bộ kiếm ý tông, nhìn hắn còn có hay không tâm tư chạy khắp nơi. Hai người tranh đoạt tương lai kiếm ý tông tông chủ chi vị, giao thủ đã không chỉ một lần hai lần, thực lực có thể nói là tương xứng. Mà hai người bọn họ phong cách nhưng là hoàn toàn khác biệt. Thẩm Vân Khê ưa thích xa hoa, ưa thích trang diện, mà Lăng Mặc Kỳ suốt ngày chỉ biết là tu luyện, chỉ biết là mạo hiểm. Tại Thẩm Vân Khê trong lòng, giống Lăng Mặc Kỳ người như vậy, căn bản vốn không thích hợp làm kiếm ý tông tông chủ, chỉ có hắn mới có thể nâng lên kiếm ý tông tông chủ đại kỳ, dẫn dắt kiếm ý tông đệ tử hướng đi qua mình. Đúng, phù phong môn lộ lớn như vậy khuôn mặt, cái kia nhạc phù phong thế nhưng là có cái gì biểu thị? vứt đi lăng mặc kỳ sự tỉnh thẩm vân khê trong đầu không khỏi hiện ra một bóng người khác phù phong môn hiện nay sụp đổ nhạc khuê cùng nhạc phù phong đều không thấy bóng dáng giống như là muốn từ bỏ phù phong môn một dạng nữ tử hiển nhiên là đem phía ngoài tin tức làm toàn diện điều tra và chỉnh lý mặc kệ thẩm vân khê hỏi cái gì nàng cũng là lập tức có thể đưa ra tối tinh chuẩn trả lời không có biểu thị cái này cũng không giống như là nhạc phù phong phong cách xem ra ra hỏa này mười phần lại tại bế quan tu luyện suy nghĩ dung chuyển ta và lăng mặc kỳ vị trí đâu nết miệng trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ thị Nhạc Phù Phong vẫn luôn suy nghĩ lấy siêu việt hắn cùng làng Mặc Kỳ, đối với cái này, hắn có thể nói là lòng dạ biết rõ. Bất quá, muốn siêu việt hắn, chỉ bằng Nhạc Phù Phong loại kia tư chất, nhưng là cả một đời cũng không có có thể. Ít nhất, chính hắn đích thật là nghĩ như vậy. "Tốt, người đi xuống đi, bất thời gian đi dò xét một chút cái kia mới nhân đệ tử thực chất, nếu là có cái gì không ổn lời nói, kịp thời hướng ta hồi báo." Khoát tay áo, Thẩm Vân Khê không hỏi thêm nữa, trực tiếp hướng về phía nữ tử hạ lệnh chủ khách. Đợi đến nghe Liễu Trầm Vân Khê ngôn, nữ tử nhưng là không nói không rằng, khẽ gật đầu sau đó, chính là trực tiếp quay người rời đi. Chậc nữ nhân này thật đúng là càng lai việt không tưởng nổi nữa nha. đưa mắt nhìn nữ tử rời đi, thẩm vân khê không khỏi móc méo miệng, trên mặt lộ ra một tia khắc thường ý cười tới. cái này gọi là trầm dương nữ tử chính là hắn cùng cha khác mẹ muội muội, chỉ bất quá đối với cái này nhưng là có rất ít người biết. mà ở trong lòng của hắn, nhưng cũng không có đem nữ tử đơn thuần xem như mội mội đến xem cái nào. kiếm ý tông từ trên xuống dưới đều là bởi vì nhiệm vụ bảng xếp hàng thứ hai nhiệm vụ bị một cái mới nhân đệ tử hoàn thành mà náo nhiệt không thôi. bất quá đối với ngoại giới náo nhiệt tình huống, người mới hẻm núi bên này nhưng là cũng không biết loại kia náo nhiệt không khí. nhưng là rất khó truyền lại đến người mới hẻm núi bên này. Toàn bộ người mới hẻm núi vẫn là yên tĩnh, tất cả mới nhân đệ tử đều tại an lòng tu luyện, đại gia mới tới kiếm ý tông, mỗi người cũng không dám tại kiếm ý tông chỗ như vậy diêu võ dương ai, mỗi người đều biết, mặc kệ tại riêng mình quốc gia thời điểm có bao nhiêu vi phong, đến nơi này đều phải đem mặt dán tại trên mặt đất, đàng hoàng làm người. Đối với mục tây hoàn thành kiếm ý tông nhiệm vụ bảng xếp hàng thứ hai nhiệm vụ, những thứ này mới nhân đệ tử là căn bản không biết, nếu để cho những thứ này người mới biết chuyện này, e rằng càng phải đem mục tây tôn thờ. Ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục, bất quá. xem như người trong cuộc mục tây lúc này nhưng là cũng không biết tình huống bên ngoài đương nhiên liền xem như biết ngoại giới tình huống hắn cũng tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng ưu tĩnh trong gian phòng mục tây giống như là cũng không có làm gì một dạng yêu thai dù thai tu luyện ở xung quanh thân hắn từng cục linh tinh thạch tùy ý còn tại đó mà một lát tất cả linh tinh thạch đô giống như là băng tuyết tan giã đồng dạng mắt trần có thể thấy thu nhỏ lại cùng lúc đó mục tây một thân năng lượng ba động nhưng là tương ứng đang từ từ để thăng có lần này nhiệm vụ ban thưởng mười vạn khối linh tinh thạch mục tây rốt cuộc không cần sao có thể làm lượng mà phát sầu Mười vạn khối linh tinh thạch tăng thêm phía trước dịch kiếm trưởng lao cho 10 vạn đồng, hắn bây giờ liền xem như đem linh tinh thạch làm đường đầu tới ăn, cũng có thể ăn được một lúc lâu. Từng cục linh tinh thạch bị hắn thôn vệ hấp thu, tu vi của hắn nhưng là không vội không chậm mà chậm rãi tăng lên. Tu vi để thăng không có đường tắt, ưu thế của hắn chính là cơ sở vững chắc, chịu tố chất thân thể ảnh hưởng tương đối nhỏ. Bất quá, dù vậy, hắn dưới mắt cũng không dám trong khoảng thời gian ngắn để cho mình làm tiếp đột phá, để tránh ảnh hưởng đến tương lai phát triển lâu dài. Trong tay có linh tinh thạch chính là không giống nhau, cơ hồ là không đến thời gian một ngày, mục tây thôn vệ hấp thu linh tinh thạch số lượng. chính là đã không dưới 5000 khối, mà 5000 khối linh tinh thạch, cái kia đã so phổ thông mới nhân đệ tử một tháng tài nguyên tu luyện đều phải nhiều. Hô, hôm nay liền tạm thời như vậy đi, 5000 khối linh tinh dưới đã bụng, chân khí của ta cơ sở nhưng là lớn mạnh hơn không ít, khoảng cách đột phá đến tiên thiên cảnh ngũ trọng, nhưng là tiến hơn một bước a. Đem bên ngoài sau cùng một khối linh tinh thạch thôn vệ không còn một mống, mục tây chậm rãi mở mắt ra, từ tu luyện cảnh giới ở trong lui ra. 5000 khối linh tinh thạch nói nhiều không nhiều, nhưng nói thiếu cũng thực không ít, phải biết, 5000 khối linh tinh thạch, e rằng đều đầy đủ một chút tiên thiên cảnh ngũ lục trọng người, để thăng một hai cái cảnh giới thời gian dưới mắt ta thiếu nhất chính là thời gian chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian tu vi của ta chính là có thể nhanh chóng nhận được đề thăng, nếu là có đầy đủ nhiều năng lượng để cho ta như vậy tu luyện một năm lợi nói ta cũng có thể đi xung kích chân chính tử phụ cảnh a đối với mình tình huống mục tây đương nhiên là so bất luận kệ nào đều biết hắn biết rõ chỉ cần năng lượng đầy đủ thời gian lại thoáng phong phú một chút như vậy thời gian một năm ở trong hắn hoàn toàn có khả năng đạt đến tiên tiên cảnh đại viên mãn cấp bậc hướng về tử phụ cảnh tiến phát hắn hiện tại chính là tiên tiên cảnh tứ trọng Khoảng cách đại viên mãn còn có 5 cái cảnh giới cần đột phá, mà liền xem như hai tháng đột phá một cảnh giới, thời gian một năm, nhưng cũng đầy đủ hắn dùng. Đương nhiên, hai tháng đột phá một tầng cảnh giới, điều này cũng làm cho chỉ có hắn cảm tưởng, đổi những người khác, đó là nghĩ cũng không sẽ dám nghĩ. Dục tốc bất đạt, muốn sung kích tiên thiên cảnh ngũ trọng, không có một 1 tháng thời gian cũng không ổn thỏa. Dưới mắt vẫn là nghiên cứu một chút võ khí có vẻ như sau khi trở về, ta đều còn không có nhìn kỹ một chút ta đây một lần ban từ đâu. Tạm thời thả xuống tu luyện, mục tây khoát tay ở giữa, trực tiếp đem lần này đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ khen thưởng bí tịch lấy ra ngoài. Lần này hoàn thành đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ, ngoại trừ 15 vạn khối linh tinh thạch bên ngoài, nhưng là còn có một bộ địa cấp vũ kỹ ban thưởng đầu, mà có thể được định giá địa cấp võ khí, đương nhiên không thể nào là hàng thông thường. Địa cấp sơ cấp võ khí phiên tiên ấn. Ách, dường như là một bộ rất vênh váo võ khí a. Mở sách sách, mục tây lông mày không khỏi hơi nhíu, trên mặt khó che dấu thoáng qua vẻ vui mừng. Đại khái nhìn một lần cái này giai sơ cấp võ khí phiên tiên ấn, trên mặt hắn vui mừng nhưng là càng lại like viền động, đến cuối cùng, cơ hồ đều phải cười ra tiếng. Hảo, không hổ là địa cấp sơ cấp võ ký, chờ ta đã luyện thành cái này nhất bộ vũ kỹ năng thủ đoạn nhưng là lại có thể mạnh không thiếu. Kiếm ý tông mặc dù cường đại, bất quá, địa cấp võ khí đồng dạng là tây bối hàng, toàn bộ kiếm ý tông đệ tử vô số, có thể có tư cách tu luyện địa cấp vũ khí, một cái tay đều có thể lĩnh ra. Mục tây tầm mắt quá cao, khiến hắn khi lấy được địa cấp võ khí thời điểm đều không cảm giác gì, đây nếu là đổi những người khác, khi lấy được một bộ địa cấp võ khí thời điểm, không muốn biết vui vẻ thành cái dạng gì đâu. Bộ này gọi là phiên thiên ấn địa cấp sơ cấp võ khí, uy lực tự nhiên là không thể nói, muốn nói quyết điểm sao? Một cái chính là đối với chân khí chủ cột yêu cầu tương đối cao, một cái khác chính là tu luyện khó khăn tương đối lớn. Bất quá, hai cái này đối với những người khác tới nói nhất định chính là trùn bước nan đề. Đối với mục tây tới nói, nhưng là căn bản không coi là độ khó. Có bảy đại khí hải hắn, chân khí cơ sở đương nhiên là không thể nói. Đến nỗi tu luyện tương đối khó khăn, đây đối với hắn hiện tại tới nói càng là không thành vấn đề à? Phải biết, tại hắn thực lực chưa đạt đến tử phủ cảnh cấp bậc thời điểm, hắn liền đã có thể tu luyện địa cấp võ kỹ cánh thuận gió, mà cái kia cánh thuận gió tu luyện độ khó, nhưng là còn ở lại chỗ này phiên thiên đón trên. Rất tốt, lúc này đến như vậy nhất bộ vũ kỹ năng, đối với ta mà nói ngược lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. chờ ta đã luyện thành cái này phiên tiên ấn, liền xem như đối mặt tử phủ cảnh ngũ trọng thậm chí mạnh hơn cường giả cũng có thể nhiều hơn không ít sức mạnh a địa cấp võ kỹ nhưng cũng không phải ai đều có thể luyện thành hắn tin tưởng liền xem như kiếm ý tông 13 đại đường khẩu những người khai sáng kia chỉ sợ cũng không có quá nhiều địa cấp võ kỹ bản thân mà đợi đến hắn đã luyện thành phiên tiên ấn, hoàn toàn có thể tại phương diện vũ khí vượt qua những tên kia chọn này không bằng đủ ngày tất nhiên dưới mắt tạm thời không nên tu luyện chân khí vậy thì nghiên cứu một chút cái này phiên tiên ấn tốt đồ tốt như vậy đặt tại trước mắt hắn đương nhiên không có khả năng nhìn được đã như vậy Hắn vẫn ngưng thần tinh khí, trực tiếp bắt đầu tu luyện tốt. Sớm ngày luyện thành cái này phiên thiên ấn, hắn cũng có thể sớm ngày nhiều chút sức mạnh không phải. 634 thứ 564 chương bức đỡ đường đường đường 4. Nhưng mà, liền tại mục Tây nhìn kỹ bộ này phiên thiên ấn, chuẩn bị bắt đầu lúc tu luyện, ngoài cửa, tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến, cắt đứt hắn tiếp xuống hành động. Ách, Ai lúc này chạy tới gõ cửa? Chẳng lẽ là Dịch Kiếm trưởng lão lại tới không thành? Nghe được tiếng đập cửa, mục Tây bất cấm nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia không vui. Kế hoạch tốt sự tình bị đánh gãy, nghĩ đến liền xem như đổi bất luận kẻ nào, đều sẽ cảm thấy khó chịu. Hắn không phải là Dịch Kiếm trưởng lão, Dịch Kiếm trưởng lão nhân giả mà thành tinh, tất nhiên biết được lúc nào nên tới, lúc nào không nên tới. Chỉ là nhướng mày ở giữa, hắn chính là trực tiếp loại bỏ Dịch Kiếm trưởng lão tới trước có thể. Trong lòng của hắn tin tưởng, Dịch Kiếm trưởng lão tuyệt đối sẽ không buộc hắn ép thật chặt, bởi vì như vậy mà nói, là hội thích đắc kỷ phản. Ta ngược lại muốn nhìn là ai? Tất nhiên không phải Dịch Kiếm trưởng lão, hắn đương nhiên cũng không có cái gì có thể khách khí. Đang khi nói chuyện tâm tư khẽ động, trực tiếp đem chính mình tâm thần chi lực thả ra ngoài, hướng về phía ngoài cửa giò xét đi qua. Ách, tử phủ cảnh tứ trọng, lại là tử phủ cảnh tứ trọng. tâm thần quan sát hắn lập tức liền cảm giác được người tới vậy mà cũng là tử phủ cảnh tứ trọng tu vi cùng lúc trước đến đây tham viếng trương chiêu thiên vậy mà tương xứng mà ở kiếm ý tông ở trong có thể đạt tới cái này loại cấp bậc giống như thật sự không nhiều lắm đâu tử phủ cảnh tứ trọng hẳn không phải là cái kia phủ phong cửa nhạc phủ phong a dựa theo trương chiêu ngày ý kiến cái kia nhạc phủ phong thực lực muốn ở trên hắn mạnh hơn hắn không ít mà người tới tựa hồ so với hắn còn muốn yếu đi một kia còn có nếu là phủ phong cửa nhạc phu phong chỉ sợ cũng sẽ không như thế ônu cảm nhận được người ngoài cửa tu vi mục tây tiếp lấy loại bỏ phù phong môn nhạc phù phong tới trả thủ có thể nhạc phù phong thực lực muốn tại trương chiêu thiên chi bên trên hơn nữa nhạc phù phong đến đây trả thủ chỉ sợ là trực tiếp đá môn mà vào nơi nào còn có thể gõ cửa đường đương đường ba chân chờ giữa công phu tiếng đập cửa lần nữa truyền đến nhưng là bên ngoài người tốt giống đã đợi đã không kịp haha ha, vẫn rất cố chấp ta ngược lại thật ra muốn nhìn lại là người nào nghe được tiếng đập cửa vang lên lần nữa mục tây bất cấm nhíu lông mày đang khi nói chuyện hắn chính là trực tiếp hướng về phía cửa ra vào đi tới đến rồi đến rồi không nên gấp với hướng cửa ra vào đi đến, hắn không khỏi đạm nhiên hướng về phía bên ngoài hô. kẹt cái ba, ba chân bốn cẳng, trong chớp mắt công phu, mục tây chính là đi tới cửa phòng phía trước, một tiếng cọt kẹt đem cửa phòng mở ra. ách cái này sáu, nữ, cửa phòng mở ra, cảnh tượng trước mắt, nhưng là nhường hắn hơi kinh hãi, trên mặt khó mà ước chế mà thoáng qua một tia kinh ngạc, đập vào mắt chỗ, một cái một thân ăn mặc nữ tử đang thanh tú động lòng người mà đứng ở nơi đó, sắc mặt băng băng lãnh lãnh, nhưng là nhìn không ra bất kỳ tâm tình chập chợn. khoan hay nói, nữ tử dáng dấp cực mỹ, nếu không phải là cái tia lạnh như băng sắc mặt, nhìn hẳn là rất thoải mái mới là. đương nhiên, mặc dù nữ tử sắc mặt băng lãnh, nhưng nhìn cũng tịnh không làm cho người ghét. người chính là mục tây, không cần mục tây mở miệng, nữ tử chính là đi đầu hướng về phía hắn hỏi. khu, khu chính là tại hạ mục tây không biết các hạ là sáu. nghe được cô gái đặt câu hỏi, mục tây ho nhẹ một tiếng, chắp tay vấn đạo. bất quá, còn không đợi hắn nói hết lời, nữ tử chính là khoát tay háo, ngắt lời hắn. ngươi là mục tây liền tốt, ta muốn đánh với người một trận. căn bản muốn không cho mục tây nói nhiều cơ hội, nữ tử nghiêm mặt, sau đó chính là hết sức trịnh trọng địa đạo. ách, đánh nhau. đợi đến nữ tử thoại âm rơi xuống. Mục Tây bất cấm sắc mặt chỉ trệ, cả người cũng là ngẩn người ra đó. Mục Tây thật sự ngây ngẩn cả người, chính mình đang yên đang lành trong phòng tu luyện, nhưng này một lát càng là đột nhiên chạy tới nữ nhân tìm hắn, mở ra môn gặp mặt trước tiên, đối phương vậy mà liền muốn cùng hắn đánh một chầu. Không thể không nói, trước mắt một màn này, thật sự nhường hắn có chút chưa tỉnh hồn lại. Thẳng thắn nói, đối với đánh nhau, hắn là thật không có từng sợ ai, bất quá, muốn nói cùng nữ nhân đánh nhau, hắn thật vẫn không có hứng thú gì. Đương nhiên, nếu là đổi một loại phương thức, ở một cái tương đối không gian tư nhân bên trong đánh một trầu mà nói, hắn ngược lại là 10 phần mượn ý nhìn trước mắt cái này cô gái lạnh như băng. rõ ràng lấy đối phương tử phủ cảnh tứ trọng tu vi đến xem tuyệt đối không phải là hạng người vô danh chỉ tiếc chính là bất kể là nổi danh vẫn là không có tên nhi hắn rõ ràng đều khó có khả năng quen biết khu khu ta nói cô nương ngươi không phải là tìm lộn người a trầm ngâm thật lâu mục tây lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần mang theo kinh ngạc hướng về phía nữ tử vân đạo vô duyên vô cớ đối phương lại muốn cùng chính mình đánh nhau hơn nữa thoạt nhìn ngay cả một cái lý do chính đáng cũng không có loại này đỡ nếu là đánh nhau thật không biết là vì chút gì nếu như ngươi là mục tây mà nói vậy thì sẽ không sai ta liền là muốn đánh với ngươi một trận đối với mục tây kinh ngạc nữ tử nhưng là không có gì biểu lộ hai tay buông xuống giống như đang khi nói chuyện liền muốn động thủ một dạng ách cái này xấu mắt thấy nữ tử liền một tia biểu tình biến hóa cũng không có há miệng im lặng cũng là muốn cùng hắn đánh một trầu mục tây thật sự có chút bó tay rồi mặc dù nữ tử trước mắt có được mỹ có thể mỹ nữ cũng không thể nói đánh nhau đánh liền đỡ à huống hồ dưới mắt hắn vội va tu luyện địa cấp võ kỹ phiên thiên ấn nơi nào có tâm tư cùng đối phương đánh nhau lại giả thuyết liền xem như đánh thắng đối phương hắn lại có chỗ tốt gì vị cô nương này tại hạ căn bản vốn không nhận ra ngươi tựa hồ cũng cùng cô nương không oán không cừu cô nương luôn mồm phải cùng ta đánh một chầu ít nhất cũng phải nói cho ta biết nguyên nhân a Nhướng mày mục tây tận lực duy trì một cái nam nhân vốn có phong độ thân sĩ tính khí nhẫn mại vẫn đạo lý do sao lý do chính là ta muốn cho ngươi đánh nhau ngươi nhất định phải đánh đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống nữ tử khó được nhữ lông mày chỉ là đợi đến nàng đưa ra đáp án của mình thời điểm mục tây sắc mặt nhưng cũng chậm rãi trở nên trầm thấp lý do gì cũng không có chính là muốn cùng chính mình đánh một chầu loại sự tình này có vẻ như chính là trong truyền thuyết tìm phiền phải a cô nương làm người muốn giảng đạo lý Cô nương muốn đánh nhau phải không? Lớn như vậy có thể đi tìm đồng dạng muốn đánh nhau phải không người? Tại hạ còn có việc muốn làm, nhưng là không có cái tâm đó tỉnh. Mỹ nữ thế nào? Mỹ nữ liền có thể cố tình gây sự, liền có thể tùy tiện mệnh lệnh chính mình sao? Nếu là tâm tình của hắn không tốt, liền xem như tiên nữ tới, như cũng cự tuyệt ở ngoài cửa, nhìn đều không đi nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, hắn nhưng cũng không quan tâm đối phương, lui về sau một bước, chính là phải nốt lên cửa phòng, không còn cùng đối phương dây dưa. Xóa ba. Nhưng mà liền tại mục tây lui về sau một bước, muốn quan môn trở về thời điểm. đối diện nữ tử nhưng là những mày không cần mục tây phản ứng lại trong tay của nàng đã nhiều hơn một thanh hàn quang lóe lên trường kiếm ách cái này sáu mắt thấy tay cô gái bên trong nhiều hơn một thanh trường kiếm mục tây vừa muốn đóng cửa động tác lập tức hơi chậm lại trực tiếp định lại ở đó lúc này hắn mới ý thức tới tựa hồ cô gái trước mắt này là quyết tâm muốn cùng chính mình đánh một trận a ta nói cô nương, ngươi ngươi cái này cũng quá là làm người khác khó chịu a khổ tâm nở nụ cười mục tây lúc này thật sự bị đối phương đánh bại bất kể nói thế nào phía trước cũng là một cái cười tươi rói nữ tử mà đối với nữ nhân Hắn thật vẫn rất khó lấy ra hung thần ác sát một mặt tới dưới mắt hắn đều không muốn biết đối phó thế nào đối phương đánh với ta một trận vô luận thắng thua ta đều sẽ lại không tới quấy rầy ngươi cô gái biểu tình như cũ không có bất kỳ cái gì biến hóa nhưng nói ra vẫn là chém đinh chặt sắt không chút nào cho hoài nghi nàng hôm nay tới dò xét mục tây nội tình phương thức trực tiếp nhất đương nhiên chính là cùng mục tây đánh một chầu tất nhiên nhận nhiệm vụ như vậy đương nhiên không thể hướng phía sau kéo sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ nàng cũng có thể sớm đi trở về phục mệnh. tốt ta tốt ta tất nhiên cô nương muốn cùng ta đánh nhau ta đáp ứng ngươi chính là mắt thấy đối phương tư thế. Hiện nhiên là quyết tâm muốn cùng chính mình đánh nhau một trận. Nếu như hắn không đáp ứng, đối phương rõ ràng là nếu không thì khách khí. Đáp ứng ngươi cũng được, cô Nương ít nhất cũng phải nói cho ta biết rùa nằm a. Nếu là tại hạ không cẩn thận đả thương cô Nương, cũng tốt biết đem ngươi đưa đến đi đâu. Dưới mắt, hắn thật vẫn có chút hiếu kỳ thân phận của cô gái, kiếm ý tông 13 đại đường khẩu, còn không có nghe nói qua cái nào đường khẩu lão đại là nữ nhân, mà ngoại trừ các đại đường khẩu lão đại, những người khác hẳn là không đạt được tử phụ cảnh tứ trọng thực lực mới đúng. Đã thương ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể tổn thương được ta? Mục Tây thoại âm rơi xuống, nữ tử ngược lại là khó được nhiều lời mấy chữ. càng là khó được niết mép một cái lộ ra một tia như có như không cười lạnh tới khu khu coi như ta không đả thương được ngươi nếu là cô nương đả thương ta ta cũng có thể biết tương lai tìm ai báo thù không phải đương nhiên nếu là cô nương lo lắng tại hạ tương lai trả thù vậy thì không cần phải nói bị một nữ nhân khinh bị, mục tây bất cấm sắc mặt trì trệ bất quá cũng không có cùng đối phương chấp nhận đối phương mặc dù có tử phụ cảnh tứ trọng tu vi bất quá nói lời trong lòng hiện nay tu vi như vậy trong mắt hắn thật vẫn không coi là cái gì nói cho ngươi cũng không sao ta gọi trầm dương bây giờ có thể đánh với ta sao nghe được mục tây như vậy nói chuyện, trầm dương không khỏi nhíu mày, tiếp tục đối với mục tây bước bắt đạo. Mặc dù nàng rất rõ ràng mục tây đây là khích tướng chi pháp, bất quá thật bất hạnh là nàng thật vẫn liền dính chiêu này. Nói trở lại, tên của nàng cũng không phải bí mật gì, tất nhiên mục tây muốn biết, nói cho đối phương biết cũng không sao. Trầm Dương, ách, giống như chưa từng nghe qua đâu. Nghe được đối phương tự báo tính danh, mục tây bất cho phép biết miệng, bất quá đối với trầm dương cái tên này, hắn thật vẫn không có ấn tượng gì. Kiếm ý tông mười đại đường khẩu, mỗi cái đường khẩu lão đại hắn đều đã biết rồi, giống như thật không có cảm giác trầm dương. Khuku, trầm dương cô nương. tất nhiên trầm dương cô nương khăng khăng muốn cùng tại hạ đánh một chầu mà nói vậy tại hạ phụng bồi chính là bất quá ở đây chính là người mới hẻm núi không bằng tại hạ mang cô nương đi một nơi chúng ta tới đó đánh cái thông khoái là một người trẻ tuổi hắn đương nhiên cũng có lòng hào thắng đối phương vậy mà đỏ trần trần mà khinh thị hắn hắn đương nhiên muốn để đối phương nếm thử chính mình thủ đoạn nhìn một chút đối phương còn có cái gì dễ nói bất quá người mới hẻm núi còn có nhiều như vậy người mới đệ tử tại tu luyện ở đây độc thủ sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến đại gia tu luyện cho nên vẫn là tìm một chỗ địa phương không người luận bàn một phen cho thỏa đáng dẫn đường đợi đến nghe liễu mục tây đề nghị, chấm dương nhưng là liền trần chờ cũng không có trần chờ, trực tiếp chính là đáp ứng xuống. nàng là kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản vốn không lo lắng mục tây dùng thủ đoạn gì, đến nỗi mục tây muốn dẫn nàng đi nơi nào, nàng đi theo chính là. 635 thứ 565 trường so kiếm điểm tâm ích, cô nương thỉnh. mục tây chưa từng thấy qua nữ nhân như vậy, thật không biết đối phương là thần kinh thô, vẫn là tâm tư đơn thuần. bất quá đối với những thứ này, hắn cũng lười suy nghĩ. đánh nhau sao? giống như cũng là một cái lựa chọn tốt. lần trước cùng trương chiêu ngày một trận chiến cũng không có đánh thống khoái lần này. hắn ngược lại là có thể thử một lần nữa đi ba nghĩ thông suốt những thứ này hắn không trần trở nữa dưới chân một điểm ở giữa chính là đi đầu hướng về phía trên bầu trời bay lượn mà đi mắt thấy mục tây bắt đầu hành động nữ tử cũng là không trần trở nữa trong lúc đưa tay đem trường kiếm tạm thời thu vào mũi chân điểm một cái chính là sau đó đi theo tốc độ kia nhưng là không thể so với mục tây trượm hai người một trước một sau rất nhanh liền bay lượn qua kiếm ý tông từng toàn núi non thời gian không dài phía trước dẫn đường mục tây chính là tại một chỗ trơ chổi núi non phía trên hạ xuống mà ở trong đó chính là trước kia trường chiêu thiên dẫn hắn đã tới chỗ Trầm Dương theo sát mục tây bước chân hạ xuống, trước tiên hướng về phía trung quanh nhìn lướt qua, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc. Rõ ràng, đối với cái này một chỗ đặc thù linh phòng, nàng rất muốn cũng không có tới qua. Hắc hắc, Trầm Dương cô nương, mặc dù không biết Trầm Dương cô nương vì cái gì nhất định phải đi theo phía dưới đạo thủ, bất quá tất nhiên Trầm Dương cô nương khăng khăng như thế, như vậy tại hạ chỉ có thể là liệu mình bồi quân tử a. Thân hình hạ xuống, mục tây chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về phía đối phương vẫy vẫy, đến đây đi, Dương cô nương có thủ đoạn là gì, cứ việc dùng tới chính là, bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, nếu là không cẩn thận đả thương cô nương Ngươi cũng đừng trách tội với ta." Liên hướng về phía đối phương phía trước đối với mình khinh thị, hắn cũng nhất định phải lấy ra chút nhi thủ đoạn tới làm cho đối phương nhìn một chút, bằng không mà nói, đối phương thật đúng là coi hắn là thành là tốt mã rẻ của a. "Ba ba." Trầm Dương cũng không nói lời nào, trả lời mục Tây, nhưng là một đạo hàn quang lóe lên kiếm mang. "Ách, thật đúng là không khách khí a." Mắt thấy kiếm mang chém tới, mục Tây cũng không hoảng không vội vàng, tâm tư khẽ động, tiểu thất lực lượng trực tiếp bị hắn điều động tới, dưới chân một điểm ở giữa, chính là phi thân trở ra, cùng lúc đó, trong tay hắn, một thanh lại không cùng bất quá trường kiếm bình thường, cũng là xuất hiện ở trong tay của hắn. Soa 3. Trốn đều chẳng muốn trốn, Mục Tây tiện tay vạch một cái, một đạo kiếm mang chính là trực tiếp chém ra ngoài. Phơ 3. Hai đạo kiếm mang trong nháy mắt đan vào một chỗ, trực tiếp tiêu tán thành vô hình, chỉ một chiêu, Mục Tây chính là biểu hiện ra sự cường đại của mình cùng tự tin, mà theo hắn một kiếm này chém ra, đối diện trầm Dương, cuối cùng sắc mặt khẽ động, hoàn toàn trở nên ngưng trọng lên. Có thể đánh bại Nhạc Khuê, lại có thể hoàn thành đen miệng ngạc tinh huyết nhiệm vụ, như thế nào có thể sẽ là người bình thường. Đến giờ khắc này, nàng nhất định phải lấy ra chính mình sở hữu bản lĩnh tới. Trầm Dương cô nương, không bằng chúng ta đánh được, nếu như ngươi thắng tại hạ mặc cho ngươi xử trí, còn nếu là ta thắng, nói cho ta biết ý đồ của ngươi như thế nào. thân hình định trên không trung, mục tây tiện tay lưới cái kiếm hoa, một mặt vui vẻ vẫn đạo, như ngươi mong muốn. xem kiếm ba. đối với mục tây đề nghị, trầm dương nhưng là cũng không cự tuyệt, tay nâng kiếm rơi, càng thêm mạnh mẽ công kích chính là theo nhau mà đến. tại trầm dương trong lòng, tự nhiên là không có đánh bất quá mục tây đạo lý. phải biết, toàn bộ kiếm ý tông vô số đệ tử, liền xem như phóng nhãn mười đại đường khẩu nuôi cái người thành lập, nàng cũng có không thua bao nhiêu thực lực, mà mục tây dạng này một cái vừa mới gia nhập vào kiếm mỹ tông người mới. Niên kỷ e rằng vẫn chưa tới 20 tuổi, đương nhiên sẽ không thật sự bị nàng để vào mắt. Mặc dù là một kẻ nữ tử, nhưng nàng tuyệt đối coi là hạ người tâm cao khí ngạo, toàn bộ kiếm y tông, có thể làm cho nàng tâm duyệt thành phục chỉ có hai người, mà rất rõ ràng, Mục Tây cũng không tại hai người này hàng ngũ ở trong. Đối với cùng Mục Tây một trận chiến này, nàng vốn là không có chút nào để ở trong lòng, bất quá, đợi đến chiến đấu sau khi bắt đầu, trầm dương vốn là lạnh như băng gương mặt xinh đẹp, nhưng là càng thêm ngưng trọng lên. Người tới ta đi. Nhị nhân chuyển mắt ở giữa chính là đấu không dưới một khắc đồng hồ thời gian mà ở giữa mục tây cơ hồ không chút phát lực chỉ là một mực mà đang thả mặc cho đối phương công kích chỉ là bất luận đối phương như thế nào công kích hắn đều có thể thoải mái mà biến nguy thành an căn bản làm cho đối phương không chỗ phát lực ha ha trầm dương cô đương tu vi của ngươi ngược lại là đầy đủ bất quá ngươi đối với kiếm lý giải nhưng là kém không chỉ một sao nửa điểm nhi hôm nay gặp phải ta là phúc khí của ngươi liền để ta dạy một chút ngươi như thế nào dùng kiếm tốt bỏ mặc đối phương công kích một khắc đồng hồ thời gian mục tây không khỏi cười dài lên tiếng mà nói chuyện ở giữa, trong tay hắn trường kiếm bình thường hơi hơi lắc một cái, lập tức, từng đạo hàn quang chính là nhộn nhạo lên. Rơi anh kiếm pháp, do thi thiên phía dưới ba. Hắn đã cho đối phương cơ hội phát huy, mà lần này, hắn cũng không muốn phóng túng đối phương. Trường kiếm liền bày, từng đạo kiếm mang giống như là bệnh trở thành một đóa kiếm thật lớn liên đồng dạng, trực tiếp đem Trầm Dương vây quanh ở giữa, mà thân ở trong đó Trầm Dương lập tức liền phát hiện, não loạn nửa ngày, mục tây từ đầu đến cuối, dĩ nhiên thẳng đến cũng không có nghiêm túc cùng với nàng đánh. Làm sao lại mạnh như vậy? Mắt thấy từng đạo kiếm mang tại chính mình quanh người ngưng kết thành kiếm liên, Trầm Dương gương mặt xinh đẹp đã hoàn toàn kéo căng. Trường kiếm trong tay liên tục huy động, ngăn cản không ngừng xâm lược mà đến từng đóa từng đóa kiếm liên. Đáng tiếc là nàng cùng mục tây trên lệch thật sự là quá quá lớn rồi, mặc dù đồng dạng là tử phụ cảnh tứ trọng chân khí cơ sở, có thể mục tây đối với kiếm pháp linh ngộ, không biết rơi xuống nàng mấy con phố đâu. Lúc này mục tây thật sự quyết tâm, nàng đương nhiên không có sức đánh trả chút nào. Trầm Dương cô đương, nếu là không gánh nổi lời nói liền mau chịu thua, nếu là không cẩn thận làm bị thương ngươi, tại hạ nhưng thật sự xin lỗi a. Một bên gia tăng lực các bách, mục tây một bên ưu hai du thai hướng về phía đối phương hô. Rõ ràng đang cùng Trầm Dương trong quá trình giao thủ. Hắn tuyệt đối có thể nói là thành thạo điêu luyện, cho dù là nhất tâm nhị dụng đều không độ khó gì. Bất quá, hắn càng là nói như vậy, đối diện trầm dương liền càng là không có khả năng chịu thua. Mặc dù mắt thấy đã không có bao nhiêu không gian hoạt động, nhưng trầm dương tính bướng bình nhưng là hoàn toàn bạo phát, liền xem như bị mục tây một kiếm chém. Nàng hôm nay cũng tuyệt đối sẽ không nói ra chịu thua hai chữ. Hắc hắc, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. đã như vậy, hôm nay ta liền để lòng ngươi phục khẩu phục ba. Mắt thấy trầm dương cắn răng gượng, nhưng là căn bản vốn không chịu thua. Mục tây không khỏi nứt miệng nở nụ cười, đang khi nói chuyện. Hắn trực tiếp vận lên tâm kiếm chi cảnh ý cảnh, cả người cả thanh kiếm đều trong nháy mắt trở nên hoàn toàn hư ảo. Lại nhìn Trầm Dương, nhưng là liền phòng thủ cũng đã lực bất tòng tâm. Trầm Dương đã hoàn toàn bị Mục Tây cường đại sở kinh đến, nàng là thật không có nghĩ đến, Mục Tây người mới này đệ tử, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Tại nàng trong ấn tượng, toàn bộ kiếm ý tông có thể có thực lực như thế, hẳn là chỉ có hai người mới đúng. Càng đánh càng kinh hãi nàng, tinh lực tự nhiên trở nên càng thêm không đủ đứng lên, mà lúc này đây còn phân tâm, nhất định chính là tự tìm đường chết. Trực trực, muốn đao lộng kiếm cũng không phải nữ nhân chuyện phải làm, vẫn là đem kiếm giao cho ta a ba. ngay tại trầm dương chấn kinh thời điểm mục tây trong lúc đó nắm lấy cơ hội thân hình lấn người mà lên trường kiếm trong tay nhẹ nhàng thử nghiệm trực tiếp chính là dính tại liều trầm dương trên thân kiếm cổ tay rung lên trong tay đối phương chi kiếm chính là tuột tay mà bay đi thẳng tới trong tay hắn ba ba một kiếm đem đối phương trường kiếm đập lấy mục tây thân hình hơi trao đảo một cái trường kiếm trong tay chính là chẳng biết lúc nào khoác lên liếu trầm dương đầu vai lạnh như băng mũi kiếm làm cho cái sau thân hình run lên cũng không còn dám có bất kỳ động tác khu khu trầm dương cô nương tựa hồ không cần thiết tiếp tục đánh rơi xuống a mũi kiếm khoác lên đầu vai của đối phương mục tây ho nhẹ một tiếng sắc mặt quái dị mà nhìn xem đối phương đạo, Trầm Dương tu vi chính xác cùng Trương Chiêu Thiên không kém nhiều lắm, bất quá đối với kiếm pháp, nàng so với kia Trương Chiêu Thiên còn kém như vậy một tia, hôm nay trầm Dương, nhiều nhất cũng chính là tầm kiếm chi cảnh nhập môn, khoảng cách tiểu thành đều vẫn còn một khoảng cách. Ta thua. Liếc mắt nhìn khoác lên đầu vai trường kiếm bình thường, trầm Dương sắc mặt nhưng là chậm rãi lòng lẹo xuống. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một khắc đồng hồ thừa ai gian chiến đấu, có thể nàng đã minh bạch, nàng cung mục tây ở giữa, căn bản cũng không phải là một cảnh giới, bây giờ nghĩ lại, mục tây từ đầu đến cuối, mỗi một lần xuất kiếm đều có thể gọi là cử trọng Tuần nữa vô cùng quý dị, nàng thậm chí cảm thấy, nếu như Mục Tây muốn gây bất lợi cho nàng mà nói, sớm như vậy thì có vô số lần cơ hội có thể lấy nàng đầu người trên cổ. Đa tạ. Nghe được Trầm Dương chịu thua, Mục Tây không khỏi nết miệng nở nụ cười, chân khí phun một cái, liền đem trường kiếm thu vào. Kiếm chi một đạo, mấu chốt nhất đương nhiên là phải dụng tâm, Trầm Dương cô nương tiên phú cũng không kém, bất quá, cô nương tâm nhưng là cuối cùng không ở trên thân kiếm, dạng này luyện kiếm lời nói, e rằng rất khó có thành tựu. Nếu như cô nương tin được lời của Tại hạ, sau này luyện kiếm, đầu tiên trước tiên cười một cái, nếu như lúc nào cũng đem trái tim băng phòng Kiếm đạo của ngươi, e rằng vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở tâm kiếm chi cảnh nhập môn giai đoạn. ngắn ngủi giao thủ, mục tây nhưng là phát hiện liêu trầm dương trên người rất nhiều vấn đề. mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng hắn vẫn cảm thấy hẳn là giúp đối phương một cái. cười. nghe được mục tây ngắn gọn mấy câu, nguyên bản còn ở vào chấn kinh chính giữa trầm dương, lúc này không khỏi nao nao, hoàn toàn mẩn người ra đó. nàng không phải người ngu, tự nhiên nghe ra được mục tây là ở đề điểm chính mình, hơn nữa mục tây mấy câu, đối với nàng mà nói quả nhiên là xúc động không nhỏ. nàng cuối cùng cảm thấy mình kiếm pháp kém một vài thứ có thể cho tới nay nàng cũng không thể minh bạch đến tột cùng kém ở nơi nào mục tây vào lúc này nhắc nhở tựa hồ vì nàng mở ra một cánh cửa khu khu tại hạ chỉ là thuận miệng tiểu nói này hy vọng có thể đối với trầm dương cô nương có chỗ dẫn dắt nhìn thấy đối phương lộ ra vẻ suy tư mục tây ho nhẹ một tiếng sau đó chính là nhìn sắc trời một chút nói tiếp tốt, trầm dương cô nương yêu cầu tại hạ cũng coi như là thỏa mãn người hy vọng sau này trầm dương cô nương không cần tìm ta đánh nhau đương nhiên nếu là có kiếm đạo gì lên nghi ngờ lời nói ngược lại là tùy thời hoan nên cô nương tới chứng cầu ý kiến Sau này còn gặp lại. Thoại âm rơi xuống, hắn nhưng là không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ động ở giữa, chính là hướng thẳng đến người mới thung lũng phương hướng bay lượn mà đi, chỉ lưu cho đối phương một cái cao lớn bóng lưng. 636 thứ 566 chương khẩn cấp triệu tập đần. Mắt thấy Mục Tây đang khi nói chuyện chính là nhẹ lướt đi, chấm dương lập tức biến sắc, cái kia lạnh như băng thần sắc, nhưng là trực tiếp bị một mảnh kinh ngạc thay thế. sững sờ nhìn xem Mục Tây đi xa bóng lưng, nàng càng là bất giác ở giữa có chút ngây dại. Mục Tây chẳng những không có khó xử nàng, càng là liền nàng tới đây mục đích cũng không có truy vấn, thậm chí còn chỉ điểm nàng vài câu kiếm pháp tu luyện. Đây hết thảy đối với nàng tới nói, tuyệt đối cũng là hoàn toàn ngoài dự liệu. Hán, Hán sáu. Sững sờ nhìn xem Mục Tây đi xa bóng lưng, nàng trong lúc nhất thời càng là có chút nói không ra lời, mà liền chính nàng cũng không có chú ý tới. Nàng ấy xưa nay cũng là lạnh như băng sắc mặt, giờ khắc này, cuối cùng có không cùng một dạng biểu lộ. Mỗi người một đời đều sẽ gặp phải rất nhiều người rất nhiều chuyện, mà ở một cái nào đó giai đoạn, càng là sẽ phát sinh giai đoạn tính chất chuyển biến. Không thể nghi ngờ, hôm nay, Trầm Dương gặp thay đổi nàng cả đời người. cùng mục tây tiếp xúc chỉ có ngắn ngủi nửa canh giờ không tới thời gian nhưng rất rõ ràng mục tây tại nàng trong lòng dấu vết lưu lại đó là xóa đều xóa không mất Cười. ta ta có thể sao trơ mắt nhìn xem mục tây biến mất ở chân trời trầm dương lúc này mới sững sờ thu hồi ánh mắt dỗi ra chính mình một đôi lạnh như băng hôn tập gì nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình cả tòa linh phong yên tĩnh mặc dù cảnh sắc cũng không như thế nào đẹp có thể núi non trên một vòng bóng hình xinh đẹp nhưng là khiến cho tòa này linh phong chưa bao giờ có linh tú mục tây cũng không biết chính mình lần này trong lúc vô tình để điểm vậy mà đối với trầm dương tạo thành khó có thể tưởng tượng chuyển biến hắn càng thêm sẽ không nghĩ tới, cũng chính là đã biết một lần cử chỉ vô tâm, cũng vì hắn trôn xuống phiền thoái không nhỏ. đương nhiên, đối với phiền phức cái gì, hắn xưa nay đều không sợ, coi như biết, hắn cũng vẫn như cũ sẽ dựa theo ý nghĩ của mình đi làm. hô hô, trầm dương, có thể có tử phụ cảnh tứ trọng tu vi, đương nhiên sẽ không là hạng người qua loa, chờ gặp dịch kiếm trưởng lão, nghĩ đến hỏi một chút liền biết. núi non phía trên, mục tây chậm rãi hướng về người mới tung lũng phương hướng bay lượn lấy, mà một bên bay lượn, trong lòng của hắn không khỏi hồi tưởng đến trước đây kinh lịch. đối với vừa mới cùng trầm dương ước định, hắn ngược lại là cũng không định đi bức bách đối phương. Nói đến, Lấy Trầm Dương tu vi, tại Kiếm Ý Tông ở trong tuyệt đối cũng là nhân vật nổi tiếng, hắn chỉ cần tùy tiện sau khi nghe nóng, nghĩ đến cũng có thể tìm hiểu cái không rời mười. Đã như vậy, hắn cần gì phải khó xử một nữ nhân. Lần này sau khi trở về, nhất định muốn treo trên cao miễn chiến bài, đây nếu là ai cũng chạy đến tìm ta đánh nhau, ta sợ thì không cần tu luyện. Trước tiên có Trương Chiêu Thiên, bây giờ lại có Trầm Dương sự tình, hắn thật đúng là bị những người này làm cho kiệt sức. Đông đông đông sáu. Ân. Ở đâu ra tiếng chuông? liền tại mục tây trong lòng suy nghĩ tâm sự, chậm rãi hướng về người mới hẻm núi bay lượn thời điểm, từng tiếng chuông vang. nhưng là không biết từ chỗ nào chuyển đến tiếng trung du dương nhưng lại không nói ra được gấp rút nghe thế tiếng trung sắc mặt của hắn nhưng là không khỏi hơi đổi đột nhiên có loại dự cảm xấu sinh sôi đi ra toàn bộ kiếm y tông mười vạn tám ngàn ngồi kiếm phong cũng là bị một hồi dồn dập tiếng trung bao phủ tiếng trung này nghe dị thường chấm thấp mà không quản là biết tình huống vẫn còn không biết rõ tình huống khi nghe đến tiếng trung này thời điểm đều sẽ có loại cảm giác kiếm y tông tựa hồ có đại sự sắp xảy ra mục tây nguyên bản đang nhàn nhã hướng lấy người mới thung lũng phương hướng bay lượn nghe tới tiếng trung truyền vào trong thai thời điểm Cả người hắn cũng là thần sắc chấn động, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẽ khác thường tới. Thật thấp nặng, thật gấp gấp rút tiếng Trung, thấp như vậy trầm tiếng Trung, đây là có sự kiện lớn xảy ra sao? Nghe tiếng Trung tại toàn bộ kiếm ý tông bầu trời quanh quẩn, hơn nữa vừa gọi chính là dòng dã ba lần, hắn biết, kiếm ý tông sợ rằng phải có sự kiện lớn xảy ra, bất quá đến tột cùng là chuyện gì, trong lúc nhất thời nhưng là không có cách nào đoán. Siêu siêu siêu ba. Theo tiếng Trung vang lên, mục tây có thể cảm thấy, kiếm ý tông một chút núi non phía trên. lần lượt từng khí thế mạnh mẽ phóng lên trời, sau đó hắn chính là nhìn thấy, một chút kiếm ý tông chính giữa cao thủ, lúc này cũng là bay ra mình núi non, hướng về phía kiếm ý tông một chỗ cự phong hội tụ mà đi. Mà dựa theo trí nhớ của hắn, tòa kia cự phong, chính là kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm lâm kiếm phong. Tiếng chuông này là ở triệu tập kiếm ý tông cao thủ hội tụ. Đến tận cùng chuyện gì xảy ra, lại vào lúc này khẩn cấp triệu tập cao thủ tụ tập. Mắt thấy từng cái kiếm ý tông siêu cấp cường giả nhao nhao hướng về lâm kiếm phong phương hướng hội tụ mà đi, mục tây nơi nào vẫn không rõ, rất rõ ràng, mới vừa tiếng chuông tuyệt đối chính là kiếm ý tông tông chủ đang triệu tập kiếm ý tông cao thủ tiến đến tụ tập. Tựa hồ đi cũng là tử phủ cảnh trở lên nhân vật cấp bậc trưởng lão. Đây là có sự kiện lớn xảy ra à? Đại khái mà cảm ứng một chút, những cái kia từ mỗi cái núi non ở trong bay lượn ra, tu vi tuyệt đối đều ở đây tử phụ cảnh trở lên, chỉ là chốc lát công phu, hắn chính là thấy được không dưới mấy chục cái tử phủ cảnh trưởng lao hướng về lâm kiếm phong phương hướng bay lượn mà đi. Hiện nay ta đây mặc dù tu vi kém một chút nhì có thể thực lực cũng tuyệt đối là tử phủ cảnh trở lên thực lực, đã như vậy, ta liền đi tham gia náo nhiệt tốt. những lúc mày, mục Tây đương nhiên không có cách nào khống chế mình lúc này lòng hiếu kỳ. hơn nữa lấy thực lực của hắn bây giờ tới nói nhưng cũng là thật có tiến đến tham gia náo nhiệt tư cách nghĩ tới đây hắn nhưng là không còn sớm do dự thân hình khẽ động ở giữa chính là thẳng đến chi bằng kiếm lâm kiếm phong bay lượn mà đi giờ này khắc này kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm lâm kiếm phong phía trên tông chủ chi bằng thần kiếm sắc âm trầm, toàn thân trên giới cũng là lộ ra một cỗ sắc bén chi khí mà ở đối diện với của hắn một cái nhìn niên kỷ khá lớn lao giả sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt ngồi ở trên đế toàn thân trên dưới cũng là rách tung toé nhìn nhưng là rất là chật vật phạm khải lão ngươi đem lần hành động này tình huống cụ thể tinh tế nói đi không được có chút nào bỏ sót Tri bằng kiếm sắc mặt càng lai việt tâm trầm, trong phòng thông thả tới lui sau mấy bước, hắn trong lúc đó sắc mặt ngưng lại, hướng về phía trên ghế ngồi lão giả trầm giọng nói, "Mà theo hắn mở miệng nhưng là có thể nghe ra, phía trước trên ghế ngồi lão giả, lại là một cái kiếm ý tông nguyên lão. Nguyên lão cấp nhân vật, đương nhiên ít nhất cũng là kim đan cảnh cao thủ, chỉ là, một cái kim đan cảnh cường giả, vậy mà rơi vào dưới mắt như vậy bộ dáng chật vật, cái này không thể nghi ngờ nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Tông chủ, lần này là thật sự có đại phiền thoái. Nghe được Tri bằng kiếm quát hỏi, trên ghế ngồi lão giả không khỏi khổ sở lắc đầu, trên mặt đều là vô cùng lo lắng chi sắc. hắn vừa mới đã đại khái đem tình huống giảng cho chi bằng kiếm bất quá nhưng là nói tương đối không rõ ràng lúc này thở vân phí tức tự nhiên là phải cặn kẽ giảng giải một phen ngày đó lao phu phụng tông chủ chi mệnh dẫn người đi tới thiên linh vương triều mấy cái quốc gia đi dò xét có thể đợi đến lao phu dẫn người đổi tới những quốc gia này sau đó những quốc gia này chính giữa cường giả đều đã biến mất không thấy gì nữa lao phu dẫn người điều tra cẩn thận thẳng đến hôm qua mới tìm được một chút dấu vết để lại thế là liền dẫn trước mặt người khác đi dò xét không ngờ sáu nói đến đây lão giả không khỏi thở dài một tiếng trên mặt đều là một mảnh vẻ đau thương Lão phu dẫn người điều tra đến rồi Thiên Linh Vương triệu một tòa gọi là Lạc Nhật Hạp cốc rừng rậm ma thú. Ngay tại chúng ta tiến vào trong rừng sau đó, chính là nhận lấy vô số cao thủ vây công. Lão phu đem hết toàn lực, lúc này mới trốn được một mạng. Đến nội những thứ khác mười mấy trưởng lão, lúc này nhưng là cũng lại không về được. Lời đến cuối cùng, trên mặt Lão giả không khỏi thoáng qua một tia lòng còn sợ hãi chi sắc. Lần này thật là quá mức kinh hiểm một chút, cũng may mắn hắn phát hiện vấn đề phát hiện kịp thời, bằng không mà nói, e là cho dù là hắn, mười phần đều phải lộn ở nơi đó. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Phạm Khải Nguyên Lão tiếng nói rơi xuống. Chi bằng kiếm lần nữa trở nên giận không kìm được đứng lên. Lần này hắn điều động Phạm Khải Nguyên Lão mang theo 13 cái tử phụ cảnh trưởng lão tiến đến thi hành nhiệm vụ. Nhưng này một lát, ngoại trừ Phạm Khải Nguyên Lão trọng thương trở về bên ngoài, ngoài ra 13 đại trưởng lão, vậy mà một cái đều không thể trở về chiếm được. Đây đã là kiếm ý tông trong lịch sử rất ít xuất hiện cực lớn tổn thương. 13 cái tử phụ cảnh trưởng lão, trong đó không thiếu tử phụ cảnh thất trọng siêu cấp cường giả, chỉ có như vậy cường giả, lúc này vậy mà đều chết tại bên ngoài. Xem như kiếm ý tông tông chủ, khẩu khí này, hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi. Tông chủ. xem ra chúng ta đều có chút đánh giá thấp cái kia âm thầm tồn tại thế lực thần bí, tại Lao Phu trốn ra được sau đó, phát hiện những cái kia vây công bọn ta người thần bí, còn có những cái kia bị khống chế thần trí các quốc gia cường giả cũng bắt đầu đối với chung quanh quốc gia phát khởi xung kích. Chỗ chết người nhất chính là dọc theo con đường này, Lao Phu nhìn thấy rất nhiều rừng rậm ma thú đều xảy ra loạn lạc, vô số ma thú nhao nhao thoát ly rừng sâu núi thẳm. Đang tại sông phạm lấy loài người quốc gia, lần này không muốn biết có bao nhiêu người trở thành ma thú món ăn trong bộ a. Mười đại kiếm ý tông trưởng Lão vẫn là. chỉ có thể coi là kiếm ý tông đại sự, nhưng lại không coi là là thiên linh vương triều đại sự, còn chân chính sự kiện lớn, nhưng là dưới mắt ma thú loạn lạc. Chạy trốn trên đường trở về, Phạm Hải Nguyên lão phát hiện, thiên linh vương triều vô số rừng rậm ma thú, lúc này đều trở nên loạn lạc vô cùng, nguyên bản cùng nhân loại võ giả bình an vô sự ma thú, lúc này vậy mà nhao nhao phát cuồng, bắt đầu tập thể đối với nhân loại thế giới phát khởi xung kích. Có thể nói, lần này, toàn bộ kiếm ý tông sở quản hạt tiên linh vương triều phía nam khu vực, đều gặp phải trước nay chưa có cực lớn tai nạn. Ma thú loạn lạc, vậy mà lại xuất hiện ma thú loạn lạc. Tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh? nghe phạm khải nguyên Lão giới thiệu chi bằng kiếm thần sắc càng lai việt nghiêm trọng nguyên bản cũng không có quá mức để ở trong lòng sự tỉnh vậy mà lại phát triển tới mức này đây hết thảy nhưng là hoàn toàn ra dự liệu của hắn vẹn vẹn là mấy cái quốc gia cường giả bị khống chế thì cũng thôi đi nghĩ không ra thần bí kêu người áo đen tổ chức vẫn còn có hoạt động ma thú thủ đoạn thiên linh vương triều ở trong có bao nhiêu ma thú tồn tại nếu như những ma thú này đều chạy đến đả thương người như vậy đối với thiên linh vương triều tới nói tuyệt đối chính là một hồi tai họa thật lớn a phải biết Kiếm ý Tông sở nắm trong tay phía Nam phương hướng như thế, nghĩ đến cái khác Tam Đại Tông môn quản hạt phương hướng cũng không khá hơn chút nào. Ma thú sớm không náo loạn, muộn không loạn lạc. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tập thể loạn lạc. Nhắc tới cùng người áo đen kia tổ chức không quan hệ, đương nhiên rất không có khả năng. Toàn bộ Thiên Linh Vương triều Ma thu tập thể loạn lạc. Lần này, không biết có bao nhiêu võ giả, lại có bao nhiêu người bình thường phải gặp thai thương. 637 thứ 567 trăm chương nội tình sâu không thể đánh giá tông chủ. Kiếm ý Tông sắp gặp phải trước nay chưa có khiêu chiến, lần này e rằng tất cả Kiếm ý Tông đệ tử còn có Kiếm ý Tông các trưởng lão. Thậm chí là nguyên lão cấp cao thủ đều phải hành động, nếu là trì hoãn thời gian lâu dài, Thiên Linh Vương triều thiệt hại, sợ rằng sẽ khó mà đánh giá. Phạm Hải Nguyên lão một đường trốn về, chính mắt thấy từng bầy ma thú cường đại sông vào thế giới loài người, một chút quốc gia nhỏ yếu, cơ hội trong khoảnh khắc liền bị ma thú triều dâng nuốt hết, loại kia tình cảnh máu tanh, cho dù là hắn nhìn, đều cảm giác được tâm thần chập trợ chợn, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Người áo đen, nhất định cũng là những hắc ý nhân kia làm. Biết tất cả tình huống, chi bằng kiếm nắm đấm nắm phải giắt băng vào rồi. Nguyên bản Hắn thật không có đem chuyện lúc trước quá mức để ở trong lòng, nhưng chính là loại này xem nhẹ, nhường kiếm ý tông hao tổn mười mấy cường đại tử phụ cảnh trưởng lão, bây giờ càng là xảy ra ma thú loạn lạc. Lần này toàn bộ thiên linh vương triều đều có đại phiền toái. đương nhiên, nói trở lại, coi như hắn không có xem nhẹ chuyện này, dưới mắt ma thú loạn lạc cũng ắt sẽ đúng hạt tới. Bây giờ nghĩ lại, bây giờ phát sinh hết thảy, e rằng cũng là những hắc y nhân kiêm lưu đồ đã lâu, mà phía trước tại giao lưu hội bên trên phát sinh tình huống, bất quá chỉ là một cây kiếp nổ thôi. liền xem như không có căn này kiếp nổ, thiên linh vương triều chẳng thai nạn này cũng tuyệt đối là không tránh khỏi. Hơn nữa. Nếu để cho những hắc y nhân kia thời gian chuẩn bị càng lâu mà nói, tương lai phiền phức chỉ có thể là lớn hơn nữa. Ai, Phạm Khải Nguyên lão, ngươi tạm thời điều tức một phen a, sự kiện lần này can hệ trọng đại, chỉ sợ là Thiên Linh Vương Triều hiếm thấy sự kiện lớn, Bản Tông đã sai người gõ tụ tập kết chung, bao gồm vị trưởng lão đều đến đông đủ sau đó, đại gia sẽ cùng nhau thương nghị ứng đối chi pháp, lần này, nói không chừng tứ đại tông môn đều phải bận rộn a. Toàn bộ Thiên Linh Vương Triều ma thú bạo loạn, đây không thể nghi ngờ là liên quan đến sinh tử tồn vong sự kiện lớn, mà lần này, tứ đại tông môn tiêu giao thời gian, sợ rằng cũng phải chấm dứt. Xem như Thiên Linh Vương Triều thủ hộ giả Tứ Đại Tông môn tồn tại chính là muốn bảo vệ tốt Thiên Linh Vương triều các con dân, mà lúc này ma thú loạn loạn, Thiên Linh Vương triều các con dân đang gặp uy hiếp tính mạng, Tứ Đại Tông môn hiển nhiên là không thể đổ cho người khác. Lần này, Tứ Đại Tông môn sợ là muốn dốc toàn bộ lực lượng đi giải quyết ma thú nổi loạn đại phiến thoại. Chỉ là, bằng vào Tứ Đại Tông môn sức mạnh, có phải hay không có thể giải quyết một lần này phiền phức, hoặc là cần thời gian bao lâu mới có thể giải quyết phiền phức, hết thảy đều vẫn là không thể biết được. Kiếm ý tông, Lâm kiếm phong, từng cái Kiếm ý tông tử phụ trưởng lão còn tại nhao nhao từ bốn phương tám hướng tụ đến, thời gian không dài. Lâm Kiếm Phong trung quanh đã xuống lại hàng trăm hàng ngàn tử phụ cảnh cao thủ kiếm ý tông tụ tập kết chung gõ vang, đây là kiếm ý tông cấp bậc cao nhất lệnh tập kết, chỉ cần là tử phụ cảnh trở lên cao thủ, nghe được tiếng chung này, nhất định phải buông xuống trong tay sự tình, đi tới Lâm Kiếm Phong thương nghị đại sự, lấy Lâm Kiếm Phong làm trung tâm, vô số tử phụ cảnh cường giả từng cái đứng lơ lửng trên không, sắc mặt của từng người cũng là hơi có chút nghiêm trọng. Nói đến kiếm ý tông tụ tập kết trung đã cực kỳ lâu không có vang lên, lần này gõ vang tụ tập kết chung, hiển nhiên là có sự kiện lớn phát sinh, mười phần bọn họ thanh nhàn thời gian muốn tới đầu, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. đây là cấp bậc cao nhất vang chín lần tụ tập kết chung đến tuột cùng chuyện gì xảy ra tông chủ đại nhân vậy mà gõ loại cấp bậc này tụ tập kết chung xem ra sự tình sợ là tương đối nghiêm trọng a vang chín lần tụ tập kết chung tại ta trong ấn tượng loại cấp bậc này tiếng trung thế nhưng là rất lâu cũng không có vang lên không phải sao lần trước gõ vang loại cấp bậc này tiếng trung e rằng cũng là trên trăm năm trước kia chờ đợi xem a chờ tông chủ đại nhân hiện thân hết thể liền đều biết từng cái từ phụ cảnh trưởng lão lẫn nhau truyền âm cho nhau trò chuyện với nhau mỗi người đối với cái này một lần tập kết cũng là vừa hiếu kỳ lại ngưng trọng nhưng là cũng không biết Tông chủ chi bằng kiếm vì cái gì đột nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy? Xem như Thiên Linh Vương triều tứ đại tông môn một trong kiếm ý tông nội tình tuyệt đối không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng được. Theo tụ tập kết trung gõ vàng, 10 vạn tám ngàn ngồi kiếm phong phía trên, vô số tọa kiếm phong đều cũng có cao thủ bay lượn mà ra, hướng về lâm kiếm phong phương hướng hội tụ, mà không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, toàn bộ lâm kiếm phong trung quanh bầu trời đã lít nhít đứng đầy người. hô đây chính là kiếm ý tông nội tình sao? Thật là nhiều tử phụ cảnh cao thủ, đây cũng quá mức hoa trường một chút ta. Vô số tử phụ cảnh trưởng lão ở trong, mục tây lúc này cũng đã chạy tới. đứng tại giữa đám người, hắn đại khái mà nhìn lướt qua. Lúc này, trên bầu trời lít nhít đứng đầy người, hắn đơn giản đến một chút, vẹn vẹn là dưới mắt học lại Kiếm Y Tông trưởng lão, chỉ sợ cũng không chỉ có mấy ngàn số lượng. đương nhiên, đây vẫn chỉ là đã học lại, phải biết, lúc này còn đang không ngừng có người từ bốn phía học lại, hơn nữa còn sẽ có rất nhiều trưởng lão cũng không tại Kiếm Y Tông. đây nếu là đem những người kia cùng gộp vào mà nói, Kiếm Y Tông vẹn vẹn là tử phụ cảnh trở lên trường lão cao thủ, chỉ sợ cũng phải có hơn vạn số lượng. hơn vạn tử phụ cảnh cơ giả, đừng nói là tận mắt nhìn thấy, liền xem như suy nghĩ một chút đều đầy đủ để cho người ta rung động. không hổ là thiên linh vương triều tứ đại tông môn một trong nội tình này quả thật không là người bình thường cảm tưởng nhìn xem hội tụ ở lâm kiếm phong chung quanh hơn vạn kiếm ý tông trường lão lại suy nghĩ một chút phía trước tiến vào kiếm ý tông nguyên lao cát mục tây đột nhiên ý thức được tại loại này siêu cấp đại tông môn trước mặt bất luận là cường đại dường nào quốc gia e rằng đều chỉ có bị nghiền ép phần xem ra thật là phát sinh đại sự nhiều như vậy tử phủ cảnh cường giả đều tới nghĩ đến tất phải là kinh thiên động địa đại sự kiện nhưng là không biết có thể hay không cùng người áo đen kia tổ chức có liên quan tại mục tây trong lòng kỳ thực vẫn luôn không có quên đi qua người áo đen thế lực sự tình không lo chuyện khác người đối với người áo đen kia thế lực nhìn thế nào ngược lại hắn là thật sự cảm thấy người áo đen kia thế lực lớn có vấn đề hơn nữa tuyệt đối không hề tầm thường cho nên lần này kiếm ý tông gõ vang tụ tập kết chung, hắn trước tiên nghĩ tới vấn đề chính là người áo đen thế lực vấn đề không sai biệt lắm lại là chừng 5 phút thời gian trôi qua kiếm ý tông các trưởng lão hầu như đều đã hội tụ đến lâm kiếm phong trung quanh đại khái tính ra một chút vào lúc này tử phụ cảnh cường giả đã có hơn vạn số lượng cũng là tử phủ cảnh cường giả đại gia giữa lẫn nhau giao lưu cũng là lấy truyền âm hình thức đã như thế cả bầu trời ngược lại là hết sức yên tĩnh cái ba Tiên tĩnh trên bầu trời, một tiếng cũng không phải rất kêu lên tiếng mở cửa từ Lâm Kiếm Phong phía trên truyền đến, âm thanh mặc dù không là rất lớn, nhưng tại trang người cũng là vạn người không được một siêu cấp cao thủ, cái này một tia vận động, tự nhiên là chạy không khỏi mọi người cảm giác. Tông chủ đi ra, cũng không biết là âm thanh nhỏ của ai lẩm bẩm một tiếng, đang khi nói chuyện, ánh mắt mọi người đều là hướng về phía Lâm Kiếm Phong đỉnh núi nhìn lại, nơi đó, kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm đang chân đạp hư không, từng bước từng bước hướng về trên bầu trời đi tới, mà ở bên cạnh hắn, quần áo lam Lũ Phạm Khải Nguyên lao đi theo hắn phía sau, sắc mặt rõ ràng không quá bình thường. T, đó là 6 Phạm Khải Nguyên Lão, thật là Phạm Khải Nguyên Lão, Phạm Khải Nguyên Lão thế nào? Tại sao làm chật vật như vậy? Hơn nữa còn giống như bị thương a? Cái này xấu, thật là xảy ra chuyện lớn a! Thậm chí ngay cả Phạm Khải Nguyên Lão bực này cường giả đều bị thương, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là mặt khác Tam Đại Tông môn muốn đối kiếm ý Tông Khai chiến sao? Chi bằng kiếm và Phạm Khải hai người hiện thần, hơn vạn tử phụ cảnh cường giả trước tiên chính là bị hai người hấp dẫn ánh mắt, mà cho mọi người nhìn về phía hai người thời điểm, Phạm Khải Nguyên Lão cảnh tượng thê thảm tự nhiên chạy không khỏi mọi người pháp nhãn, bọn họ đều là tử phụ cảnh cường giả. lại như thế nào nhìn không ra phạm khải nguyên lão đã bị thương hơn nữa vẹn vẹn là phạm khải nguyên lão quần áo tả tơi bối tóc tán loạn chật vật cùng nhau chính là hoàn toàn nói rõ rất nhiều vấn đề nguyên lão cấp nhân vật đều làm cho chật vật như thế có thể tưởng tượng được sự kiện lần này tính nghiêm trọng lần này đại gia vốn là ngưng trọng sắc mặt nhưng là trở nên càng thêm ngưng trọng lên đó là kim đan cảnh nguyên lão cao thủ sao giống như bị thương không nhẹ a Cha trộn giữa đám người mục tây cũng là trước tiên thấy được chi bằng thân kiếm bên phạm khải sức cảm nhận của hắn còn muốn so với bình thường tử phụ cảnh trưởng lão còn muốn nhạy cảm Tự nhiên trước tiên cũng cảm giác được Phạm Khải Nguyên lão hỏng bét tình huống, mà có thể làm cho Kim Đan cảnh cường giả đều bị thương thành dạng này, chẳng thể trách Chi Bằng Kiếm muốn tụ tập tất cả tử phủ cao thủ đến đây. Chư vị, nghĩ đến tất cả mọi người tụ tập phải không sai biệt lắm a. Trên bầu trời, Chi Bằng Kiếm đang khi nói chuyện đã đứng ở Lâm Kiếm phong đỉnh, từ trên cao nhìn xuống quan sát bốn phương tám hướng, đợi đến trông thấy người đến phải không sai biệt lắm, hắn lúc này mới trong tiếng hít thở, tiếng như hồng trung mà hô. Nghe thấy Chi Bằng Kiếm mở miệng, mỗi một cái kiếm ý tông trưởng lão cũng là nghiêng mặt, trong lòng bọn họ tin tưởng, lập tức, sự kiện lần này nội dung cụ thể, liền muốn tra ra manh mối. hôm nay đem đại gia tụ tập tới là có chuyện lớn muốn cùng đại gia nói trước đây không lâu thiên linh vương triều giao lưu hội phía trên một đám thần bí trong hắc ý nhân đường hiện thân suýt nữa phá hủy giao lưu hội mà lúc này những thứ này thần bí người áo đen đang tại hoắc loạn ta thiên linh vương hướng không dối gạt chư vị ngay hôm nay ta kiếm ý tông phụ trách truy tra nhóm này người quần áo đen thập tam đại tử phụ cảnh trưởng lão đã hồn quy thiên ngoại thập tam đại tử phụ cảnh trưởng lão mất mạng đây đối với kiếm ý tông tới nói tuyệt đối là sự kiện lớn xem như tông chủ hắn có nghĩa vụ đem tình huống này công bố cho mọi người để cho tại chỗ đám người biết cái gì thập tam đại trưởng lão vậy mà thoáng cái vẫn là 13 cái kiếm ý tông trưởng lão cái này cái này sao có thể người nào dám theo ta kiếm ý tông đối nghịch vậy mà giết ta thập tam đại trưởng lão lẽ nào lại như vậy quả thực là lẽ nào lại như vậy ta kiếm ý tông trưởng lão lại cũng dám động người nào thật không ngờ lớn mật thần bí người áo đen tổ chức thiên linh vương triều vậy mà xuất hiện dị loại đợi đến chi bằng kiếm thoại âm rơi xuống tại chỗ kiếm ý tông trưởng lão nhóm nhau nhau thần sắc chấn động rất nhiều người cũng là trong nháy mắt trở nên cảm xúc kích động nộ khí nhau, nhau phóng lên trời kiếm ý tông cao cao tại thượng Xưa nay cũng là không người dám trêu tồn tại, nhưng bây giờ lại có người lập tức chém giết 13 cái kiếm ý tông tử phụ cảnh trưởng lão. Mặc dù kiếm ý tông tử phủ cảnh trưởng lão rất nhiều, có thể lập tức vẫn lạc 13 người, nhưng cũng tuyệt đối là đại gia không thể nhìn chịu. Giờ khắc này, mỗi người đều hận không thể tìm ra kẻ giết người, vì thập tam đại kiếm ý tông trưởng lão báo thủ. 638 thứ 568 chương ma thú loạn lạc người áo đen, thật là người áo đen ba. Mục Tây thần sắc cũng là chấn động mạnh một cái. Hắn đã sớm đoán được lại là những thứ này thần thần bí bí ra hỏa, bây giờ nghe chi bằng kiếm giải thích bình luận, suy đoán của hắn thật sự được chứng thực. mười ba đại tử phủ cảnh trưởng lão vậy mà thoáng cái liền tổn thất mười ba đại tử phủ cảnh trưởng lão người áo đen thế lực đây là muốn cùng kiếm ý tông khai chiến a tử phủ cảnh trưởng lão cũng không phải rau cải trắng lập tức thiệt hại mười ba cái liền xem như chi bằng kiếm đều tất nhiên sẽ đau lòng mà người áo đen vậy mà thoáng cái chém giết nhiều như vậy trưởng lão cái này rõ ràng là cùng kiếm ý tông vạch mặt các loại phía trước dịch kiếm trưởng lão từng nói qua kiếm ý tông phái mười mấy tử phủ cảnh lão tổ còn có một vị kim đan cảnh nguyên lão dẫn đội đi tới thiên linh vương triệu mấy cái kia bị hãm hại áo người khống chế quốc gia đi dò xét chẳng lẽ trước mắt vị nguyên lão này cao thủ chính là dẫn đội vị tiêu kim đan cảnh cao thủ sao thậm chí ngay cả vị này đều bị bị thương thành bộ dáng như vậy ánh mắt nhìn về phía chi bằng kiếm một bên phạm khải nguyên lão mục tây đáy mắt cũng là không khỏi thoáng qua một tia ngưng trọng Liên kim đan cảnh nguyên lão cấp cao thủ đều có thể bị thương thành dạng này xem ra người áo đen kia tổ chức cường đại thật đúng là không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng chư vị bản tông hôm nay đem đại gia tụ tập tới không đơn thuần là vì nói cho đại gia chuyện này còn có một cái càng nguy hiểm hơn sự tình chư vị có thể còn không biết mắt thấy trung quanh tử phủ cảnh các trưởng lão từng cái lòng đầy căm phẫn chi bằng kiếm không khỏi lắc đầu đưa tay ra hiệu đại gia an tâm chớ vội càng nguy hiểm hơn sự tình nghe chi bằng kiếm như vậy nói chuyện mọi người tại đây không khỏi hơi sững sờ 13 đại trưởng lão bị hại chết sự tình đã không nhỏ chẳng lẽ còn có so với cái này càng nguy hiểm hơn sự tình chư vị có chỗ không biết thần bí kia người áo đen tổ chức thủ đoạn thông tiên, cũng không biết bọn hắn thông qua phương thức gì lại có thể khống chế những người khác tâm trí lúc này e rằng không ít thiên linh vương triều cao thủ đều có thể bị bọn hắn âm thầm đã khống chế dựa theo phạm khải nguyên lao nói tới vây công bọn hắn người cũng là thiên linh vương triều võ giả hơn nữa vừa lên tới chính là tập thể tự bạo khởi xướng tiểu tự sát công kích cái này cùng trước đây dịch kiếm trưởng lão hồi báo tình huống ngược lại là hết sức ăn khớp ngày đó tại giao lưu hội bên trên ba mươi mấy tử phụ cảnh cường giả chính là chỗ này giống như tiến hành tự bạo cái gì vẫn còn có loại thủ đoạn này chi bằng kiếm thoại âm rơi xuống sắc mặt của mọi người đều đột nhiên biến đổi lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng không chỉ như thế còn muốn nói cho đại gia một cái tin tức xấu những hắc ý nhân kia chẳng những có thể khống chế người khác tâm trí phiền toái hơn chính là bọn hắn có thể hoạt động ma thú. dưới mắt thiên linh vương triệu vô số rừng rậm ma thú ma thú đã tập thể loạn lạc chi bằng kiếm tiếng nói không ngừng tiếp tục ném ra quả bom nặng ký mà theo ma thú loạn lạc bốn chữ chuyên ra, tại chỗ kiếm y tông trưởng lao nhóm nhưng là nhao nhao ngẩn người ra đó trong lúc nhất thời tất cả đều có chút nói không ra lời thế giới này chính là võ giả cùng ma thú cùng tồn tại thế giới tại chỗ vô số cường giả đều rất tin tưởng ở trên thiên linh vương hướng vô biên vô tận cương vực bên trong không biết có bao nhiêu tất cả lớn nhỏ rừng rậm ma thú tồn tại lại có bao nhiêu ma thú cường đại trải rộng trong đó tứ đại tông môn mặc dù cường đại nhưng nếu là đem tất cả rừng ma thú lâm đương trung ma thú tụ tập lại một chỗ mà nói loại lực lượng kia e rằng chưa hẳn liền sẽ so tứ đại tông môn yếu hơn nữa ma thú điên cùng lên đây chính là tuyệt đối liều mạng tại trong mắt của bọn nó sát lục cùng phá hư chính là bọn chúng trọng chính cho nên nghe tới chi bằng kiếm nói đến tiên linh vương triệu vô số rừng rậm ma thú phát sinh ma thú loạn lạc thời điểm đám người thật sự bị cái này nhất bạo nổ tính chất tin tức kinh động ma thú loạn lạc vậy mà lại xuất hiện ma thú loạn lạc thần bí kia thế lực đến tội cùng là từ nơi nào nhô ra làm sao còn có thể hoạt động ma thú phát sinh loạn lạc lần này phiền phức lớn rồi, ma thú loạn lạc vừa ra, thiên linh vương triệu vô số con nhân dân, đều phải lâm vào trong nước sôi lửa bỏng à. xưa nay kinh khủng nhất chính là ma thú loạn lạc, ma thú loạn lạc vừa ra, không biết có bao nhiêu người phải gặp thai hương. đến tột cùng là thế lực gì tàn nhẫn như vậy, vậy mà hoạt động ma thú khởi sướng hòa loạn, đáng chết, thật là đáng chết à. ngắn ngủi yên lặng sau đó, cả đám người cũng bắt đầu trở nên la hét tầm ý đứng lên. ma thú loạn lạc ý vị như thế nào, trong lòng của mọi người đều rất tin tưởng. nguyên bản ma thú đàng hoàng ở tại rừng ma thú lâm đương trùng, cùng nhân loại võ giả ở giữa có thể nói là bình an vô sự. chỉ khi nào bọn gia hỏa này chạy đến thế giới loài người pha bi, đó chính là loài người thai nạn ma thú chính là lấy tàn nhẫn khát máu nổi tiếng bọn gia hỏa này chạy đến thế giới loài người bất kể là loài người võ giả vẫn là người bình thường bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua cho dù là một đám tiên thiên cảnh trở xuống ma thú chạy đến thế giới loài người ở trong tới đều có thể sẽ tạo thành to lớn nhân viên thương vong chúng chi ma thú loạn lạc chạy đến ma thú tuyệt đối không có khả năng quá yếu ma thú lạc, ma thú sáu ta như thế nào đem gốc dạ này đem quên đi ba trong đám người mục tây hung hăng nắm chặt quả đấm một cái sắc mặt đều là hoàn toàn lạch lẽo nghe tới ma thú loạn lạc bốn chữ thời điểm, hắn trước tiên chính là muốn đến rồi tại thanh huyền quốc thời điểm kinh lịch. nhớ ngày đó, hắn lần thứ nhất tiếp xúc người áo đen, chính là kiến thức người áo đen cổ động ma thú ra tay đả thương người tình cảnh. một lần kia, thanh huyền quốc tuổi trẻ các đệ tử không sai biệt lầm có vài trăm người tán thân ở ma thú trong bụng. về sau tại thanh huyền quốc nhất tuyến hạ, người áo đen đồng dạng là bức khống ma thú đối với tiến đến tầm bảo vương thất cùng an gia người tiến hành vây công, khiến cho vương thất cùng an gia tổn thất nặng nề. bây giờ suy nghĩ một chút, khống chế ma thú, cái này căn bản là những hắc ý nhân kia am hiểu nhất thủ đoạn a. đáng chết, ta lại đem chuyện lớn như vậy mất. Hồi tưởng lại những thứ này, Mục Tây không khỏi lòng tràn đầy hảo não. Đoạn này thời gian, hắn sạch nhìn lấy tăng cường chính mình thực lực, nhưng là cũng đem người áo đen sự kiện quên hết đi, mà một lát, Thiên Linh Vương Triều phát sinh ma thú loạn lạc, hắn lúc này mới nhớ tới, nhưng Hắc Y nhân kia, thế nhưng là còn có thủ đoạn khống chế ma thú đâu. Chư vị trưởng lão, một lần này ma thú loạn lạc, mười phần sẽ tác động đến cả Thiên Linh Vương Triều, cho nên lần này, chư vị trưởng lão sợ là chịu lấy mệt mỏi. Nhìn thấy đám người từng cái khiếp sợ không thôi, chi bằng kiếm làm một cái ép xuống đích thủ thế, nói tiếp, ma thú loạn lạc can hệ trọng đại, ta kiếm ý tông xem như Thiên Linh Vương Triều thủ hộ giả một trong Tự nhiên là có nghĩa vụ đi chấn áp loạn lạc, giải cứu lê dân bách tính, việc này không nên chậm trễ. Chư vị trường lão này liền tự do kết tổ, mau mau chạy tới thiên linh vương triều các nơi, chấn áp ma thú loạn lạc đi thôi. Dựa theo phạm khải nguyên lao nói tới, lúc này rất nhiều quốc gia cũng đã tao đường, bọn hắn bên này nhiều trì hoãn một phút, những ngày kia linh vương hướng quốc gia liền có thể nhiều diệt vong một cái, người chết đương nhiên cũng sẽ càng nhiều. Đúng đúng đúng, không thể tiếp tục trì hoãn, ma thú loạn lạc can hệ trọng đại, nhất định phải lập tức chấn áp. Quốc gia của ta khoảng cách rừng rậm ma thú gần nhất, lúc này e rằng đang tại gặp ma thú đại quân tập kích, ta muốn mau đi trở về thủ hộ. Gia tộc của ta cũng là ở vào rừng rậm ma thú ngoại vi, ma thú tập thể loạn lạc, trước hết nhất gặp họa chính là ta gia tộc A. Không nên không nên, ta đây liền phải trở về thủ hộ gia tộc của ta. Đi một chút đi, đại gia mau mau hành động, trấn áp ma thú loạn lạc. Theo chi bằng kiếm mệnh lệnh được đưa ra, tại chỗ hơn bạn tử phụ cảnh các trưởng lao cũng là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lần này, liền xem như chi bằng kiếm không nói, bọn hắn cũng căn bản không thể khoanh tay đứng nhìn. phải biết ngay trong bọn họ rất nhiều người cũng là từ thiên linh vương triều mỗi cái quốc gia đi tới kiếm ý tông mà lúc này thiên linh vương triều phát sinh ma thú loạn lạc bọn hắn đương nhiên muốn trở về thủ hộ gia tộc của mình siêu siêu siêu ba đang khi nói chuyện công phu từng cái cường đại tử phủ cảnh trưởng lão nhao nhao hướng về phía kiếm ý tông bên ngoài bay lượn mà đi càng là trực tiếp giải đến thiên linh vương triều mỗi cái quốc gia ở trong đi không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác ma thú xâm phạm thế giới loài người đây tuyệt đối là mỗi một cái võ giả không thể chịu đựng sự tình giờ khác này phàm là có một chút huyết tính người đều khó có khả năng yên tâm thoải mái lưu lại tu luyện. trong trước mắt công phu, vây quanh ở Lâm Kiếm Phong chúng quanh hơn vạn cái tử phủ cảnh cường giả chính là nhao nhao hướng về Kiếm Y Tông bên ngoài tàn đi Kiếm Y Tông đệ tử nghe lệnh dưới mắt Ma Thú hoảng loạn Thiên Linh Vương triều con dân đang tại kinh lịch Ma Thú hủy hoại tất cả Kiếm Y Tông đệ tử bắt đầu từ hôm nay đi tới Thiên Linh Vương triều các đại quốc gia chống cự Ma Thú thủ hộ ta Thiên Long vạn dân mắt thấy Kiếm Y Tông các trưởng lao đã nho nhao động chi bằng kiếm trong lúc đó trong tiếng hít thở âm thanh trực tiếp bao trùm Kiếm Ý Tông mười vạn tám ngàn kiếm phong mỗi một tòa núi non mà phạm là thân ở Kiếm Ý Tông ở trong người đều trước tiên nghe được mệnh lệnh của hắn Ma Thú loạn lạc. Đại đa số ma thú cũng đều là tại tiên thiên cảnh phía dưới, mạnh một chút cũng chính là tiên thiên cảnh, mà dạng ma thú, kiếm ý tông đệ tử ứng đối cũng sẽ không quá khó, có thể thiên linh vương triệu những cái kia phổ thông quốc gia, nhưng là căn bản không có ứng đối thực lực. Ma thú loạn lạc, cái này nhưng cũng là một cái cơ hội, nghĩ đến đi qua một lần này loạn lạc, ta kiếm ý tông đệ tử tất phải có thể được trước nay chưa có rèn luyện. Mệnh lệnh truyền tới toàn bộ kiếm ý tông các nơi, chi bằng kiếm giải dáng dấp thở ra một hơi, thần sắc trên mặt nhưng là có chút phức tạp. Dưới mắt ma thú loạn lạc, kiếm ý tông đệ tử không thể đổ cho người khác, chỉ là, loại kia kích thước ma thú loạn lạc liền xem như kiếm ý tông đệ tử, chỉ sợ cũng phải không nhỏ thiệt hại. đến nỗi rèn luyện sao, kinh lịch loại kia máu và lửa khảo nghiệm, đương nhiên có thể có được một chút rèn luyện, có thể cùng khả năng này xuất hiện thiệt hại so sánh, loại này rèn luyện cũng không có gì đáng để mong chờ. Tông chủ, chỉ bằng vào kiếm ý tông đệ tử hòa trưởng lão, e rằng khó có thể ứng phó ma thú đại quân. Tông chủ vẫn là đi nguyên lão các một chuyến, thỉnh mấy vị nguyên lão xuất mà a. nhìn thấy chi bằng kiếm đem mệnh lệnh được đưa ra cho tất cả trưởng lão cùng với kiếm ý tông đệ tử, một bên phạm hải nguyên lão lúc này chen lời vào, hướng về phía chi bằng kiếm nhắc nhở. Hắn là tận mắt nhìn đến lần này ma thú nổi loạn kích thước, vô số rừng ma thú lâm đương trùng, tuyệt đối không thiếu vượt qua tử phụ cảnh tồn tại, mà loại cấp bậc đó ma thú, dĩ nhiên không phải đệ tử bình thường hòa trưởng lão có khả năng ứng đối. "Đi thôi, đi Nguyên lão các." Phạm Khải Nguyên lão thoại âm rơi xuống, chi bằng kiếm khổ tâm nợ nụ cười, đang khi nói chuyện thân hình lóe lên, thẳng đến kiếm ý tông Nguyên lão các phương hướng lao đi. Liền xem như Phạm Khải Nguyên lão không nói, hắn cũng tất nhiên muốn tới Nguyên lão đi một chuyến. Ma thú loạn lạc chỉ là một phương diện, hắn cũng không có quên thần bí kêu người áo đen thế lực, thế nhưng là thời thời khắc khắc đều núp trong bóng tối thao túng liên phạm khải nguyên lão đều suýt nữa bị những tên kia giết chết, chỉ bằng vào kiếm ý tông những trưởng lão này cùng đệ tử, đương nhiên không đủ ứng đối sự kiện lần này. Lần này hắn chẳng những muốn thỉnh kiếm ý tông nguyên lão cấp cao thủ xuất mã, hơn nữa còn muốn mời ra không chỉ một người mới được. Bất quá kiếm ý tông nguyên lão cấp cao thủ cũng không phải tùy tiện liền có thể mời được. Tu vi đến rồi nguyên lão cấp bậc, liền xem như hắn cái này kiếm ý tông tông chủ cũng chỉ có thể là cùng người ta thương lượng đi. đương nhiên, bằng vào hắn kiếm ý tông tông chủ thân phận, mặt mũi của hắn, những cái kia lão ngoan đồng nhưng cũng sẽ không, không cho. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Kiếm Ý Tông những cái này nguyên lão cấp cao thủ, tất phải sẽ không thấy chết không cứu chính là. Huống hồ, toàn bộ Thiên Linh Vương Triều ma thú loạn lạc, cái này liền đã uy hiếp đến Kiếm Ý Tông sinh tồn và phát triển, xem như Kiếm Ý Tông nguyên lão, bọn hắn cũng có nghĩa vụ ra tay, xóa đi loại này uy hiếp. 639 thứ 569 chương nguy cơ toàn diện bộc phát quá tàn nhẫn, thật sự quá tàn nhẫn. Ánh mắt thu hồi, hắn đã không có tiếp tục xem tiếp ngũ khí. Rất rõ ràng, hắn lúc này nhìn thấy tiểu quận thành, e rằng không có bao nhiêu người có thể trốn được lần này tai nạn, toàn bộ quận thành nhân, có thể sống sót một nửa cũng không tệ rồi. đáng chết người áo đen, Án Toán Thiên Linh Vương Triệu Cao Thủ thì cũng thôi đi, có thể làm đi muốn hoạt động ma thú khởi sướng loạn lạc, đây quả thực là hưu thương thiên họa. Hung hăng cắn răng, Mục Tây bây giờ đối với những hắc y nhân kia đơn giản tràn đầy hận ý hắn tin tưởng, một lần này ma thú loạn lạc nhất định là những hắc y nhân kia một tay ăn bài, ngoại trừ những hắc y nhân kia, không ai có thể khống chế những ma thú kia, làm ra điên cuồng như vậy bạo loạn cử động. Không được, ta phải phải nhanh chạy trở về Thanh Huyền Quốc, Thanh Huyền Quốc thực lực còn không đổi kịp nơi này những quốc gia này, nếu là thật phát sinh ma thú loạn lạc sáu. Nhìn thấy phía dưới cảnh tượng thê thảm sau đó, hắn cảm thấy tim của mình đều phải lạnh một nửa. thanh huyền quốc sức mạnh rõ ràng không đổi kịp nơi này những quốc gia này có thể cho dù là nơi này những thứ này cường quốc đều như vậy thê thảm thanh huyền quốc như thế nào có thể tốt ông trời phù hộ nhất định phải làm cho thanh huyền quốc ma thú bạo loạn trễ một chút phát sinh nhất định phải làm cho ta đuổi trở về a giang cắn rắt băng vang rội mục tây đem chính mình sức mạnh vận chuyển tới cực hạn đơn giản giống như là một đạo thiểm điện đồng dạng thẳng đến thanh huyền quốc bay lợi lấy phía dưới thê thảm cảnh tượng hắn lúc này cũng chỉ có thể là không để ý tới trong lòng của hắn tin tưởng lấy một mình hắn sức mạnh căn bản khó mà cứu bao nhiêu người đã như vậy còn không bằng mau mau chạy về thanh huyền quốc. đi cứu vạn thân nhân của mình, trưởng bối của mình. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn không còn đi xem tình huống phía dưới, tâm hung ác, toàn bộ làm như không nhìn thấy phía dưới tình cảnh, một lòng hướng về phía Thanh Huyền Quốc phương hướng đuổi lên đường tới. Thiên Linh Vương triệu bộ phát ma thú loạn lạc, đương nhiên không có khả năng chỉ có Kiếm Ý Tông Sở khống chế một cái phương hướng. Trên thực tế, ngay tại Kiếm Ý Tông Sở quản hạt phương hướng bộ phát ma thú nổi loạn đồng thời, mà khác Tam Đại Tông môn khống chế phương hướng, nhưng là đồng dạng không thể đảo thoát bị ma thú loạn lạc đánh vận mệnh. Đây là một tòa cao vút trong mây linh tú dây núi, dãy núi chi đỉnh, một gốc to lớn ngô đồng cổ thụ giống như là một tòa to lớn tòa thành mở dạng. lặng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó, ở nơi này gốc nô đồng cổ thụ phía trên một toa một tòa nhà gỗ giống như là chim chóc xào huyệt đồng dạng, khảm nạm tại cổ thụ trên cánh cây, nhìn nhưng là rất là kỳ dị. giờ này khắc này ở nơi này nô đồng cổ thụ đỉnh một gian nhà gỗ ở trong một mặt cho lạnh nhạt nhưng lại dáng dấp cực mỹ nữ tử sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nghe phía trước một mỹ phụ nhân hồi báo. tông chủ, phượng minh tông trưởng lão và các đệ tử cũng đã xuất phát đi các nơi chấn áp ma thú loạn lạc, bất quá ta phượng minh tông đệ tử nhân số có hạn, hơn nữa còn cũng là nữ tử, e rằng rất khó chấn áp một lần này ma thú loạn lạc. Tông chủ vẫn là đi mặt khác Tam Đại Tông môn cầu viện một phen a. Mỹ phụ nhân trên mặt đều là một mảnh vẻ sầu lo, mà từ nàng sương hô mà có thể nghe ra được, đối diện tuyệt sắc nữ tử không phải người bên ngoài, chính là Phượng Minh Tông đương nhiệm Tông chủ, nghe hoàng. Rất rõ ràng, ma thú loạn lạc cũng không có tránh đi Phượng Minh Tông quản hạt khu vực, mà một lát, Phượng Minh Tông đệ tử hòa trưởng lão nhóm đồng dạng đã bước lên chấn áp ma thú nổi loạn hành trình. Phượng Minh Tông quản hạt khu vực phát sinh ma thú loạn lạc, Nhan Hồng nguyên luôn cảm thấy, mặt khác Tam Đại Tông môn tình huống rồi cũng sẽ tốt thôi sao? Nghe được Mỹ phụ nhân đề nghị, Phượng Minh Tông Tông chủ nghe hoàng lắc đầu, cuối cùng nhưng là khẽ than thở một tiếng. phía trước phượng minh tông nguyên lão từ bên ngoài trở về hồi báo ma thú nổi loạn tin tức sau đó nàng liền đem tất cả phượng minh tông cao thủ triệu tập lại cùng kiếm ý tông tông chủ mở dạng tại đơn giản thông báo một phen tình huống sau đó liền đem tất cả mọi người đều phái ra ngoài bất quá tại tứ đại tông môn ở trong phượng minh tông nhân số nhưng là ít nhất hơn nữa phượng minh tông cơ hồ thanh nhất sắc cũng là nữ đệ tử vốn cũng không thích hợp sát lục cho nên đối với này phiên ma thú loạn lạc phượng minh tông gặp phải áp lực lại cũng không phải là lớn như vậy nhan hồng nguyên lão không cần quá mức sầu lo lần này ma thú loạn có thể nói là toàn bộ thiên linh vương triệu một lần nguy cơ lần này loạn lạc chính là đối với tứ đại tông môn trung khảo nghiệm nghĩ đến lúc này đã có không ít những tông môn khác người đang hướng về ta phượng mình tông quản hạt phương hướng chạy tới tứ đại tông môn tình huống hẳn là trên lệch không bao nhiêu tứ đại tông môn đệ tử chính là từ thiên linh vương triều các nơi tuyển ra mặt khác tam đại tông môn đệ tử các trường lão đương nhiên cũng có từ phượng mình tông quản hạt khu vực đi ra mà một lát ma thú loạn lạc bộc phát những người kia ắt sẽ trở lại bên này bảo vệ mình quốc gia cùng gia tộc đương nhiên, Phượng Minh Tông cao thủ cũng sẽ không chỉ lưu tại Phượng Minh Tông khu vực chấn áp ma thú, những cái kia từ mà Khắc Tam Đại Tông môn nắm trong tay phương hướng đi ra đệ tử trưởng lão, sợ cũng có không ít người đã hướng về quốc gia của mình chạy tới. Điểm này tứ đại tông môn không có khác nhau quá lớn. Tông chủ, nguyên lao các bên kia có phải hay không lại muốn phái mấy cái nguyên lao ra ngoài? Phượng Minh Tông nhân số vốn là so Khắc Tam Đại Tông môn thiếu, lần này chấn áp ma thú loạn lạc, chúng ta tổn thất không nổi à? Đối với Nghe Hoàng Chi Nôn, Mỹ phụ nhân tự nhiên cũng minh bạch, bất quá bất kể nói thế nào. Phượng Minh Tông nhân số vẫn là có ít, dưới mắt cũng chỉ có thể là phái thêm mấy cái siêu cấp cường giả ra ngoài, cũng tốt cho những cái kia đệ tử bình thường hòa trưởng lão nhóm giảm bớt một chút áp lực. Bản tông phía trước đã phái bắt đại nguyên lão ra ngoài, dạng này số lượng đã không thiếu. Phượng Minh Tông mới là chúng ta căn bản, nếu là phái đi ra quá nhiều nguyên lão, Phượng Minh Tông sợ là liền muốn chống không. Nghe hoàng lại làm sao không muốn phái thêm mấy cái nguyên lão ra ngoài? Đáng tiếc là Phượng Minh Tông chẳng những đệ tử hòa trưởng lão thiếu, liền xem như nguyên lão cấp cao thủ cũng không nhiều. Nếu như phái quá nhiều nguyên lão ra ngoài. nếu là phượng minh tông bên này phát sinh biến cố vậy coi như là cái mất nhiều hơn cái được a đúng lý mẫn nguyên lão thế nào thế nhưng là đã không ngại lắc đầu thở dài nghe hoàng tông chủ đột nhiên vấn đạo lý mẫn nguyên lão chính là phía trước bị nàng phái đi ra truy tra người áo đen sự kiện nguyên lão cùng kiếm ý tông phạm khải nguyên lão mở dạng nhưng cũng là trật vật từ bên ngoài chạy về hơn nữa thụ thương hết sức nghiêm trọng đến nỗi bị nàng mang đi ra ngoài phượng minh tông trưởng lão tự nhiên cũng là không ai sống sót đã vô ngại bất quá thương thế vẫn như cũ rất nặng căn cứ lý mẫn nguyên lão nói tới phía trước vì lưu lại nàng những tên kia liền kim đan cảnh cường giả đều tự bạo Nàng, có thể sống đòi lại là thật không dễ nói đến đây mỹ phụ nhân không khỏi sắc mặt cảm khái rõ ràng cũng là bị những thần bí nhân kia ngoan thủ đánh gãy cả kinh không nhẹ không có nguy hiểm tính mạng liền tốt ta phượng mình tông nguyên lão cấp cao thủ vốn cũng không nhiều nhưng là một cái cũng tổn thất không nổi gật đầu một cái nghe hoàng lúc này mới thoáng yên tâm một chút đúng tông chủ phía trước ta gặp được tuệ hình trưởng lão mang theo lạc thần rời đi đây chính là tông chủ thụ ý sao lạc thần nha đầu kia trên tu vi yếu quả thật không nên tham gia đến đây phiên trong rối loạn a mỹ phụ nhân giống như là nhớ ra cái gì đó đột nhiên hướng về phía ngê hoàng tông chủ đạo không sao có tuệ hình trưởng lão tại lạc thần sẽ không có nguy hiểm gì hơn nữa phượng minh tông nhân thủ vốn cũng không đủ lạc thần mặc dù là đệ tử của ta bất quá cũng không thể làm đặc thù hóa để cho nàng đi kinh lịch một chút tẩy lễ cũng là hết sức tất yếu nghe được đối phương nhắc lên mình tiểu đồ đệ nghe hoàng đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia không cùng một dạng hào quang qua nhiều năm như vậy nàng bên ngoài du lịch thời điểm thu đệ tử ngược lại cũng không thiếu mà ninh lạc thần không thể nghi ngờ là nàng hài lòng nhất một cái bây giờ tuệ hình trưởng lão toàn quyền phụ trách giáo thụ ninh lạc thần nàng tin tưởng không bao lâu mình cái này tiểu đồ đệ liền sẽ tại phượng minh tông trổ hết tài năng chân chính đi đón nàng ban. Nhan Hồng Nguyên lão, trong tông tình huống phiền phức, Nhan Hồng Nguyên lão nhìn chằm chằm một chút, bản tông đi cùng mặt khác Tam đại tông môn va vào mặt. Dưới mắt Thiên Linh Vương Triệu Bộ phát ma thú loạn lạc, tứ đại tông môn tất nhiên là muốn gom lại cùng một chỗ, đem vấn đề nghiêm túc trải vớt một phen mới được. Lần này, bọn họ là tuyệt đối sẽ không lại đem sự kiện lần này xem như là một kiện việc nhỏ tới xử lý. Làm xong an bài, nên Hoàng tông chủ không trần chờ nữa, thân hình khẽ động ở giữa, chính là trực tiếp biến mất ở nhà gô ở trong, nhưng là đi mặt khác Tam đại tông môn thám tính hư thực đi. Tình huống giống nhau, lúc này cũng phát sinh ở Thiên Âm tông cùng Thái Cực tông ở trong. phía trước tứ đại tông môn đều có phái gia kim đan cảnh cường giả dẫn dắt tử phụ cảnh trưởng lão đi truy tung người quần áo đen rơi xuống, mà cuối cùng mỗi một cái tông môn cũng là chỉ có kim đan cảnh nguyên lão may mắn trở về. đến nỗi tử phụ cảnh các trưởng lão, cơ hồ là không có một cái nào có thể còn sống trở về. kim đan cảnh cường giả dù sao không phải là dễ dàng như vậy liền có thể giết chết, tu vi đến rồi kim đan cảnh liền xem như chém đứt tứ chi, đem máu cạn, nhưng cũng chưa hẳn sẽ chết. có chút cường đại kim đan cảnh cường giả có thể liền xem như đầu một nơi thân một nẻo, đều có thể một lần nữa nói về. muốn đem một cái kim đan cảnh cường giả chém giết, trừ phi là thực lực chênh lệch rất đa tài đi. tứ đại tông môn cũng coi như là tâm hữu linh tề, đối với thiên linh vương triều bùng nổ ma thú lọt lạc, đại gia chỗ chọn lựa ứng đối phương thức đều như thế, cũng là đem trưởng lão và đệ tử đều phái đi ra chân áp, đến nỗi nguyên lão cấp cao thủ vận dụng đều không phải là rất nhiều. nguyên lão cấp cao thủ chính là một môn phái chân chính trụ cột vững vàng, loại cấp bậc đó nhân vật chính xác không nên đại quy mô điều động, dù sao tứ đại tông môn sơn môn mới là bọn họ căn bản, bọn hắn đương nhiên sẽ không nốc đến đem cường giả đều phái đi ra, nhưng là nhường hang ổ chống dỗng. vẫn là tứ đại tông môn khu vực công cộng cái gian phòng kia tiểu từ lâu vẫn là thanh tịnh phòng nhỏ chỉ là một lần này gặp mặt bầu không khí nhưng là lộ ra tương đối nghiêm túc làm nghe hoàng đến thời điểm mặt khác tam đại tông môn tông chủ nhưng là cũng đã trước một bước chờ nơi này bốn vị tông chủ lần nữa ngồi xuống cùng một chỗ trên mặt của mỗi người đều mang theo nhàn nhạt vẻ mặt nghiêm trọng nghĩ đến mọi người tình huống hẳn là đều không khác mấy a ta kiếm ý tông đã đem tất cả trưởng lao và đệ tử đều phái ra ngoài trấn áp ma thú loạn lạc lúc này cũng đã cùng ma thú bắt đầu giao thủ lên tiếng trước nhất chính là kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm mà theo hắn mở miệng. trầm mặc lúc này mới bị đánh vỡ ra. 640 thứ 570 chương toàn diện tham gia ta Thái cực tông cũng giống vậy, tất cả có thể phái đi ra chấn áp ma thú nổi loạn, lúc này cũng đã phái ra ngoài. Thái cực tông tông chủ Tất Vân lắc đầu, tiếp nhận chi bằng kiếm lời nói đạo. Thiên âm tông cũng giống vậy, trưởng lão đệ tử tế xuất, liền nguyên lão cấp cao thủ đều xuất động không thiếu, hy vọng có thể mau mau đem ma thú loạn lạc chấn áp xuống dưới. Thiên âm tông tông chủ tô tâm giật khẽ than thở một tiếng, đồng dạng là cảm khái đạo. Phượng Minh tông nhân số ít nhất, bất quá có thể phái đi ra ngoài cũng đều đã phái đi ra. Nghe hoàng cuối cùng lên tiếng, mà cùng các người so sánh. trên mặt của nàng không thể nghi ngờ muốn nhiều ra một vòng sự bất đắc dĩ chi sắc không có cách nào tứ đại tông môn là thuộc phượng minh tông nhân số ít nhất lần này sự kiện sau đó nếu là phượng minh tông còn tổn thất nữa mà nói e rằng càng phải bị khắc tam đại tông môn rơi vào phía sau ai thực sự là nghĩ không ra Nhưng hắc ý nhân kia vậy mà lại có như thế thủ đoạn khống chế mấy cái quốc gia còn chưa đủ lại đem thiên linh vương triều ma thú đều cho hoạt động xem ra lần này thiên linh vương triều sợ là phải chết vô số a thiên âm tông tông chủ tô tâm giật thở dài một tiếng trên mặt đều là một mảnh thương sót. mặc dù tứ đại tông môn đã hành động nhưng bọn hắn dù sao cũng là bị động xuất kích, mà lại là nước xa không cứu được lửa gần, chờ mọi người phân tán đến Thiên Linh Vương triều các nơi thời điểm, không biết đã có bao nhiêu người vô tội bỏ mạng đâu. cái này cũng không biện pháp, xưa nay ma thú loạn lạc cũng là muốn người chết, bất quá một lần này ma thú loạn lạc quy mô nhưng là quá mức một ít, đến tột cùng có thể chấn áp tới trình độ nào, bây giờ sợ là còn khó nói. Thiên Linh Vương triều trong lịch sử đương nhiên không chỉ lần này ma thú loạn lạc, chỉ là dị vãng ma thú loạn lạc, nhưng là cũng không có lần này quy mô lớn như vậy. vấn đề căn nguyên vẫn là thần bí kia người áo đen tổ chức. Xem ra chúng ta tứ đại tông môn cần tổ kiến người đặc biệt tay, nghĩ biện pháp đem Hắc Ý nhân kia tổ chức bắt được a. Địch tối ta sáng, loại này trận chiến là không có biện pháp đánh xuống. Dưới mắt ma thú loạn lạc chỉ là mắt ngoài, càng quan trọng hơn là đem người áo đen tổ chức bắt được, theo trên căn nguyên giải quyết vấn đề. Bây giờ, đại gia liền thảo luận một chút muốn làm sao an bài nhân thủ a, nhưng Hắc Ý nhân kia chỉ cần ở trên Thiên Linh Vương hướng bên trong, chúng ta chỉ sợ cũng không có an bình thời gian có thể qua a. Bắt được người áo đen tổ chức, đương nhiên không thể dựa vào những cái kia đệ tử bình thường hòa trưởng lão, lần này, bọn hắn nhất định phải lấy ra đầy đủ lực lượng tới mới được. tứ đại tông môn bốn vị người chủ trì lần này là chân chính ý thức được người áo đen tổ chức cường đại mà có lần này biến cố tứ đại tông môn tất nhiên sẽ đầu nhập cự lực nghị trăm vương ngàn kế đem hắc y người tổ chức bắt được từ trên căn bản giải quyết thiên linh vương triều phiên phước bất kể là bị khống chế thiên linh vương triều cao thủ vẫn là thiên linh vương triều ma thú loạn lạc hết thể rõ ràng cũng là người áo đen tổ chức ở sau lưng dợ trò, dưới mắt nếu là không đem hắc ý người tổ chức tìm ra tiêu diệt lời nói như vậy thiên linh vương triều liền sẽ không có ngày yên tĩnh có thể qua điểm này đại gia rõ ràng cũng đã ý thức được Muốn bắt được người áo đen tổ chức, đương nhiên là phải ra khỏi động tứ đại tông môn chân chính cường giả đỉnh cao mới được, mà lần này gặp mặt, bốn vị tông chủ tất nhiên là muốn phía dưới đại lực độ. Một cái hai cái kim đan cảnh cường giả, chỉ sợ sẽ là đang cấp nhân ra đưa đồ ăn, hành động lần này, nói không chừng phải ra khỏi động nhiều một ít kim đan cảnh cường giả mới được, liền xem như tìm không ra người áo đen tổ chức hộ, có thể ít nhất cũng không thể xuất hiện giống phía trước dạng như mạo hiểm tình huống. Kim đan cảnh cường giả đều là các đại thế lực bà bối, một cái cũng gây tổn hại không thể, cho nên, cho dù là tìm không ra người áo đen tổ chức đại gia cũng tuyệt đối không cho phép xuất hiện kim đan cảnh cường giả rơi xuống tình huống tứ đại tông chủ bắt đầu cẩn thận kế hoạch đáp bài mà lúc này bây giờ tứ đại tông môn những cao thủ đã cùng ma thú bắt đầu giao phong một lần này ma thú loạn lạc liên lụy phạm vi thật sự là quá mức một ít ngay tại các đại tông môn đệ tử ra riêng phần mình môn phái phạm vi sau đó chính là khắp nơi có thể thấy được thành đoàn ma thú đối với từng cái quốc gia từng cái quận thành phát động công kích nói đến thiên linh vương triều dừng dẫm ma thú số lượng e rằng so thiên linh vương triều quốc gia đều phải nhiều mà theo một chút ma thú lớn con rừng dẫm bắt đầu bạo loạn Những cái tiêu cỡ nhỏ ma thú rừng rậm tự nhiên cũng sẽ nhận tác động đến. đã như thế, loại này loạn lạc cơ hồ liền trở thành một loại phản ứng dây chuyền. Nhưng phạm là thiên linh vương triều chính giữa ma thú, e rằng rất nhiều đều bị hoắc bắt đầu chuyển động. bất quá, rừng ma thú lâm đương trung ma thú, số đông cũng là tại tiên thiên cảnh phía dưới, tiên thiên cảnh cấp bậc ma thú chỉ chiếm một phần nhỏ, đến nỗi siêu việt liêu tiên thiên cảnh ma thú, số lượng tự nhiên là càng ít. tứ đại tông môn đệ tử, tu vi ít nhất đều phải tại tiên thiên cảnh thất bát trọng trở lên, tu vi như vậy, đối mặt ma thú loạn lạc tự nhiên là có được cảm thấy thực lực ưu thế. bất quá. mặc dù chiếm cứ lấy thực lực tuyệt đối ưu thế nhưng tại về số lượng hai người trên lệch nhưng là kém rất rất nhiều tứ đại tông môn mỗi cái tông môn đệ tử tăng thêm trưởng lão số lượng cũng liền tại mấy chục vạn tứ đại tông môn thêm đến cùng một chỗ chỉ sợ cũng chính là 300 vạn số lượng 300 vạn cao thủ nghe quả thực không phải ít bất quá dạng này số lượng cũng khổng lồ kia ma thú con số so ra e rằng liền một cái nho nhỏ số lẻ đều không đạt được một chút ma thú lớn con rừng rậm tất cả lớn nhỏ ma thú chung vào một chỗ chỉ sợ cũng có hàng trăm hàng ngàn vạn mà vô số ma thú rừng rậm chung vào một chỗ số lượng của ma thú có thể nói là nhiều vô số kể tứ đại tông môn người nhất định săn giết ma thú giết tới mềm tay một cái tiên thiên cảnh thất trọng đại phái tử đệ không sai biệt lắm có thể ứng phó hàng trăm hàng ngàn phổ thông tiên thiên cảnh nhất nhị trọng ma thú nhưng nếu là lập tức vây quanh hơn vạn ma thú bình thường e rằng đồng dạng muốn bị ma thú đại quân chìm ngập có thể thấy được một lần này giao phong đối với tứ đại tông môn người mà nói hoàn toàn chính xác sắc thực sẽ là một cái không nhỏ khảo nghiệm có thể hay không có thu hoạch có chỗ để thằng không nói đầu tiên bọn hắn nhưng là phải bảo đảm bản thân có thể sống sót đương nhiên dạng này cùng ma thú chém giết cơ hội đối với bọn hắn tới nói cũng đích xác là cơ hội khó được. Ngay bình thường, nhân loại võ giả bởi vì lo lắng chọc giận ma thú, sẽ rất ít chủ động đi trêu chọc ma thú cỡ lớn xâm lâm đương trùng đám gia hỏa, mà lần này những ma thú này chủ động chạy đến, bọn hắn coi như nghĩ không treo chọc cũng không được. Toàn bộ thiên linh vương triều cũng bắt đầu cùng ma thú giao phòng, tứ đại tông môn là chủ lực không thể nghi ngờ. Bất quá, thiên linh vương triều mỗi cái quốc gia cũng tuyệt đối không phải bài trí, một chút cường đại quốc gia ở trong, đồng dạng có không ít cường giả, có chút truyền thừa lâu đời quốc gia, thậm chí có không giới trên trăm tử phụ cảnh lao tổ tổ đại, mà dạng cường đại quốc gia. bản thân chính là có chấn áp ma thú tiền vốn nói cho cùng chúng ma này thú loạn lạc chết càng nhiều cũng là kẻ yếu cường giả chân chính sẽ chỉ ở loại này trong khảo nghiệm dục hỏa chủ sinh trở nên so với ban đầu càng mạnh hơn nói trở lại cường giả quốc gia vẫn là số ít càng nhiều quốc gia bình thường đều vẫn là miễn cưỡng chỉ có sức tự vệ hơn nữa cho dù có sức tự vệ bảo đảm cũng chỉ có thể là một số nhỏ người muốn đem toàn bộ quốc gia đều chiếu cố đến sợ là lực có không đủ ma thú cùng nhân loại võ giả giao phong bắt đầu ở thiên linh vương triều các nơi diễn ra mà lúc này bây giờ đang hướng về thanh huyền quốc lao nhanh chạy về mục tây nhưng là cũng gặp phải một chút tình huống một đường phi nhanh mục tây đã không biết mình bay qua bao nhiêu quốc gia lướt qua bao nhiêu rừng rậm chỉ là ngay tại hắn tâm vô bàng vụ một lòng hướng về thanh huyền quốc gấp rút lên đường thời điểm phiến phức nhưng là đột nhiên tìm tới hắn giống ba đập vào mắt chỗ một đầu to lớn ma hổ chân đạp đám mây đang tại hắn đường tiến tới phía trên không ngừng mà gào khét, nhìn đầu này ma hổ tựa hồ là đang chỉ huy phía dưới ma thú đại quân đồng dạng hiển nhiên một cái không trung xị bở cọ mạn đờ. ách vẫn còn có chỉ huy chẳng thể trách những ma thú kia phân tán phải như vậy đều đều, não loạn nửa ngày lại có ma thú ở trên trời chỉ huy hành động. nhìn thấy cách đó không xa đang tại hướng về phía phía dưới không ngừng gáo thét ma hổ, mục tây cơ hồ trong nháy mắt chính là minh bạch, đầu này ma hổ, tất nhiên là đang chỉ huy lấy phía dưới ma thú đối với nhân loại thế giới tiến hành toàn diện xung kích. hắn đoạn đường này lao vùng vụt. nhìn thấy rất nhiều quốc gia cơ hồ cũng là đồng loạt gặp ma thú tập kích, những ma thú kia căn bản sẽ không phát sinh trọng hợp tình huống, giống như là biết được phân công hợp tác đồng dạng. nguyên bản hắn còn có chút hiếu kỳ chuyện này, mà một lát hắn mới hiểu được, nguyên lai like đây hết thảy cũng là trên bầu trời ma thú thống lĩnh đang chỉ huy lấy. Từ phụ cảnh tứ trọng tà hữu, cái này lại là một đầu tử phủ cảnh tứ trọng xung quanh cường đại ma hổ, xem ra thiên linh vương triều diện tích lãnh thổ bao la, ma thú cường đại sợ là thật sự không thiếu a. Đại khái cảm giác một chút, cách đó không xa cái này một đầu ma hổ, không sai biệt lắm có chừng tử phủ cảnh tứ trọng thực lực, mà dạng thực lực, liền xem như phóng nhãn thiên linh vương triều tứ đại tông môn, e rằng cũng đã thuộc về cường giả phạm vi. Giống ba. Liên tại mục tây suy nghĩ ở giữa, xa xa ma hổ trong lúc đó gầm lên giận dữ, một tiếng gầm giận dữ này cùng lúc trước gào thét không giống nhau, một tiếng gầm giận dữ này, rõ ràng là gặp phi hiếp, 10 phần không hiếu hảo tình giống. ân phát hiện ta nghe thế ma hổ tiếng giống mục tây lập tức lông mày nhớ lên mà nói chuyện giữa công phu đầu kia đang chỉ huy tiểu ma thú nhóm khắp nơi đánh ma hổ vậy mà hướng về hắn bên này bay lượn mà đến, đến rồi tìm chết ra hỏa thành toàn ngươi chính là mắt thấy ma hổ đối với mình bay lượn mà đến mục tây không khỏi lạnh rên một tiếng đang khi nói chuyện qua tay trôi này tiên thiên linh kiếm chính là bị hắn lấy ra ngoài nguyên bản một lòng muốn chạy về thanh huyền quốc chính hắn căn bản vốn không cùng nửa đường ma vật giao thủ nhưng bây giờ đầu ma thú này rõ ràng là ma thú đại quân một cái chỉ huy đem ra hỏa này làm thịt phía dưới ma thú chính là trở thành con ruồi không đầu, đã như thế, không biết có thể cứu bao nhiêu người tính mệnh đâu. Cứu một người hai cái người có thể không đáng ra tay, có thể cứu không ít người chuyện, hắn đương nhiên không thể không làm. Húng hổ, lúc này đầu này ma hổ đã hướng về phía hắn vọt lên, hắn muốn tránh đi đều không được. Chỉ là tử phủ cảnh tứ trọng, vậy mà cũng dám theo ta khiêu chiến, liền để ta đưa ngươi đoạn đường tốt 3. Sư ba. Sư 3. mắt thấy ma hổ đối với mình bay lượn mà đến, mục tây hít sâu một hơi, đang khi nói chuyện, sau lưng hắn cánh thuận gió chấn động mạnh một cái, tốc độ vậy mà lần nữa tăng lên một cái cấp độ, cơ hội là thời gian máy mắt, thân hình của hắn. chính là đã đến ma hổ trên đỉnh đầu. 641 thứ 571 chương vừa đi vừa giết tử phủ cảnh tứ trọng ma hổ, tốc độ lại nhanh có thể nhanh đến đi đâu. Tại mục tây cái này có thể so với tử phủ cảnh tất bắt trọng tốc độ trước mặt, căn bản liền cái bóng đều thấy không rõ, đợi đến nó lấy lại tinh thần thời điểm, mục tây thân hình đã đến phía trên đỉnh đầu nó. Đại gia hỏa, thử xem ta đây một kiếm. Thân tây kiếm pháp, tàng nguyện chẩm ba. Thân hình trong nháy mắt đến rồi ma thú đỉnh đầu, mục tây tay nâng kiếm rơi, một đạo kiếm thật lớn ảnh bỗng nhiên chợt lóe lên, mà vừa mới lấy lại tinh thần, còn chưa kịp làm ra phòng bị ma hổ. trực tiếp bị đạo này kiếm mang chém vào trên cổ. Phá ba. kèm theo một tiếng vang trầm, mục tây một kiếm này trực tiếp đem ma hổ đầu người, tính cả cả cổ đều chém xuống. lập tức, tiên huyết phiêu tán, cả bầu trời đều xuống lên một hồi huyết vũ. cho ta thu. một kiếm đem một đầu tử phụ cảnh tứ trọng ma hổ chém đầu, mục tây chân khí phun một cái, ma hổ thân thể khổng lồ kia, chính là trực tiếp bị hắn thu vào, mà thân hình của hắn, nhưng là hướng thẳng đến phía dưới một mảnh đất chống bay xuống. lấy hắn hiện nay có thể so với tự phụ cảnh tứ trọng chân khí cơ sở, tăng thêm không có gì sánh kịp tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới đừng nói là tự phụ cảnh tứ trọng ma thú. Liền xem như tử phụ cảnh ngũ trọng, thậm chí là tử phụ cảnh lục trọng ma thú, hắn đều dám cùng một trong chiến, đến nỗi cái này đầu tử phụ cảnh tứ trọng ma hổ, đương nhiên càng là không nói ở đây. Phải biết, thần tây kiếm pháp tà ngựa trạm, một chiêu này, thế nhưng là hắn hiện nay mạnh nhất một chiêu, rất rõ ràng, hắn cũng không muốn cùng đầu này ma hổ quá nhiều dây dưa. Tiểu thất, đi ra ba. Thân hình hạ xuống, mục tây khoát tay, tiểu thất thân hình chính là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, bị hắn từ cơ thể trong máu phong ra. Chi chi chi ba. Đi ra bên ngoài tiểu thất tựa hồ là đang hiếu kỳ mục tây vì sao muốn thả nó đi ra một dạng đi đầu hướng về phía hắn chi chi kêu lên cho ngươi mau mau đem nó nuốt chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường mục tây cũng không nhiều lời đưa tay ở giữa ma hổ thi thể chính là trực tiếp bị hắn lấy ra ngoài tiện tay ném cho tiểu thất chi chi chi ba nhìn thấy ma thú thi thể tiểu thất tự nhiên là hưng phấn không thôi đợi đến mục tây mệnh lệnh được đưa ra nó trực tiếp một cái bay tán loạn nào tới ma hổ trên thân thân hình khé động ở giữa liền đem ma hổ thi thể báo khỏa chật cả nuốt xuống hô mặc dù chậm trễ một chút thời gian bất quá có vẻ như thôn vệ cái này một đầu đại gia hỏa sau đó tiểu thất sức mạnh lại có thể lớn mạnh không ít mà tốc độ của ta lại có thể để thăng rất nhiều à mắt thấy tiểu thất đem ma hồ nuốt vào cả người khí tức trở nên càng thêm cường đại đứng lên mục tây không khỏi lông mày nhớ lên đột nhiên ý thức được một vài vấn đề ma thú lo lạc có vẻ như tiểu thất nơi cung cấp thức ăn đã không lo à mà một lát hắn hoàn toàn có thể nhường tiểu thất nuốt trứng vài đầu dáng dấp giống như ma thú đem thực lực mức độ lớn tăng lên cứ như vậy mà nói mặc dù chậm trễ một chút thời gian, nhưng hắn tốc độ nhưng là có thể để thăng rất nhiều rất nhiều cuối cùng tính được trở lại thanh huyền quốc thời gian vẫn là bị rút ngắn nghĩ tới đây trên mặt của hắn không khỏi thoáng qua một tia suy tư cảm thấy đã ẩn ẩn có quyết định lần này ma thú loạn lạc hắn đầu tiên chính là muốn đến rồi thanh huyền quốc những người thân kia cùng trưởng bối an uy nhưng là không để ý đến loại này kích thước ma thú loạn lạc nhất định chính là đang cấp tiểu thất tiễn đưa cơm a hôm nay tiểu thất đang ở tại phi tốc trưởng thành giai đoạn duy nhất thiếu hụt đúng là đồ ăn mà chỉ cần cho nó đầy đủ đồ ăn thực lực của nó tất phải có thể phi tốc để thăng trong thời gian ngắn để thăng mấy cái cấp độ cũng không, không khả năng lúc này Hắn đang mượn dùng tiểu thất sức mạnh thời điểm gấp rút lên đường tốc độ cũng chính là tại tử phủ cảnh thất bắt trọng võ giả cấp bậc, mà loại cấp bậc tốc độ muốn chạy trở về thanh huyền quốc mà nói, ít nhất cũng phải một thiên nhất dạ thời gian. Bất quá, nếu là trong thời gian ngắn nhường tiểu thất thực lực tăng lên, dù là chỉ để thăng đến tử phụ cảnh ngũ lục trọng cấp bậc, như vậy tốc độ của hắn đều đưa nhận được một cái không nhỏ đột phá, đến lúc đó, đừng nói là một thiên nhất dạng, liền xem như dùng nửa ngày thời gian chạy trở về thanh huyền quốc, nhưng cũng có chút ít có thể. Hô, thật đúng là bị hô đô Bây giờ ta mượn dùng tiểu thất sức mạnh, hoàn toàn có chém giết tử phủ cảnh ngũ trọng ma thu thực lực. Còn nếu là nhường tiểu thất nuốt chứng một đầu tử phủ cảnh ngũ trọng ma thú, ta có thể vận dụng sức mạnh chính là tử phủ cảnh ngũ trọng sức mạnh, tốc độ tuyệt đối có thể tăng lên không chỉ gấp đôi. Cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, như thế dễ hiểu đạo lý. Hắn đương nhiên không có khả năng không hiểu. Chỉ bất quá phía trước nhất thời lo lắng, nhưng là đem chuyện này không để ý đến. Tử phủ cảnh ngũ trọng ma thú, loại cấp bậc này ma thú hồ tương đối ít một chút, bất quá dưới mắt ma thú lọt lạc, loại cấp bậc này ma thú cũng không nhất định tìm không thấy. tiếp xuống gấp rút lên đường, ta liền chú ý nhiều hơn một chút. Trước đây hắn sạch nhìn lấy tập trung tinh thần mà bay vút, liền phía dưới là không phải có ma thú cường đại cũng không có đi dò xét, kế tiếp gấp rút lên đường, hắn nhất định phải chú ý nhiều hơn mới được. Tiểu Thất, chúng ta tiếp tục ba. Nghĩ kỹ những thứ này, hắn nhưng là không trần chờ nữa, thủ ấn biến ảo ở giữa, trực tiếp đem Tiểu Thất thu hồi đến cơ thể huyết dịch ở trong, lập tức, cả người hắn sức mạnh cũng là trong nháy mắt mở rộng, dưới chân một điểm, chính là thẳng đến Thanh Huyền quốc phương hướng tiếp tục bay lượn đứng lên. Thôn phệ một đầu tự phụ cảnh tứ trọng ma thú, Tiểu thất thực lực hoàn toàn chính xác lớn mạnh hơn không ít, mục tây rõ ràng cảm thấy tốc độ của mình, nhưng là nếu so với trước kia nhanh thật nhiều, mà dạng tình huống càng thêm kiên định hắn mau chóng vì tiểu thất lấy tới càng nhiều thức ăn ý nghĩ. Phía khu vực này có thể xuất hiện từ phụ cảnh tứ trọng ma thú, như vậy rõ ràng chứng minh ở đây hẳn là có một chỗ ma thú lớn con rừng rậm, còn nếu là có ma thú cỡ lớn rừng rậm tồn tại lời nói, như vậy siêu việt tử phụ cảnh tứ trọng ma thú hẳn là cũng không phải ít mới đúng. Một bên ở giữa không trung lao nhanh bay lượn, mục tây tâm thần cơ hồ đem diện tích hơn mười dặm phạm vi đều bao phủ, chỉ cần có ma thú cường đại xuất hiện, tất nhiên khó thoát cảm giác của hắn. rất rõ ràng mục tây ngờ tới cũng không sai Phía khu vực này tất nhiên xuất hiện từ phụ cảnh tứ trọng ma thú như vậy đương nhiên không có khả năng cũng chỉ có như thế một đầu thời gian không dài tại không sai biệt lắm bay vút hơn trăm dặm xung quanh khoảng cách sau đó lại là một đầu ma thú cường đại xuất hiện ở cảm giác của hắn ở trong đó là một đầu toàn thân mọc đầy lân giáp giống như là một trận pháo đài di động vậy cự đại ma đi thú khi hắn phát hiện đối phương thời điểm cái sau đang tại trên mặt đất gây sóng gió tựa hồ cả một tòa cổ thành cũng đã bị gia hỏa này san bằng mà một lát đại gia hỏa đang quét trên trường cắn nuốt những cái kia đã bỏ mạng nhân loại võ giả cùng phàm nhân Giác hỏa này cũng quá bạo lực, vậy mà Ngạnh Sinh Sinh đạp bằng một tòa của thành. Khi nhìn thấy đầu này to lớn địa hành thú cắn nuốt thi thể của con người thời điểm, Mục Tây sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, không cần suy nghĩ, hắn chính là trực tiếp hướng về đối phương xông tới. Đầu này địa hành thú cũng không phải ma thú chính giữa người chỉ huy, có thể vẹn vẹn nó một cái, lực phá hoại liền đã không nhỏ, loại tồn tại này, hắn nhất thiết phải đem hắn xóa đi. Hơn nữa, đối phương cái kia tử phụ cảnh tứ trọng tu vi, cũng hoàn toàn đang giá hắn ra tay rồi. địa hành thú trên mặt đất tàn phá bừa bãi, mục tây thân hình từ trên trời gian xuống, nhưng là trực tiếp đánh nó một cái trở tay không kịp, đợi đến đầu này giống như tiểu phong ốc lớn như vậy ra hỏa cảm nhận được uy hiếp thời điểm, mục tây trường kiếm đã hung hăng chém xuống. kết quả đương nhiên không có gì ngoài ý muốn, lấy mục tây mượn tiểu thất sức mạnh phía sau thực lực, tại hoàn toàn chiếm giữ chủ động dưới tình huống, cái này đầu tự phụ cảnh tứ trọng địa hành thú, căn bản liền cơ hội phản kháng cũng không có. không thể không nói, loại này một kiếm biểu sát cảm giác thật sự rất sảng khoái mà lần lượt thi triển thần tây kiếm pháp, hắn một chiêu này ta chạm, tự nhiên cũng là không ngừng mà được hoàn thiện. Lần nữa chém giết một đầu tử phụ cảnh tứ trọng ma thú, mục tây tự nhiên vẫn là nhường tiểu thất đem hắn thôn phệ. Mặc dù vẫn là tử phụ cảnh tứ trọng ma thú, nhưng đối với tiểu thất tới nói vẫn là vật đại bổ, một đầu ma thú vào trong bụng, tiểu thất sức mạnh, không thể nghi ngờ lại là một lần tiến bộ không ít. Xem ra muốn lấy tới tử phủ cảnh ngũ trọng trở lên ma thú cũng không phải dễ dàng như vậy, bất quá như vậy cũng tốt, liền xem như tử phụ cảnh tứ trọng ma thú, chỉ cần số lượng đội kịp, hiệu quả nhưng cũng đồng dạng không tệ. Tử phụ cảnh ngũ trọng ma thú chính là lý tưởng nhất, bất quá hắn dưới mắt tìm không thấy loại nhân vật cấp độ kia, lại cũng chỉ có thể là dùng tử phụ cảnh tứ trọng ma thú tới từ từ tích lũy. đương nhiên, nếu là có thể thôn vẹn mười mấy hai mươi đầu tử phụ cảnh tứ trọng ma thú, nhỏ như vậy bảy sức mạnh, cũng gần như có thể đạt đến tử phụ cảnh ngũ trọng cấp bậc. Thời gian kế tiếp, mục Tây vẫn là một bên gấp rút lên đường, một bên tìm kiếm trên đường tình huống, mà ở cái này phương viên mấy ngàn dặm trong phạm vi, hắn dùng không đến nửa canh giờ thời gian, chính là dòng dã săn giết hai mươi mấy đầu tử phụ cảnh ma thú, trong đó tử phụ cảnh tứ trọng có bảy. tám đầu nhiều, còn dư lại cũng là tử phụ cảnh nhất trọng đến tử phụ cảnh tam trọng. rất rõ ràng, cái này ở phạm vi ngàn dặm trong phạm vi, tất nhiên là có một mảnh ma thú rừng rậm, mà sau một lát sau, toàn bộ ma thú đuổi lâm đương trung chạy đến cường đại ma thú, cơ hội bị hắn đều tiêu diệt. tiêu diệt hai mươi mấy đầu tử phụ cảnh ma thú, hắn không biết cứu vãn bao nhiêu người tính mệnh. phải biết, cái này hai mươi mấy đầu ma thú ở trong, cơ hội hơn phân nửa ma thú cũng là đảm nhiệm người chỉ huy nhân vật, nếu để cho bọn hắn như vậy dưới sự chỉ huy đi, không biết có bao nhiêu người loại phải tao đâu. dưới mắt, cái này hai mươi mấy đầu tử phụ cảnh ma thú nên tội. những cái kia tử phụ cảnh trở xuống ma thú chính là chỉ có thể khắp nơi tán loạn, khó mà đối với nhân loại võ giả bên này tạo thành thực chất tính tổn thương. tại săn giết những ma thú này quá trình bên trong mục tây cũng lớn gây nên quan sát rồi một lần, hắn lúc này nhà khu vực chính là một cái không kém quốc gia, quốc gia này ở trong tử phụ cảnh cao thủ kỳ thực thật sự không tính thiếu đi. bất quá, những cái kia tử phụ cảnh cường giả cũng là cố thủ một góc, căn bản không người sẽ chạy đến chiếu cố những thứ khác tiểu gia tộc. đối với dạng này tình huống, hắn tại lý giải đồng thời cũng là rất là bất đắc dĩ. thẳng thắn nói. nếu như những đại gia tộc này thế lực lớn chính giữa tử phủ cảnh cường giả có thể đoàn kết lại mà nói như vậy hoàn toàn có thể tại bảo toàn gia tộc mình dưới tình huống cứu vãn không thiếu người bình thường tính mệnh đáng tiếc là tất cả mọi người chỉ là cố thủ gia tộc của mình thế lực liền quốc gia này vương thất cũng không ngoại lệ đã như thế những cái kia võ giả bình thường chỉ có thể chờ chờ tứ đại tông môn cao thủ đung xuống giải cứu bọn họ vu thủy sâu lửa nóng ngay giữa đối với cái này chút tình huống mục tây không thể nghi ngờ chỉ có thể là lo lang xuống lúc này hắn chỉ hy vọng thanh huyền quốc vương thất không muốn giống nơi này quốc gia này một dạng không để ý người bình thường chết sống bằng không mà nói. Hắn là thật sự sẽ rất thất vọng. 642 thứ 572 chương gấp rút lên đường mạc như kiếm đi nguyên lão cấp tỉnh nguyên lão cấp cao thủ xuất mã, mà lúc này bây giờ, toàn bộ Kiếm Y tông các đệ tử, lúc này nhưng là cũng đã vỡ tổ. Ma thú loạn lạc. Thiên linh vương triều vậy mà xảy ra ma thú loạn lạc. Khá lắm, chẳng thể trách Lâm Kiếm Phong bên kia gõ vang 9 lần tập kết trung nguyên lai là toàn bộ hoàng triều phát sinh ma thú loạn lạc, toàn bộ hoàng triều ma thú loạn lạc, cái kia phải là bực nào quy mô. Lần này thế nhưng là có náo nhiệt. Thiên linh vương triều phát sinh ma thú loạn lạc, không biết sẽ có bao nhiêu ma thú cường đại tòng ma thú rừng rậm chạy đến. Đây quả thực là đối với tứ đại tông môn một lần khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Ta xem đây không phải cái gì khảo nghiệm, căn bản chính là nhìn trời linh vương hướng cực lớn xung kích, thậm chí là thiên linh vương triều thai nạn a. Tông chủ đã hạ lệnh, tất cả kiếm ý tông đệ tử tiến đến trấn áp ma thú, chúng ta đại chiến thân thủ thời điểm đến rồi. Quả nó cái gì đại chiến thân thủ không lớn dương thân thủ, gia tộc của ta ngay tại ma thú ngang dọc rừng rậm ma thú trung quanh, ta muốn trở về thủ hộ gia tộc của ta. Đừng nói nữa, nhanh chuẩn bị một chút, đồng loạt đi tới thiên linh vương triều các nơi trấn áp ma thú a. Lâm kiếm phong truyền tới tập kết chung, đã đem tất cả kiếm ý tông đệ tử đều kinh động tới, mà sau đó Kiếm ý tông tông chủ mạc như kiếm mệnh lệnh, chính là tiếp lấy chuyển đến mỗi cái kiếm ý tông đệ tử trong thay. Khi biết thiên linh vương triều phát sinh ma thú loạn lạc thời điểm, mỗi người ý nghĩ cũng không giống nhau. Có người đem loạn lạc xem như là rèn luyện cơ hội của mình, có người lo lắng loạn lạc tác động đến gia tộc của mình, còn có chút người thậm chí sẽ ôm xem náo nhiệt ý nghĩ. Tóm lại, vào lúc này kiếm ý tông, nhưng là trước nay chưa có náo nhiệt lên. Mặc như kiếm mệnh lệnh đã hạ đạn, bất kể như thế nào, bọn hắn những thứ này kiếm ý tông đệ tử, tất nhiên đều phải đi tới tuyến đầu. Đến nỗi là dục hỏa chúng sinh, vẫn là ngoại ý muốn vẫn lạc, những thứ này lại không phải bọn hắn có thể khống chế. mặc dù những cái kia đệ tử bình thường cũng không biết ma thú nổi loạn nguyên nhân gây ra là cái gì bất quá xem như kiếm y tông một thành viên bọn hắn tại gia nhập vào kiếm y tông hưởng thụ kiếm y tông tài nguyên tu luyện đồng thời chính là đã gánh vác thủ hộ kiếm y tông thủ hộ thiên linh vương triều trách nhiệm cho nên dưới mắt thiên linh vương triều nguy cơ bộc phát mỗi người bọn họ đều khó có khả năng tiêu giao chuyện bên ngoài hơn nữa mỗi một cái kiếm y tông đệ tử cũng là từ thiên linh vương triều từng cái quốc gia đi tới trở thành kiếm y tông một thành viên lúc này thiên linh vương triều bộc phát nguy cơ cũng liền mang ý nghĩa mỗi người bọn họ quốc gia tại gặp nguy hiểm Phạm là có một tí lương chi người. rõ ràng đều khó có khả năng trơ mắt nhìn mình quốc gia thân nhân của mình bị ma thú trà đạp cho nên cho dù là mạc như kiếm không giới đạt mệnh lệnh bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ đứng ra trở lại quốc gia của mình đi chấn áp ma thú nổi loạn nói đến mỗi một cái kiếm ý tông đệ tử cũng là thiên linh vương triều chính giữa nhân vật thiên tài bọn hắn tại gia nhập vào kiếm ý tông thời điểm còn kém không nhiều cũng đã có liêu tiên thiên cảnh lục trọng trở lên thực lực mà trải qua mấy năm tu luyện kiếm ý tông đệ tử tiêu chuẩn trung bình cơ hội muốn tại tiên thiên cảnh bắt trọng trở lên tiên thiên cảnh bắt trọng tu vi như vậy phóng nhãn thiên linh vương triều bất kỳ một quốc gia nào kỳ thực cũng đã coi là cứng, giả. mà một cái tiên thiên cảnh bắt trọng cường giả, hoàn toàn có thủ hộ một tòa thành tự lực. Giữ vững một tòa thành cũng liền tương đương với bảo vệ tính mạng của vô số người. Kiếm Ý Tông có bao nhiêu đệ tử, e là cho dù là Kiếm Ý Tông cao tầng cũng không có chính xác thống kê qua, bất quá, 10 vạn tọa kiếm phòng, liền xem như phòng đoán cẩn thận, Kiếm Ý Tông đệ tử cũng có mấy chục và nhiều, mà mấy trăm ngàn tiên thiên cảnh nặng cao thủ, giải đến thiên linh vương triều các nơi sau đó, tất nhiên có thể giải quyết vấn đề không nhỏ. Đối với cái này một lần nguy cơ, Kiếm Ý Tông 13 đại đường khẩu, nhưng là cũng không có làm ra an bài chỉ huy thống nhất. không có cách nào những cái kia tâm hệ quốc gia mình kiếm y tông đệ tử lúc này đã sớm ba lượng thành đàn rời đi kiếm y tông hướng về quốc gia của mình tiến phát liền xem như thống nhất cho bọn hắn làm ra an bài bọn hắn rõ ràng cũng sẽ không đi thi hành đến giờ khác này các đại đường khẩu ở giữa cạnh tranh đã không đáng giá nhất tới liền xem như thân ở mặt đối lập đường khẩu kiếm y tông đệ tử chỉ cần là từ một quốc gia tới lúc này đều sẽ cùng tiến tới các bạn trở về quốc gia của mình đi xuất lực tại đại nghĩa trước mặt tất cả cá nhân tranh đấu cũng có thể tạm thời để qua một bên Mười ba đại đường khẩu những người khai sáng cũng không có lộ diện, thiên linh vương triệu bộ phát nguy cơ, bọn hắn đương nhiên trước tiên liền đã lấy được tin tức, thậm chí trước đây kiếm ý tông trưởng lão đại tụ hội, ngay trong bọn họ có ít người liền đã có mặt, đợi đến mặc như kiếm mệnh lệnh được đưa ra sau đó, bọn hắn có ít người đã cùng các trưởng lão một dạng, trước một bước đi mỗi cái quốc gia hỗ trợ, đối với bọn hắn loại cấp bậc này nhân vật tới nói, ma thú loạn lạc kỳ thực cũng là bọn họ một cơ hội, tại kiếm ý tông ở trong, bọn hắn bồi dưỡng cơ hồ chính là vụn trộn tranh đấu thủ đoạn, mà ma thú loạn lạc ở trong, bọn hắn nhưng là muốn chân nước chân giáo cùng ma thú chấm giết, không thể nghi ngờ. chỉ có loại này chém giết mới có thể để cho bọn hắn trở thành cường giả chân chính. Tại loại này giữa chém giết, 13 đại đường khẩu những người khai sáng kỳ thực cũng là đang tiến hành một hồi đặc thù đọ sức. Không thể nghi ngờ, loại này chất nước chân giáo chém giết rất dễ dàng liền sẽ để một ít người lực lượng mới xuất hiện. Còn nếu là đang động loạn bên trong không có chút nào thành tích mà nói, như vậy chờ trở, trở lại kiếm ý tông sau đó, tự nhiên là cũng bị người rơi xuống. Đến lúc đó, bọn hắn tân tân khổ khổ sáng tạo lên đường khẩu, chỉ sợ cũng rất khó bảo tồn xuống. Toàn bộ kiếm ý tông đệ tử cũng đã nhao nhau xuất động, mà lúc này bây giờ, xem như kiếm ý tông người mới đệ tử. Mục Tây nhưng cũng không có nhàn rỗi. Trên bầu trời, Mục Tây cả người cơ hồ hóa thành một đạo thiểm điện, đang tại hướng về phía kiếm ý tông phía tây phương hướng lao nhanh bay lượn lấy. Lưng của hắn phía trên, cánh thuận gió huyết nhục cánh cao tốc chấn động, mà mỗi một lần chấn động, tốc độ của hắn đều sẽ để đề thăng một phần. Lúc này nếu là có cao thủ ở chỗ này, nhất định sẽ bị hắn biến thái tốc độ cả kinh trận mắt hốc mồm. Toàn bộ Thiên Linh Vương triều ma thú loạn lạc, Thanh Huyền Quốc e rằng rất khó tránh thoát được. Thanh Huyền Quốc có rừng rậm ma thú nhất tuyến hạ, nơi đó ma thú tuyệt đối sẽ không thiếu đi. Một khi bộc phát ma thú loạn lạc, toàn bộ Thanh Huyền quốc đều sẽ trước tiên bị ma thú đại quân công kích, cho nên. Ta phải mau chóng đuổi trở về. Mục Tây sắc mặt có chút trầm thấp, khi lấy được Thiên Linh Vương triệu bộ phát ma thú nổi loạn tin tức sau đó, hắn đương nhiên trước tiên nghĩ tới thân nhân của mình cùng trưởng bối. Thanh Huyền Quốc đồng dạng có rừng rậm ma thú tồn tại, hơn nữa đối với Thanh Huyền Quốc Nhất Tuyến Hạ, hắn là được chứng kiến bên trong những cái kia ma thú cường đại. Mặc dù ban đầu Nhất Tuyến Hạ bị Thanh Huyền Quốc Vương thất cao thủ càn quét qua, có thể bị tiêu diệt cũng là một chút tiên tiên cảnh 4, năm trọng trở lên, tử phụ cảnh Nhất nhị trọng trở xuống ma thú, đến nội thông thường tiên tiên cảnh ma thú, còn có tử phụ cảnh trở lên cường đại ma thú, Vương thất cao thủ căn bản cũng không có động. Một khi nhất tuyến hạp ma thú buộc phát loạn lạc, như vậy đối với thanh huyền quốc tới nói không thể nghi ngờ là một lần nguy cơ to lớn. Thiên linh vương triều thực lực trình độ còn tại đó, ngoại trừ vương thất mạnh một chút bên ngoài, những thứ khác thế lực, liền xem như an gia cùng đàn đạo tông, nhiều nhất cũng chính là mấy cái tử phụ cảnh lão tổ tọa chân thôi. Có thể tưởng tượng, một khi nhất tuyến hạp chính giữa ma thú đều chạy đến, như vậy thì xem như vương thành có thể giữ được, có thể những cái kia thông thường của thành, sợ là rất khó bảo tồn lại. Giống như là mục ra sớm nhất chỗ ở thanh thủy quận toàn bộ quận thành ở trong liền một cái tiên tiên cảnh người cũng không có chỉ cần tùy tiện có một đầu hai đầu tiên tiên cảnh ma thú chiếu cố như vậy toàn bộ quận thành sợ là liền muốn chó gà không tha ngoại trừ thanh thủy quận bên ngoài những thứ khác quận thành nhưng cũng thật là đi đến nơi nào chỉ cần có vài đầu cường đại tiên tiên cảnh ma thu xông vào thành tất phải liền sẽ máu chạy thành sông mà cả thanh huyền quốc chỉ sợ cũng liền muốn không tồn tại nữa nhanh một chút nhanh hơn chút nữa vừa nghĩ tới thanh huyền quốc có thể gặp cực lớn nguy cơ trong lòng của hắn chính là càng lai việt cấp bách mà ở loại này tâm tình lo lắng phía dưới tốc độ của hắn cũng là đang không ngừng đột phá cái này đến cái khác cực hạn cánh thuận gió tầng thứ hai huyết nhục cánh, lúc này đã bị hắn diễn dịch đến rồi mức cực hạ, Lúc này tốc độ phi hành của hắn, liền xem như tử phủ cảnh thất bắt trọng cường giả tới, cũng không dám nói liền có thể thắng qua hắn. Lấy tử phủ cảnh nhị trọng nhiều một chút nhi thực lực phát huy ra có thể so với tử phủ cảnh thất bắt trọng cường giả tốc độ phi hành, đây tuyệt đối là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Đáng tiếp từ huyết nhục cánh tiến hóa đến ngũ hành cánh, cần điều kiện quá mức hà khắc một chút, bằng không mà nói, hắn lần này gấp rút lên đường, đều hoàn toàn có khả năng đem mình huyết nhục cánh trên tiến hóa đi. lấy tốc độ của hắn, rất nhanh liền rời đi kiếm ý tông khu vực. đi tới thiên linh vương triều cái này đến cái khác quốc gia bầu trời tới gần kiếm ý tông quốc gia đương nhiên không có ma thú nổi loạn tình huống phát sinh dù sao liền xem như những hắc y nhân kia dù thế nào mạnh bọn hắn cũng tuyệt đối không dám chạy đến tứ đại tông môn phụ cận tới giờ trò bất quá làm mục tây đem tốc độ phát huy đến cực hạng không sai biệt lắm phi hành hơn một giờ thời gian sau đó tình huống lập tức liền có khác biệt ma thú thật là nhiều ma thú ba đang phi hành đến một cái kích thước không nhỏ quốc gia bầu trời thời điểm mục tây đột nhiên phát hiện ở quốc gia này phía đông phương hướng chính là một mảnh to lớn viễn cổ rừng rậm mà một lát Toàn bộ đội Lâm đương Trung Ma thú tựa hồ cũng đã chui ra, giải đến nơi này quốc gia các nơi. Lúc này, cái này một nước nhà các cường giả, chính ở chỗ những cái kia ma thú cường đại tiến hành chiến đấu. Cách khá xa, hắn thấy cũng không phải rất rõ ràng, bất quá, cái kia xuyên thẳng qua tại phố lớn ngõ nhỏ, đang tại tùy ý tiến hành phá hư thân hình, nhưng là chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Đây chính là ma thú loạn là sao? Những thứ này lạnh như băng ra hỏa, vậy mà đều chạy tới thế giới loài người quận thành ở trong, nếu như tùy ý bọn chúng như vậy phá hư, phải có bao nhiêu bình dân bách tính mất mạng à? Nhìn xem những cái kia xuyên thẳng qua tại nhân loại quận thành chính giữa ma thú Đáy lòng của hắn lập tức một mảnh lệnh bớt. Chính là chỗ này sau một lát sau, hắn đã thấy không ít người bình thường bị ma thú nuốt chửng. Đáng tiếc là quốc gia này các cường giả căn bản chiếu cố không đến bọn hắn, cả một cái tiểu còn thành, sợ là sớm muộn cũng phải bị ma thú sát bằng. 643 thứ 573 Trương thanh huyền nguy hiểm dứt bỏ những thứ này tạm thời không nói. Tại thôn phệ hai mươi mấy đầu tử phủ cảnh ma thú sau đó tiểu thất sức mạnh, cũng cuối cùng đặt đến tử phủ cảnh ngũ trọng biên giới. Khoảng cách tử phủ cảnh ngũ trọng cũng chỉ kém như vậy một chân bước vào cửa thôi. Thực lực đề thăng, tự nhiên nhường hắn gấp rút lên đường tốc độ càng thêm nhanh. Lúc này. hắn không biết đem bốn đại tông môn chi người rơi xuống bao xa nữa nha bốn đại tông môn chi người từ thiên linh vương triều vị trí trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quyết tán một bên quyết tán một bên chém giết ma thú tốc độ tự nhiên là không có cách nào cùng hắn đánh đồng thanh huyền quốc nếu như chờ chờ bốn đại tông môn chi người đi giải cứu lời nói e rằng không đợi bốn đại tông môn chi người đến toàn bộ thanh huyền quốc cũng đã không còn có một chút đáng được ăn mừng chính là đi qua đoạn đường này bay lượn mục tây phát hiện lần này ma thú loạn lạc ở trong giống như cũng không có nhìn thấy vượt qua tử phụ cảnh ma thú tồn tại rõ ràng đối với loại cấp bậc đó ma thú liền xem như những hắc ý nhân kia muốn điều khiển đều cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy có thể lần này ma thú loạn lạc sẽ có loại cấp bậc đó ma thú tồn tại nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không quá nhiều chỉ cần không có quá nhiều vượt qua tử phủ cảnh ma thú tham dự vào trong dối loạn tới như vậy một lần này ma thú loạn lạc kỳ thực chính là tại khả không trong phạm vi mà kết quả sau cùng nghĩ đến chính là tử thương một số người muốn nói thương tới thiên linh vương triệu căn bản cũng là chưa chắc có thể làm được không thể không nói tại thiên linh vương hướng tứ đại tông môn chưa biết rõ ràng lần này nổi loạn tình huống phía trước mục tây nhưng là đã đem tình huống mò được không rời mười mà ở biết những tình huống này sau đó Mục Tây trong lòng kỳ thực đã có một chút thực chất. Thanh Huyền quốc thực lực không kém, mà ở Thanh Huyền quốc ở trong, ngoại trừ nhất tuyến hạ bên trong ma thú mạnh một chút bên ngoài, cũng không có nhiều nguy hiểm hơn khu vực tồn tại, lấy Thanh Huyền quốc thực lực tới nói, chỉ cần vương thất nguyện ý, coi như bảo vệ cả Thanh Huyền quốc, đều cũng không phải là chuyện không thể nào. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn là Thanh Huyền quốc chính giữa rừng rậm ma thú bộc phát tự nhiên có thể thủ ở, nhưng nếu là Thanh Huyền quốc chung quanh quốc gia khác rừng rậm ma thú bùng nổ lời nói, vậy sẽ phải chớ bản những thứ khác. Cho nên, bất luận như thế nào, hắn lần này đều phải trở lại Thanh Huyền quốc, tự mình gia nhập vào bảo hộ Thanh Huyền quốc binh nghiệp ở trong. Người áo đen tổ chức tại Thiên Linh Vương Hướng đến tột cùng kinh doanh bao lâu? Điểm này nhưng là không ai nói rõ được. Có thể, thần này bí tổ chức đã sớm đem thế lực tại Thiên Linh Vương Hướng ở trong Lan tràn ra. Chỉ bất quá Thiên Linh Vương triều vẫn không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn thôi. Đi qua lần này ma thú loạn lạc, rõ ràng có thể nhìn ra được người áo đen tổ chức hoàn toàn chính xác xác thực đã tại Thiên Linh Vương Hướng kinh doanh đã lâu. Phải biết, ma thú loạn lạc chính là tại toàn bộ Thiên Linh Vương triều phạm vi đồng loạt bùng nổ, mà phạm là có ma thú loạn lạc bùng nổ chỗ, tự nhiên là có người quần áo đen giấu chân lưu lại qua. tứ đại tông môn chỗ tại thiên linh vương hướng vị trí trung tâm những cái kia khoảng cách tứ đại tông môn khá xa quốc gia một chốc sợ là đợi không được bốn đại tông môn chi người viện trợ không có cách nào liền xem như tử phủ cảnh cao thủ muốn bay lượn đến thiên linh vương chiều sang bên quốc gia đều phải mấy ngày thời gian mới được đến nỗi những cái kia tiên thiên cảnh đệ tử không có một một tháng thời gian nghĩ cùng đừng nghĩ đương nhiên một lần này ma thú loạn lạc tất nhiên cũng không phải mười ngày nửa tháng liền có thể kết thúc kích thước như vậy ma thú bạo động không mấy tháng thời gian nhất định khó mà hoàn toàn bình ổn lại chính là những cái kia sang bên quốc gia tạm thời chỉ có thể là thông qua lực lượng của mình tới con sống đến nỗi có thể hay không chống đến bốn đại tông môn chi trước mặt người khác đi cứu viện cái này còn muốn nhìn chính bọn hắn thủ đoạn cùng vật khí một chút xua đổi khỏi ý nghĩ đại gia tộc thế lực lớn có thể tại ma thú loạn lạc bùng nổ đồng thời cũng đã bắt đầu rút lui gia tộc như vậy thế lực bảo tồn lại tỷ lệ ngược lại là lớn hơn một chút sáu sắp trời dần tối ánh chiều tà phô rơi tại cả thanh huyền quốc phía trên mắt thấy đêm tối chính là sắp đến đối với thanh huyền quốc người tôi nói một ngày này trải qua quả nhiên là quá mức khá dài một chút Sáng sớm, Thanh Huyền Quốc cấp nơi rừng rậm ma thú chính là đột nhiên bộc phát. Bên trong ma thú, giống như là nhận lấy kích động mở dạng, nhau nhao thoát ra ma thú rừng rậm, chạy tới nhân loại thế giới sinh tồn bên trong. Tại Thanh Huyền Quốc trong phạm vi, tất cả lớn nhỏ rừng rậm ma thú e rằng không chỉ có mấy chục cái, trong đó một ít ma thú đuổi lâm đương trung, nhưng là không thiếu tử phủ cảnh cường đại ma thú tồn tại. Mà theo những ma thú này bộc phát, toàn bộ Thanh Huyền Quốc lập tức đã trải qua một hồi tai nạn. Thanh Huyền quốc một quận, một chút thực lực thấp kém quân thành, lúc này cũng đã bị ma thú săn bằng, liền xem như một chút thực lực không tầm thường quân thành, bây giờ cũng cơ hồ đã biến thành phế tích. tường đổ khắp nơi có thể thấy được. Vương Thành, xem như Thanh Huyền Quốc phồn hoa nhất giàu có và đông đúc của thành, giờ này khắp này nhưng cũng không có ngày xưa bộ dáng. Nguyên bản cái kia ngăn nắp xinh đẹp đường đi, lúc này đều là một mảnh hỗn độn. xuống đổ phong xá cửa hàng, khắp nơi có thể thấy được đỏ thám vết máu, thậm chí còn có một chút chưa tới kịp dọn dẹp nhân loại võ giả cùng thi thể của ma thú. Có thể nói vào lúc này Vương Thành, đơn giản giống như là lục chiến sau chiến trường, vừa chật vật lại túc sát. Vương Thành trung tâm nhất Thanh Huyền Quốc hoàng cung ngược lại là duy trì hoàn hảo, chỉ là mặc dù toàn bộ hoàng cung kiến trúc duy trì hoàn hảo. Có thể cái kia đồng nặc tan không ra mây đen, nhưng là làm cho cả hoàng cung nhìn âm u đầy tự khí. Lúc này, hoàng cung đại điện một chỗ trên bình đài, Thanh Huyền Quốc hoàng đế Kỳ Hoành Thiên đang đầy mặt vẻ u sầu mà đứng tại bình đài bên dưới, lặng lặng ngắm nhìn toàn bộ Thanh Huyền Quốc. Bên cạnh hắn, Lâm Tiên Sinh cùng Lục Tiên Sinh một tạ một hưu đứng ở nơi đó, hai người sắc mặt, nhưng là đồng dạng tràn đầy nghiêm trọng. Ba người liền như vậy nhìn xem một tây, thật lâu, phía trước nhất hoàng đế Kỳ Hoành Thiên cuối cùng thật dài thở dài một tiếng, phá vỡ cái này yên tĩnh một cách chết chóc. Ai, nghĩ không ra a, nghĩ không ra. Ta Thanh Huyền quốc thế giới dưới đất phiền phức cũng đã giải quyết, có thể lại còn sẽ xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ ông trời chú định, ta Thanh Huyền quốc phải có này một kiếp sao? Kỳ Hoành ngay khắp khuôn mặt là khổ tâm, "Nguyên bản, Thanh Huyền quốc thế giới dưới đất phiền phức giải quyết, hắn cho là Thanh Huyền quốc từ đây nhất định có thể gối cao không lo, đại cất bước phát triển." Có thể vạn vạn không nghĩ tới, ngay hôm nay, Thanh Huyền quốc trong phạm vi tất cả ma thú rừng rậm tập thể bộc phát, số lớn ma thú đột nhiên tràn vào Thanh Huyền quốc 108 quận thành, liền vương thành đều không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, liền xem như vương thất đều bị đánh một cái trở tay không kịp, đợi đến vương thất làm ra phản ứng thời điểm, Thanh Huyền Quốc 108 quận, e rằng có hơn phân nửa của thành đã trở thành một vùng phế tích. Mà vai đầu cường đại tử phủ cảnh ma thú, càng là từ nhất tuyến hạp đột nhiên bung xuống vương thành, tàn sát không ít vương thành con dân. Mặc dù cuối cùng vương tất cao thủ ra hết, tiêu diệt vương thành chính giữa cường đại ma thú, có thể cái kia một trận thiệt hại cũng đủ làm cho vương thành tổn thất nặng nề. Vậy hạ, một lần này ma thú loạn lạc tới tương đối quỷ dị, e rằng cũng không vẹn vẹn chỉ có ta Thanh Huyền Quốc chịu đựng loại này loạn lạc. Theo ta thấy, liền xem như Thanh Huyền Quốc chung quanh một chút quốc gia, e rằng đều ở đây ma thú nổi loạn phạm vi bao trùm bên trong. Không tệ, bậy hạ lão phu phía trước đã hướng bắc phía sườn cảm giác một phen từ tiếng thú gào đến xem phương viên ngàn vạn giảm phạm vi đều cũng có tiếng thú gào chuyển đến theo lý thuyết một lần này ma thú loạn lạc sẽ phạm vi tuyệt đối rất rộng rất rộng nhìn thấy hoàng đế kỳ hoành thiên yêu thương thần sắc một bên lâm tiên sinh cùng lục tiên sinh cũng là hơi hơi do dự sau đó tiến lên một bước ăn đuổi đối với cái này một lần thanh huyền quốc thay đổi bọn hắn đương nhiên cũng hết sức thương tâm một ngày này thời gian thanh huyền quốc 108 trăm quận dòng có một nửa quận thành bị ma thú phá hủy có thể nói lần này thanh huyền quốc cơ hội là sụp đổ nửa bên giang sơn xem như thanh huyền quốc hoàng đế phụ tá đắc lực bọn hắn đương nhiên cùng kỳ hoành thiên một dạng đau lòng ai bất kể là có bao nhiêu quốc gia gặp nạn ta thanh huyền quốc lần này nhưng đều là tổn thương nguyên khí nặng nề a nghe được hai đại thuộc hạ an ủi kỳ hoành ngày tâm tình nhưng là một chút cũng tốt không nổi đối với hai người nói tới tình huống hắn đương nhiên cũng có cảm giác bất quá mặc kệ có bao nhiêu quốc gia bị ma thu tập kích thanh huyền quốc chính là một trong số đó chuyện thực nhưng là không cải biến được Sư ba ngay tại kỳ hoành ngày âm vừa mới rơi xuống thời điểm âm thanh sẽ gió đột nhiên chuyển đến đang khi nói chuyện một người con trai thân hình bắt đầu từ bên ngoài tung bay mà đến rơi xuống ba người trước mặt vậy hạ thần đệ đã trở về nam tử thân hình chấn động thu sau lưng chân khí cánh chim vội vàng hướng về phía kỳ hoành thiên cung kính hành lễ nói mà lúc này đây xuất hiện ở nơi này ngoại trừ thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình còn có người nào 17 bảy đệ tình huống thế nào mắt thấy kỳ thiên hình trở về kỳ hoành thiên lập tức sắc mặt căng thẳng vội vàng tiến lên một bước vấn đạo một ngày này thời gian kỳ thiên hình đều ở đây dẫn người bốn phía chấn áp thanh huyền quốc chính giữa ma thú. liên thanh huyền quốc tử phụ cảnh các lao tổ cũng đã đều xuất động nếu không phải là hắn xem như thanh huyền quốc hoàng đế nhất định phải chấn thủ trong cung hắn e rằng cũng đã đi tới các nơi đi chấn áp ma thú ai vậy hạ tình huống có chút không thể lạc quan lần này ma thú loạn lạc cơ hồ thanh huyền quốc tất cả ma thú rừng rậm đều bao dung trong đó nghiêm trọng nhất là nhất tuyến hạ ở trong đó ma thú thực lực lại mạnh số lượng lại nhiều đột nhiên bạo phát xuống rất nhiều quận thành cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị thiệt hại có thể nói thảm trọng kỳ thiên hình trên mặt đều là một mảnh vẻ đau thương toàn thân trên dưới cũng là dính đầy vết máu một ngày này thời gian hắn cơ hồ là tại không ngừng chạy khắp nơi. Toàn bộ thanh Huyền Quốc các đại quận thành cơ hồ cũng đã chạy một lượn, nói lời trong lòng, có chút quận thành chính giữa bộ dáng tê thảm, liền xem như hắn nhìn, đều cảm giác được toàn thân rễ run. Nói đến, cũng may mắn trước đây Vương thất từng phái tử từ phụ cảnh lao tổ đối với nhất tuyến hạp chính giữa ma thú từng tiến hành một lần đại thanh tiêu diệt, chém giết không ít tiên tiên cảnh ma thú, thậm chí còn chém vài đầu tử phụ cảnh ma thú, bằng không mà nói, một lần này ma thú loạn lạc, có trời mới biết sẽ thảm liệt thành cái dạng gì đâu. Nói một chút cụ thể thiệt hại a. Nghe được kỳ thiên hình hồi báo, kỳ hoành thiên không khỏi nhếch mép một cái, vốn là trầm thấp sắc mặt, nhưng là trở nên càng thêm âm trầm. 108 cái quận thành, hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới ma thú xung kích, trong đó có 41 cái quận thành đều đã bị phá hư, người còn sống sót cũng không nhiều, còn dư lại quận thành, cơ hồ đều có khác biệt trình độ phá hư, cụ thể thiệt hại không thể đo lường. Nghe được kỳ hoành ngày đặt câu hỏi, kỳ thiên hình không khỏi hơi có chút chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn nhắm mắt báo cáo. 644 thứ 574 chương nguy cơ mai phục T3. Đợi đến kỳ thiên hình thoại âm rơi xuống, kỳ hoành ngày sắc mặt lập tức hoàn toàn trầm bệnh. 108 cái quận thành, lại có 41 tọa quận thành đã biến thành phế tích, còn dư lại quận thành đồng dạng bị hao tổn nghiêm trọng. đây quả thực là muốn hủy diệt toàn bộ quốc gia tiết đâu a đương nhiên nhường hắn đau lòng cũng không phải thanh huyền quốc những thành trì kia kiến trúc chỗ chết người nhất chính là một lần này ma thú loạn lạc vậy mà chết nhiều như vậy thanh huyền quốc con đàn dân thanh phá có thể đan xê động lòng người không còn đó chính là thật sự không còn đáng chết vì cái gì đến tột cùng là vì cái gì Em đẹp làm sao lại đột nhiên loạn lạc ga? hung hăng nắm chặt quả đấm một cái kỳ hoành tiên bỗng nhiên dậm chân một cái thẳng đem toàn bộ hoàng cung đại điện chấn động đến mức một hồi run rẩy. lần này thanh huyền quốc thật sự tổn thương nguyên khí nặng nề nhiều như vậy con dân mất mạng Thanh Huyền Quốc chỉnh thể quốc lực có thể nói là rất xuống ngàn trượng, liền xem như kế tiếp không có cái mới ma thú được kích. Thanh Huyền Quốc muốn khôi phục nguyên khí, chỉ sợ cũng không phải 3 năm năm liền có thể khôi phục. Tình huống bây giờ thế nào? Những chuyện lật vặt kia người xuống, thế nhưng là đã an bài thỏa đáng. Tức giận sau đó, Kỳ Hoành Thiên hít sâu một hơi, ép buộc chính mình chấn định lại, hướng về phía Kỳ Thiên Hình Vận Đạo. Dưới mắt dù thế nào phẫn nộ cũng vô dụng, chết đã không cứu sống được, vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào đem sống sót thu xếp tốt mới là. bởi vì không biết kế tiếp còn sẽ có hay không có mới ma thú loạn lạc tập kích, còn lại quận thành người đã khẩn cấp tụ lại đến rồi năm tòa quận thành ở trong, mỗi tòa quận thành đều có vua ta phòng hai vị tử phụ cảnh lao tổ thủ hộ, còn có thanh huyền vệ cao thủ, nghĩ đến sẽ không có cái gì đáng ngại. thanh huyền quốc con dân thì nhiều như vậy, bây giờ tổn thất gần tới 40 mươi quận thành người, còn dư lại đương nhiên muốn bảo vệ hảo, nhưng là cũng đã không thể xuất hiện số lớn tổn thất. hô, như thế liền tốt. nghe được kỳ thiên hình chi ngôn, kỳ hoành thiên ngược lại là thoáng yên tâm một chút. bất kể nói thế nào, hắn đều không muốn nhìn thấy thanh huyền quốc con dân lại có thiệt hại, một cái cũng không muốn. hoang minh. có chuyện còn muốn trước tiên cùng hoàng huynh nói một chút, hoàng huynh tốt nhất có một chuẩn bị tâm lý, đem đại khái tình huống hồi báo phải không sai biệt lắm. Kỳ thiên hình suy nghĩ một chút, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng nói, ân. nghe được kỳ thiên hình chi ngôn, kỳ hoành ngày sắc mặt không khỏi hơi đổi, nhưng là đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. mười bảy đệ muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, dưới mắt cũng không phải bà ba mụ mụ thời điểm, chấm cũng không có gì không đánh nổi. là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh cũng khỏi. mặc kệ kỳ thiên hình sau đó muốn nói cái gì, vậy cũng là thanh huyền quốc mệnh. đã như vậy, cái kia thần đệ liền nói thẳng. nghe được kỳ hoành thiên chi lời. kỳ thiên hình hơi chút do dự sau đó chính là mở miệng nói hoàng huynh phía trước vua ta phòng một vị lão tổ tông truy kích một đầu nửa bức tử phủ cảnh ma thú nhưng là trực tiếp đuổi theo thanh huyền quốc phạm vi vừa vặn đến rồi nước láng giềng trễ đô nước bên giới căn cứ vị lao tổ tông này nói tới trễ đô nước tình huống đồng dạng không thể lạc quan tựa hồ so với ta thanh huyền quốc thiệt hại còn thảm hơn trọng có thể thấy được một lần này ma thú loạn lạc e rằng sẽ phạm vi cực kỳ rộng lớn kỳ thiên hình một bên giải thích thân xác trên mặt không khỏi càng lai like việt nghiêm trọng hắn lần này toàn trình cùng ma thú tiến hành chém giết, nhưng là bén nhạy chú ý tới lần này ma thú loạn là, rất nhiều thực lực mạnh mẽ ma thú cũng là cuồng bạo vô cùng, nhìn giống như là không sợ chết một dạng, gặp người liền cắn. mà dạng tình huống, rõ ràng cùng tình huống bình thường có chút không giống nhau lắm. nước láng giềng thiệt hại so thanh huyền quốc còn nặng. 17 bảy đệ có ý tứ là sáu. nghe được kỳ thiên hình giải thích bình luận, kỳ hoành thiên không khỏi vớt vút huyệt thái dương, hắn dưới mắt đã không muốn đi suy tư. thanh huyền quốc lần này đã thụ trọng thương, dưới mắt hắn đều không muốn biết như thế nào thu thập cái này cục diện rồi dám đến nỗi tình huống mới, hắn thật sự không muốn đi cân nhắc. hoang huynh, trung quanh quốc gia đều xảy ra ma thú loạn lạc, theo lý thuyết, một lần này ma thú loạn lạc. chỉ sợ là phạm vi cực lớn một lần. Ta Thanh Huyền quốc bên này nhất tuyến hạc mặc dù không tục, có thể quy mô dù sao cũng có hạn, bất quá, nếu là những thứ khác ma thú cỡ lớn rừng rậm phát sinh loạn lạc, thì như nói khoảng cách Thanh Huyền quốc cũng không phải quá xa quá linh sơn, nếu như loại ma thú đó rừng rậm cũng phát sinh nổi loạn lời nói, ta Thanh Huyền quốc sợ rằng cũng phải tại tác động đến trong phạm vi a. Lần này trấn áp ma thú loạn lạc, hắn luôn cảm thấy một lần này ma thú loạn lạc cũng không đơn giản, cái này sau lưng 10 phần chính là có một đôi hắc thủ sau màn đang thao túng. Còn nếu là thật sự có dạng này, một đôi hắc thủ sau màn mà nói, như vậy bị tính kế, tuyệt đối không chỉ Thanh Huyền Quốc cùng với Thanh Huyền Quốc chúng quanh mấy cái tiểu quốc gia đơn giản như vậy. T, Quá Linh Sơn 6. Nghe được kỳ thiên hình nâng lên Quá Linh Sơn, Kỳ Hoành Thiên không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Đối với cái trước trong miệng Quá Linh Sơn, hắn tự nhiên là hết sức quen thuộc. Ở cách Thanh Huyền Quốc không sai biệt lắm khoảng cách mấy ngàn dặm, nơi nào có một mảnh mười phần viễn cổ ma thú rừng rậm, tiên chính là Quá Linh Sơn. Mảnh này ma thú rừng rậm tồn tại đã lâu, nghe nói trong đó ma thú đông đảo, thậm chí có có thể tồn tại vượt qua tử phụ cảnh tồn tại cường hành, đến nỗi tử phụ cảnh ma thú É e rằng ít nhất cũng có số mười đầu. Mảnh rừng núi này, cơ hồ là phương viên mấy vạn dặm bên trong lớn nhất một mảnh ma thú rừng rậm, nếu như tòa này ma thú rừng rậm bộc phát ma thú nổi loạn lời nói, như vậy bao quát Thanh Huyền quốc ở bên trong chung quanh trên trăm quốc gia, tất phải đều sẽ bị tác động đến, mà loại cấp bậc ma thú loạn lạc, bất kỳ một quốc gia nào e rằng cũng rất khó ứng đối. Hô, Quá Linh Sơn nếu như bộc phát ma thú nổi loạn lời nói, Thanh Huyền quốc e rằng đều có diệt quốc nguy hiểm a. Phun ra một hơi thật dài, kỳ hoành ngày đấy mắt đều là một mảnh thần sắc lo lắng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng Giống quá linh sơn loại cấp bậc đó ma thú rừng rậm trong đó tiên thiên cảnh ma thú không muốn biết có bao nhiêu đâu một khi loại cấp bậc đó ma thú đại quy mô mà buộc phát lộ lạc, liền xem như tử phụ cảnh cường giả cũng rất khó đứng trụ xung kích đến lúc đó nếu là lại có tử phụ cảnh ma thú làm tiên phong mà nói như vậy di thái linh sơn làm trung tâm trên trăm quốc gia sợ là phải có hơn phân nửa quốc gia sẽ trực tiếp diệt vong hoàn toàn từ thiên linh vương chiếu trên bản đồ bị xóa đi Bậy hạ tổng thống lĩnh lo nghĩ nhưng là có chút ít có thể ta thành huyền quốc nhưng là không thể không phòng đợi đến kỷ thiên hình tiếng nói rơi xuống một bên lâm tiên sinh cùng lục tiên sinh đều là mày nhăn lại sau đó nhao nhao hướng về phía kỳ hoành thiên khai miệng đạo kỳ thiên hình phỏng đoán nhưng là cùng bọn họ ý nghĩ hết sức nhất trí thẳng thắn nói bọn hắn phía trước cũng đã nghĩ đến điểm này chỉ bất quá sợ kỳ hoành thiên lo lắng cho nên vẫn không có nói ra mà thôi quá linh sân sáu siết thật chặt nằm đấm kỳ hoành ngày một trái tim nhưng là cũng lại khó mà bình tĩnh trở lại thanh huyền quốc truyền thường mấy năm trải qua thung lũng cũng có qua huy hoàng nói thật dạng này một quốc gia liền xem như diệt vong cũng hoàn toàn không có gì có thể tiếp mới bất quá xem như thanh huyền quốc đương nhiệm hoàng đế bất kể là nguyên nhân gì hắn đương nhiên cũng không hy vọng thanh huyền quốc tại trong tay của mình diệt vong đối với kỳ tiên hình cùng lâm tiên sinh cùng với lục tiên sinh nhắc nhở trong lòng của hắn lại làm sao không rõ phải biết lần này thanh huyền quốc ma thú loạn lạc một chút ma thú cường đại thế nhưng là tới sát vương thành chính giữa trong tay hắn cũng đã chết không dưới mười mấy đầu tiên tiên ma thú đối với những ma thú kia khác thưởng hắn đương nhiên cũng thấy hết sức rõ ràng mười bảy đệ người đi an bài một chút đem ta vương thất tất cả thiên tài người trẻ tuổi đều hội tụ đến cùng một chỗ sau đó đều đưa đến vương thất bí mật cảnh đi đến nội những người khác cũng tận lực tới gần vương thất bí cảnh cửa vào nghỉ ngơi một khi phát sinh không thể kháng cự nguy cơ có thể trốn vào bí mật cảnh bao nhiêu tạm thời tính bao nhiêu a đến giờ khắc này kỳ hoành trời cũng chỉ có thể là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất mặc dù hắn cũng không muốn nhìn xem thanh huyền quốc diệt vong nhưng nếu là thật sự không gánh nổi lời nói vương thất cũng chỉ có thể là ích kỷ một lần bảo toàn kỳ ra huyết mạch truyền thừa là thần đệ này liền đi làm nghe được kỳ hoành ngày mệnh lệnh kỳ thiên hình thần sắc chấn động đang khi nói chuyện chính là bay thẳng xuống bình đài nhưng là lập tức bắt đầu triệu tập vương thất đệ tử trẻ tuổi đi vương thất bí mật cảnh tương đối mà nói nhưng là tương đối an toàn trốn vào bí mật cảnh ở trong. Đến lúc đó, từ Vương thất lao tổ tông tọa chấn bí mật cảnh bên trong, liền xem như quá linh sơn ma thú khởi sướng loạn lạc. Vương thất căn cơ cũng có thể bảo tồn lại. đương nhiên, một khi Vương thất lựa chọn bảo toàn mình, như vậy cả Thanh Huyền Quốc cũng liền tuyên bố muốn hoàn toàn diệt vong. Đến lúc đó, những người bình thường kia là không thể có thể thu được xuống, chỉ có thể là toàn bằng vật khí. Này ngược lại là không thể nói Vương thất thích kỷ. Dù sao, nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống kia, liền xem như Vương thất nghị vãn hồi Thanh Huyền Quốc diệt vong chi thế, nhưng cũng căn bản là hữu tâm vô lực. Hai vị tiên sinh, bồi chăm đi uống một chén a. an bài kỳ thiên hình đi chủ tính chung hết thảy kỳ hoành thiên cởi khổ lắc đầu sau đó chính là hướng về phía đại điện ở trong đi đến hắn vị hoàng đế này còn có thể làm tới khi nào e rằng cũng đã không phải chính hắn định đoạt thời buổi rối loạn toàn bộ thiên linh vương triều tựa hồ cũng bao phủ tại một mảnh mây đen ở trong mà thanh huyền quốc đơn giản chính là thiên linh vương triều chính giữa nhất góc chi địa mà thôi tại đại thế phía trước căn bản khó mà lật lên đợt sóng gì tới lâm tiên sinh cùng lục tiên sinh cũng tịnh không nói nhiều bọn hắn đi theo kỳ hoành thiên cả một đời vô luận xảy ra tình huống gì tự nhiên đều sẽ đi theo kỳ hoành ngày tầm đó xanh dã chết tử tế cũng tốt, chỉ cần là kỳ hoành ngày mệnh lệnh, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không có chút nào hai lợi mà thi hành. Ánh chiều tà chiếu vào ba người trên thân, tam đạo trưởng dáng dấp cái bóng bị vô hạn kéo du ơi, chỉ là từ phía sau nhìn lại, vốn nên nên khí thế mười phần ba cái bóng lưng, lúc này lại là như thế tịch mịch sáu. Linh Mẫu Quận, Đan Đạo Tông, Lam Thanh Huyền Quốc ngoại trừ vương thất bên ngoài số một số hai thế lực lớn, Đan Đạo Tông ở nơi này một lần ma thú loạn lạc ở trong, tự nhiên là chắc bảo tồn lại. Dù sao tại Đan Đạo Tông ở trong chẳng những có rất nhiều tiên thiên cảnh trưởng lão, nhưng là cũng có tử phủ cảnh lão tổ chấn, hơn nữa. Đang đạo tông chốn Linh Thủy Sơn, dạng này điều kiện địa lý, cũng không phải ma thú có thể dễ dàng đánh hạ chỗ. Vào giờ phút này Linh Thúy Sơn nhưng là hết sức náo nhiệt, phía trước Kỳ Thiên hình hồi báo tình huống thời điểm nói qua, vào lúc này thanh huyền quốc người chính là bị tụ tập đến rồi năm cái quận thành ở trong, mà Linh Mộ quận, đương nhiên là cái này nằm cái quận thành một trong. Lúc này, không sai biệt lắm có 7, 8 cái quận thành người, cũng đã tụ tập đến rồi Linh Thủy Sơn phía trên, cả tòa Linh Thủy Sơn khắp nơi đều đầy ắp người, nhất định chính là một chỗ chỗ tị nạn to lớn. Thời kỳ không bình thường. Linh Thúy Sơn tự nhiên không thể siêu nhiên vật ngoại, mà một lát vì có thể làm cho càng nhiều người khỏi bị ma thú nổi loạn xung kích, Đan đạo tông tự nhiên không keo kiệt chút nào mà mở rộng sân môn, đem thanh huyền quốc may mắn còn sống sót con dân nhường tiến vào tông môn ở trong. Bất kể nói thế nào, vẹn vẹn là tiến vào Linh Thúy Sơn trong phạm vi, an toàn chính là đầu tiên có bảo đảm. Hơn nữa, tụ tập ở này những thứ này quận thành ở trong, không thiếu một chút tiên thiên cảnh cấp bậc cường giả, đại gia đem kẻ yếu bảo hộ ở ở giữa, cường giả phân tán đến Linh Thúy Sơn bốn phía, thông thường ma thú, nhưng là rất khó xông vào Linh Thúy Sơn phạm vi. 645 thứ 575 chương dạy vào giờ này khắc này, tại đan đạo tông tông chủ ti mã mục ngày đỉnh núi phía trên, nguyên bản thanh tịnh linh phong, lúc này nhưng là đồng dạng đầy áp người. Ai cũng biết, lúc này, chỗ này núi non tuyệt đối là chỗ an toàn nhất, cho nên, mỗi người cũng là hết khả năng hướng về bên này hội tụ, dù là chỉ có một truy chi địa đều được. Cũng may đại gia coi như có chút tự mình hiểu lấy, cũng không có đem ti mã mục tiên cung điện chiếm, bằng không mà nói, đan đạo tông tông chủ ti mã mục tiên sợ là ngay cả mình nghỉ ngơi chi địa cũng không có. tông chủ ti mã mục ngày cung điện lúc này đồng dạng là nhân khí mười phần lúc này ngoại trừ tông chủ ti mã mục thiên cái chủ nhân này bên ngoài đan đạo tông một đám tư cách thâm trưởng lão còn có đan đạo tông hai vị tử phủ cảnh lão tổ tông cộng thêm vương thất hai vị tử phủ lão tổ nhưng là đều hội tụ ở này dòng ra bốn cái tử phủ cảnh cường giả tọa trấn nơi này có thể nói vào lúc này đan đạo tông tuyệt đối là ngoại trừ bên ngoài hoàng cung nơi an toàn nhất đan đạo tông vào lúc này tài nguyên đất đai rõ ràng có chút không đủ dùng cho nên mỗi một cái đan đạo tông tư cách thâm trưởng lão lúc này dứt khoát tất cả đều tụ tập đến rồi tông chủ ti mã mục ngày trong cung điện nhưng là đem mình cung điện tất cả đều nhường cho những người khác thời kỳ không bình thường đang đạo tông các cường giả rõ ràng đều rất khai sáng bất kể nói thế nào trước tiên đem nguy cơ trước mắt vượt qua lại nói đến nội những thứ khác đại gia nhưng là không có tinh lực đi suy xét khoan hay nói một đám người tụ tập lại một chỗ chẳng những cảm giác an toàn tăng lên không thiếu liền bầu không khi đều trở nên sống động rất nhiều tông chủ lần này ma thú loạn lạc ta đan đạo tông đệ tử thế nhưng là vẫn là không thiếu liền tiên thiên cảnh trưởng lão đều chết trận chừng mấy vị lần này Đan đạo tông thiệt hại thế nhưng là không nhẹ a. Trong đại điện, Đan đạo tông mười mấy tư cách thâm trưởng lao lúc này nhao nhau ngồi xếp bằng, làm thành một cái vòng tròn nhỏ, tông chủ Ti Mã Mục Thiên ngồi ở chính giữa, một bên nhưng là ngồi một cái nữ tử áo đỏ, mà một lát mở miệng không phải người bên ngoài, chính là Đan đạo tông mạnh nhất tư cách thâm trưởng lao, Tịch Diệt. Kể từ phần Thiên trưởng lão đền tội sau đó, Đan đạo tông ra tông chủ Ti Mã Mục Thiên chi ngoại, chính là Tịch Diệt thực lực của trưởng lão tối cường, tư lịch sâu nhất, một chút chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều là rơi vào Tịch Diệt trưởng lão trên thân. Lần này ma thú loạn lạc, Đan đạo tông toàn lực chống cự, tự nhiên là xuất hiện một chút thương vong. mà xem như Đan Đạo Tông Tư Cách Thâm trưởng lão, Tịch Diệt trưởng lão tự nhiên là muốn đem những số liệu này hướng về phía Tông Chủ Ti Mã Mục Thiên hồi báo một lần. Ai, loại cấp bậc này ma thú loạn lạc, chết một số người nhưng là không thể tránh được. Nghe được Tịch Diệt trưởng lão hồi báo, Ti Mã Mục Thiên không khỏi thán khẽ, trên mặt thoáng qua một tia yêu thương chi sắc. Đan Đạo Tông đệ tử vốn cũng không giỏi về chiến đấu, mà lần này ma thú loạn lạc, Đan Đạo Tông thế yếu lập tức chính là hiện lộ ra. đương nhiên, cho dù là không quen chiến đấu, có thể Đan Đạo Tông thực lực cũng là còn tại đó, nhưng là còn muốn so những thứ khác quận thành mạnh rất rất nhiều. Tịch Diệt trưởng lão, dưới mắt tình huống bên ngoài như thế nào? thế nhưng là đã sắp xếp xong xuôi gác đêm người đối với Đan Đạo Tông thiệt hại Tông chủ Ti Mã Mục Thiên ngược lại là không có quá mức để ở trong lòng dưới mắt hắn càng thêm quan tâm là tình huống kế tiếp Đan Đạo Tông các trưởng lão còn có tụ tập ở này các đại quận thành cường giả lúc này cũng đã phân tán đến rồi Linh Thúy Sơn trung quanh, chỉ cần không có tử phủ cảnh ma thú đột kích thông thường tiên thiên cảnh ma thú tuyệt đối không dễ dàng như vậy xong tới chính là nghe xong Ti Mã Mục Thiên hỏi thăm tịch diệt trưởng lão như mày hướng về phía cái trước bẩm báo nói vậy là tốt rồi dưới mắt mặc dù ma thú loạn lạc tạm thời đi qua bất quá một đêm này tình huống còn chưa thể biết được bất kể như thế nào trước tiên đem một đêm này vượt qua rồi nói sau gật đầu một cái ti mã mục thiên ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên rìa đại điện một mảnh bình đài nơi đó bốn cái lao giả đang an tường ngồi ngay ngắn ở bốn tòa trên bồ đoàn nhìn hẳn là đang nhắm mắt dưỡng thần cái này bốn cái lao giả không thể nghi ngờ là bọn hắn vào giờ phút này người lãnh đạo bốn người ở trong có hai cái chính là vương thất lưu tại nơi này từ phụ cảnh lão tổ tông còn có hai người chính là đan đạo tông mình lao ngân đồng hôm nay ma thú loạn lạc bốn vị này cường giả cũng là mệt mỏi không nhẹ cũng chính bởi vì có bốn vị này tồn tại đan đạo tông mới có thể bảo toàn xuống nói đến, đan đạo tông tử phủ cảnh lão tổ cũng không phải chỉ có hai cái, chỉ tiếp dưới mắt cũng chỉ có hai người trở lại liêu đan đạo tông tọa chấn, còn lại tử phụ cảnh lão tổ, nhưng là vẫn tại nơi chưa biết lang thang rèn luyện, thậm chí cũng không biết trả về không trở về chiếm được. tịch diệt trưởng lão còn có chư vị trưởng lão, đợi một chút vào đêm, đại gia vẫn là tất cả đều ra ngoài gác đêm tốt, tất nhiên các đại quận thành người tin được đan đạo tông, chúng ta nhất định phải cam đoan mọi người an toàn mới được. suy tư phúc chốc, ti mã mục thiên đem ánh mắt từ bốn cái tử phụ cảnh lão tổ trên thân thu hồi, sau đó hướng về phía trước mắt một đám tư cách thâm trường lão đạo, đan đạo tông người. Cũng liền dưới mắt đám người kia thực lực tối cường, vì có thể cam đoan an toàn, những người này ra ngoài thủ vệ lời nói, không thể nghi ngờ có thể tăng thêm không nhỏ chắc chắn. Cũng tốt, đợi một chút sau khi màn đêm bông xuống, chúng ta liền đi gắt đêm tốt, chờ ngày mai sau khi trời sáng, nghĩ đến một lần này nguy cơ hẳn là có thể đi qua, ở trước đó, tuyệt đối không thể lại xuất hiện bất luận người nào thương vong. Ti mã Mục Thiên đề nghị, đại gia tự nhiên là vô điều kiện đồng ý cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, bọn hắn nếu là đang đạo tông chân chính cao thủ. đương nhiên liền muốn gánh vác trách nhiệm tới nếu như thân ở đan đạo tông còn có thể ngoài ý muốn nổi lên mà nói vậy coi như là đan đạo tông xỉ đục đúng tịch diệt trưởng lão tây nhi người nhà lúc này an bài như thế nào còn có mục gia lần này thế nhưng là có tổn thất lớn sao giao phó xong hết thảy ti mã mục thiên đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía tịch diệt trưởng lão trầm giọng vấn đạo tông chủ yên tâm ta đã đem tây tiểu tử mục gia người đều an bài ở gian phòng của ta còn có ta núi non phía trên đến nỗi thiệt hại sao bọn hắn ngược lại là không có tổn thất gì nghe được ti mã mục tiên nâng lên mục gia tịch diệt trưởng lão vội vàng nghiêm sắc mặt, hết sức trịnh trọng mà trả lời. Đối với mục tây chỗ ở mục gia, Đan đạo tông cho tới nay cũng là tuyệt đối chiếu cố có thừa. Mục gia chính là mục tây gia tộc, mà mục tây đối với Đan đạo tông lại là cực kỳ trọng yếu. Tương ứng, mục gia tự nhiên cũng liền trở thành Lưu Đan đạo tông trọng điểm chiếu cố đối tượng. Vậy là tốt rồi. Mặc dù Tây Nhi lúc này cũng không tại Đan đạo tông, bất quá đối với mục gia, chúng ta nhất định phải cam đoan an nguy của bọn hắn. diện trưởng lão ngày mai liền đi cùng bọn hắn nói một chút. Nếu là bọn họ ý, toàn bộ mục gia có thể đều lưu lại Linh Thúy Sơn phía trên, tương lai ngay tại Dừng Thúy Sơn phát triển tốt. Đối với mục gia. hắn là hoàn toàn cam lòng đầu nhập, dứt khoát mục gia lần này đã lên núi hắn liền dứt khoát đem toàn bộ mục gia lưu lại tốt tiết kiệm mục gia ở bên ngoài phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa hảo chuyện này chờ ma thú loạn lạc trôi qua về sau ta liền tự mình đi cùng mục gia mấy vị người chủ trì nói một chút gật đầu một cái tịch diệt trưởng lão trực tiếp đem việc này đi nhớ lưu lại chờ ngày mai đi giải quyết cha mục tây sư đệ lúc nào mới có thể trở về hắn đều đã rời đi thật lâu a ti mã mục thiên một bên vẫn luôn là lẳng lặng lắng nghe đám người nói chuyện với nhau ti mã vân lúc này cuối cùng nhịn không được chen lời vào hướng về phía ti mã mục thiên dò hỏi Mục Tây ngày đó sau khi từ biệt đã có đoạn thời gian không gặp được người, nói lời trong lòng. Đối với Mục Tây, nàng thật là tưởng niệm chặt. Dưới mắt ma thú loạn lạc xuất hiện, nàng đối với Mục Tây tưởng niệm, nhưng là đột nhiên trở nên càng thêm nồng đậm lên. Khu khu, Vân Nhi, Tây Nhi muốn đi làm đại sự, đợi đến hắn xong xuôi chuyện, tự nhiên là sẽ trở lại gặp chúng ta. Dưới mắt ma thú loạn lạc, ngươi vẫn là đem ý nghĩ dùng vào tu luyện, tranh thủ để cho mình trở nên mạnh hơn một chút, cũng tốt có thể đủ nhiều chút sức tự vệ. Nghe được Ti Mã Vân đặt câu hỏi, Ti Mã Mục Thiên không khỏi sắc mặt ngượng ngập, sau đó nhắm mắt giải thích nói. Bất quá, hắn lúc này rất rõ ràng. Mục Tây loại kia nhân vật thiên tài, một khi đến rồi Thiên Linh Vương triều hạch tâm tri địa, tất phải lập tức liền sẽ trở thành Thiên Linh Vương triều mấy đại thế lực bá chủ thế lực đệ tử, thân phận địa vị lập tức cao hơn bọn hắn một mạng lớn. Mà ở loại kia hoàn cảnh ở trong, Mục Tây có thể trở về khả năng, e rằng thật không phải là rất lớn. Đáng tiếc là, những tình huống này hắn là không có cách nào cùng nữ nhi của mình nói. Nếu để cho Ti Mã Vân hiểu được những thứ này, có trời mới biết sẽ thương tâm thành cái dạng gì đâu. Nữ Nhi đã biết, Ti Mã Vân bây giờ ngược lại là nghe lời rất nhiều, đợi đến Ti Mã Mục Thiên tiếng nói rơi xuống, nàng lập tức liền khéo léo gật đầu một cái, nữ khí cung kính nói, chỉ là. liền Ti Mã Mục Thiên cũng không có phát hiện, tại nghe xong hắn sau khi giải thích, Ti Mã Vân đáy mắt rõ ràng lóe lên một tia không rõ ràng là tịch chi sắc, thậm chí còn có mấy phần đồng nạc khổ tâm. rõ ràng, đối với có chút tình huống, trong lòng của nàng chỉ sợ cũng là hết sức rõ ràng, chỉ bất quá liền xem như chính nàng cũng không muốn đi tin tưởng thôi. tốt tốt, sắc trời cũng không sớm, chư vị trưởng lão, đại gia đều đi bên ngoài thủ vệ A chỉ cần chịu đựng qua một đêm này, nghĩ đến thanh huyền quốc nguy cơ lần này cũng có thể vượt qua. cũng không muốn tại Mục Tây chủ đề trải qua nói chuyện nhiều luận, Ti Mã Mục Thiên trực tiếp rời đi chủ đề, hướng về phía một đám trưởng lão hạ lệnh. lúc này. Sát trời bên ngoài đã dần dần tối lại, đám người nhưng là có thể đi các đêm. Lúc này, đại gia cũng không có trưởng lao ưu thế, chỉ có xem như cao thủ trách nhiệm. Không có cách nào, thanh huyền quốc thực lực tổng hợp quá yếu. Dưới mắt trốn ở linh thúy sơn những người này thực lực càng là không đầy đủ không thôi. Bọn hắn không đi thủ hộ, nhưng là không có ai có tư cách này. đương nhiên, dưới mắt đan đạo tông có tứ đại tử phủ cảnh lao tổ toa chấn, nếu có ngoại ý muốn gì phát sinh, bốn vị này tử phủ cảnh lao tổ liền sẽ trước tiên hành động. Về phần bọn hắn thủ hộ, càng nhiều hơn là một loại trách nhiệm. Đi một chút, đem một đêm này vượt đi qua, đại gia liền có thể giải phóng a. một ngày này căng cứng, quả nhiên là quá hào phí tinh lực. chờ qua hôm nay, ngày mai liền có thể hào hảo mà nghỉ ngơi một trận. thật hy vọng sau này không cần xuất hiện hôm nay loại tình huống này sáu. mấy đại đan đạo tông các trưởng lão nhao nhao đứng dậy, đang khi nói chuyện chính là liên tiếp xuất cung điện, đơn giản phân phối một chút công tác sau đó, chính là hướng về phía linh thúy sơn các nơi lao đi. chỉ là bọn hắn nhưng là cũng không biết, bọn hắn ý nghĩ thật sự có chút quá mức ngây thơ một chút. ma thú lo lạc, rõ ràng chỉ là vừa mới bắt đầu, bọn hắn muốn tìm kiếm giải thoát, biện pháp duy nhất chính là bị ma thú ăn hết. bằng không mà nói, trong thời gian ngắn, bọn hắn căn bản không có khả năng thanh được. sáu thứ 576 trăm chương đại sự không một cha ta cũng cùng mọi người cùng nhau đi thủ vệ bao nhiêu cống hiến một phần lực lượng của mình đợi đến chư vị trường lão rời đi về sau ti mã vân nhiễu lông mày hướng về phía ti mã mục tiên trường cầu ý kiến đạo Người thì không nên đi nhiều một phần của ngươi lực không nhiều thiếu một phần của ngươi lực cũng không ít ngươi vẫn là đàng hoàng ở lại đây tốt nghe được ti mã vân chi ngôn ti mã mục tiên nhưng là trực tiếp một ngụm từ chối hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi bà bối đương nhiên không thể để cho đối phương đi bên ngoài mạo hiểm nghe cha lời nói thành thành thật thật lưu tại nơi này cha ra ngoài cùng mọi người cùng nhau thủ vệ. hướng về phía ti mã vân ra lệnh ti mã mục thiên chính mình nhưng là không còn dừng lại đang khi nói chuyện chính là hướng về phía ngoài cửa bước đi lại là tự thân xuất mã đối với thanh huyền quốc trung quanh tình huống vương thất những cao thủ hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có một chút ngờ tới bất quá những suy đoán này đương nhiên là không sẽ cùng những người bình thường kia nói giống như là đan đạo tông đám người bọn hắn chỉ biết là thanh huyền quốc xảy ra ma thú loạn lạc nhưng là căn bản vốn không biết một lần này ma thú loạn lạc chẳng những tác động đến phạm vi cực lớn hơn nữa quy mô cũng là trước nay chưa có lại thậm chí bọn hắn lúc này cũng không biết toàn bộ thanh huyền quốc đã có nửa giang sơn đã sụp đổ nói trở lại một số thời khắc vô tri mới là hạnh phúc nhất chính là bởi vì không biết những tình huống này những người bình thường này mới có thể không có nhiều như vậy sầu lo mới có thể so với so sánh thoải mái mà qua một đêm này chơi tơ mờ sáng thanh huyền quốc một đêm này nhưng là bình tĩnh dị thường nguyên bản lo lắng để phòng đám người tại đêm xuống nhưng là đều chậm rãi vung lòng xuống một đêm này đừng nói là ma thú loạn lạc liền xem như một đầu thông thường ma thú tất cả mọi người không thấy đương triều thiên chậm rãi dâng lên chiếu sáng toàn bộ thanh huyền quốc thời điểm sống sót sau hai nạn thanh huyền quốc người nhao nhao thở phào một cái Hôm qua cảnh tượng thê thảm rõ mồn một trước mắt, đối với những cái kia chết ở ma thú trong miệng thân nhân bằng hữu, đại gia chỉ có thể là mang nhớ lại tâm tình đi cáo biệt, người sống nhưng là còn muốn sống tiếp. Linh Thúy Sơn sáng sớm vẫn làm mộng ảo như vậy mê người, cái quận lớn thành tới đây tị nạn người, cũng là khó được kiến thức một lần Đan đạo tông mỹ lệ thần cảnh. Không thể không nói, nếu không phải có lần này ma thú loạn lạc, bọn hắn đời này đều không thấy được như thế mê người cảnh sắc. Một chỗ trên vách đá, Đan đạo tông tông chủ Ti Mã Mục Tiên cùng tư cách thâm trưởng Lao Tịch Diệt đứng song vai, hai người đón mới lên hướng lên trời, trên mặt cũng là mang theo một tia sống sót sau hai nạn may mắn. còn có một phần đối với tương lai ước mơ hôm qua một ngày thời gian đan đạo tông đệ tử tử thương không thiếu tiên thiên cảnh trưởng lão cũng là vẫn lạc nhiều vị bất quá cũng may cũng không có đả thương cùng căn bản ngược lại là linh mâu còn bị ma thú phá hư mà nghiêm trọng sợ rằng phải tiêu phí một chút thời gian tới xây lại ma thú loạn lạc đã qua thanh huyền quốc rất nhiều rừng ma thú lâm đương trung ma thú cơ hồ đã tiêu thất không còn một đống hơn phân nửa ma thú cũng đã chết tại vương thất cùng với nó đại thế lực liên thủ giáo sát phía dưới một số nhỏ ma thú lúc này đều chạy tới địa phương khác mười phần đã rời đi thanh huyền quốc phạm vi không có những ma thú này đi hiếp, bọn hắn cũng cuối cùng có thể thở pháo a. Tông chủ, lúc nào làm cho những này người rời đi đan đạo tông. nhìn, ma thú loạn lạc cũng đã kết thúc. Trong mắt phút chốc, tịch diện trưởng lão mỉm cười, hướng về phía ti mã mục thiên nói khẽ. ma thú loạn lạc đã qua, những thứ này bị tụ tập đến đan đạo tông tới tị nạn người, tự nhiên là có thể rời đi. hô, cứ chờ một chút ta. vương thất hai vị kia lão tổ còn không có hạ lệnh, chúng ta cũng không cần tự tiện chủ trương. lần này ma thú loạn lạc, toàn bộ thanh huyền quốc quốc lực tất nhiên tổn hao nhiều, vào lúc này vương thất e rằng cực kỳ không ổn định, cũng không cần trêu chọc bọn hắn cho thỏa đáng. nghe được tịch diệt trưởng lão chi ngôn ti mã mục thiên than nhẹ một tiếng lại những mày đạo mặc dù ma thú loạn lạc đã qua nhưng vương thất không có hạ lệnh nhường các đại quận thành người quý vị hắn ngược lại cũng không hào đem mọi người đổi đi lại giả thuyết những người này ở đây đang đạo tông tị nạn nhưng cũng đều xem như quý củ lưu thêm một hồi cũng không có gì trở ngại thiệt hại là tất nhiên vẹn vẹn ta linh mâu quận bên này liền gặp nhiều như vậy ma thu tập kích mà vương thành bên kia tới gần nhất tuyến hạ, đối mặt áp lực tất phải lớn hơn nữa tiên thiên thành người cũng không biết phải bỏ mạng bao nhiêu đâu nghe được ti mã mục thiên kiểu nói này tịch diệt trưởng lão cũng là không khỏi thở dài một tiếng nói nhất tuyến hạp mới là thanh huyền quốc lớn nhất ma thú rừng rậm mà nơi đó ma thú buộc phát sau đó đừng nói là tiên thiên cảnh ma thú liền xem như tử phụ cảnh ma thú cũng sẽ không nhìn thấy nghĩ đến vào lúc này vương thành e rằng đều phải là cảnh hoàng tán khắp nơi đi tịch diệt trưởng lão đợi một chút những người này rời đi về sau ngươi triệt để xử lý một chút ta đan đạo tông một lần này thiệt hại đều có cái nào đệ tử cái nào trưởng lao vẫn lạc tất cả đều từng cái trèo lên minh trong danh sách cũng tốt cho bọn hắn người nhà một cái công đạo đan đạo tông tổn thất đệ tử hòa trưởng lão cũng không ít mà một số người tự nhiên không thể mơ mơ hồ hồ mà liền biến mất đan đạo tông tất nhiên muốn cho người nhà của bọn hắn giao phó một phen mới được hảo chờ phân phát những người này sau đó ta liền đi sáu giống bốn ô bốn tịch diệt trưởng lão lời nói một nửa mà đúng lúc này thanh huyền quốc cánh bắt phương hướng từng tiếng chấn thiên tiếng thú gào đột nhiên chuyển đến thanh âm này dị thường của bạo nghe hiển nhiên là khoảng cách thanh huyền quốc không gần nhưng dù cho như thế thanh âm dư ba vẫn là chuyển tới thanh huyền quốc bầu trời lấy tu vi của bọn hắn nghe nhưng là hết sức rõ ràng thế đây là sáu nghe thế tiếng giống tỉ mã mục thiên thần sắp đột nhiên biến đổi cả người cũng là đống nhiên thần kinh căng cứng, một loại dự cảm xấu, nhưng là đột nhiên lóe lên trong đầu. Tông chủ, cái này tiếng giống sáu. Tịch Diệt trưởng lão cũng là đống nhiên thần sắc đại chấn, trên mặt khó mà ước chế lộ ra một vòng tái nhợt. Siu siu siu siu ba. Ngay tại hai người thần sắc nghiêm trọng, lòng tràn đầy kinh nghi bất định thời điểm, đan đạo tông một chỗ trong cung điện, nguyên bản một mực tại trong cung điện chấn giữ tứ đại tử phụ cảnh cường giả nhau nhau từ phía dưới chui ra, vừa vận tại hai người bầu trời đứng vững xuống. Nhìn thấy bốn vị này thân, Ti Mã Mục Thiên hai người vô ý thức đưa ánh mắt về phía bốn người phương hướng. nhưng là vừa vẫn thấy được tứ đại tử phụ cảnh cường giả sắc mặt nghiêm trọng mà nhìn thấy bốn vị này biểu lộ bọn hắn vừa mới đặt ở trong bụng tâm nhưng là trong lúc đó treo lên Ta đi qua nhìn một chút ba lúc này cũng không lo được nhiều như vậy thân hình trong cơn chấn động chân khí cánh chim trực tiếp ở phía sau hắn ngưng kết cánh chim chấn động hắn chính là trực tiếp hướng về phía tứ đại tử phụ cảnh cường giả bay lượn mà đi đối với cái này đột nhiên truyền tới tiếng thú gạo hắn chỉ là có một đơn giản ngờ tới đến nỗi tình huống cụ thể nghĩ đến tứ đại tử phụ cảnh lão tổ lại so với hắn tinh tưởng nhiều lắm trong trước mắt cơ vu. Ti mã mục thiên chính là đã đến tứ đại tử phủ cảnh cường già phụ cận mà một lát tứ đại tử phủ cảnh lão tổ cũng là sắc mặt trầm thấp nhìn về phía phương bắc lỗ hai thỉnh thoảng run run, run hiển nhiên là đang cảm giác lấy cái gì thân hình tại bốn người một bên định trụ ti mã mục thiên cũng không có lên tiếng cái dày chỉ là ở một bên im lặng chờ đợi bốn người dò xét kết quả ai đại sự không ổn a thật lâu tứ đại tử phủ cảnh lão tổ chính giữa một lao già đột nhiên thật dài thở dài một tiếng trên mặt đều là một mảnh thần sắc lo lắng quả nhiên là không ổn nghe dường như là tử phủ cảnh tứ trọng trở lên tiếng thú gạo hơn nữa không chỉ một hai đầu những cái kia nghe không rõ thanh âm, sợ cũng cũng là tử phủ cảnh nhất nhị trọng ma thú lần này thật sự phiền thoái quá linh sơn nhất định là quá linh sơn ma thú cũng bạo phát loạn lạc lần này không chỉ ta thanh huyền quốc e rằng vương viên mấy trăm vạn dặm vô số quốc gia đều phải tao đương. tứ đại tử phủ cảnh lão tổ nhau nhau lộ ra vẻ lo lắng mà một khắc, liền xem như lấy tu vi của bọn hắn đều cảm giác được tử vong tới gần bọn hắn mặc dù là tử phủ cảnh cường giả có thể mạnh nhất bất quá tử phủ cảnh tam trọng ba người khác chỉ có tử phủ cảnh nhị trọng lấy bọn hắn thực lực như vậy liền xem như tới một đầu tử phủ cảnh tứ trọng ma thú cũng đủ để muốn mạng của bọn hắn. T, quá linh sơn. Nghe tứ đại tử phụ cảnh lão tổ đối thoại, một bên ti mã mục thiên trong lúc đó thần sắc đại biến, cả người trên mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch. Đối với quá linh sơn cái tên này, hắn đương nhiên cũng sẽ không lạ lắm, chỉ bất quá ngày bình thường tòa này viễn cổ rừng rậm cơ hồ cũng là truyền thuyết một dạng tồn tại, hắn mặc dù nghe nói qua, nhưng là chưa bao giờ được chứng kiến. sư tổ, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? cố gắng đè xuống đáy lòng kinh hãi, ti mã mục thiên hướng về phía bốn người chính giữa một lao giả trầm giọng vấn đạo. Ai? Tiểu thiên. xem ra lần này ma thú loạn lạc cũng không phải đơn giản như vậy mới vừa tiếng giống ngươi nên cũng nghe đến, đến rồi nếu như không có gì không may hẳn là quá linh sơn ma thú buộc phát loạn lạc à lần này thanh huyền quốc sợ là nguy hiểm đan đạo tông tử phụ cảnh lão tổ cũng tịnh không dầu giếm, trực tiếp hướng về phía ti mã mục thiên giải thích nói tính toán thời gian quá linh sơn ma thú loạn lạc nếu là cùng thanh huyền quốc cùng một chỗ bùng nổ lời nói như vậy lúc này có vẻ như vừa vặn lan tràn tới không bao lâu hẳn là liền sẽ lan tràn đến thanh huyền quốc bên này quá linh sơn loạn là 6 nhận được tử phụ lão tổ chắc chắn ti mã mục thiên một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc. Nguyên bản còn tưởng rằng ma thú loạn lạc đã qua, bây giờ mới biết, náo loạn nửa ngày, lúc này mới vừa mới bắt đầu à? Vương Thất, toàn bộ hoàng cung cũng là trong nháy mắt trở nên thần hồn nát thần tính đứng lên, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ phóng lên trời. Trong nháy mắt, Vương Thất ở lại giữ tử phụ cảnh các lao tổ chính là nhao nhao nhảy vọt đến trên không, ánh mắt đều nhìn về phía phương bắc. xa xa tiếng thú gào đang không ngừng hướng về Thanh Huyền Quốc phương hướng đến gần, từ một tiếng kia âm thanh tiếng gào rung trời ở trong, bọn hắn có thể nghe ra được một lớp này ma thú triều dân quy mô, mà đối với loại này kích thước ma thú triều dân, liền xem như bọn hắn những người này đều cảm giác được tê cả da đầu. trong lòng hoàn toàn mất hết thực chất quá linh sơn ma thú cũng không giống như nhất tuyến hạp nơi đó nhưng mà cái gì cấp bậc ma thú đều có chỗ ấy ma thú loạn lạc cùng một chỗ có thể tưởng tượng nhưng cái này tới gần quá linh sơn quốc gia lúc này sợ là cũng đã bị ma thú đạp bằng ai nên tới hay là một tới lần này e rằng thật muốn nghe theo mệnh trời a hoàng cung đại điện trên bình đài thanh huyền quốc hoàng đế kỳ hoành thiên đưa mắt trông về phía xa cả người cũng là lộ ra một cỗ thê lương khí tức hắn sáng sớm liền đã đứng ở ở đây đối với bên thai tiếng thú gạo hắn nhưng là đã sớm có đón trước